Khâu Mục Tử không phục, cũng mở miệng vì van bố của mình muốn nhở, giống như mình nhảy lên tiểu phích lịch bạch thăng thuyền. Nó hơn chứ vị Nga Mi trưởng lão, như thế nào không biết, Vương Sùng ý tứ, nhưng đặt vào lão tổ Nguyên Dương kiên quyết, ai chịu bỏ lỡ cơ hội này. Theo những trưởng lão này nhao nhao lên thuyền, Vương Sùng dễ như trở bàn tay liền ngồi vững Nga Mi tạm thay trưởng giáo vị trí. Thậm chí so chính hắn dự đoán tốt hơn 10 điểm. Bạch Vân nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ, chắc không được Huyền Đức sư đệ, không để ta trưởng quản Nga Mi, ta cũng đích xác không thích hợp. Ta tính tình cương liệt, như thế nào xử được những thủ đoạn này? Nhất là Bạch Thắng những thủ đoạn này, lại đều là vì Nga Mi tốt co như ta có thể khám phá, lại cũng không thể ngăn cản. Chỉ hy vọng viện đức sư đệ có thể nhanh chóng trở về. Hắn nếu là rời đi cái 7, 8 năm, cũng còn tốt, nếu là vừa đi 7, 80 năm không trở lại, Nga Mi chỉ sợ liền muốn họ bạch. Đại sư Bạch Vân còn có thể nghĩ đến sâu như vậy, nó hơn Nga Mi trưởng lão, đều là không có chuyện liền bế quan khổ tu, thật đúng là không, có mấy người nghĩ đến vào sâu như vậy, đều cảm thấy Bạch thắng bất quá tầm thay, huyền đức trở về, Nga Mi tất nhiên khôi phục cũng mạo. Vương Sùng lúc này mới tuyên bố, trừ vị trưởng lão có thể đi, chỉ đem sáu vị lễ tân đệ tử lưu lại. Mạnh Vân ánh mắt phức tạp nhẹ lướt đi, nó dư trưởng lão cũng không nói thêm cái gì, chỉ còn lại có Vương Sùng cùng 6 vị lễ tân đệ tử. Vương Sùng nhìn như tùy ý chỉ định, lại trên thực tế để Nga Mi tứ đại đệ tử biến thành lục đại đệ tử, hắn sở dĩ đem Yến Kim Linh, Mạc Ngân Linh, Thượng Hồng Vân Bải Sích bên ngoài, cũng là bởi vì các nàng ba cái cũng không hiểu nhân tình thế sự, lại bởi vì nhập môn muộn, kém xa tứ đại đệ tử có quân uy. Tư Đồ Uy khó khăn thấy sư phụ, tâm tình hết sức phức tạp, nhiên liền thành sáu vị lễ tân đệ tử một trong, trong lòng hắn cũng có chút thất vọng. Hắn tự hỏi tư chất bình thường, nếu không phải năm đó nhất thời lựa chọn, thành Bạch Thắng đồ đệ lấy ở đâu có được hôm nay phong quang. Tưởng tượng năm đó hảo hữu lý trời trong, tư đồ uy liền than thở không thôi, bây giờ vị này văn võ song toàn ngày cũ lão hưu, đã tối xuống giàn mua, hắn lại như cũ thanh xuân tuổi trẻ. Lần trước về nhà, hắn vốn định đem lý Tượng Thu làm môn hạ, chỉ là lại dò xét phải lý Tượng người này, cùng mình sư phụ Bạch Thắng tính nét không hợp, từ đầu đến cuối do dự, lại làm cho lý Tượng bái nhập dây đỏ công tử Trần Húc môn hạ. Sau đó tư đồ uy nhợ tới, cũng vẫn còn có chút khó mà giải quyết, từng cùng sư Tố Cầm đề cập qua một lần, Tố Cầm lại cười lạnh nói, thái ất Vũ Nội có ít nhân vật, nghe được ta bái nhập sư phụ môn hạ, cũng cầu mai mấy lần, để ta thành là chân chính Nga Mi đệ tử. Bọn hắn loại này có mắt mà không thấy Thái Sơn tiểu nhi, có tư cách gì cùng ta cùng đồng môn? Tư đồ uy chẳng những là Nga Mi nam tông đệ tử, bây giờ càng trở thành vốn núi sáu vị lễ tân đệ tử một trong, hắn hiện tại đã sớm biết Nga Mi tại giới này tu hành chi sĩ bên trong địa vị. Năm đó thiên hạ thứ nhất tông môn, coi như bây giờ, cũng là ba tông hai phái một phủ một trong, lễ tân đệ tử địa vị chi tôn, cũng không kém cỏi bình thường bên trong lưu môn phái trưởng giáo co như đi Vân Hải Sơn, bãi kiến chín khối thượng nhân đều có thể trở thành thượng khách, độ tôn một đời dây đỏ công tử Tân Húc, nơi nào có tư cách cùng hắn đánh đồng. Vương Sùng đã sớm nhìn thấy, tên Độ Nhi này đang miên man suy nghĩ, nhưng cũng không để ý tới hắn, cười nói: "Chư vị cũng là nga mi đời thứ ba nhân tại kết xuất, ta tạm thay trưởng giáo những ngày qua, liền chỉ muốn làm một chuyện, chính là đốc thúc chư vị đều tấn thăng kim đan." Ứng Dương vừa định muốn mở miệng, Vương Sùng liền làm một cái khoát tay, cười tủm tỉm để hắn không muốn lên tiếng. Ứng Dương cũng chỉ không lên tiếng. Tề Băng ngược lại là không lắm lại nói. Bọn hắn cũng muốn sớm ngày tấn thăng kim đan, nhưng đột phá cảnh giới không phải là một ngày một khi sự tình. Vương Sùng đương nhiên không có cách nào trợ giúp người đúc thành kim đan, nếu là hắn có năng lực này, sớm liền tự mình trước đem kim đan đúc thành. Nhưng là hắn vừa rồi hỏi qua Diễn Thiên Châu, Tề Băng Vân, Lưu Linh Cát cùng Hứa Tinh Dương đám ba người đúc thành kim đan, cũng liền tại cái này một hai năm, về phần tư đồ uy cùng tố Cẩm, bất quá là cái vật kèm theo. Chỉ cần Tề Băng Vân, Lưu Linh Cát cùng Hứa Tinh Dương đám ba người, có một người có thể đúc thành kim đan, phần này công lao liền sẽ một mực rơi vào tiểu tặc ma trên thân. Đến lúc đó có hắn mượn nhờ Tân Thu Lô Đệ, làm thành mạng lưới quan hệ, có vị Nga Mi bồi dưỡng Kim đang đệ tử công lao, cái này tạm thay vị trí trưởng giáo, tự nhiên không gì phá nổi. Vương Sủng cũng không nghĩ tới cùng Huyền Đức cạnh tranh trưởng giáo, nhưng dựa theo phá hạt châu thuyết pháp, Huyền Đức sớm muộn muốn tấn thăng đạo quân, cái này vị trí trưởng giáo nói không chừng ngày nào liền chuyển đến xuống tới, Nga Mi đời thứ ba trưởng giáo, hữu lực người cạnh tranh cũng không có mấy người. Âu Dương Độ tâm cao khí ngạo không nói, Huyền Diệp kia là khi người thừa kế đến bồi dưỡng, như thế nào sẽ trở về vốn núi. Âu Dương Lưu, trước mắt đều là Thắng, tiểu Dương, Dương Quý tiểu Vân Nhi. Ngụy muốn trưởng thành đến uy hiếp Bạch Thắng, làm sao cũng cần mấy chục năm. Coi như ứng Dương ngày sau thành tựu cực lớn, lấy tính tình của hắn, là vô luận như thế nào cũng không tiện cùng Bạch Thắng cạnh tranh. Về phần tần đăng tiên trở xuống, kia đều là cái gì? Cũng xứng cùng tiểu Phích Lịch Bạch Thắng đánh đồng. Vương Sùng nói muốn trợ giúp mấy người đúc thành kim đan, chính hắn là không tin, nhưng Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương, Tề Băng Vân bọn người lại có 7, 8 phần tín tưởng. Dù sao tiểu Phích Lịch hành không xuất thế, liền cơ vô địch cùng cảnh giới, nếu không phải là có Âu Dương đổ một đường áp chế, người này quả thực ngạo đến không có bên cạnh. Cho dù Âu Dương đổ cao minh, nhưng cũng vẫn là để tiểu phích lịch trước một bước, thành tựu dương chân. Lấy hắn tu đạo chi cấp tốc, nếu là nói có chút biện pháp, có thể làm cho người tăng lên cảnh giới, thế gian tu sĩ 89 phần 10 đều tin tưởng. Tư Đồ Uy cùng Tố Cầm càng không cần nói, Tư Đồ Uy đối sư phụ quả thực tôn thờ, Tố Cầm bái sư về sau, cũng dần dần bị Tư Đồ Uy đại sư minh này tẩy não, lại thêm Vương Sùng chiến tích thực tế quá huy hoàng, cũng đối ân sư 10 điểm tín phụ. Vương Sùng dạ vờ giả vịn, hỏi một phen 6 người tu vi độ, đợi biết Lưu cùng Hứa Tinh dương đều đổi tu hành lượng giới trải qua, không khỏi rất là kinh ngạc, kêu đến hỏi một lần, nhiên cười nói: Các ngươi nếu muốn tu hành pháp này, ta có cái tốc thành thủ đoạn." Hứa Tinh Dương hơi sững sờ, lập tức đáp, "Tu đạo biết được khó mà lên, không dễ đi chút đường tắt." Vương Sùng cười nói, "Không phải là đường tắt, cũng là đứng đắn tu hành." Chương 681, hảo đồ đệ khó được. Vương Sùng cũng không để ý tới Lưu Linh các cùng Hứa Tinh Dương, hướng về phía Tề Băng Vân mỉm cười, nói, "Nghe nói Tề sư muội được đại yêu nạp ẩn thúy ngọc sơn phong, cũng tại tu hành lượng giới Càn Nguyên Tu Gi Kim Quang đại trận." Tề đáp, "Thật là tại kiêm này pháp. còn vị trưởng lão giúp ta một chỗ ngọc sơn nói, ta có vị hảo hữu gọi là Quý Quan ương. Tế Băng Vân tự nhiên biết Bạch Thắng cùng Quý Quan Dung là hảo hữu chí giao, không khỏi đáy lòng có chút nhạy một cái, thầm nghĩ, là Quý Lang nói cái gì? Vương Sùng đối tế Băng Vân, Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương nói, lượng giới cản nguyên tu di kim quang đại trận mặc dù lợi hại, nhưng chúng quy là cấm pháp, không phải đạo pháp, cũng không phải khí pháp. Ta hảo hữu Quý Quan Dung, tay sáng tạo đan đỉnh môn, pháp này rất dễ thành tựu, coi như tư chất hạng người bình thường, cũng có thể ngắn ngủi mấy chục mấy trăm năm, liền đúc thành kim đan. Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Cát, thậm chí ứng Dương cùng Tệ Băng Vân đều là không hiểu ra sao. Không biết Vương Sùng đến tụt cùng muốn nói gì, thậm chí Hứa Tinh Dương còn âm thầm suy nghĩ, Bạch tháng sư huynh không phải như thế không đáng tin vậy, để chúng ta hảo hảo nga mi đệ tử đi chuyển tu đang định pháp a. Tư đồ uy cùng Tố Cầm Liên đơn giản, bọn hắn đầu góc bên trong chỉ có sư phụ lợi hại 4 chữ lớn, cho dù còn không biết Vương Sùng muốn làm gì, lại chỉ chỉ sẽ cảm thấy, đây chẳng qua là mình về, không nghĩ tới sư phụ ý nghĩ. Vương Sùng cười nói, ta có thể cùng lão Hưu Quý Quan đưng mượn 200 vị kim đan, trợ ba vị tu thành trận pháp này. Hứa Tinh Dương, Lưu Linh cắt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kim đan đã là giới này tiên đạo tông sư, các phái kim đan cảnh giới đều đã là trưởng lão nhất lưu, không phải là bình thường tiểu tốt. Ngami hết thệ cũng mới mấy kim đan, coi như những cái kia môn đồ mấy vạn đinh miệng đại phái, cũng không gặp phải có mười mấy kim đan. Vương sùng một hơi chính là 200 cái. Cái này nếu không phải tiểu phích lịch Bạch thắng nói, đổi ai nói, đều là thổi bạo ra châu, ngay cả heo mẹ bụng đều thổi bạo. Chỉ là đổi tiểu phích lịch Bạch tháng, lời này 89 phần 10 liền là thật, hết lần này tới lần khác cũng bởi vì là thật, mới rung động lòng người. 200 cái kim đan. Mẹ nó đều đủ san bằng giới này, trừ chính ma hai nhà 12 cái tiêm đại phái bên ngoài tùy một nhà tông môn. Tề Băng Vân lại không kinh ngạc như vậy, mà là giật mình trọng sững sờ, trong lòng hơi ngọng, thầm nghĩ, hắn là biết ta được Thúy Ngọc sơn phòng, cô ấy an bài Bạch Thắng sư huynh, đem cái này 200 cái kim đan mượn ta tế luyện pháp thuật ta. Ứng Dương dứt khoát liền vỗ đùi, kêu lên, Bạch Thắng sư huynh ngu bốc. Tư Đồ Uy cùng Tố Cầm hai người, hai mặt nhìn nhau, đột nhiên liền cảm thấy mình hào hạo phế vật. Người ta sư phụ hảo hữu, tuy tiện liền có 200 kim đan môn đồ, mình được giới này nhất lao sư tốt, học chính là thượng thừa nhất pháp, đứng đầu nhất kiếm thuật, thế mà đều vẫn là cái đại diễn, nói ra làm sao không xấu hổ mà chết người. Hai người đều âm thầm quyết định chủ ý, tất nhiên muốn tại sư phụ chỉ điểm, khổ khổ tu luyện, phải tất yếu tại trong thời gian ngắn ngủi, tấn thăng kim đan, tốt có thể không cho sư phụ mất mặt. Vương Sùng trước cho 6 người này độ thân đặt trước tạo tu hành kế hoạch, đem 6 người tất cả thời gian đều an bài đầy đầy áp, lại vô một phân nhân hạ. Sau đó thời gian, Vương Sùng vẫn thật là chuyện gì đều không có làm, chỉ là nghiêm túc điều giáo 6 người này đạt pháp. Lúc đầu bao quát Bạch Vân ở bên trong, Ngami đời thứ hai các trưởng lão đều cảm thấy Vương Sùng sẽ mượn nhờ đệ tử đời 3, thành lập thuộc tại uy nghiêm của mình chậm rãi đúng tay Nga Mi các loại sự tình, lại không nghĩ tới tiểu tử này sống yên ổn vô cùng. Thế mà chỉ chỉ điểm 6 vị lễ tân đệ tử tu hành, liền không còn gì khác cử động, chỉ có cái khắc môn nhân đệ tử, tới cửa linh giáo, hắn mới có thể tinh tế chỉ điểm truyền không nửa phân tầng tư. Qua một tháng có hơn, đầu tiên là bị Vương Sùng điều đến đan đỉnh môn 200 kim đan, một một chạy đến, đến Nga Mi liền thay Tế Bằng Vân, Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương ba người tế luyện trận pháp, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Sau đó, các vị trưởng lão văn Bối cũng đều bị một, một vùng nhập Nam so với ban đầu định ra hơn 30 vị nhiều gần như gấp đôi khoảng chừng 53 người. Vương Sùng cũng không سو so đo, đều mỉm cười một thể thu. Nga Mi đệ tử mặc kệ công lực cao thấp, đều có chỗ ở của mình, có ít người động phủ còn khá rộng rãi, thậm chí có một khối phụ thuộc linh điền. Nhưng cái này 53 người lại bị Vương Sùng dựa theo nam nữ mà phân, tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ bên ngoài, lựa chọn phong quang tươi làm chỗ, kiến tạo hai tòa nhà cao lầu phân biệt tang trí. Những người tuổi trẻ này xuất thân đều tương đương không tầm thường, bao nhiêu đều cùng Nga My các vị trưởng có chút thân quen quan hệ, có ít người tỉ như tấn thành tiên tử người nhà mẹ đẻ, bao nhiêu cũng có một chút đạo pháp căn cơ, nhưng cũng có chút người bị dẫn độ lên núi trước đó cũng vô tiên duyên, như cũng chỉ là phạm tục. Vương Sùng mỗi ngày đều sẽ đem những này người tụ tập lại, giảng tán phiếm dưới chính ma các phái truyền thừa lai lịch, có rất lợi hại đạo pháp, có rất nhân vật lợi hại, phong cách hành sự như thế nào, bảng chi lại có những cái nào, thế hệ trước những nhân vật kia cao minh, một đời mới đều có người nào xuất sắc. Chỉ là ngẫu nhiên không hề để ý đem Nga Mi cơ sở công pháp tu hành sen lẫn tại kỳ văn không cùng chí hướng bên trong, thoảng qua sách vài câu. Những này tiên ma hai nhà giật văn truyện lý thú nhị, để những người tuổi trẻ này nghe được say xương nó lạnh. Những cái kia xuất thân tu hành thế gia người, cũng sẽ ngẫu nhiên bổ sung một chút, mình từ trưởng bối kia bên trong nghe được cố sự, thậm chí còn có thể bị Vương Sùng kêu lên đi, cho đồng môn giảng cổ. Cao Đàm khoát luận về sau, Vương Sùng liền sẽ để những người tuổi trẻ này đánh chút thịt rừng, mình cũng cung cấp một chút tiên gia nguyên liệu nấu ăn, để mọi người tại trong sân dã vui vẻ hòa thuận ăn ngon một bữa. Dựa vào một cử động kia, cái này năm mươi mấy người nam nữ trẻ tuổi ngược lại là trung đụng rất nhiều hòa hợp, thậm chí rất nhiều người đều bởi vì tính tình hợp nhau, kết giao rất nhiều hảo hữu, còn có mấy đôi người trẻ tuổi vụng trộm lẫn nhau có hảo cảm, thậm chí có người bí mật thể non hải biển. Vương Sùng đối đây hết thảy, chỉ làm không biết, cũng cho những người tuổi trẻ này một cái ôn hòa có thể lẫn hình tượng. Những người tuổi trẻ này cũng không biết, mình mỗi ngày nhất cử nhất động đều sẽ bị Vương Sùng lấy kính quan thuật, chuyển đi để cử mình nhập môn trưởng lao đạo phủ. Một ngày này, Vương Sùng ngay tại bồi những người tuổi trẻ này nói chuyện tào lao, có cái nga mi lí phục trưởng lao đẩy vào trong môn văn đối, đương nhiên liền không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ, ta đến nga mi là vì học thượng ngồi kiếm thuật, nghe như thế một cái so ta còn muốn trẻ tuổi người, ngày ngày thổi những mấy ngu bước, có ý gì? Dựa theo chính hắn nói quát, một thân kiếm thuật sợ không phải cử thế vô địch, bằng hắn cũng có bạn sự kia. Mấy ngày trước đây, còn không quá quen thuộc Nam Mi Quỷ Củ, ta cũng liền nhận hắn. Bây giờ nhanh một tháng qua, ai còn kiên nhẫn, kế tiếp theo định loạn. Ta trưởng bối trong nhà cũng là Nam Mi trưởng lão, nghe nói hay là trưởng giáo Huyền Đức chân nhân sư đệ, địa vị xa xa cao hơn cái này yêu tổ như bức ra hỏa, hôm nay lại không muốn cho hắn mặt mũi. Lý Phục tại Nam Mi đời thứ hai trưởng lão bên trong xếp hạng 23, tại Huyền Đức phía dưới, Tề Băng Vân sư phụ Huyền một phía trên, bây giờ hay là đại diễn cảnh tu vi, cũng không 10 điểm đột xuất. Vị này, cử tới chậm phận, theo đối phân là hắn năm lục đại bảng thân thích. Vị này Nga Mi trưởng lão cũng là ngẫu nhiên về nhà thăm người thân, thấy cái này vãn bối có chút tư chất, liền lưu tâm. Lần này Vương Sùng lớn mở cửa sau, hắn liền đem cái này vãn bối tiến cử đi qua. Cái này gọi là Lý Mặc Dương người trẻ tuổi, chưa hề có tiếp xúc qua tiên gia, đến Nga Mi những ngày qua, bởi vì chưa từng tiến vào Ngũ Linh Tiên phủ, cũng không biết cái gì gọi là tiên gia khí tượng. Hắn lại bởi vì tính tình quái, làm người cao ngạo, cũng không quá coi trọng còn lại đồng môn, cho nên cũng không cùng đồng môn lưu tới. Đối Vương Sùng cùng đồng nói đến, đến những chuyện kia, cũng không phải mười điểm tin tưởng, chỉ cảm thấy những này khoác lác chiếm đa số. Lý Mặc Dương tột tâm tư, liền tóm lấy Vương Sùng trong lời nói một cái sơ hở, lớn tiếng kêu lên: "Bạch Thắng tiên sư, ngươi nói phương Tây có hai yêu thánh chiếm cứ một phiến đại lục, lấy người làm thức ăn, chúng ta tiên chân vì sao không thay trời hành đạo, chẳng diệt này hai yêu thánh, cứu vớt lệ dân cùng thủy hỏa?" Vương Sùng mỉm cười, hỏi ngược lại: "Ngươi đối phương Tây hiểu bao nhiêu?" Lý Mặc Dương cười lạnh nói: "Cũng không cần phải cái gì hiểu rõ, đều lấy người vì ăn, như nuôi dưỡng gia súc, còn cần hiểu rõ cái gì? Ta như là có một kiếm nơi tay, tu thành hành hành thiên hạ kiếm thuật, nhiên trừ yêu này, trong lòng mới có thoải mái chi ý." Mấy cái xuất thân tu tiên thế gia người trẻ tuổi cũng nhịn không được ăn một chút rồi, hiển nhiên là đang cười nhạo Lý Mặc Dương vô tri. Lý Mặc Dương bẽ ngẽ những người này một chút, cười lạnh nói, loạn cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Có người thiếu niên, gọi là Tôn Bắc Nguyên, xuất thân tấn thành tiên tử nhà mẹ đẻ tam thiên đạo, hắn nhịn không được nói, ngươi cũng không hỏi, người tu đạo trong thiên hạ, có hay không động thủ một lần, lại thả này hùng miệng. Lý Mặc Dương nhịn không được tiêu lên, nếu là ra tay, còn không thể trừ này hai yêu nghiệt, chẳng phải là nói thiên hạ đạo môn đều là phế vật. Bắc Uyên lập tức liền tức giận, mấy cái xuất thân tu tiên thế gia người trẻ tuổi, liền cùng Lý Mặc Dương giùm ben. Vương Sùng đẫy lòng khẽ thở dài một cái, hắn nghĩ lại là, ứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng từ đôi này hoạn nạn vợ chồng, ngày sau sợ là muốn có thật nhiều khó khăn chất trở. Giới này nhân yêu có khác thường nặng. Phương Tây Hai yêu thánh chỉ là trong đó như nhau thôi, trừ Phương Tây Hai yêu thánh, còn có thật nhiều nhân yêu va chạm ví dụ. Nhưng người là sinh linh, yêu cũng là sinh linh. Yêu có ăn thì người, người làm sao chưa ăn qua yêu quái? Giới này đại thần thông hạng người đều có chung nhận thức, chỉ bảo vệ nhân tộc, không nhận yêu tộc xâm hại liền thôi, yêu quái hạng người như không giết người ăn thịt người, cũng sẽ không cố ý đi chạm yêu ma. Lại càng không có diệt tận yêu tộc chi phong khí. Về phần thế hệ trẻ tuổi, nguyện ý giết nhiều chút yêu quái, ngược lại cũng không ngại, nguyện ý phân rõ yêu quái thiện ác, cũng là ma luyện, các phái trưởng lao trở lên đều không quá quan thúc, Chứ không cho phép truyền thụ yêu quái chân pháp, cũng vô cái khác giết hại yêu quái cử động. Năm đó Ma đạo hai nhà cũng từng có thái ớt cảnh tu sĩ viện phó phương Tây, lại tại mấy lần sau khi giao thủ, cùng hai yêu thánh định ra quyết định, phương Tây chi dân chỉ cần không muốn bị yêu trâu ăn, liền muốn đưa vào phụ cận linh hư. Các phái nói thánh tại đại lục phương Tây phân ra đến 13 cái linh hư, không cho phép bất luận cái gì yêu quái tiến vào, vì nhân tộc có yên vui. Lúc đầu Ma đạo hai nhà đều coi là người không cam tâm làm thức ăn. Tự nhiên chen chúc chốn hướng linh hư, lại không nghĩ rằng đại đa số người đều cam nguyện như vậy sinh hoạt. Phương Tây 2 yêu thánh đem yêu đình cùng nhân tộc chia làm 16 các loại, nhân tộc là nhất kết thúc một các loại, đại đa số người cũng liền cam tâm tình nguyện, làm 16 trở nhân tộc, cũng vô phản kháng chi niệm. Ma đạo hai nhà lúc này mới không có xuất thủ cứu người cử động. Chương 682, nhân chủng chi yêu. Âu Dương Độ, Hướng Dương, Vương Sủng đều đi qua phương Tây, cũng biết, lúc này phương Tây yêu tộc đã thành lập quy củ, trừ phi là từ đôi đến đầu, nhân tộc nội bộ có một cố lật độ này cùng trật tự lượng, tuy không những biện pháp khác, có thể cải biến hết thảy. Chư phi là xưa nay chưa từng có đồ sát, yêu tộc đều giết, ủng hộ yêu tộc nhân loại đều giết, giết tới giết lui, tự nhiên là sẽ giết ra một cái phù hợp ma đạo hai nhà quy củ. Nhưng cái này cần gì phải? Đây cũng không phải là đại lục phương Tây tri dân, chân chính nhu cầu. Đại lục phương Tây nhân tộc, trong suy nghĩ lớn nhất mong mỏi là có thể thông qua thô thiện tu hành, hoàn thành yêu hóa, trở thành nhân chủng chi yêu, mà không phải lật đổ yêu quái. Phương Tây hai yêu thánh mặc dù hung tàn ngang ngược, nhưng cũng là trí tuệ thông thiên hạng người, nặng ẩn có thể sáng chế nhân yêu tướng hóa chi thuật, bọn hắn cũng sáng chế nhục thân thành yêu chi thuật. Chỉ cần có thể thu hoạch được yêu tộc tinh huyết, luyện vào tự thân, liền có thể hóa thành yêu quái. Thậm chí phương Tây hai yêu thánh vị để tránh cho, nhân tộc vị cướp đoạt yêu tộc tinh huyết, đi lấy rất chó, còn cố ý tại đại lục phương Tây thiết lập lấy ngàn mã tính yêu trùng quáng dịch, phân phát lấy mấy trăm loại yêu quái tinh huyết tinh luyện yêu trùng đàn. Chỉ cần có đầy đủ tư chất, đánh đổi khá nhiều, bất kỳ người nào tộc, thậm chí tương đối yếu đối yêu quái, đều có thể thu được yêu trùng đàn, từ đó tu thành thần thông yêu pháp, thu hoạch được đẳng cấp tăng lên. Bây giờ đại lục phương Tây, nhân chủng chi yêu hẹn yêu tộc một thành nhân khẩu. Đây cũng là vì cái gì mà đạo hai nhà đại năng chi sĩ, chiệt để từ bỏ hủy diệt phương Tây yêu đình, nhưng nhưng như cũ đối yêu tộc tu tập đạo pháp nghiêm phòng tử thủ. Lý Mạc Dương nói năng lô mãng, ỉ vào miệng lưỡi lợi hại, không ngừng chỉ trích ma đạo hai nhà đại thần thông hạ người, thi bữa ăn làm vị, tầm thường. Đến từ Tam Tiên Đạo cùng cái khác tu tiên thế giới người trẻ tuổi không ngừng mở miệng phản bác, lấy sự thật đến bác bỏ lời nói vô căn cứ. Song phương Kai Vã, lập tức tối vui. Vương sùng mỉm cười nhìn xem những người tuổi trẻ này, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hắn từng có tại Thiên Đạo vết tích bên trong tinh linh, mặc dù vẫn chưa có tại Kiếm Tiên học viện ở bao lâu, Thiên Đạo vết tích liền sụp đổ cũng từng có lăng hư trong hồ lô, Bùi Dượng đang đỉnh môn đồ kinh nghiệm, mặc dù hắn cũng không phải là có cái gì mục đích, chỉ là những người này đều lai lịch thật không minh bạch, không minh bạch, nếu không có cái thủ đoạn, quản thúc gian nan, hắn cũng không thể thật đồ giết những người đó. Dần dần cũng phát hiện một sự kiện, các đại phái loại kia lấy sư mang đồ, một người chỉ có thể chuyển thụ 3 năm môn đồ hình thức, chỉ phù hợp tiểu môn tiểu phái, một khi nhân số nhiều lên, loại hình thức này liền sẽ dẫn đến một chuyện. Sư phụ không nên thần, hoặc không đủ tinh thông, hắn truyền thụ cho đồ đệ cũng rất khó thu hoạch được chân truyền, sư phụ cũng không biết, đồ đệ cái kia bên trong có thể biết. Tiên đồ đệ này thu đồ đệ nữa Liên Cang phát không nên thân, có cái tục ngữ liền gọi là một tổ không bằng một tổ. Tỷ như Âm Định đừng Thần Thông cuối cùng, pháp lực mênh mông, nhưng giáo giới đồ đệ lại có mạnh yếu, Huyền Đức còn chưa thấy gia thụ đồ thiên phú, Huyền Cơ mặc dù chỉ điểm ra Huyền một, nhưng đằng sau thu thần đăng tiên lại đại đại không nên thân. Nó dư trưởng lão tự thân cũng không thế nào, chuyển xuống đồ đệ, đừng bảo là trở thành Âm Định Đường loại kia tuyệt thế cường nhân, coi như thành vì chính mình sư phụ loại kia hạng người bình thường, cũng không lớn dễ dàng, chỉ có thể là trở thành càng kém tu sĩ. Cũng chỉ có Huyền Diệp điều giáo ra Âu Dương Đồ, nhưng Âu Dương Đồ mình lại lười nhác tu đồ, đến nay môn hạ như cũng không có cửa đồ. Dựa theo như vậy xu thế, nếu như không có âm định đừng chỉ định đời thứ ba một tiên nhị mây hai cái linh đang, có thể rất quảng đại cửa nhà, mấy trăm năm sau, Ngami liền sẽ càng ngày càng kém. Nhưng coi như đời thứ ba có chuyện thừa, đời 4 lại như thế nào? Vương Sùng liền muốn nếm thử một phen, phải chăng có thể đổi một loại phương thức, hắn ngược lại cũng không phải là muốn cải cách Ngami, chỉ là nhàn đến phát chán, cho chuyện lấy giải buồn thôi. Vương Sùng đợi đến hai người cãi lộn đến đều muốn động thủ bắt đầu, lúc này mới cười nói, ta lại đến hỏi các ngươi một câu. Lý Mạt Dương, nếu là ngươi có thể tu thành tuyệt thế vô song kiếm thuật, nên như thế nào giải quyết phương Tây hai yêu thánh? Không muốn một chữ giết đắc ta, muốn đem hôm nay Tôn Bác Nguyên bọn hắn đưa ra vấn đề, một một giải quyết, mới tính ngươi quá quan. Tôn Bác Nguyên các ngươi, cũng cần hồi đáp vấn đề này để, cũng phải viết thành một thiên văn chương. Nếu người nào người viết văn chương, để ta cảm thấy có phần có bất phạm, quả có kiến giải, liền sẽ bắt đầu chuyển thụ bản môn thiếu Dương kiếm pháp. Nếu là không có quá quan, các ngươi liền lại phí thời gian chút thời gian a. Cái này 53 tên người trẻ tuổi lập tức vui vẻ không hết, bọn hắn đến Nam Mi, cũng là bởi vì có cơ hội trở thành kiếm tiên, nhất là một ít tu tiên thế gia con cháu, càng nghe nhà mình trưởng bối bí mật nói qua, lần này thu đổ là chuyên vị chọn lựa âm định đừng tổ sư sáng tạo, nguyên dương kiếm pháp. Tất cả mọi người đến Nga Mi một tháng có hơn, tự nhiên biết âm định đừng chính là là năm đó đệ nhất kiếm tiên, quét ngang thiên hạ, toàn vô đối thủ. Hắn sáng tạo kiếm pháp, chính là giới này lợi hại nhất mấy môn kiếm pháp, chỉ phải nghiêm túc tu hành, người người đều có cơ hội trở thành tuyệt đỉnh kiếm tiên. Những người tuổi trẻ này đi tứ tán, bắt đầu cắm đầu khổ tư, mình nếu là tu thành tuyệt đỉnh kiếm thuật, như thế nào giải quyết phương Tây hai yêu vấn đề. Đệ Vương sùng ý muốn chính là, sớm nhất đưa giao lên văn trường, lại không phải Lý Mặc Dương, Tôn Bắc người, lại là Huyền Hà văn Bối gọi là Văn Ngược Tú. Vương Sùng chỉ nhìn phải một chút, liền im lặng hỏi Trời Xanh, hắn thật không biết, cái này xem ra Văn Tú thanh tuyển nữ hài tử, làm sao lại nghĩ ra đến như vậy hoang đường không bị trói buộc biện pháp. Văn Ngược Tú thế mà viết là, nếu là tu thành tuyệt đỉnh kiếm phật, liền đi viễn phó Tây Tổ, lấy sắc đẹp mê hoặc phương Tây hai yêu thánh, kích động hai yêu thánh chiến đấu, mình ngăn đỡ một phương, giết một phương khác, lại hại chết còn lại một cái, mình lấy yêu tộc thiên hậu chi tư, đăng lâm tộc chi chủ vị trí, sau đó chăm lo quản lý, trùng tu cùng nhân tộc quan hệ. Cái này văn loát, lại có hơn trăm ngàn nhiều, chẳng những kịch bản khúc chết, mà lại cực đoan ngọt thơm. Trong đó Văn Nhược Tú như thế nào tao ngộ đồng môn hãng hại, mất đi toàn thân pháp lực, còn bị một cái bá đạo yêu quái cướp đi làm ép trại phu nhân, lại một lần nữa chẳng trọc bán đến Tây Thổ. Cái này còn không nói, Văn bên trong còn có khổng tức yêu thánh cùng đại bàng yêu thánh, như thế nào réo rắt thảm thiết chiến miên, lương tình tưng, duyệt, lại bị Văn Nhược Tú lấy xảo trá thủ đoạn chia rẽ, một cái tự tay giết người yêu, một cái hối hận vô song, tình nguyện chết tại Văn Nhược Tú thủ hạ, chắp tay đem yêu tộc đại quyền, tặng cho Văn Nhược Tú cái này độc Nhìn tiểu tặc ma hai mắt mất đi, âm thầm suy nghĩ, nếu để cho Bạch Liên Hoa đồng tử cầm thứ này đi cho Phương Tây Hai yêu thánh nhìn nhìn, bọn hắn khẳng định phải một kiếm chặt tiểu nữ hài này. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ, đây là Huyền Hà đạo nhân Vân Bối, làm sao cũng cần che chở một phen, nói không chừng thật sự đem cái đồ chơi này đưa cho Bạch Liên Hoa đồng tử. Vương Sùng đem cái đồ chơi này lắp một cái, để ép đầy ngập hỏa khí hỏi, ngươi là như thế nào nghĩ đến, như thế hôn không có nửa phân khả năng biện pháp. Vân Ngược Tú có chút ăn một chút ngại ngại nói, đệ tử tại khuê bên trong, thích xem một chút tự bất tri bất giác, liền có chút suy nghĩ lung tung chương 683, chỉ ở kiếp tiên bên trên chờ ngươi. Vương Sùng thật đúng là cầm nữ hài tử này không thể làm gì, chỉ có thể đem sách bản thảo con, nói, lại tính ngươi quá quan. Nhưng có một chuyện, thứ này lại không thể để người nhìn thấy, nhất là không thể để cho ngươi ứng dương sư thúc, còn có ứng dương sư thúc phu nhân nhìn thấy. Văn Nhược Tú cũng không biết có ý tứ gì, Bạch Liên Hoa đồng tử thân phận, bây giờ chỉ có ứng dương cùng Vương Sùng hai người biết, nàng tuyệt không biết được mình bố trí người, chính là ứng dương chưa quá môn phu nhân hai vị ân sư. Bạch Liên Hoa đồng tử từ nhỏ bị khủng tức yêu thánh nuôi dưỡng, đợi như con gái ruột, nếu là nhìn thấy như vậy Văn trường. Liên ngay cả Bạch Thắng cũng không biết, Bạch Liên Hoa đồng tử là muốn đem Văn Nhược Tú trưng lược rồi ăn, hay là treo lên lấy máu. Vương Sùng khiến cái này người đi viết văn, lại không phải bằng văn chương quan điểm chọn lựa chuyển thụ kiếm pháp người, mà là muốn nhìn ai người đạo tâm vững chắc. Đạo tâm vững chắc người, quan điểm tất nhiên lộ ra, đạo tâm bất ổn người, văn chương tất nhiên lộn xộn. Mà lại cũng muốn phân một cái tam lục cửu các loại, để những người tuổi trẻ này biết, kiếm pháp không phải là tùy tiện đến, cần đến vô số cố gắng mới có thể học thành. Văn Nhược Tú về sau, chính là Lý Mạt Dương, lưu loát cũng viết mấy chục nói. Vương Sùng nhìn đến nhíu mày, hỏi, vì sao Bắc Miên bọn người nói vấn đề ngươi đều chưa từng đề cập. Lý Mạc Dương nên ngăn nói, đệ tử cảm thấy, cái này đều không là vấn đề, căn bản không cần phải giải đáp, có đệ tử biện pháp, hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Sùng thở dài, đem sách bản thảo cho hắn, nói, ngươi tự đi tìm Lý phục trưởng lão a. Lý Mặc Dương bắt về sách bản thảo, nhẫn lại nhẫn, đột nhiên quay đầu trở lại, đối Vương Sùng nói, ta lần này đi tất nhiên bái sư Lý trịu già tổ môn hạ, về sau cũng không phải là ngươi môn nhân, là sư minh sư đệ của ngươi. Ngươi người này quá yêu khó lạc, lại không có gì nội tình, làm ra những này xinh đẹp thủ đoạn, bất quá là cố ý vì tuyên thể quyền uy, vô cùng nham trán. Ta khuyên ngươi ngày sau cước đạp cực địa, hảo hảo tu hành, đợi ta bái sư Lý Trụ Giả tổ về sau, chỉ ở kiếp tiễn bên trên chờ ngươi." Vương Sùng trợn mắt hốt muội, hỏi, "Diễn Tiên Châu, hắn sau này thành tựu như thế nào? Sẽ không lại như ứng dương đồng dạng lợi hại a?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không nghe nói như thế cái mặt hàng. Vương Sùng cái này mới thoáng yên tâm, nhìn Lý Mặc Dương nên ngang rời đi, đi tiêu xái vô song. Người này cùng ngày liền bị Lý phục trong đêm tiễn xuống núi đi, trả lại mấy mười lượng bạc, hảo hảo sách, ngày sau cũng có thể trở nên nổi bật về phân lý Mạc Dương sau đó nhân sinh như thế nào, lại cùng Nga Mi phải không có cái gì liên quan, cũng cùng Vương Sủng không có nửa điểm liên quan. Sau đó lục lục tiếp theo tiếp theo, còn lại 51 người cũng đều đưa ra văn trường, Vương Sủng chỉ là thoáng qua nhìn một phen, trước mặt mọi người chỉ điểm. Hắn năm đó cũng là văn võ song toàn nhân vật, nếu là không có tu đạo, cũng có tư cách đi làm giang nam tài tử, Dương Châu Tuấn Tú, từ khoa khảo gia công danh. Cho nên một phen luôn luận, nói những người tuổi trẻ này tâm phục khẩu phục, cuối cùng chỉ qua ba người, những người còn lại đổi một cái đề mục kế tiếp theo đi làm văn chương. Vương Sùng chọn lựa ba người, chính là Văn Lực Tú. Còn có một cái là Hứa Tinh Dương Đường Hinh, gọi là Hứa Liêu. Vương Sùng cũng là thế mới biết, Hứa ra tại Nam Mi, tính đến Hứa Tinh Dương cùng Hứa Liêu, lại có 4 người trẻ tuổi. Mà khác hai cái đều là nữ hài tử, Bái Sư Huyền Hà môn hạ, Lã Hoa Phi Diệp sư muội. Một cái tên là Hứa Mộ Tinh là Hứa Liêu thân tỷ tỷ, một cái tên là Hứa Nam Khói là Hứa Tinh Dương vị hôn thê, đã được Huyền Hà cùng Khô Mục tử hai vị trưởng bối tán thành. Vương Sùng nguyện ý nhận lấy Hứa Liêu, tự nhiên là bởi vì Hứa Tinh quan hệ, tốt xấu Hứa Tinh Dương cũng là tứ đại đệ tử một trong, đương nhiên hiện tại là lục đại lễ tân đệ tử lại có khâu mục tử như thế một mối liên hệ, còn có thể giao hảo Huyền Hà môn hạ, dù nhưng cái này gọi là hứa Liêu thiếu niên, thoáng chất phát một chút, Văn Trương liền không nói, hoàn toàn chưa sai, Văn Lý cũng không lưu loát, nhưng lại có một cái quan điểm có chút tươi sáng. Chính là, ta làm người tộc, quản yêu quái gì chết sống. Cái này quan niệm cũng là Vương Sung nguyện ý tuyển hắn ra lý do một trong, lại có Huyền Hà cùng khâu mục tử quan hệ, Hứa Liêu tự nhiên trổ hết tài năng. Người thứ ba lại là Tam Tiên đạo xuất thân, cũng không phải là Tôn Bất mà là một tên khác thiếu niên, thiếu niên này gọi là Phí khổ sinh. Hắn xuất thân mặc dù cũng là Tam Tiên đạo, nhưng là cái con riêng. Phụ mẫu còn vì này đại náo một trận, cuối cùng phí khổ sinh ở Tá Lót bên trong bị ôm trở về, thân mẹ ruột lại không biết tung tích, cũng chưa từng người đề cập với hắn cùng. Đợi đến dần dần trưởng thành, phí khổ sinh cũng không thể đại nương chào đón, từ đầu đến cuối không cho phép hắn tu hành Tam Tiên Đạo công pháp. Phí khổ sinh cũng là một cái duy nhất xuất thân tu tiên thế gia, nhưng không có học qua bất kỳ cái gì công pháp hài tử. Phí khổ sinh văn chương làm đặc sắc nhất, hắn lập ý là, nhân yêu khi lấy văn mạch mà phân, không lấy huyết mạch, nếu là đều thừa nhận huy hoàng gia cổ, đồng cùng tổ, lẫn nhau ở giữa, lại thông nhân duyên, cùng đọc thánh hiền chi thư, ở chung một chỗ thành quyệt. Hệ thống nguyên tạp, thân thích tướng có, tự nhiên lại không người yêu chi phân. Vương Sùng mặc dù không quá đồng ý, nhưng cũng có nhịp tán hưởng, thừa nhận vị này Phí Khổ Sinh trong bụng quả nhiên có tài học, cấu tứ cũng phục chảy ra, về phần đạo tâm, còn cần chính xác tu hành mới có thể biết có hay không như một tuần một. Vương Sùng để nó hơn 49 người kế tiếp theo đi cắm đầu làm văn trường, đệm văn nữ tú, Hứa Liêu, Phí Khổ Sinh kêu to tới, cười hi hi nói, bản môn âm định đừng lao tổ lập nên 17 đường kiên quyết, trong đó nhập môn kiếm quyết lục lộ, thừa, thừa pháp đường, tuyệt đỉnh kiếm thuật hai loại. Ta mạch này chính là truyền thừa Thiếu Dương kiếm quyết cùng Nguyên Dương kiếm quyết. Phí Khổ Sinh làm người trầm mặc nhất, nhưng đáy lòng lại một mực có mấy lời muốn hỏi, thấy Vương Sùng thoáng dừng lại, ỷ vào vị sư phụ này ngài thương hoài, liền vội vàng hỏi, Đồ Nhi có chuyện bị đè nén dưới đáy lòng, muốn hỏi một tiếng sư phụ. Vương Sùng cười nói, ngươi lại hỏi đi. Phí Khổ Sinh do dự một chút, nói, ta nghe nói kiếm thuật cần cùng tâm tính tương hợp, mới có hy vọng tu tới đỉnh phong. Đệ tử tính tình khổ kém, thường xuyên khó chịu, Nguyên Dương kiếm như thế uy hoàng chi liệt, không biết có thể hay không nhập môn. Vương nói, bản môn kinh, huyền hạ sư bá cũng có tu luyện, chỉ có thể đấu 3 năm vị yêu tộc Kim Đan. Huyền Diệp sư bá cũng có tu luyện. Thiên hạ bảy yêu không gì không thể chạm, coi như yêu tộc hai thánh, cũng không chịu nổi lão nhân ra ông ta một kiếm. Tư chất thấp kém hạng người, là kiếm thuật cho người, căn bản không xứng trên việc tu luyện ngồi kiếm thuật, cũng tu luyện bất thành, nhiều nhất chỉ xứng tu luyện nhập môn kiếm thuật, thậm chí ngay cả nhập môn kiếm thuật đều tu không thành. Tư chất trung dung hạng người, là người chọn kiếm thuật, cho nên cần phải tính nết cùng kiếm thuật con đường tương hợp, nếu như kiếm thuật cùng tính nết không hợp, liền khó có thành tựu. Tư chất trên nhất hạng người, phí khổ sinh nhịn không được hỏi, như thế nào? Vương Sung cười, đáp, là bất kể hắn là cái gì kiếm thuật, chỉ phải rơi vào tay ta bên trong chính là thiên hạ thứ nhất kiếm thuật, chính là nhất nhập môn kiếm thuật cũng có thể quét ngang thiên hạ, đạt đến vô địch chi cảnh. Đừng bảo là phí khổ sinh, coi như hứa Liêu chữ Nhật Như Tú, cũng đều bị Vương Sùng nói nhiệt huyết sôi trào, toàn thân có chút khô nóng. Bọn hắn cũng không phải lý mà dương, ba người này đều là cùng Nga Mi có chút quan hệ. Hứa Liêu chẳng những cùng Hứa Tinh Dương quen biết, còn có thân tỷ Hứa Mộ Tình, thậm chí còn có cái Hứa Nam khói cũng là thân thích. Văn Nhược Tú là Huyền Hà Văn Bối, nền tảng nhất. Phí Khổ Sinh ra từ Tam Tiên Đạo, Tam Tiên Đạo nhưng cũng là Đông Hải một phái, hắn mưa rầm thấm đất, có một thời gian Cái kia bên trong đều nghe được vị sư tôn này danh hiệu, đương nhiên biết tiểu phích lịch Bạch Thắng, kia là gì cũng ngăn cản nhân vật. Đương nhiên biết tiểu phích lịch Bạch Thắng quả nhiên kiếm thuật vô địch, quét ngang thiên hạ. Nhất là nam thủ một trận chiến, còn có cái trời cao ba thước nhã hảo, đến nay nam thổ thái ớt tông tu sĩ nói tới một cái chữ Bạch, liền có chút biến sắc, thống mạ một tiếng tiểu phích lịch, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, người xa lạ cũng có thể kết thành hào hữu. Dương chân cảnh nếu không phải có cái Âu dương độ, liền có ổn thỏa dương chân cảnh tứ nhất, không phải kiếm thuật lợi hại, đả pháp thứ nhất là phách lối đạo thứ nhất. Mặc dù Vương Sùng ngày thường biểu hiện 10 điểm hòa, Những này các nhà người trẻ tuổi cũng đều dám cùng hắn múa cười, nhưng chỉ cần là xuất thân tu tiên thế ra, không phải Lý Mặc Dương loại kia trái gỗ, ai dám khinh thị vị này trẻ tuổi kiếm tiền. Vương Sùng kia là thật rết ra đến Huy Phong. Lúc này Vương Sùng chỉ là một câu, liền để ba môn đồ vui lòng phục tùng, rốt cuộc không có bên cạnh tâm tư. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói: "Bản môn thiếu dương kiếm quyết mặc dù lợi hại, nhưng tương đối thâm thúy, không hợp thích lắm niệm môn. Ta y theo thiếu dương kiếm quyết khác sáng tạo ba đường chất pháp thật hả, dễ dàng tu tập kiếm pháp. Các ngươi trước tạm đem cái này ba đường kiếm pháp luyện có chút thành cửu lại đến tu tập Thiếu Dương kiếm quyết, đây là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi chi diệu. Ta cái này thứ nhất đường kiếm pháp chính là Càn Khôn tám tuyệt. Vương Sùng lại không phải cái gì cảm thấy Thiếu Dương kiếm quyết ta mình khác sáng tạo kiếm pháp, mà là cảm thấy Thiếu Dương kiếm pháp hơi có chút không đủ hoàn thiện, cho nên đem Thiếu Dương cấm pháp bổ nhập trong đó. Một đường này Càn Khôn tám tuyệt chính là bổ bắt môn Thiếu Dương cấm pháp, phân biệt tên là Càn Dương Hỏa, Khôn Liệm Ngăn, Trấn Núi Lôi, Tốn Hỏa Phong, Khảm Nước Ẩm, Diễm, Do Nội Khói. Nếu có thể tại đấu kiếm thời khắc đồng thời sử xuất cái này bắt môn cấm pháp, đừng bảo là công lực tướng cùng thằng người liền xem như nhiều tu luyện mấy chục năm, chỉ cần không phải vượt qua một cảnh giới, đều muốn bị đồng thời quyện thân đi lên cấm pháp gây thương tích. Đây cũng là Vương Sùng học độc long trụ kiếm pháp, diệu ngộ huyền cơ, còn tại Huyền Diệp chỉ điểm, học nhập muôn lục lộ kiếm pháp, bổ thiếu Dương cấm pháp thiếu, lúc này mới có thể sáng tạo ra cửa này kiếm pháp. Mặc dù hắn Thiếu Dương kiếm quyết còn chưa đủ hoàn thiện, chỉ sáng chế ba đường kiếm pháp, lại cũng đủ làm cho những này môn nhân đệ tử tại đồng môn bên trong chỗ hết tài năng. Chỉ là, hắn mới sáng tạo Thiếu Dương Càn Khôn kiếm, mới thật sự là tương đối thâm thúy. Một đường này Thiếu Dương Càn Khôn kiếm Không phải thật có tư chất thiên phú hạ người, thì như Mạc Hổ Nhi chi lưu, chỉ sợ tu luyện tới mộ phần có cao ba thước, đều luyện không già cái mau mao tới. Vương Sùng mặc dù hòa hòa khí khí, đem các vị trưởng lão văn bố đều thu làm môn hạ, nhưng hắn cũng không phải thật không còn cách nào khác, trừ lý mặc Dương loại kia mặt hàng, hắn liền làm cái này một cái nút thắt. Kiếm pháp, ta truyền. Các người học không được, còn có thể như thế nào? Dựa vào một đường thiếu dương càn khôn kiếm, Vương Sùng liền biết cái này hơn 50 người trẻ tuổi bên trong, có thể có 3, 5 người luyện thành, liền đã nhiều. Về cái khác hạ người, Liên Thanh Thanh thật thật luyện cả một đời thiếu dương kiếm chớ có cho lão nhân già ông ta gây ghét. Chương 684, Ngũ Linh Thúy Bích phòng bên trong đi dạo một vòng. Truyền văn dược tú, Hứa Liêu cùng Phí Khổ sinh ba người kiếm thuật về sau, Vương Sùng liền để bọn hắn từ đi tu hành. Lam Nga Mi tạm thay trưởng giáo, Vương Sùng kỳ thật có được quá lớn quyền hành, tỉ như năm đó Mạc Hổ Nhi lẻn lút đi vào, tung đi vô hình kiếm Ngũ Linh Thúy Bích phòng, hắn liền có thể công khai đi vào, còn có thể lấy dùng mấy món pháp bảo dùng riêng. Chỉ cần Huyền Đức trở về, không để còn. Vương Sùng cũng đi Ngũ vòng, chỉ là trưởng tạm trưởng giáo, liền đi người ta vốn núi bà cô không khỏi liền có chút quá vết tích, cho nên tiểu Tặc Ma nhẫn một tháng hơn, lúc này mới dự định đi đi một chút. Năm đó Diện Thiên Châu từng cho hắn giải thích qua Ngũ Linh Thủy Bích Phong. Thủy Bích Phong chính là Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ thủ hộ sơn môn lượng giới cản nguyên tu gi kim quang đại trận đầu nối, Nga Mi phái nhất bí chi bảo tàng, chấp trưởng chi chủ liền được đạo nhân. Nay bảo bị âm định đừng lão tổ dùng đủ ngàn năm khổ công cùng Ngũ Linh Tiên phủ luyện thành một thể, giáng một phát, mà động kinh thân, không có chân quân đẳng cấp vi, dù có phá trận chi quyết khiếu cũng không thể thành công. Bên trong có dấu âm định đừng lao tổ bình sinh luyện lợi hại nhất 19 món pháp bảo, bảy thanh vô hình tiên kiếm cùng Nga Mi phái trấn phái điển tịch thái thanh bảo lục, nửa cuốn tự phủ thật truyện, cùng Nga Mi phái thu thập các phái điển tịch 28 quyển. Thúy Bích Phong có 9 lỗ 18 thiếu, các loại cấm chế pháp thuật tầng tầng phong cấm, không có ngũ linh chú hộ thân nửa bước khó đi. Chỉ bất quá ngũ linh chú chỉ là có thể đơn giản thao túng ngũ linh thúy bích phong một chút tiểu công năng, tỉ như có thể chiếu trong thuật, xuất hộ, Nga Mi tàng, pháp thuật cấm. Không phải là tinh thông lưỡng giới càn nguyên tu gì kim quang đại trận người, cũng vô pháp lấy đi những bảo vật này. Năm đó Mạc Hổ Nhi cùng Nhạc Nguyên Tôn trộm nhập Ngũ Linh Thủy Bí Phòng, chỉ sợ quá chạy mất Vô Hình Kiếm, đánh cắp một hồ Lâu Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, cùng một quyển Thiên Sả Vương trải qua. Trong đó Càn Nguyên Hoán Cốt Đan là bởi vì vốn là phải bàn cho cho Mạc Ngân Linh, cho nên dự đoán lấy ra ngoài, không có phong cấm, Thiên Sả Vương trải qua lại là bởi vì pháp môn phế vật đã sớm bị người quên lãng, vứt bỏ nơi hẻo lánh. Đến ở Vô Hình Kiếm lại là mặt khác nguyên nhân, kiếm này không cách nào không chảm, Dương pháp, nó pháp không chịu được. Kỳ ngược lại cũng không sợ bị người đến trộm lấy Vô Kiếm, Vô Hình Kiếm thiên hạ đến điểm. Bạn thân liền là lợi hại nhất phòng ngự, bất kỳ cái gì chạy đến năng cấp người đều sẽ bị vô hình kiếm chém giết. Cho nên thuần dương chi pháp phong cấm đã đầy đủ, còn có cái gì phong cấm pháp thuật, có thể so vô hình kiếm vốn rất còn muốn lợi hại hơn. Lúc trước Mạc Hổ Nhi sợ quá chạy mất vô hình kiếm, Vương Sùng vẫn luôn coi là cái này gấu cục tương thật có thể gây tai họa. Bây giờ hắn đều tạm thay Nga Mi chủ giáo, cũng biết về tiên kính cho ra trả lời là Bạch Thắng thế nhưng, còn biết Diễn Thiên Châu cùng về tiên kính thật không minh bạch, cái kia bên trong có thể mẹ nó không rõ. Mạc Hổ Nhi là có hai đại chí bảo nổi. Nga Mi bảy thanh vô hình kiếm chính là âm định đường bình sinh luyện thứ nhất tiên gia phi kiếm, linh tính sớm mở, không e rằng hình kiếm cho phép, Kim Đan Dương chân hạng người đều thu lấy không được cấp số này phi kiếm. Mặc Hổ Nhi thứ gì, cũng xứng sợ quá chạy mất vô hình kiếm. Lúc trước thuần dương phong cấm bị phá, nhưng lại chỉ đi ba miệng, sợ sẽ là về tiên kính cùng diễn thiên châu có rất thật không minh bạch giao dịch, về phần vì sao diễn thiên châu chỉ điểm hắn lấy một ngụm vô hình kiếm, liền cũng không gợi ý nữa nó hơn hai ngụm tung tích, để Vương Sủng cho dù hữu tâm, nhưng cũng không có địa phương tìm kiếm, chỉ sợ là lúc trước giao dịch không có thỏa đàm. Bây giờ Vương Sùng chẳng những có một ngụm vô hình kiếm nơi tay, Còn phải thái thanh huyền môn có vô hình kiếp quyết, cơ hội tận phải Nga Mi chân truyền, cũng thật khó mà nói, cái này một phần tính toán bên trong, lại không có vẻ tiên kính cái bóng. Vương Sùng thân là tạm thay chủ giáo, xuất nhập Nga Mi bất kỳ địa phương nào đều vô cấm chỉ. Hắn phiêu nhiên tiến vào Ngũ Linh Thúy Bích phòng, cũng không đi nhìn những điện từ kia. Lúc này hắn tận phải Nga Mi chân truyền, trừ thái thanh bảo lục cuối cùng nhất trọng, ra pháp giai truyền, không cần đến lại đi trộm pháp chi hoạt động. Về phần bảy thanh vô hình tiên kiếm, một ngụm tại tay hắn bên trong, một ngụm tại Âu Dương Đồ tay bên trong. Huyền vừa cùng ứng dương tay bên trong đều có một ngụm, nó hơn ba miệng huyền đức mang theo trên người, Ngũ Linh Thúy Bích phòng bên trong lại lạ không có. Về phần nó hơn bảo vật linh đan, Vương Sủng cũng không lọt nổi mắt xanh, hắn tại Ngũ Linh Thúy Bích phòng bên trong đi dạo một vòng, cuối cùng tại một chỗ vách động trước dừng chân, đem phía trên mười mấy món pháp bảo quan sát tỉ mỉ. Âm định đường bình sinh luyện 19 người phi kiếm, cũng luyện 19 món pháp bảo, phi kiếm lấy vô hình kiếm vị thứ nhất, pháp bảo lại là lấy Ngũ Linh Thúy Bích phòng cũng không có đi động Ngũ phong, Cơ, động này, trong đều không Dù sao hắn chỉ là không phục Huyền Đức, nhưng cho tới bây giờ không muốn diệt Nga Mi bốn núi, âm định đừng người sư phụ này cũng vẫn là nhận. Nó hơn 18 món pháp bảo, ngược lại là có mấy món không tại, cũng không biết là Huyền Đức mang đi, hay là tại Nga Mi vị nào trưởng lão tay bên trong, bây giờ mặt này còn có Nga Mi lão tổ tự tay tế luyện pháp bảo trên vách núi đá, chỉ có 14 kiện. Vương Sùng dò xét hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi còn không đem tất cả bảo bối lấy đi. Vương Sùng nhịn không được nói, như vậy không tốt đâu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, làm sao không tốt. Vương Sùng thản nói, cũng nên để những bảo bối này là tại Huyền Đức tay bên trong ném mới tốt. Tại tay ta bên trong không có, cái kia bên trong tốt." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Mẹ nó ngươi nói đúng." Vương Sùng nhìn một hồi, đưa tay chỉ một kiện kim trói vòng tròn, hỏi, "Đây là bảo bối gì?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Đây là âm định đửng tế luyện kiện thứ nhất pháp bảo. Lúc trước hắn luyện bảo thủ pháp môn lật, dùng chính là tế luyện phi kiếm pháp môn, đến mức món pháp bảo này công năng đơn một. Như ngươi Thái Nguyên Châu, chỉ có thể nệm ra người. Này bảo tên là lớn càng vọng." Vương mấy tay, bảo bối này không núc núc, hắn cười một tiếng nói, này bảo cùng ta không lắm duyên phân. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ân, quay đầu đưa cho Tiêu Quan Đồng đi." Vương Sùng mặt sầm lại, lại đi nhìn một món khác pháp bảo, món pháp bảo này chính là một kiện kỳ phiên, bị pháp thuật co lại thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, tại vách đá lô khảm bên trên, không ngừng có kim quang xích hà lưu chuyển, đẹp mắt nhất. Vương Sùng chỉ một ngón tay, kêu lên, "Đến." Hắn cũng không biết giải cấm pháp thuật, chính là làm này tư thái, vì tốt cho thôi. Vương Sùng nếu là thật sự muốn chúng bảo, còn dùng cái gì giải cấm pháp thuật? Đặt vào Nguyên Dương kiếm cùng vô hình kiếm là bài trí sao? Bay thẳng kiếm cấm chế chính là Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có làm loại này thì sự. Diễn Thiên Châu ý lạnh còn chưa tiểu tán, cái này kỳ Phiên liền rời đi trên vách đá lỗ khảm, bay đến Vương Sùng bên người. Tiểu Tặc Ma vừa mừng vừa sợ, lấy tay bắt món pháp bảo này, kêu lên, đây là bởi vì ta tài đức phải toàn, cho nên mới có pháp bảo tìm tới sao? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, là về tiên tính nói, để chúng ta cho hắn một bộ mặt. Chương 685, 33. Đừng có giễu ta. Vương Sùng ngẩn ngơ, hỏi, mặt mũi này? Không tiểu a. Tiểu Tặc Ma lo nghĩ, hỏi, không thể chọn một chút sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, về Tiên Kính nói, bọn hắn là bỏ phiếu tuyển ra đến cái đồ chơi này. Vương Sùng nghe đến im lặng, giơ lên trong tay kỳ phiền, cái này đồ chơi nhỏ phát ra anh anh anh thanh âm, giống như một đầu bị chủ nhân mất bỏ tiểu hồ ly. Vương Sùng hơi có chút ghét bỏ mà hỏi, cái này đồ chơi nhỏ kêu cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lượng giới cờ. Vương Sùng ngu ngơ một lát, hỏi, không phải lượng giới càn nguyên tu di kim quang? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đúng, chính là cái này phá trận pháp tế luyện bà bối. Vương Sùng đã run một cái, hỏi, cây quạt nhỏ, ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Trong bàn tay hắn lững lờ giơ toát ra một câu áng vàng, biến thành 5 chữ to, không hiểu. Về phần tại sao không hiểu là 5 chữ, là bởi vì cái này năm chữ là 1, không, hiểu. Vương sùng nghĩ đến một cái khả năng sự thật, hỏi, có phải là những pháp bảo khác đều ném bỏ quyền, liền nó ném mình một phiếu. Lưỡng rối cờ xông ra một câu áng vàng, hóa ra đến 7 8 cái chữ, chữ thứ nhất phi thường hoàn mỹ là cái ta. Sau đó một đống chữ liền khó coi, đằng sau mấy cái chữ đều nhìn giống chữ không, nhưng đều phát họa loạn thất bát tao. Rõ ràng cũng chính là bốn bút đơn giản tự, áng vàng sửn suất có thể huyễn hóa ra đến 25 bút Vương Sùng đã run một cái trong tay cây quạt nhỏ, hỏi: "Cái này tiểu biệt gây nên thật đồ chơi. Nó là bởi vì không biết chữ, cho nên đem mình hồ sao?" Vương Sùng đều khỏi phải quá cẩn thận, liền có thể phỏng đoán đến cái này mười mấy món pháp bảo bỏ phiếu tranh diện. Về tiên kính hỏi ai muốn đi. Nó hơn pháp bảo bởi vì linh thức không đủ, dứt khoát tất cả đều trầm mặc, liền cái này cây quạt nhỏ linh thức đủ nhất, liền phun ra một cái ta chữ, còn không, có chờ nó phun ra không chữ, một đám pháp bảo liền đem cái này đồ chơi nhỏ cho tập thể đá ra gánh trách nhiệm. Cây quạt nhỏ phát ra anh anh, anh thanh âm, ủy khuất lúp bút. Vương sủng tự nhủ, vừa vặn ta cũng chưa từng tu luyện lượng giới trải qua, không bằng đem cái này đồ chơi nhỏ rút cấm chế luyện pháp thuật, nó xem ra không quá đáng tin cậy, đấu pháp thời điểm phạm sai lầm, chẳng phải là muốn mệnh. Cây quạt nhỏ nhẹ nhàng lắp một cái, vội vàng loạn bước lên ánh vàng, ngay cả tiếp theo mười mấy cái chữ đều không có kiếm ra đến đáng tin ba chữ, tới về sau đồ chơi nhỏ thật sự là gấp, thế mà góp ra âm định đừng ba chữ. Tựa hồ ba chữ này mở ra cái gì không xiển, cái này cây quạt nhỏ phun ánh vàng, chữ viết thế mà bắt đầu ra dáng bắt đầu, phun ra ngoài một nhóm rồng bay phượng mỗi chữ lớn, âm định đừng đáng tin, lận mẹ biết trèo cây. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này đồ chơi nhỏ là nên rút cấm chế lui pháp. Tây quạt nhỏ anh anh anh trong chốc lát, tại hàng chữ này bên trong thêm mấy chữ, cuối cùng biến thành âm định tôi nói, ta nếu có thể làm tin, lợn mẹ biết trèo cây. Vương Sùng mười điểm im lặng, thầm nghĩ, cái này đồ chơi nhỏ còn mang hố mình, cũng không biết năm đó âm lão nói bị nó hố bao nhiêu lần, mới giới như thế chém đinh trả sắt lại bình. Lượng giới cờ phun một trận ánh vàng, đột nhiên liền lại kiếm ra đến một hàng chữ, ba ba. Đừng có giết ta. Vương Sùng đưa tay che mặt, hỏi, các ngươi ai giáo vật nhỏ này tam thân sáu tròn nên chi pháp? Vương Sùng lên, Cái này đồ chơi nhỏ lại bắt đầu anh anh ánh lên, hắn bất đắc dĩ hạ, cũng chỉ có thể nói, không giết người là được. Cây quạt nhỏ phun ra một đạo án vàng, 33, gần hai giây ngoan. Vương Sủng đã sớm đi dạo hết Ngũ Linh Thủy Bích phòng, làm như thế một cái xuân nhi tử, thật cũng không tâm tư kế tiếp theo lắc, phiêu nhiên ra Ngũ Linh thúy Bích phòng, đối diện tiên chấu nói, chúng ta đi nhìn một chút từ văn hóa bọn hắn a. Vương Sủng triệu hoán đến Nga Mi vốn núi 200 kim đan môn đồ, tự nhiên là lấy từ văn hòa cầm đầu, hề Nam, hề Nguyên, Hề Lạc, Tiêu Quan Âm cùng Tực Liệt cũng đều được triệu hoán đi qua, chỉ để lại Tiêu Hòa Thượng canh giữ ở nhà bên trong. Từ văn hóa vốn chính là tiểu dương cung xuất sắc nhân vật, bây giờ tu thành Dương chân, mặc dù là đan đỉnh pháp Dương chân, nhưng cũng là giới này đại tu, rất có lãnh tụ quần luân tư thái. Chỉ là hắn cũng biết, mình xuất thân tiểu dương cung, không phải cái gì có thể nói sự tình, cho nên thái độ khiêm tốn, cũng không cùng hề nam, hề nguyên, hề lạc tranh chấp, khắp nơi lấy đan đỉnh môn làm đầu, càng như một cái đại quản gia nhân vật. Để cho tiện tế băng vân, lưu linh cát, hứa tinh dương lại pháp, nam minh cố ý cho đan đỉnh người phân ra đến một chỗ chợ, cung cấp mọi người tế luyện trận pháp. Có thể phái ra 200 vị kim đan, hỗ trợ đệ tử bản môn tế luyện trận pháp, đây là cực lớn ân tình. Ngam y tất cả trưởng lão tự nhiên là vô cùng tăng kích. Phải biết lúc trước Huyền Đức cũng chỉ có thể phái ra mấy cái trưởng lão, cái này mấy vị trưởng lão còn chưa đều là kim đan, bây giờ có đàn đỉnh môn 200 kim đan, những trưởng lão này cũng từ nhẹ nhõm. Vương sùng tới Tệ Băng Vân, Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương luyện pháp chi địa. Cây quạt nhỏ bỗng nhiên bay ra, áng vàng phun mấy lần, rốt cục phun ra một chữ thoải mái. Nó là năm đó âm định đừng tế luyện pháp bảo, nội tình tự nhiên hùng hậu vô song, nơi đây hơn 200 kim đan cùng Tệ Băng Hứa Tinh ba người tế luyện phù lục, cơ hồ đều bị cái này cây quạt nhỏ lặng lẽ hấp thu đến trên người mình. Vương Sùng không có tốt kêu lên tức giận, về sau trở về nhà mình địa phương, ta cũng phân hai bách kim đàn của người, không muốn tại cái này bên trong hồ nháo. Cây quạt nhỏ lúc này mới ngượng ngùng, không dám tắc quái. Cái này lưỡi giới cờ phiêu phù ở Vương Sùng phía sau, Tả Hữu lơ lắc, không ngừng phun ra án vàng, xem ra cũng là như cái manh sùng. Liền ngay cả Vương Sùng đều chưa thấy qua như vậy bà bối, hắn trong tay vô hình kiếm, Nguyên Dương kiếm, đã coi như là linh tính mười phần, cũng không có đủ đến trình độ như vậy. Về phần diện thiên châu, cái này phá hạt châu liền không giống như là bà bối. Tề thấy Vương mang, bên người còn nhiều một cây phun tùng án vàng. Lửa cỡ bàn tay cây quả nhỏ, không khỏi hơi cảm giác kỳ quái, vội vàng đứng dậy, Lưu Linh Tất cùng Hứa Tinh Dương cũng không dám thất lễ, cùng một chỗ bắt đầu làm lễ. Mặc dù bọn hắn là cùng bối phận phân, nhưng tiểu Tặc Ma bây giờ đã là Nga Mi vốn núi tạm thay trưởng giáo, địa vị cao nhất, cho nên ba người cũng không dám thiếu cấp bậc lễ nghi. Vương Sủng cười nói, ta chính là tới nhìn nhìn một chút, cũng không được rất sự tình. Vạn cùng, Liệt Nhi, hai người các ngươi mấy ngày nay, không muốn tại cái này bên trong, giúp Vi Thúc đi điều giáo những sư đệ kia. Từ Văn cùng Cực Liệt sắc mặt vui vẻ, vội vàng đáp ứng một tiếng. Từ Văn Hỏa dù sao cũng là Dương Chân đại tu, cực liệt tu hành cũng không phải đan định pháp, cho nên hai người ở chỗ này rất nhiều khí muộn, có thể đi lại một phen, làm sao đều tốt. Bọn họ cũng đều biết, vị này Bạch Thắng chân nhân chính là sư Tôn Hạo Hữu, chỉ có tôn kính tựa như sư trưởng, Bạch Thắng đỗ đệ, cũng liền như đồng môn của bọn hắn. Vương Sung liếc mắt nhìn, Thề Nam, Thề Nguyên, Thề Lạc cùng tiêu con ầm, thầm nghĩ, bốn người bọn họ cũng không phù hợp, liền để bọn hắn kê tiếp theo cùng Nga Mi mấy người đệ tử, tăng tiến vào tình cảnh đi. Người tu đạo, pháp lư tại địa. Đông đạo Hạo Hữu cũng cực quan trọng. Vương Sùng cũng là muốn mấy cái đồ đệ nhiều chút kết giao hảo hữu, mới mang bọn hắn đến Namy. Chương 686, vật nhỏ này có phần có lễ phép. Vương Sùng đem Từ Văn hòa, còn có Cực Liệt kêu lên, chính là muốn cho hai cái đồ nhi phân công sự tỉnh, đột nhiên gần hai từ phía sau lưng sung ra, phun ra một cô ánh vàng, biến thành hai chữ, "ka ka". Từ Văn hòa, Cực Liệt hai người chính cảm thấy vật nhỏ này thế mà còn có phần có lễ phép, gần hai phun mấy câu ánh vàng, tại cái này hai chữ đằng trước bổ sung một cái gọi chữ. Từ Văn hòa, Cực Liệt hai người mặt đều lúng. Bọn hắn mặc dù bái sư tại Vương Sùng ba hạ, Nhưng trên thực tế tu đạo 5 tháng đã thật lâu sau, cái kia bên trong kéo xuống tới mặt mũi, cùng một cái lớn cỡ bản tay đồ chơi nhỏ kêu cái gì kaka. Một chữ này, để hai người đều sinh ra xấu hổ, sợ bạch tháng thúc thúc, quả nhiên để bọn hắn gọi, đều vội vàng túi đầu, ra vẻ không có nhìn thấy. Vương Sùng đưa tay đập một cái gần hai, quát lớn, loạn nhận cái gì thân thích. Người rủ sao cũng là âm định đừng năm đó hộ thân chí bảo, chớ có rối loạn bối phân. Từ Văn hòa, cực liệt sắc mặt cùng nhau biến đổi, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, như thế có linh tính pháp bảo, lại là âm định đường năm đó sử dụng, tựa hồ gọi kaka cũng không mất mát gì. Chỉ là hai người lúc này, nhưng lại không tiện ý tứ góp cái này thân quyến. Vương Sùng cũng không có làm khó hai người đồ đệ này ý tứ, cười nói, "Ta tạm thay Nga Mi trưởng giáo, âm định đừng tổ sư liền có mở bài ra, đem này bảo ban cho ta. Ta bình sinh cũng không cần phải pháp bảo gì, chỉ cần một kiếm bản thân là đủ hành hành thiên hạ, cũng chính là tổ sư trọng thượng, làm đồ tôn không tiện cự tuyệt." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn lại thổi. Về Tiên Kính nói với ta, ngươi lại thổi xuống đi, hắn liền bóc ngươi nội tình vô liếng. Vương ngủ, còn hỏi một câu, "Về Tiên Kính lão tổ còn như thế hoạt bắt đầu?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, âm định đừng bình sinh làm chuyện xấu nhi, có một nửa đều là cái này pha tấm gương ra chủ ý ngu ngốc. Vương Sùng lập tức liền đem muốn nhã rảnh về Tiên Kính lời nói, nghẹn trở về bụng. Về Tiên Kính còn bắt hắn bím tóc, tính tình lại không giống Diễn Tiên Châu hòa ái dễ gần, tiểu tặc ma quyết định, về sau đều muốn đối cái này Tiên phủ kỳ chân tôn kính một chút. Vương Sùng đem Từ Văn Hỏa, Cực Liệt đưa đến Ngũ Linh Tiên phủ bên ngoài, đi trước nhìn tu luyện kiếm quyết người. Tú, phí sinh tu hành dương càn kiếm, có khác biệt tư vị, nhưng đều bị cái môn này kiếm thuật khó khăn dục tự dục tiên. Vương Sùng tùy ý hỏi vài câu, ba người tu hành như thế nào? Phí khổ sinh đứa bé này cơ hồ không có tu vi gì, cũng là ba người trẻ tuổi bên trong, chân chính trẻ tuổi một cái, đành phải 15 tuổi. Cho nên Vương Sùng giáo cái gì, hắn liền luyện cái gì, trong lòng cũng không cái gì định kiến. Vương Sùng cũng chỉ là trấn an một lần, chỉ điểm vài câu, vẫn chưa có nói thêm cái gì, lại đem Văn Nhược Tú cùng Hứa Liêu gọi vào một bên, nói, từ trước đến nay các phái tu hành đều dạng cứu duy tinh duy thuận. Các người đều tu luyện qua bảng môn công pháp, cùng tu hành bản môn kiếm thuật rất có ảnh hưởng. Không bằng ta xuất thủ, thay các ngươi hóa đi vốn có công lực như thế nào? Văn Nhược Tú không tính lớn tuổi, cũng có 23, 24, thậm chí còn tu nhập tiên cương chi cảnh, tư chất cũng coi như không tầm thường. Vương Sùng hỏi nàng phải chăng muốn hóa đi vốn có công lực, Văn Nhược Tú xúc động đáp ứng, nàng đã sớm được Huyền Hà chỉ điểm, biết nếu là có thể tu thành nguyên dương kiên quyết, so với nàng lúc đầu công lực, cường thịnh gấp trăm lần có hơn, cho nên mà không có nửa phân không bỏ. Vương Sùng lúc này xuất thủ, hóa đi Văn Nhược Tú một thân tiên cương cảnh công lực, nữ hài tử này ngược lại là an an phấn phấn bắt đầu lại từ đầu tu hành. một cái nữ hài tử, lại có như thế quyết đoán, không khỏi có chút thán thở. Năm đó Cực Liệt cũng đứng trước chọn lựa như vậy, khi đó hắn đã là Kim Đan, dưỡng chân cũng chưa hẳn liền không có trông cậy vào, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên phế bỏ Già Đạo cùng Kim Sa giáo công pháp, chuyển tu nuốt Hải Huyền tông đả pháp. Bây giờ Cực Liệt sâu khái ngày đó quyết đoán, nuốt Hải Huyền tông công pháp chi ảo diệu, hơn xa rơi già đạo cùng Kim Sa giáo, mình ngày sau thành tựu, tất nhiên xa xa thắng được cô mẫu Cực Quang phu nhân. Chỉ là Vương Sùng Đồng dạng hỏi hứa liêu thời điểm, hứa liêu nhưng không có nửa phân do dự cực tuyệt. Hứa liêu là hứa tinh dương đường hình, niên kỷ thậm chí so tứ bảo Đại hiệp thượng văn lễ đều không có bản nhỏ tuổi, hắn cũng được qua một chút cơ duyên. Mới đột phá đại diễn không bao lâu, không bỏ được mình mấy chục năm khổ tu, khéo lời từ chối như vậy ăn bài. Vương Sùng cũng tịnh không miễn cưỡng, hắn lần này vốn là chuẩn bị chỉ chọn mấy nhất đệ tử xuất sắc, Lý Mặc Dương là sớm nhất bị đào thải rơi một cái, hiện tại cái này 52 người như cũng phải đối mặt tàn khốc đào thải, ai một bước đi nhầm, cũng liền không có cơ hội. Vương Sùng chỉ điểm ba người kiếm thuật về sau, liền đối Từ Văn Hòa nói, "Nam mi kiếm pháp bên ngoài người không thể học, nhưng có chút đạo lý, các phái tương thông, ngươi lưu ở chỗ này, chỉ điểm mấy vị kiếm của sư đệ thuật." Từ Văn Hòa vội vàng đáp ứng một tiếng, đón lấy cái này việc phải làm. Vương Sùng đem từ Văn Hóa lưu lại, nhìn chằm chằm Văn Ngự Tú, hứa Liêu cùng phí khổ sinh tu hành, mang cực liệt đi nhìn còn lại 49 người. Có đồng bạn bắt đầu học tập kiếm thuật, những người tuổi trẻ này đều càng thêm chăm chỉ, đào giống tâm tư làm mới Văn Trương. Vương Sùng tuyển người tiêu chuẩn minh xác, không hỏi Văn Trương phải chăng gầm đám, Văn tự phải chăng thông suốt, chỉ nhìn lập ý phải chăng cao xa. Những người này được pháp quyết này thiếu, đều chạy lập ý đi làm cố gắng. Cực liệt cùng Vương Sùng ngồi tại đám mây, một mặt đánh cờ, một mặt quan sát những người tuổi trẻ này. Hắn xa xa thấy hai tòa nhà bên trong vô số người trẻ tuổi, có dựa bàn khổ độc. Chợt có đoạn được liền múa bút thành văn, có ngồi ở kia bên trong nhà ngắm phong cảnh, bỗng nhiên có linh cơ, liền tranh thủ thời gian ghi chép lại, cũng có chút người ba năm hảo hữu cùng một chỗ thảo luận, bầu không khí ngược lại là nhất thời nhiệt liệt, không khỏi cười nói, bạch thắng sư thúc, nhưng có bao nhiêu người có thể đủ bài sư? Vương sủng cười nói, ta cũng không biết. Bọn hắn có thể qua khứ cửa này, đạo tâm liền miễn cưỡng có thể dùng, có thể học tập thiếu dương kiên quyết, nếu là lại có thể tu thành thiếu dương càng khôn kiếm, liền coi như là nhậm môn, chí ít một cái chính truyện đệ tử thân phận sẽ không kém. Về phần ai có thể lấy Thiếu Dương kiếm quyết nhập đại diễn, tự nhiên có thể lấy được chuyển nguyên Dương kiếm quyết. Hết thể đều nhìn cố gắng, nếu là bọn họ không chịu cố gắng, ta cũng không cưỡng cầu được. Lúc này sắp trời dần dần đảm đạm, tinh hà sát lạ, vắt ngang bầu trời đêm, tròm sao lòng lánh, tựa như lầy trời thả khói lửa. Vương Sùng đột nhiên kêu to một tiếng, một đạo cầu vòng từ trên thân bay lên, cầu vòng xoay chuyển, từ đông đến tây, vạch ra một đạo thiên ngân. Vương Sùng lấy Nga Mi kiếm thuật, điều khiển kiếm quang, tại dưới bầu trời đêm, tùy ý rong Lấy kiếm thuật của hắn cao minh, biến hóa chi cao diệu, đem núi Nga Mi bên ngoài những này cầu đạo người trẻ tuổi nhìn mắt chỉ thần dao, không thể tự đè xuống, không biết bao nhiêu trong lòng người bị gieo xuống cầu đạo hẳn giống, mong mỏi trở thành kiếm tiên mộng vọng. Coi như cứ liệt, từ văn hóa bọn người, nhìn thấy như thế tinh diệu kiếm thuật, cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đây chính là mấy trăm năm sau, muốn thiên hạ nhân vật vô địch sao? Vương Sùng kiếm quan rống rủa, gần hai bỗng nhiên phun ra một đạo án vàng, hào quang sáng lạ, vượt ngang hai ngọn núi, hóa là thiên khung chi ủy, lập tức đem Bạch thắng kiếm quang đều đè xuống. Vương Sùng tức giận mắng, ngươi tại đạo cái gì loạn? Gần hai phát ra anh anh anh thanh âm, phun 7, 80 cái chữ, rốt cục phun đối một câu, ba, ba. Gần hai làm sai rồi sao? Chương 687, vật nhỏ này còn học được khó lắm. Lượng giới cờ thuần mà không manh, đặc biệt muốn để người rút nó cấm chế. Vương Sùng cuối cùng là biết, vì sao âm lão nói vứt bỏ lượng giới cờ, mà khác tế luyện Ngũ Linh Thủy Bích Phong. Hắn thậm chí hoài nghi, âm lão nói cũng là bởi vì có gần hai vết xe đổ, mới đem Ngũ Linh Thủy Bích Phong tế luyện phá lệ chấp địch. Vương Sùng nghĩ một hồi, thầm nghĩ, dù sao cũng là âm định đừng dùng qua bà bối, liền lưu lại Gần hai thấy Vương Sùng thật lâu im lặng, một vàng, đều là làm, thảo, chất, kệ, cùng, ký chi lưu. Vương Sùng mắng Ngươi nếu không phải quá ngu, bây giờ Nga Mi thứ nhất bảo vật trấn phái, nói không chừng cũng không phải là Ngũ Linh Thú bí phòng, là hai người giới cở. Cử liệt ở một bên, che miệng cười trộm, hắn cũng là lần đầu thấy như thế thú gây nên nhi đồ chơi nhỏ. Gần hai phun một hồi, khó khăn mới góp một câu, "Ba ba, Ngũ Linh đánh không lại ta." Vương sùng rũi tay nâng chán, trong bụng mắng to, vật nhỏ này còn học được khôn lác. Hắn đưa tay một vòng, Nguyên Dương kiếm liền bay ra, đang muốn thôi động Nguyên Dương kiếm, đem cái này xuẩn gọi việc. Gần nhìn thấy Nguyên Dương, toàn thân chấn động, Dương nhìn thấy lưỡi giới cỡ muốn biểu hiện nhìn cực mạnh, đỏ vậy đại long kiếm quang vặn vẹo vốn cong, bàn không vặn vẹo, khỏi phải vương sùng thúc đẩy, liền bay múa vốn cong nhưng có khí thế bất biến. Vương Sùng lập tức kinh ngạc, hai kiện pháp bảo kia bộ dáng như vậy, tựa hồ lẫn nhau nhận biết. Hắn cũng là một lát sau, mới bông nhiên kịp phản ứng, cái này hai suần vật không phải tại chữ đấu a. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, càng phát chắc chắn mình phỏng đoán. Gần hai là không lớn biết chữ, Nguyên Dương kiếm dứt khoát chính là cái chữ. Cái này hai ngóc đồng dạng và một cái cuồng phú vàng, một cái mình, xem ra cũng không lớn thông minh dáng vẻ. Nguyên Dương cùng gần hai đấu chữ quên cả trời đất. Vương Sùng cái chủ nhân này, đã cảm thấy thật mẹ nó mất mặt, Nguyên Lai chỉ có Nguyên Dương nơi tay thời điểm, cái này lượi phi kiếm trừ nhảy thoát một chút, đại khái coi như đáng tin tậy, không nghĩ tới lại bị gần hai làm hư. Vương Sùng quát, đều trở về. Như thế suôn đi, thành bộ dáng gì? Hắn không còn có kiên nhẫn, biểu hiện ra kiếm thuật, cho đệ tử mới nhập môn, in dấu xuống tu đạo hạt giống, phất một cái ống tay áo, quất, cực liệt. Những này mới nhập môn mặt hàng đều giao cho người, nếu là Văn trương làm tốt, liền đưa đi văn cùng bên kia, vậy lần bất quá, liền đuổi xuống núi. Cực liệt biết vì sao để ý, cũng không dám đi đụng vào vị sư thúc này rủi ro chỉ có thể túi đầu sưng l่ะ. Vương Sùng một đạo kiếm quang tự hành đi, đem cực liệt cùng tử văn hỏa ném ở chỗ này. Lượng Giới Cở cùng Nguyên Dương Kiếm chơi đùa, đã sớm kinh động Nga Mi trẻ dưới. Nguyên Dương Kiếm đã sớm tẩy trắng, Lượng Giới Cở càng là một bộ chủ động nhận chủ bộ dáng. Coi như đại sư Bạch Vân, tấn thành tiên tử, huyền hà đạo nhân những này, Nga Mi đời thứ hai thực lực phái, cũng không có gì nhàn lời có thể nói. Chỉ là thầm than Vương Sùng tốt số, mới tạm thay giáo, liền phải tổ có thể trở thành Nga Mi vốn tạm thay giáo, chủ động tới ném, cũng là nguyên nhân một trong. Bây giờ lại nhiều lượng giới cờ chủ động nhận chủ, Namy trừ vị trưởng lão tâm tư, bất chi bất giác cũng hơi biến hóa. Vương Sùng tại Namy, tự nhiên có động phủ của mình. Hắn về động phủ của mình, liền đóng cửa không ra, lượng giới cờ mặc dù chủ động, nhưng cũng vẫn là cần tế luyện một phen, tiểu tặc ma bế quan chính là vì tế luyện lượng giới cờ. Gần hai đối chủ nhân mới này, cực kỳ phối hợp, cho nên Vương Sùng bất quá hơn 10 ngày công phu, liền đem món pháp bảo này tế luyện, khu xử, đã thuận buồm xuôi gió. Một ngày này, hắn tại mình bên trong đả gần hai tại trùng quanh hắn truy giỡn, nhiên ngoài đánh không ngắt. Vương Sùng mở độc phụ, đã thấy Mạc Ngân Linh mang một cái đại hán vạm vỡ tiến đến, cái này đại hán vạm vỡ tựa hồ có 40-50 tuổi, thân thể gấu kiện, mặt vuông thân, một thân trang phục, tựa như giang hồ hảo khách. Vương Sùng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, hỏi: "Trung Bạc sư muội có chuyện gì?" Mạc Ngân Linh cùng hắn mặc dù cũng coi là quen biết, nhưng cũng không quen, cho nên cực ít có bí mật giao lưu, lần này thế mà chủ động tới thăm, tất nhiên có chuyện gì. Mạc Ngân Linh khuôn mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói: "Trưởng giáo sư huynh, đệ đệ luyện trở về, sư phụ hắn Huyền trưởng lão cũng không tại, cho nên ta mang đến cùng Bạch sư huynh bẩm báo." Vương Sùng hơi sững sờ, nam mỹ đệ tử đi ra ngoài, lại hoặc là trở về, đều cần cùng trưởng giáo bẩm báo một tiếng, Mạc Ngân Linh làm bất quá là bình thường quy củ, chỉ là hắn nhìn trong chốc lát, hỏi, làm sao không gặp Mạc Hổ Nhi? Mạc Ngân Linh sắc mặt càng đỏ, phía sau nàng đại hán và mỡ, chắp tay kêu lên, ta chính là Mạc Hổ Nhi. Vương Sùng Tinh, kêu lên, đệ đệ ngươi đều như thế lớn rồi. Mạc Ngân Linh sắc mặt càng đỏ, thấp giọng nói, hắn mấy năm trước mới nhập tiên cung, cho nên bề ngoài liền cùng số tuổi không sai biệt lắm. Vương Sùng cái này mới phản ứng được, nguyên lai cũng là mấy chục tuổi người. Hắn lập tức có chút hoảng hốt, nhớ tới năm đó cái này gấu cục từng các loại tìm đường chết, không cảm thấy nhịn không được cười lên. Vương Sùng đối mặt Mạc Ngân Linh nói, "Việc này ta đã biết, ngươi nhưng mang đệ đệ xuống dưới." Mạc Ngân Linh khép giọng ứng, nhưng không thấy đi, một lát sau, Vương Sùng thấy nàng xấu hổ đỏ, hay là không đi, mới cười hỏi, "Mạc sư muội còn có chuyện gì?" Mạc Ngân Linh sắc mặt càng đỏ, rất lâu mới ăn một chút nói, "Ta muốn để đệ đệ cũng cùng sư huynh cùng một chỗ." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi còn có thể, để đệ, đệ thì thôi, tiểu tặc này mà không thiên vị cái này miệng." Vương chút nữa nghĩ đem cái này phá hạt ném Trên mặt lại cố gắng bảo trì bất động thanh sắc, nói: "Huyền hạ sư bá chính là trưởng bối, ta sao tốt thay hắn dạy đồ đệ? Huống chi ta cũng không được cái gì không, ngươi cũng biết ta, gần nhất bật quá." Mạc Ngân Linh vội vàng nói bổ sung: "Ta chính là muốn cầu sư huynh, để em ta Mạc Hổ Nhi cũng cùng những người kia cùng một chỗ." Vương Sùng Lo nghĩ, lắc đầu, nói: "Những người kia nếu là có thể bái nhập Namy, đều muốn tính đồ đệ của ta, cùng Mạc Hổ Nhi bối phân khác biệt." Mạc Ngân Linh lập tức một mặt thất vọng, chỉ là có chút túi đầu thi lễ, mang Mạc Hổ Nhi liền đi. Mạc Hổ Nhi cũng đid là vẻ thất vọng, chỉ là hắn cuối cùng đã là mấy chục tụt người ngam mi nhiều năm, cũng thủ Nga mi hôm đốc, lại không phải là năm đó lỗ mãng. Mặc Hổ Nhi cái này đem nhân kỷ, rốt cuộc biết mình năm đó là cái quỷ gì bộ dáng, cũng biết lần này cơ hội rất khó phải, tỉ tỉ vì mình, liều mặt mũi đến cầu vị này trưởng giáo sư Minh, đã là có phần không hợp môn quy sự tình. Hắn vốn là còn mấy phân hy vọng, giờ phút này thấy Vương Sùng một mặt đạm mạc, biết là thật không có phải cơ hội, cũng chỉ có thể đi theo tỉ tỉ cùng rời đi. "Ra Vương Sùng đập phụ, Mạc Hổ Nhi thấp giọng nói, tỉ tỉ chớ có khổ sở, nhiều năm như vậy đều là đệ, đệ bất chiến khí, lần này cũng làm cho tỉ tỉ nể mặt mũi." Mạc Ngân Linh trong mắt sáng tất cả đều là nước mắt, chỉ là phất phất tay, liền vội vàng mà đi, đều không có cùng đệ đệ nói thêm cái gì. Chương 688, vật nhỏ khí diễm còn rất phách lối. Vương Sùng cũng không thể nói đồng tình đôi này tỷ đệ, Mạc Hổ Nhi cái này đem Niên Kỷ mới nhập thiên cương, đã không lắm tiền đồ, coi như nét vào môn hạ của mình, cũng không thể nào luyện được cái quỷ gì tới. Bên cạnh không nói, liền hướng hắn còn ăn một hồ lô càn nguyên hoán quốc đan, lại là cùng Huyền Hạc đạo nhân cái này cùng huyền môn chính tông, tu luyện chân truyền đạo pháp, cảnh cũng bất quá rất bình thường bảng môn đệ tử, thực tế không có cái gì nhưng cứ vãn. Tống Chí Hán cùng Mạc Hỗ Nhi, thật sự là không có gì giao tình, chỉ có cự oán, mặc dù nhiều năm quá thứ, hai người đã ngày đêm khác biệt, chút thu hận này hoán đã không lớn đáng giá đi báo, nhưng Vương Sùng làm sao cũng sẽ không đối cái này, gấu cục cưng nhìn với con mắt khác bắt đầu. Hắn liền không có khi đây là chuyện gì Nhi, như cũ bế quan không ra. Bị Vương Sùng đuổi đi làm việc nhi cực liệt nhưng dần dần bận bịu đến tối bụi. Cứng liên xuất thân rơi ra đạo, từ nhỏ đã bị xem như người thừa kế đến bồi dưỡng, làm người làm việc nhi khéo léo, phong thái khiêm, khiêm ôn nhuận con tử. Cho nên hắn đang hỏi qua bọn này thân phận của người trẻ tuổi lai lịch về sau liên hiểu được Vương Sùng vì sao phái mình đến quản thúc bọn hắn. Cực liệt mình não bổ một chút, liền cho rằng là Bạch Thắng sư thúc, bán mình sư phụ quý quan đương một bộ mặt, để hắn có cơ hội giao hảo Nga Mi một mạch. Những người tuổi trẻ này, cơ hồ bao quát Nga Mi đời thứ 2 cắt trưởng lão 78 phần gia quyến, cho nên cực liệt không tiếp cố ý thiết đệ, quyền định tiêu chuẩn, thậm chí tay nắm tay chỉ đạo, cuối cùng 49 người bên trong, thế mà quá khứ 48 cái. Cuối cùng một cái tiết là thực tế không thích đọc sách, coi là tu tiên đều là như Vương Sùng cùng cực liệt như vậy quý cũ, nhất định phải đọc hiểu thi thư không thể. Còn muốn rất nhiều làm việc, chỉ cảm thấy thời gian khổ không thể tả và thực chống đỡ không nổi. Có một ngày viết nửa đêm văn chương, bỗng nhiên liền tính tình phát tác, thừa dịp lúc ban đêm bên trong trộm trốn xuống dưới núi, cũng không phải là cực liệt đuổi đi. Những người tuổi trẻ này qua một quan, Vương Sùng cũng lười đi ra ngoài, chỉ phân phó Từ Văn Hỏa, cùng liệt hai người như cũ quản thúc những người này, đồng thời cũng làm cho phí khổ sinh, hứa Liêu chữ Nhật như tú thay thời truyền nghệ, truyền thụ những người tuổi trẻ này thiếu dương càng khôn kiếm. Trong đó tính đến Văn Nhược Tú cùng phí khổ sinh, cũng chỉ có 9 người nguyện ý phế bỏ có từ lâu công lực, học từ đầu. Nam vốn núi bên này, trong lúc nhất thời không có việc gì nhị, Vương Sùng bản thân bên này, chẳng có một kiện đại sự nhi, Thiên Diệp về núi. Vương Sùng cảm thấy được tiên diệp độ quang, vốn còn nghĩ muốn thông tri Chu Hưởng tụ, cùng đi ra giết người. Nhưng hắn còn không tới kịp động thủ, liền phát hiện Thiên diệp không phải một người trở về, bên người có hai cái người quen biết cũ, một cái là điều ngự, một cái khác lại là cơ bắp như sát, dâu tóc đều liền tại một chỗ, xoắn xuýt thành tấm đại hán, huyết như lai. Đều ngự cũng còn thôi, xem ra một bộ có đạo cao nhân bộ dáng. Huyết Như Lai lại người đeo một cây huyết nhục đại trụ, trên cây cột huyết nhục sinh ra vô số nhuận, tạo thành đủ loại kỳ dị đồ án. Chỉ có Thiên Diệp, Vương Sùng căn bản cũng không sợ hắn. Nếu La Nguyên Thần thứ hai tại, còn có thể cùng đều ngự đấu một trận. Nhưng huyết như lai nửa người nửa nói, đã chứng thành thái ất, chỉ là không có cách nào cùng nói hóa thân thể tách ra, thực lực thâm bất khả trắc, coi như Nguyên Thần thứ hai cũng chưa chắc đấu qua. Vương Sùng giật nảy mình, ỷ vào mình nhận thân lang hư trong hồ lô, vội vàng thu liễm linh khí, để lúc đầu treo ở trên ngọn cây lăng hư hồ lô, chui xuống đất, lặng lẽ thoát ra mấy trăm dặm. Chu Hồng tụ cũng biết thiên hiệp trở về, nghe được hắn còn cùng một vị dương chân đại tu, một vị ất nói thánh cùng nhau, không khỏi giật nảy cả mình. Nàng như thế nào không biết, mình cùng Vương Sùng hai cái căn bản không thể địch như thế cường hãn tổ hợp. Hai người bỏ chạy 1.0000 dặm, Vương Sùng đang nghĩ ngợi muốn hay không xông phá mặt đất, thi triển Huyền Huyễn luyện độ thuật, liền cảm ứng được bầu trời một đạo thần niệm quét ngang, vô số cờ toe tué toé tiếng cũng sen lẫn tại thần niệm bên trong, bốn phương tám hướng truyền vang ra. Pháp la sinh linh có dính vào, đều sẽ hiện ra nói hóa hiện ra, nhục thân lý trưởng ra vô số huyết nục xúc tu, hóa thành dị quái. May mà Lăng Hư hồ lô tự thành động tiên, nếu không, Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ hoặc là không có chuyện, trong vạn còn lại linh, sợ liền lễ, vội động tiên kim liên, qua vũ trụ Độn chạy trở về đại la đảo. Vương Sùng vừa đại la đạo trên không, liền cảm ứng được hư không chấn động, sau đó liền có một cây huyết lục đại trụ hung hăng xô ra, một cái tởi mở tiếng cười, têu lên, chỉ là một cái bọn chốt nhất, ta lại bắt giữ. Hai vị lại ép hỏi hắn cùng ngàn diệp đạo hữu họa diệt môn có không quan hệ. Thiên diệp lúc này, đã sắp điên, hắn gái kêu bên trong liệu phải tự mình đi ra ngoài cũng không bao lâu, ma sơn tông làm sao liền biến thành hố to rồi. Như vậy phong thái, khắp thiên hạ cũng chỉ có một cái, chính là Nga mi nam tông tiểu phích lịch Bảy thắng Vương Sùng vượt qua vũ trụ, có thể giấu giếm được tiên thiên diệp, coi như đều ngự cũng chỉ có thể cảm thấy, nhưng lại không truy kích được, hắn cũng có thể xuyên qua hư không, nhưng lại không biết Vương Sùng độn hướng phương nào. Nhưng lúc này còn có một cái huyết như lai, huyết như lai mặc dù nửa người nửa nói, có thân thể bị nói hóa làm huyết độc đại trụ, nhưng là thực sự thái ớt cảnh tu vi, cho nên trực tiếp vượt qua hư không, muốn đem Vương Sùng tầm xuống. Bọn hắn cũng không biết Vương Sùng cùng Ma Sơn tông họa diệt môn có không quan hệ, nhưng bắt lại ép hỏi một phen chính là, không có quan hệ, cũng không kém giết mấy cái vô tội. Thiên diệp, đều ngự đều là ma môn, huyết như lai mặc dù xuất thân thái ớt ông, nhưng cũng không phải cái kiêng kỵ giết người hàng người. Vương Sùng thầm nghĩ, ta mới là cái đại diễn, ác đấu kim đan cũng được, dương chân ngược lại cũng không phải là không thể đối thủ, đi đều thái ớt. Ta mẹ nói điên. Vương Sùng không chút nghi ngại, liền triệu Hoán Nguyên thần thứ 2, ở xa nga mi vốn núi tiểu phích lịch bạch thắng khẽ cho mày, trong nháy mắt ở giữa liền vượt qua vũ trụ, cũng là đại giá quang lâm đại la đạo. Về phần Vương Sùng bản nhân, lại trước một hồ lô trang đan đỉnh người trên đảo miệng. Dù sao cái này bên trong còn có cái thân đồ tiêu hóa đâu. Vạn nhất bị đấu pháp tác động đến, chết cũng không có chỗ để khóc, cũng không cách nào cùng Tiêu Quan Âm bàn giao. Sau đó liền vượt qua vũ trụ, thẳng đến Nuốt Hải Huyền Tông bỏ chạy. Vương Sùng còn thật không tin, có như cái này ba đồ vật liên thủ, cũng còn dám tới Nuốt Hải Huyền Tông, diễn khánh đạo quân trước mặt quát thào a. Đội Nguyên Thần thứ 2, Vương Sùng đem thân lay động, Nguyên Dương kiếm cùng gần hai cùng nhau bay ra đến, hắn không khỏi chính là mắt tối sầm lại, mắng, ta muốn dùng Nguyên Dương kiếm đấu pháp, gần hai người ra làm gì? Lượng rối cờ phun mấy cố án vàng, cuối cùng cũng không có hình thành văn tự, ngược lại là bị huyết như không huyết Không có vương sùng điều khiển, cái này miệng tiên gia phi kiếm cũng không có bất kỳ cái gì chủ động tiêu chiến. Gần hai bị huyết nục đại trụ va nát thắng vàng, dưới tình thế cấp bách, phun ra ngoài áng vàng, rốt cục biến thành hai cái chữ to, ba ba. Vương sùng coi là thật mắt tối xâm lại, có một loại không hiểu liền làm sát vách lao vương cảm giác. Huyết như lai lấy thái ớt cảnh vô thượng thần thông, vượt qua vạn bên trong hư không xuất thủ, cảm ứng được cái này cây quạt nhỏ sợ kỉnh, cũng không khỏi phải cười một tiếng, tê lên, cần phải gọi ra ra. Vương thật đúng là sợ gần hai cái này quy mục, tê lên ra ra đến, mình coi như thấp bối phần. Rõ xét tay khẽ vây, mưa dương kiếm lập tức hóa thành trường hồng, cùng hắn thân kiếm hợp một. Tiểu tặc ma còn chưa xuất thủ, gần hai rốt cục nhiều phun ra ngoài một chữ gọi. Ba chữ liền cùng một chỗ, Đê ba ba. Vật nhỏ khí diễm còn rất phách lối. Chương 689, nói chuyện với người quá mệt mỏi. Huyết như lai phóng sinh cờ giải, quắc, vật nhỏ muốn chết. Huyết nục trụ lớn đột nhiên tăng vọt, huynh không đè ép, đang đỉnh người trên nào, đều bị vương sùng truyền không, nhưng phụ cận hải sinh linh lại cùng một chỗ phù ra mà biển, sinh ra vô số tu, liều mạng một chỗ tụ tập. Gần hai jun lên, phun ra vô số ánh vàng tạo thành từng cái lớn chừng cái đấu mấy chữ. Vương Sùng lúc đầu coi là vật nhỏ này muốn phun một câu chỉ là hạt gạo cũng và sáng, lại không nghĩ rằng một lát sau, gần hai lại nhiều phun một cái ăn chữ, tính đến một đống vô cùng thê thảm chữ sai, Vương Sùng rốt cuộc mình bạch gần hai là muốn phun ăn nhà ngươi gạo á. Cái này đồ chơi nhỏ đối với mình có thể phun ra câu này, còn rất đặc ý, ngay sau đó lại phun một đống đồ ăn chữ. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này đồ chơi nhỏ còn mẹ nó rất phải lối. Ngươi cũng có thể nói người ta đồ ăn. Không nghĩ tới hắn lần này lại đoán sai, gần hai giây vò một hồi lâu, rốt cục phun ra một câu, không, có mấy chữ đồ chơi sai 78 cái chữ. Mầm mầm, Vương Sùng rốt cuộc biết gần hai muốn nói gì, vài món thức căn a, cuống tới như vậy. Huyết Như lai cách không thôi động hết nhục đại trụ, nói hóa văn vật, nhưng gần hai áng vàng loạn run, không hề sợ hãi, chỉ là câu nói thứ ba liền làm sao đều phun không có thứ tự, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu, nói chuyện với ngươi quá mệt mỏi. Đương nhiên, câu này trên thực tế là hơn 100 cái chữ, chữ ngươi chữ cùng mệt mỏi chữ, nó hơn văn tự đều không có thể phân biệt. Vương Sùng thật liệu mình bình sinh bản sự, mới có thể nhận ra đến hàng chữ này. Nếu là hắn tại học hơi kém ném một cái ném, vẫn thật là không phân biệt được, gần hai vật nhỏ này đến tụt cùng muốn nói gì? Vương Sùng tôi động thượng Huyền Cửu Tiêu Tiên khí, đem cái này ba câu nói vẽ ra, treo cao bầu trời, cho gần hai là một lần chấp bút là chuyện. Huyết Như Lai cũng là phiên muộn, hắn lúc đầu vốn nghĩ là mình cách không thôi động hết nục đại trụ, coi như dương chân cảnh tu sĩ, cũng phải bị nói hóa thành dị vật, dễ dàng, tiêu xái tự nhiên liền đánh chết giết được người, hiển thị rõ mình thái ớt cảnh đại thánh phong thái. Để thiên diệp cùng đều ngự hào hảo chấn nhiếp một chút. Vị này Hải hội hạ nhị đồ lại không nghĩ rằng, mình dùng hết toàn lực, cũng không làm gì được đối phương, thậm chí còn để cái kia lớn cỡ bàn tay vật nhỏ, phun mình nhanh 1 câu. Dung còn không biết là cái gì bên trên văn tự cổ đại, dù sao hắn một câu không hiểu. Và nó, phun ra nhiều như vậy câu nói, tất nhiên đều không có một câu lời hữu ích. Chỉ là những văn tự này hảo hảo mẹ nó phức tạp, Lao tử cũng là học kiêm bách gia nhân vật, thế mà đều xem không hiểu. Dù là Thái ớt cảnh đại thánh, cũng không thể tùy tiện vượt qua vũ trụ, vượt qua mấy chục ngàn bên trong, nhất là huyết như lai vốn chính là nửa người nửa nói, có một nửa thân thể bị nói hóa, cho nên cũng muốn chuẩn bị một phen, mới có thể chơi qua đến, vầng khung cũng sẽ không để gần hai phách lối. Huyết Như Lai thẩm vận công lực, minh hợp không, đưa tay kéo một phát, quắc, đi theo ta. Thiên Diệp cùng đều ngự bị hắn lấy pháp lực bao lấy, vượt qua vũ trụ, đột nhiên xuất hiện tại đan đỉnh ở trên đạo không, liền gặp được Vương Sùng trở lên Huyền Không Tiêu Tiên khí, vẽ ba câu nói, cho gần hai làm thiên dịch. Ăn nhà ngươi gạ á? Vài món thức ăn a, uống tới như vậy, nói chuyện với ngươi quá mệt mỏi. Thiên Diệp tông môn đều bị diệt, ngay cả hài cốt đều không có, chỉ để lại một chỗ hô to, nơi nào còn có tâm tình trêu chọc. Thấy Vương Sùng lớn lối như thế, quá mắng, lại đến nhận lấy cái chết. Vương Sùng nói, ngươi một cái kim đan, để ta lại đến nhận lấy cái chết. Ngươi ngược lại là đến a? Tiểu Tặc Ma tâm đầu thầm nghĩ, ngươi qua đây, Chỉ cần ngươi có bản lĩnh xích lại gần đến đây, ta đảm bảo đều ngự cùng hết như lai liên thủ, đều cứu ngươi không được. Thiên Diệp Nam thân cùng nữ thân cùng một chỗ giận dữ, quát: "Hôm nay liền để ngươi biết, thiên hạ chi lớn, vô số kỳ nhân dị sĩ, có người có thể chém ngược dương chân." Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, ngoài thân hiện hiện một cái vạn ma sơn, lỗ Hoa váy hé miệng cười một tiếng, lại ẩn vào vạn ma sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng thầm nghĩ: "Ngươi thật khoác lác như bậc, coi là mô ra là cực quang phu nhân a, gần hai cố gắng nửa ngày, phun ra ngoài một chữ, Châu gần hai phun ra ánh vàng sáng lạn châu chữ, phối hợp thiên diệp ngoại thân hiện hiện vạn ma sơn, tăng gấp bội vị này ma môn âm dương tử khí thế mạnh mẽ, để Vương Sùng xem ra thật có chút không đại thành, rất giống là cái này âm định đừng lao tổ năm đó thường dùng bảo bối tại phản địch quy hàng đồng dạng. Vương Sùng cùng Thiên Diệp cách không răng cơ, huyết Như Lai phiết một chút đều ngự, hỏi, ngươi không đi ngăn cản hắn? Đều Ngự lạnh lùng nói, vì rất muốn ngăn cản. Huyết Như Lai tay vô dâu quẩn đón, ha ha cười nói, hắn như thế nào đấu qua được tiểu phích mái, nói, dù sao cũng chết không được. ngược lại là nghe nói qua tiểu thắng nhưng lại hắn lại chưa từng gặp qua tiểu tặc ma, cũng không cho là mình là đụng vào Vương Sùng. Nga Mi Nam tông tiểu phích lực bại thắng, lấy kiếm thuật xuất sắc, Vương Sùng lần này lại mang Nguyên Dương kiếm cùng lượng giới cở ra sân. Nhà khắc kiếm quang thẳng tắp tốn con nhưng có khí thế, hoặc là tựa như trường hổ, Nguyên Dương kiếm bị gần hai làm hư, đem ánh kiếm vận vẹo thành 18 cái bộ dáng, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì phi kiếm. Về phần lượng giới cở, càng là dễ dàng để người hiểu lầm. Thiên Diệp cũng không nghĩ tới, hết như like đều tháng, lại không ai nhắc nhở hắn. Vị này ma âm dương tử Thật đúng là không sợ Bình Thường Dương Chân, hắn cũng là lâu dài hành tẩu thiên hạ nhân vật, bị huyết như lai vượt qua vũ trụ mang tới, tùy tiện liền phân biệt ra được, mình ngược lại đại la đảo. Đông Hải có thể có cái gì lợi hại Dương Chân? Thiên Diệp bởi vì tông môn bị diệt, đang bị phẫn, cố ý giết một cái Bình Thường Dương Chân, ra chút cơn giận. Vạn Ma Sơn tại Thiên Diệp điều khiển, huynh công trẻ, Thiên Diệp mình thân pháp hơi biến hóa, lại ngươi vượt qua vũ trụ, một quyền liền lao thẳng tới vương sừng mặt. Như vậy trên dưới giáp công, lại một lần nữa xuất kỳ bất Diệp tin tưởng Bình Thường Dương Chân tất nhiên sẽ bị cùng mình liều mạng, lấy thủ pháp bạo phá vỡ mình một núi một quyền những vạn ma sơn chỗ lợi hại nhất chính là công lực hùng hậu, chỉ cần liều mạng, Thiên Diệp liền có lòng tin, trong vòng một chiều làm cho đối phương công lực bị đều tổn phệ, mặc cho mình xâm lược. Vương Sùng cùng Thiên Diệp đều lự đều giao thủ qua, biết vạn ma sơn lợi hại. Lúc này gặp Thiên Diệp đem vạn ma sơn như thế, phát huy như thế vô cùng nhuyễn nhuyễn, không khỏi ám thầm than thở, muốn nuốt ta công lực. Liền cho ngươi nốt tốt. Vương Sùng vận chuyển Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiếm quyết, quả nhiên cùng Thiên Diệp liều cái, giao liệu, trực tiếp liền đem vô hình kiếm khí đưa vào Thiên Diệp thể Diệp giữ tận cười một tiếng, vận chuyển vạn sơn, muốn tận cái này một cỗ kiếm khí lại tại nuốt 23 thành về sau, đột nhiên cảm thấy không ổn, kêu to một tiếng, vừa muốn lùi bước, thể nội Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí lại đột nhiên bắn ra, đem hắn Vạn Ma Sơn từ bên trong ra ngoài, xinh xinh nổ mở. Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí tại Thiên Diệp Vạn Ma Sơn bên trong bắn ra, xinh xinh đem vị này ma môn âm dương từ suốt đời công lực hội tụ ma sơn, chạm thủ trăm ngàn lỗ. Gần hai này sẽ mới xem như đem một câu phun hoàn chỉnh, châu. Châu, khoát lạc. Người thổ nhu bước. Chương 690, nói tạ tướng gặp, một kiếm đoán, chẳng lẽ không phải chuyện tốt nhi. Lỗ Hoa váy đột nhiên cả đời lên. Tuấn bay ra Vạn Ma Sơn, đưa tay hư hư vỗ, thế mà đem Vương Sủng đưa vào Vạn Ma Sơn kiếm khí, đều na gì ra. Vị này chân chính ma môn âm dương tử nhìn chằm chằm Vương Sủng, "Quắc, ngươi là ai?" Vương Sủng đưa tay vỗ ngay tại Sái Bảo cùng Nguyên Dương cùng gần hai, cười nói, "Thiên truy bách luyện ra Thâm Sơn, Lôi đỉnh nùng thần cũng bình thường. Ngàn năm rượu trước khi phế hóa, một kiếm hoành không tính đấu hàn. Ta, Nam Mi Nam tông tiểu phích lực bại thắng." Thiên Diệp Nam thân tu liễm Vạn Ma Sơn pháp lực, vừa rồi kia, dù bởi vì nữ thân na di kiếm khí, không có bị tại chỗ chém giết, nhưng là hắn tân tân khổ khổ tu thành vạn ma sơn pháp lực, lại bị một kiếm này sinh sinh phá vỡ, không, có có mấy chục năm khổ công, nhất định tu luyện không trở lại. Thiên Diệp Nam thân nữ thân cùng một chỗ giết lên, nhưng cũng không có lại lần nữa khiêu chiến, mà là trực tiếp lui về đều ngự cùng hết như Lai like bên người, hắn lần này xem như minh bạch, cái này hai người đồng bạn có bao nhiêu không đáng tin cậy, lại muốn cười nhạo ta. Đều ngự nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, Bạch thắng chân nhân, chúng ta lại gặp được. Ngươi thế mà tại đại la đạo làm phách, quả nhiên là khó được. Mấy câu nói đó nói bình bình đạm đạm, nhưng lại đoán độc vô song. Đều ngữ hảo hảo dấu ở Thái Ứng Tông, chỉ cần cơ duyên đến, đến tuột cùng một đường đột phá, tuấn thăng Thái Ứt, tuấn thăng đạo quân, đều là ở trong tầm tay. Hắn mời thế khổ tu, an bài xuống vô số thủ đoạn, lúc này mới có đương thời hy vọng chứng đạo, lại đều cho Vương Sùng một tay phá hư. Đều ngữ lúc ấy là thế nào đều sẽ không nghĩ tới, ba cái liên thủ vây công Thái Ứt Tông thập đại dương chân nhân vật hung ác, thế mà là nga mi người. Mẹ nó, cái này ai có thể nghĩ tới a. Đều ngữ cùng Vương Sùng tu hận, kia thật là dốc hết giang tứ hải ngũ hồ chi thủy, cũng khó có thể rửa sạch. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, nói tạ tướng gặp, một kiếm ân đoán. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt đây? Đều Ngự thật sâu nhìn một cái Vương Sùng, đông nhiên cười, tựa hồ phi thường vui vẻ, nói: "Ta liền nói Diệt Ma Sơn tông thủ đoạn, giới này chỉ có tiểu phích lịch mà thắng, quả lại chính là ngươi. Ta tự hỏi Dương Chân cảnh giới cơ hồ vô địch, cũng chính là ngươi cùng Âu Dương đổ, để nào đó không thể không thống khổ thừa nhận, đích thật là kém một phân, không thể đổi. Nhưng lần này, bên cạnh ta nhưng còn có huyết Như Lai sư mình, ngươi hôm nay còn có bản lãnh gì có thể trốn được mạng sống?" Vương Sùng mặc dù cảnh giới kém Như Lai, nhưng thật đúng là không sợ vị này thái ớt cảnh đại thánh, dù sao huyết Như Lai nửa người nửa nói Không có có thể thoát khỏi nói hóa, hắn bây giờ tay bên trong có vô hình nguyên dương, càng học được âm định đứng sáng tạo lợi hại nhất hai môn kiếm thuật nguyên dương kiếm quyết cùng thái thanh huyền môn có vô hình quyết quyết. Chỉ là một cái thái ớt. Giết không được, đao mệnh còn là vấn đề sao? Vạn nhất, mẹ nó không cẩn thận liền giết đây. Vương Sùng suất thân ma môn, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ, gặp chuyện trước cầu tự thân an toàn tỏi quen, nhưng xương bên trong, tiểu tặc ma cũng không phải là loại người này. Hắn từ khi lấy tiểu phích thân phận, được điểm, phong làm càng càng tới gần Nga, Mi, Nam Tông. Vương Sủng cùng Nguyên Dương kiếm khí tức hợp một, kiếm quang chuyển thành nội liễm, ánh mắt cũng chuyển thành sắc hàn, lần trước có Nguyên Ngạo Quân ở bên người, không thể giết đều ngự, lần này hắn nhưng không được chuẩn bị để đều ngự còn sống đi. Về phân huyết Như Lai, có hay không bạn sự ngăn cản bị giết đều ngự, vậy phải xem qua trận trường. Lúc này Vương Sủng đã không đem tinh thần đặt ở đấu võ mồm bên trên, mà là hết sức chăm chú, tìm kiếm ba tên đại địch sơ hở. Nguyên Dương cùng Vương Sủng khí tức hợp một, cũng liền không đang tắc quái. như Vị này thái ớt tông đại thánh vẫn luôn nhiều hứng thú đứng ngoài quan sát, hắn cùng Bạch Thắng cũng vô xung đột, dù sao khi đó hắn còn bị trói buộc, hắn cùng đều ngự, cùng Thiên Diệp cũng không có nhiều giao tình, dù sao đều ngự chính là Lạp Ma môn cấp tử, trước kia Đồng môn phân Tình cũng đều thận. Thiên Diệp càng là cái thứ gì? Như thế nào cho đã tu thành thái ớt thân thể bất tử huyết như lai để vào trong mắt. Đều ngự không đề cập tới trước mắt người này là Bạch Thắng, hắn cũng liền như có ấn ý, cùng nhìn này người chế cười. Huyết Như Lai càng không cảm thấy, Vương Sùng có tư cách cho hắn tạo thành Về phần gần hai, hắn căn bản là không có cân nhắc qua vật nhỏ này. Đối mặt đầy trời ánh vàng, huyết như lai sắc mặt rốt cục hớ đổi, thần nghĩ, vật nhỏ này trợ hồ. Hắn thôi động huyết nục đại trụ nghênh đón tiếp lấy, đây là huyết như lai nói hóa thân thể, ẩn chứa vô cùng đại đạo, bình thường thái ất cảnh đại thánh đều chưa hẳn dám khinh anh kỳ phòng, miễn cho tự thân đại đạo cũng bị ảnh hưởng. Nhưng lượng giới cờ lại toàn không cố kỵ, ánh vàng khắp quần đi, đầy trời đẩy đất đều chuyển ra như xé rách lụa thanh âm chói tai. đại chủ, thậm chí bao gồm hắn khảm đại bên trong thân thể, đều bị ánh sinh sinh xoát. Một đạo kim quang này nàng qua bầu trời, sinh ra phá diệt tiên địa khí quyển thế. Thiên Diệp nhìn đến lượng giới cở thanh thế như vậy, cả người đều ngây người, đột nhiên đi liếc mắt nhìn Điểu Ngự, đã thấy đều Ngự không chút do dự, thân thể nhoáng một cái, liền có một cái ma sơn hiện hiện, đột nhiên đụng vào hư không, bỏ chạy vô tung vô ảnh. Huyết Như Lai cuồng thanh hét lớn, "Ngươi là, ngươi là âm định đường hộ thân chí bảo lượng giới cở." Gần hai lúc này, cũng không tiếp tục là manh manh đát đát, nó ngoe ngoe ngắc cây quạt nhỏ nhị, đầy trời ánh vàng giao thoa, xinh xinh một một này, nửa nửa Chính đang thế, cho nên tới kịp ngăn lại Ngự. Mắt thấy gần hai đại phát thần uy, cùng huyết như lai đấu pháp, cũng ổn chiếm thượng phòng, bỗng nhiên liền nhớ lại đến, vật nhỏ này đã từng tối qua châu. Ba ba, Ngũ Linh đánh không lại ta." Tiểu tắc Ma thầm giật mình nói, "Không phải, vật nhỏ này chẳng lẽ còn thật sự so Ngũ Linh Thúy Bích Phong còn muốn lợi hại hơn?" Huyết Như Lai bỗng nhiên phát ra thiên lương tiêu thảm, kêu lên, không muốn đem đại đạo mã nhập ta thân, không muốn đem đại đạo mã nhập ta thân, không muốn. Gần hai biến thành hào quang, biến thành hai cây ánh vàng trụ lớn, đem huyết như lai kẹp ở bắt đầu, chậm chuyển động, mỗi lần ánh vàng trụ lớn chuyển động một lần, Huyết nục trụ lớn liền bị ma diệt một tia, vị ma diệt huyết nục trụ lớn, hóa thành gắt giao huyết quang, chuyển vào huyết như lai thân thể. Hấp thu huyết quang, huyết như lai thân thể xem ra càng thêm cường hãn, cũng đang không ngừng mạnh chướng, nhưng hắn lại một mặt sợ hãi, không ngừng điên thảm, điên khóc, tựa hồ tại chịu đựng thế gian khốc liệt nhất hình phạt. Vương Sùng lo nghĩ, đồng nhiên lộ ra nụ cười vui mừng, thầm nghĩ, con ta gần hai, thật sự không tệ. Huyết như lai đem hết toàn lực giãy giụa, muốn thoát ra hai cây ám vàng trụ lớn, nhưng lại chỗ nào có thể. Gần hai giờ mài nửa canh giờ, đại khái là rốt cục phân một chút tinh thần, lại một lần nữa phun ra hai cô ám vàng, hội tụ thành một hàng trước têu ba ba. Mẹ nói ngươi nhanh kêu ba ba. Khó được chính là, thế mà không có chữ sai. Hiển nhiên, câu nói này, vật nhỏ này thường xuyên nói, nói quen thủ. Chương 691, đạo khí. Vương Sùng đem hai tay lồng tại trong tay áo, hỏi, Diễn Tiên Châu, ngươi có phải hay không cùng gần hai cũ từng quen biết? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không quen. Vương Sùng cười lạnh nói, lửa gạt ai đây? Âm Định đừng hộ thân pháp bảo, thật là lớn tiếng tuổi huyết như lai đều biết, ngươi có thể không quen. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, âm định độ kiếp thời điểm, nó bị thiên kiếp tổn thương linh lại không có suất thế qua. Nó phách lối thời điểm còn không có ta đây, ta phách lối thời điểm nó đều quá khí mấy trăm năm. Vương Sùng nhìn hướng lưỡng giới cờ ánh mắt, lập tức liền sinh ra một phen từ ái, thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật đúng là số khổ. Về sau ta sẽ nhiều hơn trông non gần hai, gặp được lợi hại đại địch, liền đem nó ném ra. Vương Sùng che đậy hai tay, gần hai cho hắn kích thích quả lớn, đều quên còn có cái thiên diệp tại bên cạnh. Thiên diệp nhìn xung quanh, đột nhiên sinh ra một cô bí thường. Hắn dù sao cũng là Ma Sơn tông tông chủ, cũng là Kim Đan cảnh Ma đạo tông sư, cũng là tu thành vạn ma sơn cùng tiên ma Huyện thân ma môn tiên Nhưng tại sao lại bị người cấp đến đây? Thiên Diệp bi thương đồng thời, trí thông minh vẫn còn, vội vàng điều khiển đột quang, Lặng Yên đạo tẩu, nếu ngươi không đi, nói không chừng liền muốn bị gần hai thuận tay giết, chết càng được quyết. Huyết Như Lai càng phát chống đỡ hết nổi, vị này Thái Ức Tông nói thánh rốt cục không lo được ra mặt, điên cuồng hét lớn, "Ba ba!" Nhanh tha nhỏ như đến, lại đem đại đạo mại nhập, ta thì không được. Huyết Như Lai có thể chứng thành Thái Ức thân thể bất tử, cứ việc chưa lại toàn công, nửa người nửa nói, có một nửa thân thể hay là nói hóa, còn không cách nào thoát đi, nhưng chung là mấy ngàn năm khổ công, tu luyện tới này cảnh giới sắt không phải dễ dàng. Cái kia bên trong bỏ được một thân công quả, cái kêu bên trong bỏ được bản ngã linh thức, cái kia bên trong bỏ được mấy ngàn năm đặng hạnh. Hắn mắt hổ dương dương, chỉ nghĩ ra mặt bao nhiêu tiền một cân, đáng giá dùng mấy ngàn năm đặng hạnh, thái ớt cảnh tu vi đến đổi. Gần hai cuộn phú nán vàng, đầy trời đầy đất đều là một đống khó coi lộn xộn văn tự, lần này liền ngay cả Vương Sủng cũng xem không hiểu, cho thấy phải vật nhỏ này thực tế quá phức vấn, hoàn toàn nói năng lộn xộn. Hai cây áng vàng tạo thành đại trụ, lẫn nhau ma sát, như cũng nửa điểm không chịu ở, đem huyết đại trụ mãi càng ngày càng là hiểm nát. Vương Sùng cuối cùng cùng huyền nhiều năm chợt nhớ tới một sự kiện, quắc, không muốn đem nói hóa thân thể đều mài nhập. Bây giờ huyết như lai like là nửa người nửa nói, nếu là đem nói hóa huyết nục đại trụ đều mài nhập này người nhập thân, huyết như lai like chỉ sợ lập tức liền muốn nói hóa. Vấn đề là, nửa người nửa nói huyết như lai, like, tại thái ớt cảnh chính là cái kim đan cảnh huyền hạt, dương chân cảnh cực quang phu nhân, nhưng triệt để nói hóa huyết như lai, like, đến tột cùng là cái gì chất lượng, vương sủng coi như không thể chịu được. Gần hai biến thành hai cây ánh vàng đại trụ, hơi hơi trầm xuống một cái, gần hai phun ra ánh vàng, chữ viết loạn chồng chốc lát, rốt cục góp câu hoàn chỉnh, 33. Gần hai sen ngoan Huyết Như Lai vừa mới thở dốc một cái khí, hai cây ám vàng đại trụ liền đảo ngược chuyển động, mỗi một lần chuyển động, huyết như lai thể nội liền sẽ bị rút lấy ra một tiêu huyết đục. Huyết Như Lai như đọa 18 tầng địa ngục, thống khổ tê dảm không nói lời, nhưng lần này, tê dảm kêu gọi bên trong, thế mà còn sen lẫn mấy phân vui sướng, không ngừng hay lớn, ba ba. Đả tạ ba ba. Huyết Như Lai râu tóc xoắn xuýt thành một khối trên mặt, thế mà lộ ra vui đến phát khóc. Vương Sùng cuối cùng cũng coi là phải có hai nhà chân chuyển, chỉ là có chút suy nghĩ, liền rõ ra, trong lòng sinh ra nhiên. Gần hai lại có thể đem huyết như lai nói hóa chi lực mài ra. Vừa rồi lưỡng giới cờ biến thành hai cây áng vàng đại trụ, là đem nói hóa thân thể mại như huyết như lai nội thân, bây giờ lại là trái lại, đem nói hóa chi lực mại ra huyết như lai nội thân. Cũng liền trách không được vị này Thái ất tông nói thánh, một mặt tiêu thảm, một mặt vui vẻ, một mặt còn thống khoái kêu ba ba. Dù là gần hai thần uy vô lượng, cũng đầy đủ hóa đi một 17 cái ngày đêm, lúc này mới đem huyết như lai thể nội nói hóa chi lực đều mài ra. Vương Sùng vẫn chưa có xuất thủ ngăn cản, bởi vì Diễn Tiên cho hắn nhắc nhở, để hắn ngồi xem là được. Huyết Như Lai lấy chỉ hình hóa kiếp pháp, đem một nửa của mình thân thể hóa làm huyết nộc đại trụ, mặc dù có thể đột phá thái ất, nhưng bởi vì thân thể nói hóa quá lợi hại, từ đầu đến cuối cũng không thể thoát khỏi cái này một nửa thân thể. Thậm chí có thể nói, hắn cùng huyết nộc đại trụ kỳ thật chính là một thể, huyết nộc đại trụ cũng là huyết Như Lai, râu tóc xoắn xuýt đại hán cũng là huyết Như Lai, căn bản không phân khác biệt. Gần hai đem nói hóa chi lực đều mài ra ngoài, huyết Như Lai chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ, đợi đến cuối cùng một tia nói hóa chi lực bị mài ra ngoài, hắn lập tức thoát hồn, thét một tiếng, hóa thành ánh sáng đỏ ngọn núi trời. Huyết quang giữa không trung hội tụ thành một đoàn, biến thành một tôn cổ thần tự hán, quát to chỉ hình hóa kiếp cấp lại sinh, như tới hay không khóa lồng, giam. May mắn được lao tử mãi ta nói, linh vẽ thoát sát thân này nhẹ. Huyết như lai khí thế như hồng, như thần như ma. Nhưng liền xem như khỏi phải diễn thiên châu nhắc nhở, Vương Sủng cũng nhìn ra được, vị này Thái ất đại thánh như thế nào suy yếu. So với năm đó Huyền Diệp chứng thành Thái ất, thiết lê cùng Hồng Diệp tiền sư nhất cử pha kính, huyết như lai bị lượng giới cờ mãi đi nói hóa chi lực, cũng liền thiếu một tia thiên đạo cơ duyên. Nói hóa chi lực mặc dù có thể để cho tu sĩ bám riết, vì đại đạo biến thành, nhưng cũng có thể để cho tu sĩ thể nghiệm thiên đạo vô tận ảo diệu. Như Huyền Diệp như vậy, Cơ hội có thể hoàn mỹ không chế nói hóa, mới là giới này mạnh nhất chi tư. Về phần Thiết Lê lão tổ, cơ hội hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì nói hóa, kia là càng tuyệt diệu hơn cấp độ. Lưỡng giới cờ biến thành hai đạo ám vàng đại trụ, đông nhiên vừa thu lại, bao lấy huyết như lai nói hóa chi lực, bay tới Vương sùng trước mặt. Gần hai tả hữu lay động, rất có điểm đặc y đem một cây đen tuyểu tiểu đồng đưa đến Vương sùng trước mặt. Thiên đạo chi hóa triệt để xóa bỏ tu sĩ, liền sẽ tụ tập một đoàn, hóa thành một loại nào đó kỳ vật, ngay cũng đại sư huynh sau khi chết, thân thể biến thành nói chủng, là hiếm, có nhất một loại. Căn này đen tuyểu tiểu động, cũng là trong đó một loại. Tên là đạo khí, mặc kệ là nói chủng hay là đạo khí, bọn chúng đều đại biểu một loại trời đạo phát tắc, chính là năm nói chi kỳ vận. Tu sĩ khi còn sống, căn bản là không có cách thoát khỏi, sau khi chết những này nói hóa chi kỳ vật, lại đối tu đạo có lớn lao trợ dụng. Đây cũng là đại đạo mở mịt một loại chứng minh. Vương Sùng giỗi tay nắm lấy căn này tiểu đồng, nhẹ nhàng lắp một cái, vật này liền bành trướng, hóa thành một cây huyết đục xoắn xuýt, toàn thân cơ bắp, tựa như vật sống, không ngừng phát ra trận trận gào thét trụ động. Vương Sùng thở dài một tiếng, nghĩ, đáng tiếc không phải thổ hành linh vật. Gần 2 phun một trận ánh vàng Lần này lại không phun ra chữa gì đến, chỉ có thể anh anh anh túi đến vương sùng phía sau, ngoan giống như tiểu hồ ly. Huyết Như Lai giận ra cơn cốt, đột nhiên phát ra cười giải, kêu lên, đây mới thực sự là thái ớt, ta trước kia mấy trăm năm, Qua kia gọi ngày gì. Gần hai lặng lẽ phun một trận ánh vàng, đào đi mười mấy cái phế chữa bên ngoài, chắp vá ra một câu, có ba ba chính là tốt. Chương 692, kết duyên sư đồ, kim ve Phật Thánh. Huyết Như Lai đưa tay phất một cái râu tóc, lúc đầu xoắn xuýt thành tấm tóc, tức trở nên mại, một đầu ô tóc đen dài rủ xuống hai vai, cảm sợi râu cũng trở nên từng chiếc lộ tịt, khí độ uy mãnh. Tự nhiên có một cỗ phòng khoáng ngâm nên, hắn hướng về phía Vương Sùng vừa chắp tay, nói: "Huyết Như Lai nguyện ý bái tại Bạch Thắng Chân Nhân môn hạ, làm một cái đồ đệ, không biết chân nhân có thể dùng. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Ngươi tại sao lại cùng đều ngự cùng một chỗ?" Huyết Như Lai cuối cùng cũng là thái ớt cảnh đại thánh, thật muốn từ nhỏ hai tính đối phần, không khỏi quá mức lục nhã, Vương Sùng cũng không nguyện ý như thế rơi người mật mũi, nhưng hắn cùng đều ngự thù hận cực sâu, cũng không tốt tùy tiện nhận lấy Huyết Như Lai, nếu là mọi người nói không tốt, Vương Sùng cũng không để ý, lần nữa vận dụng gần hai. Huyết Như Lai thở dài, nói: "Đệ tử thành đạo hóa thân trói buộc Qua là không bằng heo chó thời gian, hắn nói có thể dùng vạn ma sơn, luyện hóa ta hóa đạo thân thể, ta liền cùng hắn chạy ra Thái Ứng Tông. Vương Sùng khẽ gật đầu, nói: "Ngươi trung quy là Thái Ứng Tông xuất thân, ta không tốt cùng Thái Ứng Tông bằng răng." Huyết Như Lai cười nói: "Sư phụ nói đùa. Nếu nói những người khác cố kỵ Thái Ứng Tông, muốn bán Thái Ứng bốn thánh mặt mũi, ta hoặc còn đuổi theo tin. Lão nhân ra ngài đem Thái Ứng Tông làm ầm ĩ thành bộ dáng như vậy, coi như ta thay đổi sư môn, cũng bất quá không giải quyết được gì thôi. Hải hội đạo thánh trung quy là sư phụ ta, ta đi lão nhân gia ông ta môn hạ, quỷ lệ cái mấy chục năm, hắn hay là sẽ mềm lòng." Huyết Như Lai câu nói này, nói bùi ngồi mãi thôi. Hắn cũng là từ nhỏ bị Hải hội Đạo Thánh thu làm môn hạ, chuyển thụ Đạo pháp, phản đối sư môn là không có biện pháp, nhưng lại cũng không ảnh hưởng, vị này Tân Tân nói thánh đối sư phụ tình cảm. Huyết Như Lai cũng biết, mình thoát khỏi nói hóa chi khí, mình sư phụ Hải hội Đạo Thánh chỉ có vui vẻ, cho dù mình phản môn, cũng sẽ không quá giận. Húng chi hắn cùng Vương Sùng ở giữa sư phụ quan hệ, tại Ma đạo hai nhà đều có lai lịch, gọi là kết duyên sư đồ. Vương Sùng sẽ không truyền thụ cho hắn bất luận cái gì Đạo pháp, Huyết Như Lai cũng không cần cùng Vương Sùng pháp, hai người cũng không phải là nghiệp sư đồ chỉ là kết sư đồ duyên phần, sư đồ hai người riêng phần mình đều có thể trên đại đạo tiến thêm một bước thôi. Ma đạo hai nhà loại này kết duyên sư đồ rất nhiều, có cái nổi tiếng nhất ví dụ, chính là mấy trăm năm trước Phật Môn Kim Ve trưởng lão tọa hạ đại yêu Phật Thánh Nhi. Kim Ve trưởng lão cũng không có chút nào pháp lực, Phật Thánh Nhi lại là pháp lực thông thiên hạ người, hai người kết duyên là thời trò, Kim Ve trưởng lão liền được cơ duyên, tu thành Phật pháp, Phật Thánh Nhi cũng được cơ duyên, thành vì thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong. Thiên hạ bát đại kỳ yêu, yêu thánh, Đại Bàng yêu thánh, Phật thánh Nhi, Đại Yêu Ẩn, Ngọc Thần Tiêu, Cử Đầu Long Vương, 10000 năm Kinh vương cùng một chính là giới này chỉ có 8 đầu có thể đột phá kim đan cảnh giới cự yêu. Vương Sùng bị huyết Như Lai lời nói xúc động, không khỏi thật sâu thở dài một cái, hắn bỗng nhiên liền vang lên lão sư của mình khiến tông ngươi, cũng không biết vị lão sư này, liệu sẽ như Hải Hội đạo thánh, còn ghi nhớ mình tên đồ đệ này. Năm đó nếu là hắn phạm đừng sai lầm cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác chính là xuất thân ma môn, chính là không thể nhất tha thứ sai lầm lớn, coi như trở về độc long chùa, cũng tuyệt không huyết Như Lai đãi ngộ. Lệnh sư, không hiểu ý mèm a. Vương Sùng một cái tay áo, thôi được. Liên tu ngươi tên đồ đệ này. Bây giờ môn hạ của ta có hai cái đồ đệ một tên tư đồ uy, một tên Tố Cẩm. Huyết Như Lai cười nói, Tố Cẩm vốn là sư muội ta, bây giờ lại biến thành sư tỷ. Vương Sùng thở dài một tiếng, Tố Cẩm là Hải Hội đạo thánh nữ nhi, nhưng chẳng phải là huyết Như Lai sư muội. Hắn tay áo phất một cái, quách, lại cùng ta về Nga Mi đi. Vương Sùng mang huyết Như Lai, trốn vào hư không. Chỉ một lúc sau, bản thân hắn điều khiển lăng hư hồ lô, nuốt Hải Huyền tông quý quan đứng lại lần nữa về đan đỉnh đạo. Vương Sùng thầm nghĩ, ta cái này đan đỉnh đảo, cũng là nhiều nạn. Lần trước linh chỉ phải lý trưởng lão đến một chuyến, kém liền hủy đạo này. Lần này tiên hiệp. A Thiên Diệp cái thằng này đi đâu? Tính cũng không đi khoản hắn. Lần này, Thiên Diệp đều ngự huyết như lai lại suýt chút nữa liền hủy đan đỉnh đảo. Đề Vương Sùng cũng có phần bất đắc dĩ, nhưng là hắn thế tất không thể đem đan đỉnh môn người tùy thân mang theo, coi như Lăng Hư trong hồ lô nhân cậu, hắn dưỡng thuộc cũng sẽ phóng suất một chút, huống chi nguyên bản những cái kia lai lịch trong sạch nhân cậu. Vương Sùng đem thu lấy đan đỉnh môn người đều phóng ra, chỉ căn dặn Tiêu Hòa thượng một câu, liền cùng Chu, Chu lòng sợ hãi, kêu lên, Thiên Diệp thế mà có thể chiêu đến lợi hại như vậy giúp đỡ. Vương Sùng thầm trợ thủ của ta cũng không kém. Bây giờ vết như lai like đều thành đồ đệ, nhưng những chuyện này Chu Hồng tụ vẫn chưa có nhìn thấy, hắn cũng cũng không muốn nói, chỉ là cười nói, may mà ta còn có chút chạy chối chết thủ đoạn. Chu Hồng tụ trầm ngâm trong chốc lát, nói, thiên diệp tạm thời giết không được, ta muốn trở về hỏi một tiếng lao sư. Nàng trận nhìn Vương Sùng một chút, nói, cũng không biết bao lâu có thể gặp được sư phụ, ta trở về vạn ma đường đoạn này thời gian, ngươi không thể chiêu ba về bốn, thông đồng bên cạnh nữ tử. Vương Sùng có chút không nỡ, hỏi, tại sao lại muốn tách ra? Chu Hồng tụ thở dài, nói, ta cũng không nghĩ, nhưng chúng ta bất quá mới kiếm đan. Trà tại bên ngoài tính là không tầm thường, đặt ở Thái thượng Ma tông cũng bất quá bình thường. Đợi cho chúng ta đều tấn thăng dương chân, ta đi cùng Lao sư nói một tiếng, chúng ta cùng nhau khai phủ, liền có thể khắc thiết môn hộ, cả ngày cùng một chỗ. Chu Hồng tụ cùng Vương Sủng, tại một ít địa phương vẫn còn có chút khác nhau. Nàng xuất thân giới này thứ nhất các đại phái, Lao sư là Ma môn cổ xưa nhất người, đồng môn đều là thiên hạ tuấn ngạn, có lương xấu ngọc, long tắc cát, cát, thiên nga tử cùng những này hành ép nhân vật cùng thời. Nào dám không cố gắng? Chu Hồng tụ cơ hồ có 7, phần thời gian đều là đang bế quan, cho nên lần trước cùng Vương Sủng tách ra, Vận bế quan đến tu thành kim đan, hai người mới lại gặp mặt. Như lấy người tu đạo mà nói, Chu Hồng tụ so yêu nguyệt đều càng muốn kiên định. Vương Sùng cũng chỉ có thể nói, qua mấy chục năm, như ý thiên ma kim câu luyện đến nhất chuyện, ta đi cấp ngươi được cầu. Chu Hồng tụ nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta cũng không cần đến bọn chúng, ngươi liền tế luyện thêm mấy vòng đi. Về phần gặp mặt, ngươi chẳng lẽ còn về không được vạn ma đường rồi? Cũng đừng luôn luôn lấy bên cạnh thân phận pha trộn, cũng nên có cái đứng đắn danh hiệu mới là. Vương Sùng cười khổ nói, loại chuyện này, ta lại làm không được chủ. Hắn thật không phải trời hận ma quân nhân, lão sư của hắn là diễn khánh chân quân. Thật đúng là không thể đi vạn ma đường. Vương Sùng cũng không biết thân phận của mình lúc nào sẽ tại Chu Hồng tụ bên này lộ tẩy, bất quá kia cũng là chuyện sau này, cũng không cần phải sớm buồn lo vô cớ. Chu Hồng tụ thôi động tiên tà kim liên, thân ảnh lóe lên, liền vượt qua vũ trụ, vô tung vô ảnh. Vương Sùng đương nhiên có chút buồn bực, không có Chu Hồng tụ, hắn bây giờ đi đâu bên trong tìm lương sấu ngọc? Không có lương xấu ngọc, nơi nào còn có thổ hành linh vật? Chương 693, duyên tại Bạch bây giờ đã hành vật đều đủ, cũng hóa, lại chỉ kém cái thổ hành linh vật, chưa thể thành tiên thiên ngũ khí kim đan, trong lòng rất nhiều hậm hực hàn trang trầm ngâm, nghĩ ngợi nói, lương xấu ngọc đường tiên kia, sợ la dựng công lên, chỉ là trong thiên hạ cũng không biết còn có người nào có thể có này linh vật, nên cố gắng như thế nào. Theo lý thuyết, tu đạo 300 năm hơn, đúc thành kim đan, lại là tu luyện sơn hải kinh loại này, lấy tiến cảnh chậm chạm chứ danh công pháp, đã kinh thiên hạ hãn hữu nó tất, thành sẽ bất phàm. Chỉ là Vương Sùng luôn cảm giác diễn tiên châu không đáng tin lắm. Cái này phá hạt châu không để hắn sớm đúc thành kim đan, nhưng dù sao cũng không nói vì cái gì, tiểu tặc ma ẩn ẩn có chút dự cảm, cái này phá hạt châu mơ hồ không chừng coi như sai. Gần nhất Diễn Tiên Châu cũng không đề cập tới áp chế tu vi sự tình, còn rất tích cực chủ động hỗ trợ góp đủ linh vật, sợ là mình cũng có chút cảm giác. Vương Sùng chính phóng túng suy nghĩ, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, về tiên kính nói, có thể giúp ngươi giải quyết thủ hành linh vật, nhưng cần chúng ta hỗ trợ Bạch Vân tấn thăng thái ớt. Vương Sùng im lặng, nửa ngày mới hồi đáp, ta như thế nào có bản lãnh như vậy. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, Bạch Vân tích xúc đã chọn, nàng lại là tu luyện Nga tông, không tính khó. Trước đó cái này không dám tấn thăng, sợ nhất thời thất thủ, liền xong đời, mới ngăn chặn tu vi. Vương Sủng có chút suy nghĩ, cũng đại khái hiểu Bạch Vân tâm tư. Nga Mi hết thể liền ba vị chân nhân, Huyền Cơ tổng không tại Nga Mi, Huyền Diệp dứt khoát liền phản phản giáo, chỉ có Bạch Vân khổ chống đỡ lại cục, nếu là nàng tấn thăng thất bại, Nga Mi lại vô bình phong ly. Cho nên, Bạch Vân tuyệt không dám đột phá cảnh giới. Về tiên kính dù sao cũng là Nga Mi bạo vật trấn phái, bây giờ Nga Mi tình thế chuyển biến tốt đẹp, không khỏi liền nhọc lòng Nga Mi những bọn tiểu bối này tiền đồ. hiện tại mạnh nhất mấy cái chiến lực, kệ là Huyền Diệp, Dương Đồ, Bạch Thắng, Cơ, cũng không tính là 10 điểm lao vào, cũng chỉ có Bạch Vân là toàn, toàn ý vì Đại sư Bạch Vân nếu có thể tấn thăng Thái ất, Namy mới xem như có bảo hộ. Về phân Huyền Đức, vị này trưởng giáo bản thân ngược lại là đáng tin, nhưng người khác nhưng không biết, hiện tại tất cả mọi người còn tưởng rằng vị này là cái kim đan bảo bảo đầu. Vương Sùng nghĩ một hồi, đối diện Thiên Châu nói, "Ta đi khuyên nhủ Bạch Vân, hắn tuyết sẽ không hoài nghi, về tiên kính không bỏ ra nổi đến thổ hành linh vật, âm định đứng năm đó không biết đoạt bao nhiêu bảo bối, như nói không có, mới là không ai chịu tin." Vương Sùng bản thân đương nhiên đi không được Namy, hắn trực tiếp về Đại La đạo quan, dù sao hành linh vật còn chưa toàn bộ hóa, còn cần nhiều cố gắng hơn phen. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng mang huyết Như Lai, phiêu nhiên đáp xuống Nga Mi vùng núi, hắn không có trở về mình ở đấu phủ, mà làm mở Thái Hỏa Tiên phủ, dị thái cùng chống triệu hoán đời thứ ba tất cả môn nhân đệ tử. Thái Hình Tiên phủ có quá hình trông, chính là thưởng phạt môn nhân tri địa. Thái Nhạc Tiên phủ là Nga Mi mỗi có chuyện trọng đại, trừ vị trưởng lao định ra thương nghị chỗ. Thái Hỏa Tiên phủ cũng là gấp vãn bối truyền thụ đạo pháp địa phương, chỉ là bây giờ âm định đừng phi thăng, đời thứ hai trưởng lão riêng phần mình tụ độ, lại không ai mở giảng đạo pháp, phế hồi lâu. Vương động Thái lâu, Nam đời thứ 3 môn nhân liền toàn bộ chạy đến Liền ngay cả các liệt, từ văn hóa đều mang 51 tên, ngay cả ký danh đệ tử cũng không tính là người trẻ tuổi tới tụ hội. Thậm chí liền ngay cả Tiêu Quan Âm, hề Nam, hề Nguyên, hề Lạc, mấy người cũng đều đến, chỉ có những cái kia bình thường đan đỉnh môn kiếm đan mới không được triệu hoán. Kế tiếp theo làm khổ lực, tế luyện trận pháp. Vương Sùng lặng chờ thời gian đốt một nén hương, thấy tất cả đệ tử đời ba đều chỉnh diện, cười nói, lần này triệu tập các vị đồng môn là có hai việc. Thứ nhất, ta tân thu cái đồ đệ, cũng là vãn bối của các người, ngày sau còn xin chư vị nhiều hơn chúng nó. Chuyện thứ hai, nguyên dương kiếm pháp chính là lão tổ sáng tạo. Đại suy nghĩ thật lâu sau, cảm thấy các vị đồng môn đều nên có một phần cơ duyên, cho nên quyết định bắt đầu bài giảng 30 ngày, trước đem nhập môn thiếu dương kiếm pháp truyền thụ, vị nào luyện thành thiếu dương kiếm quyết, liền có thể tự hành lựa chọn có học hay không nguyên dương kiếm. Nga Mi đệ tử đời 3 lập tức quần tình giảo giạt, có một nửa người liếc mắt nhìn huyết Như Lai, thầm nghĩ, vị sư điệt này nhĩ niên kỳ quá lớn, sợ là không có gì học đạo cơ duyên. Huyết Như Lai dù sao cũng là thái ớt cảnh đại thánh, lúc này thu liệm tu vi, liền ngay cả tu vi cao nhất hướng dương đều nhìn không ra đến, chi nó hơn. Nhưng đại đa số người quan tâm là lại có thể học được Nguyên Dương kiếm quyết, cũng không khỏi phải âm thầm tính toán. Ứng Dương có chút do dự, liền đứng dậy, cao giọng nói, ta học chính là lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết, Nguyên Dương kiếm quyết mặc dù tốt, lại không hợp con đường của ta. Bạch Thắng sư huynh, ta liền không học a. Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói, Ứng Dương sư đệ, ngươi đi đi. Ứng Dương có chút thí lễ, nên ngang rời đi. Tề Băng Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Các, Điển Kim Linh, Thượng Hồng Vân chờ đến có chân truyền đệ tử, cũng trước sau đứng dậy, nói rõ mình không muốn học này, Vương Sùng cũng không giữ lại, thả bọn họ một đi. Tu đạo giảng cứu duy tinh duy thuần. Vương Sùng mình mặc dù học đến vô số đạo pháp, nhưng căn cơ chính là Sơn Hải Kinh cùng Tiên Phụ sách, nó hơn đạo pháp đều bỏ đi. Coi như nguyên thần thứ hai, kỳ thật cũng chỉ tinh tu kiếm pháp lôi quất thôi. Tưởng Dương, Tề Băng Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Các, Tiễn Kim Linh, Thượng Hồng Vân bọn người, đều có chủ tu đạo pháp, cho nên cũng không tham nguyên Dương kiên quyết. Quý quan Dương môn hạ tiêu quan ầm, Tề Nam, Tề Nguyên, Tề Lạc, Từ Văn Hỏa, Túc Liệt bọn người, tự biết không phải là Nga Mi phái người, cũng đều đội vàng đứng dậy, cùng Vương Sùng tử. Vương Sùng cũng sẽ không phá hư quy củ, cũ, cũng để bọn hắn tự động đi. Còn lại Nga Mi đệ tử, nhiều lần cân nhắc về sau, cũng có hơn 10 người lục tiếp theo cáo tử, từ bỏ này một cơ duyên. Về phần bạch thắng 3 vị môn hạ. Tố Cầm ngược lại là không tâm tư học, nhưng tư đồ uy vẫn không khỏi phải trong lòng đại hỉ, hắn học chính là thiếu dương huyền âm hai đường kiếm pháp, biết nếu là mình tấn thăng kiếm đan, liền sẽ phải thụ âm dương tiên độn kiêu quyết. Nhưng lúc này thế mà còn có cơ duyên, có thể lại học một đường tuyệt đỉnh kiếm thuật, không khỏi vui vẻ không hết, đương nhiên liền lưu lại. Huyết Như Lai chính là thái ớt tông đại thánh, cũng khinh thường học thiếu dương kiếm, như thế một đường nga mi kiếm pháp nhập môn, về phần nguyên kiếm, hắn cũng biết Vương Sủng sẽ không truyền cho nên cười một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn đối tố Cẩm gọi một thanh sứ thị. Huệ Như Lai tại Thái ất tông, bị vây ở một cây huyết lục đại trụ bên trong, chất vật vô song, Tố Cẩm cũng đối vị sư huynh này không lắm tình cảm, cơ hồ không có vấn an qua. Lúc này huyết Như Lai thần thanh khí sảng, dấu quay non điện mắt, tóc dài phiêu nhiên, khí độ phi phàm, Tố Cẩm cũng tự nhận không ra. Nàng vô ý thức gọi một tiếng sư đệ, đã thấy người sư đệ này thoải mái mà đi, cho nàng một loại cảm giác, cái này đệ đệ hảo hảo thần cũng kệ những người nghĩ như thế nào, bắt đầu chuyển thụ đệ tử ba, không ít là học qua thiếu dương quyết Nghe nói phải một đường này Thiếu Dương kiếm pháp, từng cái trận mắt hút hồn, rất nhiều người không hiểu rõ chân tướng, còn tưởng rằng là lao tổ mới sáng tạo pháp môn, thêm chút nghiên cứu, chợt cảm thấy ảo diệu vô tận. Chương 694, chỉ là nói thánh. Mạc Ngân Linh lúc đầu cũng không muốn học Thiếu Dương kiếm quyết, nàng đi theo đại sư Bạch Vân học chính là Thiếu Thanh kiếm quyết, Thái Thanh kiếm quyết, ngày sau chỉ cần không xảy ra sự cố, đại sư Bạch Vân 10 phần 10 sẽ chuyển cho nàng Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết. Chỉ là nàng liếc mắt nhìn, đệ, đệ của mình, hay là dày da mặt, lưu lại, chuẩn bị mình trước học kiếm pháp, lại bí mật chỉ điểm đệ đệ. Vương Sùng đem một đường thiếu dương càn khôn kiếm giảng giải xong, liền điểm danh chỉ điểm mấy cái, hắn thoáng qua xem cho người, cung tiên nhận trả lời một chút đệ tử nghi nan. Hai sau ba cái giờ, mới phất một cái ống tay áo, khiến cái này môn nhân tản đi, ngày mai lại đến nghe giảng. Tư Đồ Uy cùng Tố Cầm Lưu tại cuối cùng, thấy tất cả mọi người đi, Tư Đồ vi vội vàng tới tham kiến tân sư, hỏi tới mấy cái tương đối cao thâm vấn đề. Hắn học nhiều năm thiếu dương kiếm quyết, cũng phục tinh thông thiếu dương cấm pháp, cùng những cái kia mới nhập môn người hoàn toàn khác biệt. Vương Sùng cho cái này tân đồ đệ mở một trận tiểu táo. Đối tư đồ ý nói, "Thiếu Dương kiếm pháp ngươi đã sớm tinh thông, Thiếu Dương cấm pháp cũng tu hành không cạn, chỉ kém đem kiếm pháp cùng cấm pháp hợp luyện. Ta cái này mới sáng tạo Thiếu Dương kiếm quyết, đành phải ba đường, trước tạm đem nó hơn hai đường cũng rất chuyển cho ngươi." Vương Sùng chính đang truyền thụ kiếm pháp, chợt nghe được bên ngoài kiếm quang bay tới, một người nói, "Lại cùng ta cùng đi gặp các ngươi Bạch Vân sư bá." Đại sư Bạch Vân sắc mặt có chút ngưng trọng mà hỏi, "Xin hỏi Bạch thắng sư điện, ngươi tam là là gì?" Vương Sùng một nói, "Vốn là đệ tử, có lẽ là Hải hội không yên lòng tố cầm, cho nên sai phái tới đầu nhập môn hạ của ta." Người này cũng không thể học Nga Mi Đạo Pháp, chỉ là cái kết duyên sư đồ, Bạch Vân sư bá không cần phải để ý. Bạch Vân sắc mặt càng là xấu hổ, thấp giọng nói, tu vi của người này. Vương Sung nên ngăn nói, chỉ là một cái thái ớt cảnh nói thánh mà thôi, sâu kiến, Bạch Vân sư bá không cần để ý. Tiểu tắc ma cái này bức trang quá mức, đại sư Bạch Vân mặt đô lam. Chỉ là một cái thái ớt cảnh nói thánh, còn mà thôi. Bạch Vân muốn nói gì, nhưng nghĩ đến năm đó Huyền Điệp, Âu Dương Đồ, Tiểu Phích Lịch ba người liên thủ, đại náo thái ớt ông. Tại Huyền mắt bên trong, chỉ sợ một cái nói thánh, vẫn thật là là chỉ là mà thôi. Thậm chí Âu Dương Đồ nói xem thường chỉ là nói thánh, cũng liền thật xem thường, được vô hình kiếm, được thái thanh huyền môn cũng có vô hình kiếm quyết, cũng không phải cái gì nói thánh đều có thể làm gì. Tiểu Phích Lịch bạch thắng, mặc dù công nhận so Âu Dương Đồ yếu, nhưng người ta ngay cả chỉ là nói thánh, đều thu làm đồ đệ, nói một câu mà thôi, có làm sao? Đại sư Bạch Vân một cố khí nằm ngang ở ngực, kia là thật hóa không đi. Vương Sùng thầm nghĩ, vừa vận nhờ vào đó kích thích một chút Bạch Vân lao tằng nghi. Hắn cười ha hả nói, bá, ngày tại Dương chân cũng có bao nhiêu năm, sao không cũng tấn thăng thái ớt? Đại sư Bạch Vân nhịn không được nói, ngươi cho rằng thái ớt cảnh, là nghĩ đột phá liền có thể đột phá sao? Vương sùng cười ha ha, đắc, đúng vậy a. Đại sư Bạch Vân quay đầu bước đi, hôm nay thời tiết không tốt, nàng lão nhân ra đi ra ngoài không xem hoàng lịch, quên tiến vào không nên xuất hành, cũng không nên thăm bạn. Về động phủ của mình, đại sư Bạch Vân càng nghĩ trong ngực càng là đỗ đắc hỏng, chẳng nhanh 600 năm xích long, đều bị tức thiếu chút nữa trở về. Tiểu thằng này, chẳng lẽ cố ý khí ta? Bạch Vân nghĩ một lát, thật đúng là cảm thấy có khả năng này, tiểu thích lịch Bạch chưa từng là yêu trình miệng lưỡi lợi hại nhân vật, một lời không hợp, rút kiếm liền chạm. Mới là phong cách của hắn. Lần này, như thế tắc phong, để đại sư Bạch Vân tức giận chi hơn, cũng không nhịn được xâm nhập suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ hắn là nhờ vào đó để điểm ta, cũng nên quên đi tất cả rồi. Mặc dù Nga Mi có ba vị chân nhân, trưởng giáo là Huyền Đức, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có Bạch Vân một người độc chống đỡ. Đại sư Bạch Vân vẫn luôn vì Nga Mi lo lắng hết lòng, thậm chí đều quên tự thân, trừ vì đồ đệ Mạc Vân Linh, thoáng tranh qua một chút, cho dù biết sư phụ đem tất cả phi kiếm pháp bảo đều cho Huyền Đức, cũng chưa bao giờ qua bất luận cái gì bất mãn. Nàng bó một cái thái thanh luyện ma quyết, tính toán nửa canh giờ, lúc này mới đạo tâm thanh hẳn, thầm nghĩ cũng là thời điểm. Bây giờ viện hiệp sư huynh đã tấn thăng thái ất, trong lúc nguy cấp cũng sẽ không ngồi nhìn bản thân gặp nạn, không để ý tới. Đời thứ ba lại có Âu Dương Đồ cùng bị thắng, hai người này kiếm thuật đều không kém hơn ta, lão nhi đã lại không có ngày xưa như vậy độc thân khổ chống đỡ gian nan, cũng lại không có như vậy trọng yếu. Một khi lĩnh ngộ điểm này, đại sư Bạch Vân bỗng nhiên liền mỉm cười, thể xác tinh thần bên trên hết thảy gông xiềng đều tự rớt bỏ. Toàn thân đều tỏa ra huỳnh ánh thanh quang. Âm trước khi phi thăng, suốt đời sự liền truyền ba cái đồ đệ, Huyền Cơ, cùng huyền Đức luận tư chất, đại sư Bạch Vân cũng là giới này, nhân tài kiệt xuất, tuyệt không kém cõi đời thứ ba kia mấy tiểu bối. Nàng nếu không phải là trên thân có Nga Mi lấy nặng, khắp nơi đều muốn lấy Nga Mi làm đầu, cân nhắc sâu xa, không dám tùy tiện làm cản, cũng sẽ không vây ở Dương chân cảnh nhiều năm. Lúc này đại sư Bạch Vân lĩnh ngộ được, mình lại không phải một thân một mình khổ chống đỡ Nga Mi, mình cũng không cần lại trói buộc tự thân, coi như không có mình, bây giờ Nga Mi cũng có người gánh vác lên hết thảy, đương nhiên liền khai ngộ. Vị này Lao Ni cô sáng cười một tiếng, nhớ tới mình cùng Vương Sùng đối thoại. Người cho rằng thái cảnh, là nghĩ đột phá liền có thể đột phá sao? Đúng vậy a. Đại sư Bạch Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy a, ta là âm định đừng chuyển nhân, tận phải nga mi đạo pháp, phá thai ất cảnh. Ta như thế nào lại làm không được nói hư thì hư." Đại sư Bạch Vân trên thân thái thanh thiên quang bỗng nhiên tăng vọt. Từ vị này lao ni có thể nội bay ra một đạo huyết nục xiển xích, đạo này xiển xích khí tức quỷ dị âm trầm, thật giống như vô cùng vô tận, dầm dầm xuất hiện. Đại sư Bạch Vân căn bản không quan tâm, đạo này huyết nục xiển xích thái thanh thiên quang bao phủ phía dưới, mặc kệ đạo này xích mọc ra bao nhiêu, đều sẽ bị thu nhập tiên quang bên trong. Thái Thanh Tiên Quang rất nhanh liền lộ ra đại sư Bạch Vân Độc phủ, bay thẳng tiểu tiêu, thậm chí ngay cả lượng giới càn nguyên tu gi kim quang đại trận đều kích phát, vô số ánh vàng bao phủ tại Nga Mi trên không. Gần hai bóng nhiên liền từ Vương Sùng bên người xông ra, cùng phủn ánh vàng, hội tụ thành hai chữ, Mai Nàng. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, mình tùy tiện kích thích vài câu, liền để Bạch Vân chính xác đột phá cảnh giới. Hắn vội vàng phi thân ra độc phủ, chính là muốn tìm người hỏi cho rõ, liền gặp được đầy trời ánh hóa thành hai cây giao nhau ánh lớn, từng từng phút từ Bạch bên trong, ra cây kiêu huyết Vương Sùng kêu lên, gần hai, đi rút một tay Bạch Vân. Lượng rối cờ lắc nhoáng một cái, phun ra một đống ánh vàng, lại cũng không được chữa viết, hay là Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, gần hai xuất thủ, sẽ hủy đi Bạch Vân đại đạo, để nàng cùng chết như lai phế. Vương Sùng như có điều suy nghĩ, lại không đang thúc dục gấp rút gần hai. Gần hai vật nhỏ này phun một trận ánh vàng, cuối cùng rốt cục kiếm ra đến một hàng chữ, ba ba. Bạch Vân. Còn còn. Rất thú vị. Chương 695, Thiên hạ thứ nhất tiểu kiếm tiên. Vương Sùng nhịn không được mắng, đây là cái gì mê sảng. Gần hai phun một trận ánh vàng, Vụ quất lốp bốp kéo một hàng chữ, gần 2 tấc ngoan. Vật nhỏ này Ủy khuất trong chốc lát, đột nhiên phun ra một cái 4-5 tuổi tiểu hòa nhi, trên đầu kim xong dây đỏ nhị, ngọc tuyết đáng yêu, ngay tại vươn tay muốn ôm một cái. Nó phun trong chốc lát thoáng vàng, phun ra một hàng chữ nhỏ, Bạch Vân, là rất thú vị. Vương sùng cái này mới phản ứng được, gần hai mặc dù nhìn xem non ngoe, nhưng là đi theo âm định đừng hành hành thiên hạ chí bảo. Năm đó lương giới cờ nhìn thấy Bạch Vân, vẫn còn con nít, chỉ sợ nó ẩn tượng bên trong, Bạch lão ni cô thủy chung là cái nào rũa ra hai tay muốn ôm một cái tiểu khôi nữ, cho nên cái này rất thú vị. Vẫn thật lạ là, là rất thú vị. Không tạm bất luận cái gì bên cạnh ý Tứ. Vương Sùng chợt nhớ tới, Huyền Diệp ngẫu nhiên nhắc lên Bạch Vân, cũng sẽ lộ ra mấy phần ôn nhu, tựa hồ nửa điểm đều không hận cái này Lao Nico. Liền ngay cả Âu Dương Đồ đều đối Bạch Vân không có gì oán nghiệp. Mỗi lần nhắc lên Bạch Vân, cũng chỉ là thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục nói cái gì. Vương Sùng bây giờ đối Nga Mi cũng coi là nhiều hiểu biết, lúc trước gâm định Hưu môn dưới sớm nhất ba cái đồ đệ, huyền, chẩm, huyền, mở, huyền là, huyền về, lớn, là mấy phần cha như Âu Dương Độ năm đó ở Nga Mi, cùng đại sư Bạch Vân Tỉnh cảm cũng vô cùng tốt. Về phần về sau sự tình, chỉ có thể nói mọi người sở cầu khác biệt. Nhân sinh luôn có chút không có cách nào sự tình. Đại sư Bạch Vân Phiêu nhiên thăng lên không trung, do xét tay khẽ vẫy, huyết nục xiển xích liền bay trở về, bị nàng thu nhập trong thân thể, đây là nàng đại đạo biến thành, nếu là thật sự bị mài, tu vi chỉ sợ sẽ thẳng tắp rơi xuống. Dương chân cảnh còn tính là người, cứ việc tất cả mọi người tự nhận là tiên nhân, như cũng xem như người. Thái ất cảnh trở lên, không coi là là người, chính là đạo. Thái ất cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị nói hóa, nói hóa nhiều chính là hóa thành nói nghiệt, nói hóa ít, chính là thái ất bất tử đại thánh. Nhưng nếu như ngoại lực đem nói ma diệt, cũng chỉ là chỉ có thái ất cảnh, nhưng không có nói quá thánh, huyết như lai chính là một tôn quá thánh. Nói hóa có 33 loại dấu hiệu. Đại sư Bạch Vân đạo hóa làm huyết độ công xưởng, cùng huyền diệp trên thân sinh mắt, hoàn toàn khác biệt, hai người đồng xuất nam y, nhưng nói lại cũng không giống nhau. Bạch Vân lão ni cô một mặt hắng hái, nhìn thấy Vương Sùng, "Quắc, trưởng giáo nói rất đúng. Chỉ là thái cảnh, nói toạc, cũng liên phá." Vương Sủng nghĩ, cái này lão ni cô giả một tay tốt bức. Hắn cười nói, "Cũng là sư ba tích xúc Đại sư Bạch Vân một thân tuyết trắng tang bảo, đầu chọc đôi mắt xinh đẹp, tứ nghi như tiên, trên thân thái ất cảnh khí tức, huyền như thủy triều, bảng chướng không nớt, thật lâu không thôi. Nàng nợ nụ cười xinh đẹp, giống như dị hoa nở rộ, tố thủ ngay ngực chắp tay trước ngực, sau lưng thái thanh tiên quang hóa thành màu trắng vồng sáng, sáng tối chập chờn, chiếu rọi hư không, tựa như Phật môn Bồ Tát, đạo môn huyền nữ. Đại sư Bạch Vân khẽ hé môi son, nói, "Bạch thắng sư điệt, ta cần phải bế quan 30 năm, vững chắc một thân tu vi, luyện thành thái ất thân thể bất tử. Bốn núi này, liền tất cả đều giao cho ngươi." Vương Sùng cười nói, "Sư bá cứ việc yên tâm." Đại sư Bạch Vân hơi hơi do dự, lại một lần nữa nói, "Ta tiểu độ mạc ngân linh, tính tình mềm mại, là cái không có chủ ý người, cũng mời sư điệt nhiều hơn chúng mong." Vương Sùng hay là cười nói, "Sư bá xuất quang, ta trả lại ngươi một cái kim đan cảnh trùng bạc keng." Đại sư Bạch Vân cười nhẹ một tiếng, tay áo bên trong bay ra một lưỡi phi kiếm, rơi vào núi Nga Mi bên trong, nàng đây là đem hộ thân khuyết nguyên kiếm cho đồ đệ. Vương Sùng có chút nhấc tay, đưa mắt nhìn đại sư Bạch Vân trốn vào Ngũ Linh Thúy bí phòng, Mối, phòng đi tu, không cần sợ bị người quấy nhiễu. Vương Sùng đưa mắt nhìn đại sư Bạch Vân đi bấy quan, thật lâu mới hỏi một tiếng, "Về tiền Kính đáp ứng ta đổ vật đầu." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Đến rồi." Ngũ Linh Thú Bích Phong dõng nhiên liền phun ra một đạo ngân quang, thẳng đến hắn phóng tới. Vương Sùng tiện tay chảo một cái, thu đạo này tinh khí, trong lòng có chút kinh hỉ, tiện tay liền đưa đi bản thân chỗ. Ngũ Linh Thú Bích Phong chính là thổ hành linh vật. Ta làm sao liền không nghĩ tới? Chết không được về Tiên Kính đáp ứng sảng khoái, nguyên like tinh. tinh. trong lòng phải mái vô song. Này một đi, quả thực quá mức đáng giá. Huyền Đức mất tích, Nga Mi trên dưới giấu giếm gấp, Ngũ Linh Tiên phủ có âm định đường năm đó tiên pháp chế lớp, bình thường hạng người cũng không tính ra đến chuyện này. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng tiếp trưởng Nga Mi vốn núi tạm thay trưởng giáo, có chút kinh động các phái tu hành chi sĩ. Tất cả mọi người không biết Nga Mi đã xảy ra chuyện gì sao? Cơ hồ tất cả mọi người suy đoán, Huyền Đức là bế quan muốn đột phá cảnh giới, chỉ là ai cũng nghĩ không thông, vì sao Nga Mi vốn núi sẽ đem một cái Nga Mi nam tông người gọi đi làm tạm thay trưởng giáo? Tiểu Bạch thắng tiếp tạm thay vị trí trưởng giáo, liền tuyệt tích ra hồ, đem Nga Mi Ngũ Linh phủ phong núi, rốt cuộc không có tin tức. Nga Mi vốn núi Từ đó về sau, liền lại vô một người đệ tử hành tàu giang hồ. Ngược lại là Nga Mi Nam Tông bắt đầu thanh danh lên cao, rất là ra mấy cái ưu tú nhân vật. Thâm thoát chính là tháng 2 năm 305, các phái lại là một đời người mới tạm tại năm trẻ, thần độn hành tung tiền bối, thanh danh liền dần dần không hiện, hoặc là thành truyền thuyết, hoặc là không ai truyền thuyết. Nuốt Hải Huyền Tông Quý Qua Đường, xưa là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, nhưng cái này mấy chục năm, Quý Quan Dương chưa từng xuất đầu lộ diện, thậm chí ngay cả duy nhất có thể cùng hắn tranh phong tử cũng tích, đại diễn cảnh nhất kiếm tiên tuổi, dần dần liền về người bên ngoài. Bây giờ khắp thiên hạ đều biết, đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên chính là Tây Hải Tuân Nguyên Lãng. Người này xuất thân Tây Cảnh Bề Khổ Đại phái, Tiểu Trúc Sơn. Tuân Nguyên Lãng năm đó danh xưng Tây Hải thứ nhất tiểu kiếm tiên, bình sinh đành phải một lần thảm bại, chính là bãi bờ nuốt hải huyền tông quý qua đường. Từ đó về sau, hắn bế quan nhiều năm, đem tiểu trúc sơn kiếm thuật đẩy lên số trọng cảnh giới, sau khi xuất quan, quét ngang Tây Hải, lại một lần nữa độc thân độc kiếm, chuyển, hạ, đương, Vân, chuyển phá chính là bế quan không ra, cho nên không ai còn có thể lấy đại diễn cảnh tu vi, ngăn cản vị này Tây Hải thứ nhất tiểu kiếm tiên toàn vẹn thiên địa kiếm. Theo thời gian đầu chuyển tinh di, Tuân Nguyên Lãng tiến hiệu, liền từ Tây Hải thứ nhất tiểu kiếm tiên biến thành Thiên Hạ thứ nhất tiểu kiếm tiên, vì chính ma hai đạo công nhận đại diễn cảnh thứ nhất. Một chiếc cực lớn thuyền biển theo gió vượt sóng, trên tàu biển hào quang ẩn ồn, hiển nhiên có cấm pháp bảo vệ. Như là có người nhận biết trên thuyền đánh dấu, liền nhưng biết đây là Cửu Trên tàu biển có Tây Hải phái các lộ đệ tử tuổi, chuyến này là vì đứng ngoài quan sát, Tuân lần thứ Quý Qua Trước đây 6 lần Quý quan đưng đều phòng thủ mà không chiến, nhưng lần này tất cả mọi người tin tưởng, quý quan đưng lại không còn tranh chiến. Lại có 2 3 trường, sẽ không vượt qua 5 trường, một quyển này liền kết thúc. Mới một quyển, danh tự ta còn chương nghi ra. Chương 696, khiêu chiến sư phụ ta, người liền không cần. Tuân Nguyên Lãng cảm xúc bành trướng, vị này tiểu trúc sơn đệ tử mấy chục năm bên trong, tu vi đột bay mạnh tiến vào, đã mơ hồ nhìn thấy kim đan chi cảnh, chỉ là hắn không có cam lòng, đặc biệt vì lần này đấu kiếm, áp chế một thân tu vi. Đợi đến ta quý đứng, ngay tại đại la đạo đột phá đan, cũng cho ta tiểu trúc sơn dương một lần. Tiểu trúc sơn chính là Tây cảnh bệ khổ đại phái, cũng không kém kiểu diễm đảo bao nhiêu, chỉ là không có thái ớt cảnh đại thánh tọa trấn thôi. Tuân nguyên lãng tiên phú tư chất, cố gắng chăm chỉ đồng dạng không thiếu, cũng không phải không nghĩ tới, mình cuối cùng sẽ có một ngày siêu thắng môn phái hết thể tổ sư. Hắn thậm chí đem chuyến này khiêu chiến quý qua lưng, xem như mình vạn bên trong cầu đạo chi hành bước đầu tiên. Tuy hành một vị hồng nhạn đạo đệ tử trẻ tuổi, trên là lần đầu rời đi Tây cảnh bệ khổ, tiến vào đông hải đến nay, liền hết sức phấn, lúc này càng phiêu phủ ở giữa không trung, không ngừng đứng sa nhìn, nhiên liền kêu to lên, ta nhìn thấy đan đỉnh đảo không ít Tây Hải 8 phái người trẻ tuổi riêng phần mình ngự khí lơ lửng, có thể đi xa đến đồ vật, những này Tây Hải 8 phái người trẻ tuổi ít nhất cũng có thiên cương cảnh tu vi mang theo, không phải trong môn trưởng bối cũng không cho phép ra khỏi cửa, miễn cho cho nhà bên trong mắt mặt. Một đám thiên cương đại diễn cảnh tám phái đệ tử, có ngự khí, có dựng lên đột quang, phù lên thiên không, quả nhiên thấy biển trời một tuyến, có một cái buồn bực xanh ngắt đảo nhỏ. Đan đỉnh đảo trải qua đan đỉnh môn đồ nhiều năm kinh doanh, đã sớm chỉnh đốn tựa như cảnh, có thật nhiều từ lang hư động cây ghép kỳ hoa thảo, cũng nuôi dưỡng rất nhiều tiền cẩm linh thú, thậm chí tại phụ cận vực, còn nuôi dưỡng một đám đã có thành yêu. Ngại trường bên trong đệ tử trẻ tuổi xuất hành, tu vi còn chưa đủ lỡ đột, liền thúc đẩy trong biển đại yêu xuất hành. Như vậy khí tượng, vì phái khác chỗ vô. Dù sao Vương Sùng cùng cự đầu Long Vương giao hảo, môn hạ còn có cự Nguyệt Nhi tên đồ đệ này, mới có thể tùy ý nuôi dưỡng trong biển bầy yêu, không sợ cùng cự đầu Long Vương có rất xung đột. Tuân niệm tử cũng muốn hưng phấn kêu lên, rất lâu không đến đàn đỉnh đảo, thế mà hơi nhớ Nhung trên đảo Bạch Hoa Lộ. Tuân Nguyên lãng cười nói, chúng ta thế nhưng là tới khiêu chiến, ngươi làm sao giống như là tới làm khách. Tuân niệm tử cười nói, quý quan đương lý do không ra, liền ngay cả các đồ đệ của hắn đều không tại. Ở trên đảo cũng chỉ có một tiêu hòa thượng, mỗi lần chúng ta tới, không phải liền làm khách một trận đi rồi. Ta ngược lại là muốn gặp một lần, ca ca ngơi cùng quý quan đứng tái đấu một trận, chỉ sợ hay là thấy không được. Tuân Nguyên Lãng cười nhẹ một tiếng, nói, qua bảy mà rừng. Ta ngay cả tiếp theo bảy lần tìm kiếm hỏi thăm quý quan đương không gặp, cũng liền không chấp nghiệm một trận chiến này, ngay tại đan đỉnh đảo đột phá kim đan. Tuân niệm tử cười nói, nếu là quý quan đương biết, ca ca tại trên đảo của hắn đột phá, không biết muốn bao nhiêu a bự gọi. đầu, lại là cũng không thể nào đồng ý, hắn mặc dù cùng Vương Sùng chỉ giao thủ một lần, nhưng lại sâu biết rõ được cái này đại địch đang sợ. Tuyệt không phải là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Liên ở này trước đại hải thuyền, theo gió vươn sóng, thẳng đến Đan Đỉnh đảo thời điểm, đột nhiên nơi xa không trùng, có một đoàn sáng lạáng vàng chạy nhanh đến. Đạo này ánh vàng lúc đầu mục đích cũng là Đan Đỉnh đảo, nhưng lại tại Đan Đỉnh ở trên đảo không không có dừng lại, trực tiếp chạy trước này thuyền biến mà tới. Tôn Nguyên Lãng có chút phần chấn tinh thần, thầm nghĩ, chẳng lẽ cũng là đến Đan Đỉnh đảo trả thù người. Áng vàng có chút tản ra, hiện ra hơn 200 người. Cầm đầu mấy người, chính là Tôn Văn Củng, Liệt, hề Nam, hề, Nguyên, hề Lạc, Tiêu Quân Âm, cùng hơn 200 Đan Đỉnh môn Mặc dù những người này bên trong, Tôn Văn cùng tu vi cao nhất, nhưng lại lấy Tiêu Quan Âm cầm đầu. Tiêu Quan Âm vung mình hồng ngọc song kiếm, bay ra, quắc, các vị đạo hữu đến ta đan đỉnh đạo có liên quan gì? Tôn Nguyên Lãng lúc này, trợn cả mắt lên. Lần này Tây Hải tám phái hết thảy đến hơn 10 người, chỉ có hai vị Kim đan cạnh trưởng lão tọa trấn, còn lại đệ tử trẻ tuổi đều là thiên cương cùng đại diễn cảnh. Nhưng đối diện lại có hơn 200 vị Kim đàn, để Tôn Nguyên Lãng đương nhiên liền có một loại, mình phải chăng nằm mơ suy nghĩ. Tháng đến Tiêu Quan Âm hỏi hai lần, hắn mới như ở trong tỉnh, lên, Tây Hải tiểu trúc sơn Năm đó Cửu Diễm Đảo một trận chiến, Tuân Nguyên Lãng một chiêu lập bại, trong lòng không cam lòng, khổ tu nhiều năm, chuyên tới để lần nữa khiêu chiến. Tiêu Quan Âm ồ một tiếng, nói: "Ngươi là khiêu chiến sư phụ ta Quý Ca Đường." Tuân Nguyên Lãng nghiêm mặt nói: "Đúng vậy." Mặc dù đang đỉnh môn một phương, lại có hơn 200 vị kim đan, nhưng vị này năm đó Tây Hải tiểu kiếm tiên, bây giờ thiên hạ thứ nhất tiểu kiếm tiên, vẫn như cũ không sợ, hắn cũng không biết không có kiếm bại qua kim đan. Tiêu Quan Âm hùng ngọc song kiếm vừa thu lại, song kiếm Bích, hóa thành đạo kinh thiên đỏ vồng, xuống đầu. Tuân không ngờ được, nữ tử này nói ra tay liền xuất thủ. Vội vàng điều khiển phi kiếm đang không, xanh thảm kiếm quang cuốn cùng nhưng có khí thế biến hóa, cùng Tiêu Quan Âm liền áp đấu tại một chỗ. Tuân Nguyên Lãng mấy năm này, liền không có đụng phải cái gì đối thủ, nhưng cùng Tiêu Quan Âm vào tay tranh đấu, lại chỉ cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Tiêu Quan Âm hồng ngọc xong kiếm kiếm pháp, cũng không tính là thường, nhưng một chiêu một thức, hòa hợp hàm mỹ, không có có mảy may may sở hở, cái này cũng còn tôi, mỗi một chiêu đều bổ sung một môn cấm pháp, kiếm quang bên trên hoặc khói bay lửa, có lẽ có lôi đỉnh, hoặc mang dáng mây, hoặc phun kỳ quang. Giao thủ chỉ hơn 10 chiêu, Tuân Nguyên Lãng liền rơi xuống hạ phòng. Tiêu Quan Âm một đường này nhu hồng kiếm pháp, được Vương Sùng thân tự xuất thủ thôi diễn, kiếm pháp bên trên có kèm theo cấm pháp, chính là hắn, cái môn này là sát. Vương Sùng mặc dù nói cũng vô bất công, nhưng từ đầu đến cuối đều đối Tiêu Quan Âm nhiều yêu thích một chút, chỉ điểm cũng là nhiều nhất. Vị này nữ đồ nhi cũng không phụ hắn kỳ vọng, nhập môn mấy chục năm sau, căn cơ đâm vững vô cùng, bây giờ cũng luyện mở 49 đạo cơ mạch, bước vào đại diễn cảnh đỉnh phong. Đối mặt Tuân Mây Lãng, Tiêu Quan Âm cũng không có cảm thấy người này có bản lĩnh gì, nhiều nhất bất quá coi như không sai. Phải biết, vị này nuốt hải tử Ngài thượng bên trong đấu kiếm đều là Nga Mi một mạch, trong đó còn bao gồm: Ứng Dương, Trệ Băng Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Các, Thượng Hồng Vân, Tiễn Kim Linh, Mạc Vân Linh cùng các loại, âm định đừng lao tổ coi là chuyển nhân y bắt đời thứ ba tinh hoa. Lại càng không cần phải nói, nàng lao sư còn có cái hảo hữu, gọi là Tiểu Phích Lực Bạch Thắng, liền kém đem Nga Mi kiếm pháp truyền thụ, mỗi ngày chỉ điểm, tận tâm tận lực. Bây giờ Tiêu Quan Âm, chỉ bằng vào kiếm pháp, tại Vương Sùng tất cả môn đồ bên trong, có thể xứng thứ nhất. Tiêu Quan Âm giao thủ hơn chiều, vị này tiểu Trúc sơn chuyên nhân, biết lại không dùng tuyệt khó mà thủ thắng. Quát to một tiếng, sử xuất mình nhất là chiêu bài toàn vẹn thiên địa kiếm. Một đạo kiếm quang, tựa như xanh thảm kỳ cầu vồng, tê thiên liệt địa, xông lên vân tiêu, ngạo nghễ giữa trời. Tuân Nguyên Lãng theo kiếm ngay ngực, uy hoàng đại thế, mờ mờ ảo ảo có một cỗ uy áp, để giữa thiên địa bành trướng nguyên khí, đều nhẹ nhàng ngưng định, tựa hồ đang nghe theo quân vương hiệu lệnh. Hắn cao giọng quát, "Một kiếm này, tất nhiên để ngươi bại hạ." Tiêu Quan Âm Khấu chỉ bắn ra, hồng ngọc kiếm nhiên tại hợp, quang, quát, sư phụ ta, liền không cần. Chương 697, 10000 mềm đỏ kiếm trận. Tuân Nguyên Lãng toàn lực thôi động toàn vẹn thiên địa kiếm. Tiêu Quan Âm lại tố thủ tiêm tiêm, búng tay một cái. Tuân Nguyên Lãng lập tức liền phát hiện đến, mình trung quanh xuất hiện tính ra hàng trăm pháp thuật, những pháp thuật này dương cung mà không phát, lúc này một lần tính bộ phát ra, hội tụ thành một đạo cường hành mấy gần trăm lần chất pháp, đem vị này tiểu trúc sơn đệ tử nuốt mất đi vào. Tiêu Quan Âm tố thủ theo kiếm, thấp giọng có nói, "Thầy ta truyền lại 10000 trượng mềm đỏ kiếm trận, Người đều không có bản sự lấy, bằng gì khí, dám đi chiến?" Vương Sùng năm đó, liền từng dạy qua như thế nào đem lôi pháp mai phục không, chỉ hoàn phát. Hắn truyền tụ đồ đệ của mình Đương nhiên sẽ không tàng tư, tiêu quan âm một đường này nhu hồng kiếm pháp, có thể đem mấy chụp loại bám vào cấm pháp tổ hợp, hóa thành một tòa đại trận. Nếu để cho tiêu quan âm kiếm pháp triển khai, cấm pháp dựng ra, tổ hợp thành trận pháp, liền xem như vượt qua ba thai đỉnh phong kiếm đan, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Năm đó xuống biển thứ nhất tiểu kiếm tiên tuân nguyên lãng, như thế nào ngăn cản được vương sùng hình thể đặc biệt cho nhà mình thân đô đệ, khổ tâm sáng lập ra kiếm pháp. mềm đỏ kiếm trận tổng có biến, tiêu quan âm chỉ dùng đến biến. dù lực, chém ra toàn vẹn kiếm, nhưng không có nửa điểm ra, kiếm quang cùng một chỗ, liền bị trận pháp hết. Mấy chục loại pháp thuật tổ hợp trận pháp, chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyện, Tuân Nguyên Lãng liền bị trận pháp dẫn mang, không thể không cốc thúc toàn bộ công lực đối kháng, bất quá một thời ba khắt chân khí pháp lực liền tiêu hao hầu như không còn, bị trận pháp cho sinh sinh ép vào đáy biển. Đánh bại Tuân Nguyên Lãng, Tiêu Quan Âm Ngọc Dung không thay đổi, nàng còn chưa xuất thủ, liền biết mình tất nhiên sẽ thắng. Giống như Vương Sùng dạy bảo đồ đệ, vạn tính vận định, xuất thủ trước đó, liền có thể tính toán tường tận địch nhân hết thảy thủ đoạn ứng đối, biến hóa, đợi đến xuất thủ, nhiều nhất 30 chiêu, liền đã định bại. Phía sau gia thủ, bất quá là đem ưu thế tích lũy đến thế cuối cùng nhẹ nhàng lấy được chiến quả thôi. Mười hơi về sau, Tuân Nguyên Lãng xông phá mặt biển, ngửa mặt lên trời thở dài, quắc, không nghĩ tới, ta ngay cả quý quan đương độ đệ đều đánh cực kỳ. Từ Văn Hỏa nhịn không được quát, người đánh không lại ta lão sư đồ đệ, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên. Từ Văn Hỏa đưa tay nhấn một cái, Tuân Nguyên Lãng lại lần nữa bị theo nhập biển cả. Tốt xấu vị này cũng là dương chân đại tu, khi dễ một cái đại diễn cảnh giới tiểu bối, vẫn là tương đối trì tay. Lần này, Tuân Nguyên Lãng trực tiếp liền không có ý tứ ra. Trên tàu biển, Tây Hải tám phái trẻ tuổi một đời, cả đám đều sắc mặt khó coi tựa như gặp quỷ. Bọn hắn đã từng nghe qua Quý Quan Dương uy danh, năm đó đại diễn đệ nhất kiếm tiên, còn từng đã đánh bại Tuân Nguyên Lãng. Nhưng ai cũng cảm thấy, Tuân Nguyên Lãng trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, tất nhiên có thể rửa sạch được nhã. Nhất là trước đây hắn ngay cả tiếp theo 6 lần khiêu chiến Quý Quan Dương, đối phương đều không tại, thật nhiều người đều thật sâu cảm thấy, cái gì nuốt hại Huyền Tông Quý Quan Dương, chính là e sợ chiến. Lần này cùng đi Tuân Nguyên Lãng tới khiêu chiến Quý Quan Dương, thật nhiều người đều có vị Tây Hải tu sĩ dương danh, để Đông Hải tu sĩ kiến thức một phen tâm tư. Thậm chí rất nhiều người đều chỉ định, như thế nào khiêu chiến Đông Hải tu sĩ kế hoạch, cơ hồ mỗi người đều liệt một cái nụ danh đơn đều có khiêu chiến mục tiêu. Những này tây cảnh bể khổ tu sĩ trẻ tuổi, hồn không ngờ tới, vẫn luôn điệu thấp vô cùng đan đỉnh đạo, đương nhiên liền cường thế như vậy. Chỉ nhìn kia 200 tên kim đan, cơ hồ người người đều đáy lòng bổ trốn, chỉ bằng những này kim đan số lượng, tây hải tám phái liền không có mấy nhà có thể chịu đựng được, sẽ không bị lợi ngang. Nhất là khi từ văn hóa ra mặt, một trường đệ xuống tuân nguy lãng, những người này đáy lòng cũng đều cùng theo chìm vào đáy biển, mẹ nó nuốt quý quan đương đệ, đều mẹ nó có dương chân rồi. Tiêu quan âm mang chúng đồng môn trở về đỉnh đạo, vẫn chưa có lý biết cái này chút tây hải người tới. Qua hồi lâu Tuân Nguyên Lãng mới nổi lên mặt biển, chỉ là ánh mắt bên trong lại có chút không cam tâm hòa diễm. Tuân Diệm từ lo lắng Kaka, vội vàng hướng bay tới, hỏi, "Kaka?" Bọn hắn hào hảo vô lại. Tuân Nguyên Lãng lắc đầu, nói, "Nữ tử kia có thể đem trận pháp hội tụ thành trận pháp, xuất kỳ bất ý, ta thua không hoàn lương. Nhưng nếu là lại so một trận, ta tuyệt sẽ không cho nàng cơ hội, cũng không phải là không thể chuyển bại thành thắng. Cái kia dương chân cảnh tu sĩ, thực lực so ta nhìn thấy dương chân đại tu đều yếu, ta như là tấn thăng kim đan, cũng chưa chắc liền không thể chính diện giao chiến. Muội muội, ta không sao." Các người trước lưu ở chỗ này, ta đi Đan đỉnh ở trên đảo, không phải muốn gặp một lần quý quan đương không thể. Tuân Nguyên Lãng bắn lên kiếm quang, thẳng đến Đan đỉnh đảo, Tuân Nghiệm từ cắn răng, cũng điều khiển kiếm quang đi theo. Tây Hải tám phái người trẻ tuổi, có mấy cái là gan đặc biệt lớn, lại một lần nữa tới qua Đông Hải, biết Đan đỉnh môn cũng không người cùng hung tặc, cũng riêng phần mình điều khiển độn quang đi theo. Những người này đổi tới Đan đỉnh đảo, quả nhiên có người đã sớm lên đón, đây cũng là Tiêu Hòa Thượng đã sớm an bài xuống, chỉ là tỷ tỷ của hắn trở về, còn có vô số đồng môn trở về. Vị này tiêu hòa thượng cũng không tâm tư tiếp đãi Tây Hải tám vãi người, chỉ làm cho một cái kim đan cảnh lão tu sĩ đi ra ngoài, mình lại cùng đồng môn thân mật đi. Vị này lao tu sĩ bên người còn cùng vương sùng ba vị cao đệ, ngược lại cũng không thể nói thiếu quý cụ. Ba người này dĩ nhiên chính là Tôn Thanh Nhã, Thượng Văn Lễ cùng Yến Bác Nhận. Tây Hải cái này tầm 10 người trẻ tuổi, bị tiếp đại đến trên đạo tiếp khách quán dịch, Tuân Nguyên Lãng liền không nhịn được hỏi, quý quan đương lần này nhưng có trở về. Thượng Văn Lễ lao luyện thành thục, cười nói, sư phụ ta ngược lại là trở về, đạo hữu muốn cầu kiến, lại cần phải ngày mai. Hôm nay rất nhiều đồng môn trở về, lão nhân ra ông ta tạm thời không có không. Thượng văn lễ, Yến bác nhân cùng Tôn Thanh Nhã, mấy chục năm khổ công xuống tới, cũng đều tấn thăng đại diện, bây giờ ba người đều không có rất hào hùng, chỉ cảm thấy Hải ngoại tiêu giao tuyết nguyệt, so trước kia hành tẩu giang hồ thời gian, thoải mái dễ chịu gấp trăm ngàn lần không ngừng, đều trôi qua có chút tiêu giao tán tiền thư vị. Tôn Nguyên Lãng còn có chút bất mãn, hắn hôm nay liên tiếp bại hai trận, mặt mũi hơi có chút không qua được, chỉ muốn lại muốn gặp một lần Quý đứng, chính diện khiêu này mệnh địch. Chỉ là hắn cũng biết, mình trung quy là khách, không tốt đạo khách thành chủ nhất là ngay cả tiếp theo bị Tiêu Quan Âm cùng Từ Văn Hóa đánh bại, hắn cũng không cách nào phát cáo, cả nói không chừng cái gì phách lối lời nói nặng, chỉ có thể kiên trì nói, ngày mai còn xin quý quan đưng môn chủ nhất thiết phải gặp một lần. Thượng Văn Lễ cười nói, hẳn là không rất vấn đề. Đợi đến Tây Hải những người này an bài xuống, Thượng Văn Lễ, Tiễn Bác Nhân cùng Tôn Thanh Nhã cũng tự đi thấy những cái kia trở về đồng môn. Thượng Văn Lễ nhịn không được hâm mộ nói, chúng ta mấy lão giả, cũng không biết lúc nào, cũng có thể tuấn thăng cái Kim Đan. Tiễn Bác Nhân đáp, sư truyền cho Đan Định Pháp, so nhà tâm pháp dễ dàng thành tựu, nhưng nghị muốn thành tựu Kim Đan Không có có mấy trăm năm cổ công, chỗ nào có thể. Có lẽ chúng ta lại có 3,500 năm tích lũy, liền có một ít cơ hội. Thôn Thanh Nhã chỉ là mỉm cười không nói. chương 698, Kim Đan. Vương Sùng nhìn môn hạ vô số đồ đệ, thân sinh cùng hoang dại góp một hối, cũng coi là tuổi già an lòng. Đã nhiều năm như vậy, đan đỉnh môn Kim Đan đã đột phá 300 số lượng, trừ từ văn hóa bên ngoài, lại có một cái gọi là nhạn nam sinh đột phá dương chân, người này lại là thiên chỉ đạo xuất thân. Nguyên chân thượng nhân trừ đại đồ đệ hoang h Vốn đang còn lại 10 cái đồ đệ, đều bị Vương Sùng ngăn cắp đến, Nhạn Nam vốn liền là Hoàng Hải điếu tẩu cửa thứ ba đồ. Nhạn Nam sinh về ở Kim Đan cảnh nhiều năm, đã nhanh tuyệt vọng, chuyển tu đang đình pháp, thế mà cái thứ hai đột phá Dương chân, cùng hắn mà nói, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Sùng cũng không tiếc, cũng ban thưởng một ngụm Quá Trăng Kiếm. Hắn lúc đầu phân 10 ngụm Quá Trăng Kiếm phôi, ban cho tư đồ uy cùng Tố Cầm các một ngụm, bây giờ lại ban cho Từ Văn Hỏa, Nhạn Nam sinh các một ngụm, chỉ là bây giờ nhiều qua đi, cái này đều đã đến hình dạng và chất. Mấy miệng còn qua nhất truyền số lượng, luyện hình luyện chất có một lần. Lăng hư trong hồ lô đan đỉnh môn đồ, tuyệt đại đa số đều là bị Tiểu Phích Lực Bạch thắng bắt sống, sau đó liền gia nhập Lư Hải Huyền Tông Quý Quan Dương Đan đỉnh môn. Những này đan đỉnh môn người, bí mật đều đem Bạch thắng gọi là đại sư tổ, Quý Quan Dương gọi là tiểu sư tổ, đến khu phân vị này hai vị tổ sư. Mọi người thường xuyên thấy Bạch thắng tới lui, cũng thường xuyên thấy Quý Quan Dương tới lui, sớm đã nhìn quen không trách, không có cảm thấy có hai cái tổ sư là chuyện gì nhi. Bây giờ trừ Tiêu Quan Âm, Tiêu hòa Thượng, hề Nam, hề Nguyên, hề Lạc, Cực liệt, Lễ, Nhân, Nhão, mấy cái này đồ này hoang nhi, cần phải thành kim đan mới có thể bị liệt là ký danh, dương chân trở lên mới xem như thân. Tiêu Quan Âm bọn người trước đem đi Nga Mi hỗ trợ tế luyện trận pháp sự tỉnh làm vực mệnh. Thừa văn lễ cùng yến bác nhân, Tôn Thanh nhát tới, cũng cho Vương Sùng làm lễ, đồng thời bàn giao Tuân Nguyên Lãng sự tình. Vương Sùng trước đó một mực bế quan, nơi nào có tâm tư phản ứng như thế cái đồ chơi. Gần nhất hắn phá quan mà ra, cũng vẫn là không có tâm tư gì phản ứng Tuân Nguyên Lãng, hỏi, hắn không phải tại Quan Âm chư nhật cùng dưới tay thua hai trận. Tại sao còn chưa đi? Thượng văn lễ đều Lãng xấu hổ, chỉ có thể nói nói, Đồ Nhi không biết. Tiểu Tặc Ma thở dài, lẩm bẩm nói, các đồ nhi bất tranh phí a. Bị người khiêu chiến tới cửa đến, cũng không có mấy cái có thể thay ta phân ưu. Bọn họ dưới mấy cái thân sinh đồ nhi, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Hề Nam không nói một lời, tối người hành lễ, liền xoay người ra ngoài. Làm đan đỉnh môn trưởng giáo, hắn bây giờ đã sớm tấn thăng kim đan, mặc dù đan đỉnh pháp thành đạo yếu kém, nhưng cũng thật không sợ cái gì tuân nguy lãng. Trừng nửa canh giờ, Hề Nam hơi có chút chần vật, lại có phần thẩn thanh khí sảng, hướng về phía vừa chấp tay nói, đồ nhi may mắn không làm được bệnh, cùng Nguyên lãng đại chiến hơn trăm cái hiệp, may mắn thắng một chiều. Vương Sùng vui mừng cổ vũ một câu, lại một lần nữa thở dài một tiếng, đồng thời thu đồ đệ, làm sao cũng chỉ có Hề Nam hữu tâm như thế đâu. Hề Nguyên sắc mặt lập tức liền không nhịn được, xoay người rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Qua nửa giờ, cũng là Thần Thanh khí sảng trở về, đối Vương Sùng nói: "Sư phụ, đồ đệ đã đánh qua Tuân Nguyên Lãng." Vương Sùng vừa chấn an nửa câu, Hề Lạc liền khổ khuôn mặt nhỏ, kêu lên: "Sư phụ, đồ nhi là thật không thành." Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói: "Sư phụ không nói là nhi." Hắn nhìn trong chốc lát Tiêu Hòa thượng, Tiêu Hòa thượng nghĩ một hồi, trầm ngĩ: "Sư phụ đồng thời thu đệ thứ nhất đồ đệ." cũng chỉ có tỷ ta, hề ra ba huynh muội, hề lạc có thể vùng cái tiểu, ta. Được rồi, ta cũng đi. Tiêu Hỏa thượng dầm chân một cái, liền sông ra ngoài, một lát sau, mặt mũi tràn đầy xấu hổ trở về, nói, Tuân Nguyên Lãng nói hôm nay khổ đấu nhiều trận, cần phải khôi phục chân khí, ngày mai mới có thể tiếp chiến. Vương Sùng thở dài, lầm bẩm nói, đồ đệ hay là thân sinh tốt, các ngươi mấy cái này hoang dại, cũng không biết thay vi sư xuất một chút ác khí. Bị người tới cửa tới khiêu chiến, cũng chỉ hiểu được nhìn vi sư trò cười. Cái này, liệt cùng nhạn nam sinh, cùng hơn 300 tên kim đều không được Một đám người đủ đồng loạt quỷ đầy đất, kêu lên: "Ngày mai tất nhiên đi khiêu chiến Tuân Nguyên Lãng." Vương Sùng phất phất tay, nói: "Cũng không biết, đến mai có phải là thật hay không đi." Nhạc Nam Sinh lòng đầy căm phẫn nói: "Đến mai đồ đệ nhìn xem những sư đệ này, nếu có không đi, Đồ Nhi thay sư phụ thanh lý môn hộ." Vương Sùng ha ha cười lạnh một tiếng, đem một đám đồ đệ bị hù không dám ngẩng đầu. Ngày thứ hai lên, Tuân Nguyên Lãng mắt lườm một cái, liền có người tới cửa khiêu chiến, một mực chiến đến tình trạng kiệt sức. Ngay cả tiếp theo 7 ngày đều là như vậy hận khổ chiến. Vị này năm đó Tây Hải thứ nhất tiểu kiếm tiên, bây giờ Thiên Hạ thứ nhất tiểu kiếm tiên. Kiếm thuật cũng làm thật không rơi phạm tục, liên tiếp bại 60 hơn vị đang đỉnh môn kim đan, liền ngay cả Tiêu Hòa thượng đều gãy tại tay hắn bên trong, tức giận đến Tiêu Hòa thượng trực tiếp đi bế quan. Ngày thứ 9 cấp trên, Cử Liệt nhịn không được, xuất thủ cùng Tuân Nguyên Lãng ác chiến một trận, hơn 30 chiêu qua đi, thắng bại ngược lại là không có phân ra đến, lại đem Tuân Nguyên Lãng làm cho đột phá kim đan. Cử Liệt phải có vương sủng chân truyền, cũng không phải là kẻ yếu, hai người lại một lần nữa khổ đấu đường ngày, như cũng bất phân thắng bại, Cử Liệt hổ, về sau, liền đi quan. Ngày thứ 9 cấp trên, Nhận nam sinh thực tế chịu không nổi, thân tự xuất thủ một lần, ba chiêu bại Tuân Nguyên Lãng. Ngày thứ 10 cấp trên, Tuân Nguyên Lãng liên tiếp bại 9 tên Đan đỉnh môn Kim Đan, lại mắt nhìn lấy một cái Đan đỉnh môn người ngang nhiên đột phá Dương Trần. Người này đột phá Dương Trần, liền tới khiêu chiến, đem Tuân Nguyên Lãng một chiêu liền đánh bị vùi dập giữa chợ không dậy nổi. Tuân Nguyên Lãng dưỡng thương mấy ngày, vừa mới chữa khỏi vết thương thế, lại có người tới khiêu chiến. Hơn 30 trận ác chiến về sau, lại một lần nữa có đến, chân, cũng là khởi đèm liền lại thương hơn 10 ngày. Hai vị này đột phá dương chân người, đều là thiên chỉ đảo nguyên chân thượng nhân đồ đệ, một cái là nhị đồ đệ đồ long tử, một cái là tiểu đồ đệ tử trấn. Đợi đến Tuân Nguyên Lãng lần thứ 2 chữa khỏi vết thương thế, tiêu hòa thượng ngang nhiên xuất quan, thế mà cũng tấn thăng kim đan, hắnỷ vào vạn thú nguyên hiêu quyết, cùng Tuân Nguyên Lãng ác đấu 3 ngày 3 đêm, rốt cục rửa sạch độc nhã,ỷ vào vương sùng truyền lại bí pháp, đánh bại vị này tiểu trúc sơn đệ tử. Truyền qua ngày qua, cứ liên lại phục xuất quan, cùng 1, lên, chế vị này, Lại sau đó, lại là một đám kim đan khiêu chiến. 80 ngày, rốt cục chịu không nổi như vậy ân cần kiêu chiến, mang muội tử tuân niệm từ cùng một đám Tây Hải 8 vãi người, trốn ra đan đỉnh đảo. Vương Sùng đối Tuân Nguyên Lãng cũng là không thể nói có cái gì ác ý, chính là cảm thấy người này quá mức nhàm chán. Cái gì Tây Hải thứ nhất tiểu kiếm tiên, cái gì Thiên Hạ thứ nhất tiểu kiếm tiên, kia đều là cái gì? Hắn bây giờ sớm cũng không phải là đại diễn cảnh kiếm tiên. Chương 699, Kim Đan, Kim Đan. Tuân Nguyên Lãng một mạch suy bại, mặc dù đột phá Kim Đan, nhưng khí thế lại kém xa lúc đến, lúc đến hăng hái, lúc này ngược lại có một loại Tây Hải 8 phái người, bởi vì có người đưa tin, biết Đan đỉnh đảo cũng không có nguy hiểm, về sau cũng đều đi lên quan chiến. Trận này bánh xe đại chiến, để Tây Hải 8 phái người trẻ tuổi, từng cái sắc mặt như đất, bọn hắn trước đây tu luyện tuế nguyệt, cộng lại cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy Kim đan, thậm chí sối người, cũng đều chưa thấy qua nhiều như vậy Dương chân. Dương chân đập Kim đan. Quả nhiên là sao mà hùng vĩ. Mẹ nó Tuân Nguyên Lãng còn không có cách nào nói người ta lấy lớn lớn nhỏ, hắn tới khiêu chiến người ta sư phụ, người ta đổ đệ xuất thủ có cái gì không đúng. Thuyền hành mấy trăm quay đầu nhìn lại, trên mặt biển đã không gặp được Đan đỉnh đảo. Muội muội của hắn Tuân Niệm Từ vì ca, ca bất bình, nói: "Đan đỉnh môn liền quen sẽ người đông thế mạnh, lấy lớn lớn tiểu." Tuân Nguyên Lãng cười khổ một tiếng, nói: "Đều là quý quan đương đồ đệ, cũng không có quần công, ta thua không oan uổng." Tuân Niệm Từ nhịn không được nói: "Kaka cái kia bên trong thua, người trước sau thắng hơn 100 người đâu, cũng đều là kim đan, đặt ở nơi nào, có thể thắng qua nhiều như vậy kim đan, cũng là cực kỳ uy hoàng chiến tích." Tây Hải tám phái rất nhiều người trẻ tuổi cũng đều mừng rỡ, an ủi Tuân Nguyên Lãng, nhao nói: Từ nói rất đúng, trên đời này cái kia bên trong có người có thể khiêu chiến nhiều như vậy kim đan, còn chiến thắng hơn trăm vị." với Lãng huynh tuy bạ nhưng vinh. Sai, đây là đại thắng mà về. Mọi người chính lao nhau thuyết phục, trên mặt biển lại ẩn ẩn hiện hiện một toàn núi nhỏ. Tây Hải tám phái người trẻ tuổi còn chưa có phản ứng gì, Tuân Nguyên Lãng lại sợ hãi kêu lên, có ma khí. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nơi nào có cái gì ma khí? Liên nghe được một cái âm âm u u thanh âm, nói, quả nhiên không hổ là Tây Hải thứ nhất tiểu kiếm tiên, thế mà có thể phát hiện lao phu ma khí. Ma cực tông đều ngự, chuyên tới để cho vị đưa. mới lên, liền bị một cái đại thủ nên không đập xuống, cả người lật kiếm. Còn có mọi người thuyền lớn cùng một chỗ đập nát tại mặt biển. Tuân Nguyên Lãng một chiêu bại trận, trong lòng lại không giận bại, hắn ngay cả tiếp theo tại mấy cái dương chân đại tu trước mặt, bị một chiêu đánh tan, đều bị đánh ra quần thuộc. Vị này tiểu trúc sơn đệ tử, nhịn không được quát, "Ma môn vị tiền bối này, chúng ta không oán không kiu, vì sao ra tay giết chúng ta?" Đều ngự chân đạp hư không, không hề để ý nói, "Ta lần này đến, là muốn diệt Quý Quan Nương đạo trưởng, giết các ngươi chính là cái thuận tay." Tuân Nguyên Lãng cùng người trẻ tuổi, cùng mắng, nhưng cũng người người sợ hãi, hai vị Kim Đan sư, tiến đến Tuân Nguyên Lãng bên người thấp giọng nói, "Chúng ta lại liên thủ đối địch." Tuân Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, nhưng lại nhìn không được cười khổ, đại diễn cảnh cùng Kim Đan cảnh sơ giai, trên lệnh không có lớn như vậy, hắn còn có hy vọng vượt cấp khiêu chiến. Nhưng bây giờ hắn cũng bất quá là mới vào Kim Đan, như thế nào có tư cách khiêu chiến Dương chân. Huống chi vị này đều ngự chân nhân, công lực sâu không thể gặp, tuyệt không phải là mới vào Dương chân, mà là thâm niên đại tu. Tuân Nguyên Lãng trong lòng đã là một mảnh tuyệt vọng. Vương Sùng chính ở trên đạo triều tập chúng môn đồ, hắn cười một tiếng, nói: "Nam nhi sự tình đã, chúng nhi lại trở về Lăng Lô, gấp rút kiếm trận cùng Chu Thiên linh thần đại trận a." Vương Sùng đem đan đỉnh trên đảo tu sĩ Kim Đan đều chuyển di đi Lăng hư hồ lô, bây giờ hắn cũng dần dần không sợ những chuyện này tiết lộ, cho nên nhân viên an bài càng thêm dư giả. Bây giờ Lăng hư hồ lô đã thành đan đỉnh môn thánh địa, cần phải thiên cương cảnh trở lên mới có tư cách đi vào, thiên cương cảnh trở xuống đều bị Vương Sùng đã ra, ném ở đan đỉnh ở trên đảo, lượng công việc thêm 3 lần, mặc cho tự sinh tự diệt. Hắn ngay tại điều giáo đồ nhi, đồng nhiên lông mày hơi nhíu, kêu lên, đều nự thế mà cũng dám đến ta đan đỉnh đạo. Vương Sùng tay áo phất một cái, quáp, các ngươi lại ở trên đảo, đóng môn hộ, lên trận pháp, đợi ta đi lui địch. Tiểu tặc ma không chút khách khí, luồn quang lên chỗ, bất quá một lát, liền bay đến ngoài mấy trăm dặm, mắt nhìn đều ngự đang muốn quát tháo, quát, đều ngự lão nhân. Ngươi lần trước đi nhanh, không có chết tại ta hảo hữu tiểu phích lịch thủ bên trong, làm sao bế quan nhiều năm, lại cảm thấy chán sống lệ. Đều người đánh xe trưởng cùng một chỗ, vạn ma sơn lơ lửng, phong tỏa thiên địa, quát, ta đã phong tỏa chỗ này hư không, ngươi lại cũng không cách nào chịu hoán tiểu phích lịch đến đây. Lần này, ta nhất định khiến ngươi chết tại bản chân nhân thủ hạ, cũng đem đầu người đưa đi cho tiểu phích thân lay động, ngoài thân cũng hiển hiện ngũ sơn hải, quắc, nếu là ngươi luyện thành thái bất tử thân, Hoặc là có thể nói phần này khó lạc, ngươi hay là cái dương chân của Cừng, cũng xứng như thế của luôn. Tuân Nguyên Lãng cùng một đám Tây Hải tám phái người trẻ tuổi, nghe được ngươi hay là cái dương chân của Cừng, cũng xứng như thế của luôn, lập tức đều đáy lòng toát ra một câu bất đương nhân tử. Quý quan đương cái này bức trang quá lớn. Tiểu Tặc Ma cái kia bên trong quan tâm đám người này ý nghĩ, Ngũ Trọng Sơn Hải giao thoa biến ảo, hung hăng đụng vào Vạn Ma Sơn. Đồng dạng là giới này, lấy pháp lực hùng hồn chứ danh ma đạo hai nhà đạo pháp, lần thứ nhất chính diện liều mạng. Sơn không ít người, Nuốt Sơn người lại thật không nhiều, cũng chỉ có ba người. Ngay cũ đại sư huynh bởi vì dũng mãnh tinh tiến vào, thân thể nói hóa, không có cách nào xuất chiến. Ma cực tông cũng thật không có mấy người dám đi khiêu chiến diễn khán chân quân. Đều nự thật không sợ vương sủng, hắn bây giờ bế quan nhiều năm, tu vi lớn tiến vào, lúc này mới tỉnh cực tự động, muốn nưu đổ một cái âm ưu, chôn giết tiểu phích lịch bạch thắng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, mình chôn giết tiểu phích lịch bạch thắng kế hoạch bắt đầu liền không quá thuận lợi. Tiểu phích lịch bạch thắng hảo hữu, nuốt hải huyền tông quý quan ứng, sơn hải sơn, sinh ra liệt động, tạo thành vạn sơn 1 triệu ma vật, tại vô lượng, lượng núi Luo Nguyên bước sâu biển lớn giảo sắc dưới, bị quấy tán thành phiêu đãng ma khí, rốt cuộc không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đều Ngự cười lạnh nói, "Bằng này liền nghĩ phá vỡ vạn ma sơn, người là nằm mơ." Đều Ngự hư hư một cẩm, vô tận ma khí, cuồn cuộn chuyển vào hư không, ngưng tụ thành một đôi thiên ma đại thủ, hung hăng chụp được. Bây giờ hắn đã nay không phải tích so, tự nghĩ coi như tiểu phích lịch lại lần nữa ra tay, hắn cản thanh một mạch đại cầm nã cũng không thể tùy tiện phá vỡ mình vô thượng ma pháp. Đều Ngự cái này thiên ma đại thủ ấn, ẩn vô lượng ma khí, cũng dùng ma qua, coi như bình thường kiếm đều chưa hẳn động. Vương Sùng lãng tiếng cười dài. Quắc, núi có mây lam biển có gió, khói sóng mịt mờ tầng mấy vạn. Đi núi muốn gây sư hổ báo, chèo thiên tốc dưới tất chèo lên long. Ngũ trọng sơn hải bỗng nhiên tăng vọt, vương sủng căn bản là cái gì pháp thuật đều vô dụng, trực tiếp dùng sơn hải kình, đối cứng đều ngự đạo nhân thiên ma đại thủ ấn. Chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, không giảm mặt biển, vạn bên trong vân không. Đều là khàn giọng im ắng chấn sóng, vô số ma vật cứ như vậy bị thành bột Kim Đan, Kim Đan, Kim Đan. Vạn ma sơn có tam đại thần thông, phệ thần ma, không, ma, độ nhân gian. Tại Kim Đan cảnh trở xuống, Vạn Ma Sơn công pháp cũng chính là công lực hùng hậu, đến dương chân cảnh trở lên, tam lại thần thông dần dần phát huy uy lực, đấu pháp chi năng liền sẽ nhảy lên 1.0000 dạng. Đều ngữ lần thứ nhất giao đấu tiểu phích lịch, bị thiệt lớn, về sau hắn rút kinh nghiệm xương máu, đền bù mấy cái mình sơ hở, lúc đầu vốn nghĩ là lần này xuất thủ, đối phó quý qua đương một cái chỉ là đại diễn cảnh, tất nhiên dễ như trở bàn tay, thậm chí căn bản không cần vận dụng bản lĩnh thật sự. Hắn dự đoán dùng Vạn Ma Sơn phong tỏa không, tự giác đã là coi trọng, cái kia bên mà hành đến không thể tưởng nổi, mình Vạn Sơn cũng không thấy kém. Lúc này hắn mới bỗng nhiên hiểu được, Lạnh Lùng Quá, ngươi cơ nhưng đã đúc thành Kim Đan. Vương Sùng phóng sinh cười dài, kêu lên, tu đạo 100 năm, thành tựu Kim Đan, chẳng phải là nhìn lắm thành quen. Đều Ngự mắng, nhìn lắm thành quen cái quỷ. Ai không phải năm 7 100 năm mới có thể đúc thành Kim Đan. Những cái kia 300 năm đúc thành Kim Đan, không là căn cơ bất ổn, liền là yêu nghiệt. Vương Sùng ha ha cười dài, trong lòng vui vẻ vô song, quất, năm đó tiếp thiên quan gặp một lần, đạo huynh không phải cũng là Kim Đan. Đều Ngự nhiên liền không muốn nói chuyện, hắn thân là ma môn tử, trải qua 10 thế khổ tu, đột phá Kim Đan mới mẹ nó là đương nhiên. Giới này tu sĩ hơn trăm vạn, nếu là tính đến yêu tu, còn có thể lại nhiều gấp mấy chục lần. Nhưng có hy vọng kim đan bất quá ngàn bên trong một trong, dương chân hạng người vạn chúng được một. Như hắn như vậy mười thế khổ tu, mới có hy vọng ngày sau tấn thăng đạo quân hạng người, đã coi như là phượng mau lâm giác trong ngàn vạn một. Dù sao hắn chính là mười thế khổ tu, ma môn 18 tử xếp hạng thứ nhất cấp tử, đều dự chưa từng có nghĩ tới, giới này còn có người có thể cùng mình so sánh. Đao Lự hung dữ thầm nghĩ, nếu không phải không có mấy cái này quái vật, lao tử chính là mấy trăm năm sau giới này để nhất nhân đồng dạng là lấy công lực hùng hậu chứ danh công pháp, hai người sau khi giao thủ, đều nợ liền rõ ràng chính mình liệu mạng công lực, không có phần thắng. Vạn Ma Sơn có thể thôn phệ vô số ma vật, hóa thành tự thân công lực, còn có đủ loại diệu pháp, không khỏi liền không đủ sơn hải kinh tinh thuần hỗn một. Vương Sùng cũng biết, mình đột thành tiên tiên ngũ khí kim đan, không hổ là thiên ngoại chi phẩm, giới này pháp lực hùng hậu thứ nhất. Đều ngự cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới, cũng không thể thuần túy tại công lực bên trên áp chế. Tiểu Tặc Ma vốn là am hiểu đấu pháp, lúc này thử qua công lực tiêu ngạo, chứng đáng vô số ma vật, liền thu ngũ trọng sơn hải đem hết thảy công lực đều quy về tự thân, sử suất sơn hải kinh chủ cột nhất quyền pháp. Một đường này quyền pháp tổng cộng có 8 chiêu, Vương Sùng sử xuất thức thứ nhất, núi lở biển liệt. Cả người hóa thành như liệt liệt mặt trời, sôi trào dung nham một đoàn kim quang, sơn hải chân khí chấn động phía dưới, phong tỏa hư không vạn ma sơn, liền tựa như bị vô cùng vô tận chân khí đun sôi, thật nhiều địa phương đều cho đâm nổ ra lỗ thủng, trực thấu ngoại giới. Cái này lại không phải Vương Sùng công lực có bao nhiêu bá đạo, mà là vạn sơn phong tỏa hư không, lực lượng rộng mà tán chi, không bằng hắn sơn hải thực. Đều lạnh, tự nhủ, lúc đầu chỉ cho là Âu Dương Đổ. Bạch Thắng Chí Liêu, mới là mệnh của ta bên trong đại địch, không nghĩ tới Quý Quan Đường cái thằng này cũng tiên tài như thế. Đã như vậy, liền không thể để hắn sống, lại để tiểu tử này kiến thức nào đó mười thế chuyển sinh tu thành vô thượng thủ đoạn. Đều ngự đạo nhân bộc pháp quyết, ngoại thân hiển hiện tám đạo kim tuyến. Cái này tám đạo kim tuyến tựa như vật sống, thoảng qua xiết động, liền chui nhập vạn ma sơn, dây lắt liền xuất hiện tại Vương Sùng bên người. Vương Sùng linh thức minh mẫn, lập tức liền phát hiện đến cái này tám đạo kim tuyến, trở tay vung kiếm, kiếm 8 tại một chỗ. Lần này, liền ngay cả Vương cũng nhịn không được kinh ngạc. Cái này tám đạo kim tiến lại ngươi không sợ kiếm quang, chẳng những mềm dẻo vô song, càng sắc bén vô song, chỉ là lại cũng không giống kiếm quang, không, có ngũ kim chi khí. Vương Sùng nhịn không được quát, đây là cái gì ma pháp? Đều Ngự nói người cười nói, tốt gọi ngươi mới được. Đây là Huyền Huyền Tiên sách chứa đựng luyện ma diệt tiên pháp. Vương Sùng cũng coi là xuất thân ma môn, nghe được luyện ma diệt tiên pháp, không khỏi hơi kinh hãi. Môn này thiên ma đến pháp, có thể luyện ra luyện ma kim tiến. Vật này không phải là phi kiếm, nhưng tu luyện đến đỉnh phòng, sắc bén chỗ, lại không dưới bất luận cái gì phi kiếm. Nếu là có thể luyện ra ngàn tỉ luyện ma kim tuyến liền có thể dệt thành một ngụm thiên ma diệt tiên kiếm, nghe nói là một vị nào đó vô thượng thiên ma tùy thân gọi kiếm, ngay cả kiếp tiên đều có thể chém. Đương nhiên, đều lự đạo nhân khoảng cách kia các loại cảnh giới, còn kém 108.0000 giảm. Đều Ngự Đạo Nhân chuyển sinh mỗi thế, mỗi một thế tinh thông ma môn bí pháp cũng khác nhau, lúc này hắn đã thu hồi tam thế pháp lực, cái môn này luyện ma diệt tiên pháp chính là bên trên ở kiếp trước khổ tù bí pháp. Vương Sùng linh hồn kiếm vòng quanh người, đập mỡ ma tuyến, trong lòng nghĩ, cuối cùng phải xuất kỳ ý mới có thể chém giết Ngự. Vương Sùng thiên thiên khí kim đan. Công lực hùng hồn vô song, nhưng Kim đang cảnh cùng Dương Chân cảnh từ đầu đến cuối kém một cái đại cảnh giới, vặn vào lấy công lực hùng hậu không có cách nào thủ thắng, còn phải xem còn lại thủ đoạn. Vạn Ma Sơn bên trong hư không, hội động vạn bên trong. Đều Lự thi triển hết một thân ma công đã pháp, ngay cả tiếp theo thi triển nhiều loại thủ đoạn, chẳng những có Ma Cực Tông vô thượng bí pháp, còn có đại yêu nặng ở năm đó dễ trời tùy cùng nói Huyền Thiên yêu tộc huyền công. Vương Sùng mặc dù dựa vào Sơn Hải Kinh hùng hậu công lực cùng một thân kiếm thuật, một một hóa giải, nhưng nhưng dần dần hạ phong. Đều đang thử thăm dò qua Vương Sùng thủ đoạn về sau, Cũng không tiếp tục đang đối mặt địch, mà là đem đủ loại pháp thuật, tựa như vạn hoa đồng phát ra, phải để Vương Sùng lo trước lo sau, ứng phó không rảnh. Xong phương đấu pháp mấy canh giờ, Vương Sùng chính ngưng thần vật kiếm, phá vỡ đều ngự đạo nhân mấy đạo pháp thuật, chẳng nghe được phích lịch một tiếng, vô số luồng không khí lạnh bằng trời chút xuống xuống tới. Vương Sùng linh hồ kiếm, mới tiếp xúc đến phía trước mấy đạo luồng không khí lạnh, liền ẩn ẩn hơi không khống chế được. Vương Sùng thầm nghĩ, quả nhiên lại là nặng Có thể tiêu mất hết thể pháp lực, thậm chí có thể hóa đi phi kiếm pháp bảo bên trên bám vào chân khí, một khi chân khí pháp lực cho hàn khí hóa đi, phi kiếm pháp bảo sẽ vì cái này đầu đại yêu lấy đi. Vương Sùng cũng được cái này đầu đại yêu đạo pháp, cho nên mà biết dễ trời tùy đạo pháp lợi hại. Hắn linh hồn kiếm vòng chuyển, hóa thành 5 đạo cầu vòng vòng, phía ngoài cầu vòng vòng thoáng kia yếu, liền lui về một tầng, bên trong một đạo kiếm quang liền nhanh nhẹn bay ra, chống cự vô tận luồng không khí lạnh. Như thế vòng đi vòng lại, xinh xinh đem đạo pháp đấu, lại một lần nữa chuyển thành so đấu đạo lực. Đều ngự thôi độc luồng không khí lạnh, vây quốn Vương Sùng nửa ngày có hơn, đã thấy vị này nuốt hải huyền tông chuyên nhân, nam thanh linh hồn kiếm tuần hoàn qua lại, được chủ nhân bổ sung chân khí, thế mà nửa điểm không thấy tình thế suy, không khỏi khí lòng buồn bực bực, âm thầm nghĩ kỹ, sơn hải kinh đạo lực, làm sao hùng hậu như vậy? Vương Sùng lại trầm ngĩ, cũng là thời điểm, lại phá hắn vạn ma sơn. Chương 701, cự giai tam thập lục phẩm thứ nhất. Vương Sùng chuẩn bị xuất thủ, đều ngự lại làm sao không có đại triều chuẩn bị. Đều ngày, minh này, hạ, là cái đáng sợ đối thủ. Xuân Hải kinh tu thành đạo pháp, hùng hồn vô song, cùng Vạn Ma Sơn tương đối, hai bên liền tốt so, một bên là Huyền Kim 12, một, một bên là Đồng Tiền Bạc cân, mặc dù bản chất khác biệt quá lớn, nhưng giá trị lại tương đương. Tô Luyện vô số ma vật đều ngự đạo nhân, chân thực công lực đương nhiên so mới Kim Đan cảnh vượng sùng hùng hậu, nhưng hắn một thân ma khí, nhưng không có vương sùng sơn hải chân khí tinh thuần, song vương đều có thắng trận, chính diện đấu pháp, tự nhiên giữ lẫn nhau không dưới. Đều lư cũng tự kiềm chế ma pháp lợi hại, tinh thông vô số ma môn pháp, còn thông sáng pháp, thế tù, kinh cũng phục phú vô song. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tặc ma cũng là tinh thông mấy nhà chi trưởng, kiếm pháp càng là được huyền diệp chân truyền, mặc kệ đều ngự sử dụng loại náo pháp thuật, hắn đều có ứng đối chi phương. Đều Lự đạo nhân thầm nghĩ, thôi được, liền cho hắn một cái hảo quả tử. tới một cái dẫn long rút phượng. Đều Lự đạo nhân bước đạp thiên cương, đi 18 bước, ở trong hư không đi ra một cái nho nhỏ trận pháp, khẽ cơ một cái, quáp, kim giáp ma tôn. Đây là giết ngươi hậu đại mối thủ người, mới nhanh chóng đến đánh giết kẻ này. Một cái như sương toàn thân như hoàng kim chế tạo kim giáp nhân, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, phẫn nộ quát, ai giết con cháu của ta? Hắn một bước vượt qua hư không, liền đến trên Đông Hải, đưa tay một phần, liền đem Vạn Ma Sơn thu nhập trong lòng bàn tay. Đều Ngự đạo nhân cũng bị cái này Ma Tôn pháp lực, câu tại Vạn Ma Sơn bên trong, hắn lại cũng không bối rối, quắc, chính là người kia. Vương Sùng đột nhiên thấy cả người cao ngàn trượng thiên ngoại ma nhân xuất hiện, không khỏi lấy làm kinh hãi, kêu lên, "Đều Ngự, ngươi đây là đánh không lại, liền gọi ngươi người lớn trong nhà đến rồi." Đều Ngự mắng, "Ngươi lại đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, đợi đến Kim Giáp Ma Tôn xuất thủ, liền biết lợi hại." Kim Giáp đưa tay chộp một cái, Vương Sùng liền cảm giác được trên thân mắt lạnh, tựa hồ bị nhiếp thủ một sợi khí tức, trong lòng thầm nghĩ, đầu này ma nhân ma pháp hảo hảo tuyệt diệu. Kim Giác Ma Tôn đem Vương Sùng khí tức tại chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, cả giận nói, quả nhiên là người giết con cháu của ta. Vương Sùng khinh thường quát, thiên ngoại ma nhân ta giết liền có thêm, làm sao biết người nào là người tử tôn. Mặc dù đầu này thiên ngoại ma nhân thần thông cuối cùng, hung lệ vô song, nhưng vẫn như cũng là dương chân cảnh, không vào thái ất, Vương Sùng thật cũng không sợ, chỉ là hắn cũng không phải là người lỗ mãng, đã sớm lặng lẽ đem nguyên thần thứ 2 triệu hoàn trở về, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Kim Giáp Ma Tôn tay nâng vạn ma sơn, chỉ tay một cái, lập tức hư không băng liệt, một cố lực lượng vô hình cách không phủ xuống. Vương Sùng bay ra hai đạo lôi pháp, lại bị cố này băng liệt hư không lực lượng vô hình, không có chút rung động nào tổn phệ, biết không thể nghịch kháng, hóa thành hồng quang mà đi. Kim Giáp Ma Tôn đánh nát hư không lực lượng, thực tế quá mức khủng bố. Tiểu Tặc Ma thử qua mấy loại thủ đoạn, đều bị cố lực lượng này trực tiếp chôn vùi, trong lòng thầm nghĩ, đều ngự là cái kia bên trong tìm tới tứ binh, lại lợi hại như thế. Người này sợ không phải tiên ngoại ma nhân lãnh tụ. thật đúng là đoán, vị này Ma Tôn thật là tiên ngoại ma nhân lãnh tụ. Nếu không phải là bị đều ngự gọi ra, hắn chính bế quan đau khổ tu chỉ, chuẩn bị đột phá thái ớt chi cảnh Ngay cả tiếp theo xuất thủ mấy lần, mặc dù băng liệt hư không, chấn động vạn bên trong, nhưng kim giáp ma tôn lại tức giận hơn, quắc, tiểu tặc. Thế mà còn dám chạy trốn. Lại để ngươi biết ta ma pháp lợi hại. Hắn khép cơm một cái, vô tận hư không sụp đổ. Vương sùng trong lòng cũng là giật mình, vội vàng tôi động thiên tà kim liên, lại phát hiện thế mà không cách nào vượt qua vũ trụ. Cái này giật mình coi là thật không thể coi thường Vương Sùng trong khoảnh khắc liền minh bạch, Thiên Tà Kim Liên mặc dù có thể vượt qua vũ trụ, nhưng thay vào đó đầu ma nhân cũng là thao túng hư không đại hành, ra công lực lại cao hơn mình rất nhiều, lúc này mới có thể đem hư không khóa trấn. Đối mặt cục diện như vậy, Vương Sùng thân thể lắp một cái, chui vào lăng hư hồ lô. Đánh nát hư không chi pháp, có thể phá diệt và vật, huyền huyền luyện độn thuật lại là luyện hóa hư không bị dụng, vừa lúc có thể chống cự. Đánh nát hư không chi lực, từ bốn phương tám hướng che áp xuống tới, rơi vào cái nải mai nho nhỏ hoàng bị hồ lô bên trên, lại tựa như châu đất xuống biển, toàn bộ tràn vào trong đó, cũng rốt cuộc không có nửa phân âm thanh. Kim Giác Ma Tôn cũng là trong lòng háo nhiên, không tin Tả liên tục thôi động độc môn ma pháp, vô cùng vô tận đánh nát hư không chi lực, tuấn hướng lăng hư hồ lô, nhưng lại như bắt đầu, đều là rơi vào cái này mai nho nhỏ hoàng bì hồ lô bên trên, liền rốt cuộc không một tiếng động. Vương sủng trốn lăng hư hồ lô, đội vàng hiệu lệnh đan đỉnh một người, thôi động mở linh phủ sách, mình lại thôi động huyền huyền luyện đồ thuật, đem tràn vào hư không chi lực bình phục. Tiểu Tặc Ma nhìn nhìn lăng hư động tiên không ngừng quốc trường, không khỏi trong lòng còn hơi sinh vui vẻ, thầm nghĩ, ta cũng không thông hư không đạo pháp, chỉ có thể dựa vào thủ hạ môn đồ tế luyện hư không, vẫn luôn tiến độ chậm chạp. Có này ma tôn xuất thủ, mặc dù hư không chi lực nóng nảy loạn, nhưng chỉ cần ta trước làm trấn an, lại để cho môn đồ nhóm lấy mở linh phụ sách luyện hóa, so có thể để cho Lăng hư động thiên khuyết chương không biết. Vương Sùng thậm chí đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, như thế nào dùng tốt khổ lực, nếu là bắt xuống, giúp mình tế luyện Lăng hư hậu tiên, chẳng phải là để ư. Kim Giáp Ma Tôn gào thét một tiếng, ngay cả tiếp theo thôi động mấy trăm lần hư không pháp lực, rốt cục từ bỏ môn này ma pháp, giữ một tay lên liền có vô số màu đen lôi quang bay ra. Vương Sùng dùng kính thuật, nhìn thấy Kim Ma Tôn đối pháp thuật, mừng rỡ, bay ra Lăng hư hồ lô, tay náo một quyển, thu món bảo vật này đoạ bẩn lôi pháp, người hay là cái cục cưng. Vương Sùng bản thân cũng không sợ trường về lôi pháp, nhưng hắn nguyên thần thứ hai, lại là lôi pháp đại hành gia, luyện thành Cựu Tiêu lôi thuật, Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp, lôi đỉnh thích lực kiếp quyết, thậm chí còn học Thái ất tông bay lôi kiếm quân thuật. Cái này bốn môn lôi pháp, thậm chí giới này cao minh nhất mấy loại lôi pháp, đều cho hắn dùng nguyên thần thứ 2 tu luyện tới đỉnh phong. Nguyên thần thứ hai pháp lực cũng là chính hắn pháp lực. Cho nên Vương Sùng không dự, nắm mở rương, liền có vô số Thái Nguyên Tiên ra, khấu chỉ bắn ra lại có mấy nói trong nháy mắt kinh lôi tri thuật, trong lúc cấp bách, còn có thể bay ra hai đạo bay lôi kiếm quan thuật, mình thôi động ngũ hành thần biến cùng cựu tiêu ngự long chân quyết dùng được, hóa thành một đầu lôi long phá không. Kim Giáp Ma Tôn cái kia bên trong cao minh tiểu tặc này mà có như thế nhiều lôi hệ pháp thuật. Mấy đạo hỗn độn lôi pháp xuất thủ, lại bị đối phương lấy lôi khắc lôi, vô số lôi quang phản kích trở về, đợi ngày khác thôi động hư không ma pháp, muốn hóa đi những lôi con này. Vương Sùng lại đã sớm thu pháp thuật, điều khiển lăng hư hồ lô, tới Kim Đều lự đạo nhân ngồi tại Vạn Sơn bên trong, nhìn Kim Giáp Ma Tôn cùng Vương khí thế không gọi thầm giận mình. Vừa rồi hắn cùng Vương Sùng chính diện đấu pháp, còn đều không cảm thấy, chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu tặc có thể xứng đối thủ, lúc này đứng ngoài quan sát tiểu tặc ma cùng Kim Giáp Ma Tôn đấu pháp, lại là mặt khác một fan cảm thụ. Tiểu tặc này là làm sao làm được, lấy kim đang cảnh tu vi địch nổi Dương Chân đỉnh phong Kim Giáp Ma Tôn. Đều ngữ bây giờ cũng còn chưa qua Dương Chân 6 khó, mặc dù tự nghĩ thực lực siêu ban, bình thường Dương Chân hạng người cũng không phải là đối thủ, nhưng như là Kim Giáp Ma Tôn loại này vượt qua Dương Chân 6 khó, lúc nào cũng có thể tấn thăng thái ất chuẩn Ma tôn, hay là tự kiểm chế khó mà nổi nhất là Kim Giáp Ma Tôn một tay đánh nát Hư Không Thiên Ngoại Ma Pháp, coi như đều ngự cũng tự nghĩ không cách nào ngăn cản. Nhưng Vương Sùng chẳng những đạo lực hùng hồn, pháp thuật tinh kỳ, một thân pháp bảo cản là tầng tầng lớp lớp, xinh xinh cùng Kim Giáp Ma Tôn đều một cái bất phân thắng bại. Kim Giáp Ma Tôn các loại thiên phú ma pháp ra hết, nhưng lại cho Vương Sùng lấy các loại thủ đoạn hóa đi, nếu không phải hắn hư không ma pháp thực tế quá lợi hại, chỉ sợ còn muốn thoáng ăn thì thòi. Vị này Thiên Ngoại Ma Tôn càng ngày càng là nôn nóng, nhịn không được thầm nghĩ, những người này tộc xảo trá, ta làm gì cùng hắn như vậy áp đấu, hay là so đấu đạo lực. Kim Giáp Ma Tôn song trưởng một kích, một cỗ ma thức bao phủ thiên địa, thì chuyển đi ra thiên ma vọng cảnh. Vương Sùng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã đổi một chỗ thiên địa, hắn từng có cùng Kim Giác Ma nhân đấu pháp kinh nghiệm, còn từng tiến vào để ngự A Vĩ vọng cảnh, cho nên cũng không hoảng hốt, bóp một cái pháp quyết, lại phát hiện sơn hải kinh công lực đã để tụ không dậy. Một cái mở mị thanh âm, hóa thành mênh mông lôi âm, từ vô tận vô tận thiên địa ở giữa truyền ra. Ta đã lấy bản thân ma công, phong nguyên một thân đạo hạnh. Tại cái này thiên ma vọng cảnh bên trong, người ta đều vì người bình thường, chỉ nhìn ai có thể trùng nhập tu hành. Vương Sùng có chút người một na, liền có vô số ký ức vượt không mà đến, hắn phân ra một đạo ma thức. Hợp tụ những ký ức này, lại phát hiện mình cùng Kim Giáp Ma Tôn cùng một trôi chuyển sinh đến một chỗ gọi là Huyền Thai trời Thế Giới, mình chuyển sinh làm một hộ nhà nông chi tử. Kim Giáp Ma Tôn tiên ma vọng cảnh, so Kim Giác cùng Đệ Ngự Á Vĩ đều lợi hại hơn nhiều. Hắn lấy mình thân ma công làm đại giá, huyền hóa một chỗ thế giới, để cho mình cùng Vương Sủng đều chuyển sinh trong đó, từ đầu tu luyện, nhưng lại an bài một chỗ cửa ngầm cho mình. Vương Sủng chuyển sinh làm nông hộ chi tử, hắn lại sinh ra ở tiên nhân thế gia, xuất sinh liền có thể học được đạo pháp. Vương Sủng lý một ký ức, không khỏi trợn mắt hốt "Thật lâu, thật lâu, mới nhịn không được nói, cái này ma nhân" Thật sự là tìm đường chết. Không sai. Kim Giáp Ma Tôn mượn nhờ công lực của mình làm đại giá, đích xác đem Vương Sùng Sơn Hải Kinh công lực cho phong ấn, huyền hóa chỗ này huyền thai trời thế giới, để hai người cùng nhau chuyển thế chúng tu, nhưng Kim Giáp Ma Tôn nhưng lại không biết, Vương Sùng không có Sơn Hải Kinh công lực, lại còn có Thiên Phụ Sách Đạo Pháp. Hắn đây là giống như đem tính mạng của mình, bạch bạch đưa cho tiểu tặc ma. Vương Sùng tại huyền thai trời chào đời bảy ngày, mỗi ngày dài lớn hơn một tuổi, sau 7 ngày, đã 7 tuổi có hơn. Hắn này phụ mẫu quái, bao trong, tới giáng ngoại Vương Sùng cũng không ngăn cản, đợi đến đôi này vợ chồng rời đi, lúc này mới thi triển pháp lực, chấn thoát bao tải, thân thể lay động, 5 cái đuôi cùng một chỗ sinh ra. Tiểu Tặc Ma sở lấy cái mông của mình, nhắc tới, còn tốt còn tốt, lao tử cái mông rất vẹn, 5 cái đuôi dáng dấp còn mở, nếu là lại đến một hai đầu, kia là thật chịu không được. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhanh nghiệm bài thơ, tăng lên một chút bước cách. Vương Sùng lần trước quả nhiên chưa từng niệm phải thơ xưng danh, lúc này lại có phần hào hứng, cũng không tỉ mỉ nghĩ tác, liền cực kỳ câu phủ nhưng cũng lực. Đan Châu Huyền có đâu xuất cùng, Thiên phủ pháp 49 đạo. Năm đó lệnh sư truyền tự lục, một mạch càn khôn có thần thông. Vương Sùng lấy tiên phụ sách đúc thành túi xuất tử khí kim đan, bây giờ sớm liền đi qua mấy chục năm, suy yếu kỳ hạn sớm qua. Hắn sở tu 49 cửa huyền thiên cấm pháp, đã trùng tu trở về, biến thành bản mệnh pháp thuật. Vương Sùng giãn ra gân cốt, 49 cửa bản mệnh đạo pháp cùng nhau chấn động, từ tích ma kim quang chú mở đầu, một đạo huyền ảo chi khí du tẩu không ngừng, đi vào huyền thiên tích ma lôi pháp, lại một lần nữa cuốn nhập chiêu nhiếp bắt long thuật. Cuối cùng đi vào đến di tính hoán đầu thuật, 49 cửa bản mệnh pháp thuật cùng một chỗ chấn động, đầu dính liền, lập tức có một sợi tử khí sinh ra. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thì ra là thế. Thiết lê thế mà đem ta cũng hôm qua. Đây là Huyền Thiên Tử Khí, âm định đằng cũng đau khổ lĩnh hội nhiều năm, chưa từng lĩnh ngộ chi diệu pháp. Vương Sủng trong lòng cũng là kinh ngạc, lúc này hắn mới biết được, vì sao Diễn Thiên Châu không để hắn sen lần thái thành một mạch đạo pháp. Bởi vì chỉ có cái này 49 cửa Huyền Thiên Cấm Pháp hợp luyện, lại đúc thành túi xuất tử khí kim đan, mới có thể đại đạo tự nhiên, diễn sinh ra đến cái này một sợi Huyền Thiên Tử Khí. Hắn lúc này cũng coi là đạo đức cao thâm chi sĩ, chỉ thoảng qua tế phẩm, liền biết cái này Huyền Thiên Tử Khí tất nhiên là cựu giai ê, chỉ là không biết là cái gì phẩm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Nga Mi có hai đại điển tịch, nó một chính là Thái Thanh Bảo Lục, chính là cả bộ. Mặt khác một bộ gọi là Tử Phụ Thật Truyện, lại tàn khuyết không đầy đủ. Thái Thanh Bảo Lục trí cao luyện ma đạo pháp, chính là Thái Thanh luyện ma quyết, có thể tu thành Thái Thanh tiên khí. Tử Phủ Thật Truyện cũng có một môn trí cao diệu pháp, có thể tu thành Huyền Thiên tử khí. Chỉ là bởi vì Nga Mi cất dấu điện tịch không hoàn toàn, liền ngay cả Âm Định Đường đều chưa từng tu thành. Vương Sùng vừa mừng vừa sợ, Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, quả nhiên, quả nhiên. Chỉ bằng tìm hiểu ra tới đây một môn đạo pháp, thiệt lệ chính là giới này có tư cách nhất so sánh Âm Định Đường. Người. Vương Sùng vội vàng hỏi, Huyễn Tiên tử khí so Thái Thanh tiên khí như thế nào? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, 72 luyện hình chân khí là lục giai tối thượng phẩm, xương là âm dương nguyên tinh. Tiểu vô tướng kiếm khí cùng mây tận chân khí đều là thất giai trú phẩm, xương là huyết lung tối thật. Sơn Hải chân khí chính là thất giai thượng phẩm, xương là ngũ hành nguyên chân. Nguyên Dương chân khí chính là thất giai tối thượng phẩm, xương là thái ất nguyên chân. Vương Sùng nhịn không được kêu lên, chớ có này, ta đều biết đưa ra đạo ý lạnh, phẩm, đứng hàng thanh. Huyễn khí lại gọi là tối suất từ khí chính là kiểu giai đế phẩm, vì kiểu giai tam thập lục phẩm đệ nhất. Vương Sùng kinh hỉ quá mức, Lạc Yên vận hành Thiên phủ Sách công lực, nhịn không được kêu lên, pháp này quả nhiên không kém hơn Sơn Hải Kinh. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi. Vương Sùng không hiểu ra sao, cũng không biết, cái kêu bên trong lại đắc tội cái này phá Hà Châu. Được rồi, không cần để ý cái này phá Hà Châu, lại đi giết kia cái gì kim giáp ma tôn. Vương Sùng bước chân dừng lại, liền có một đầu kim long nhỏ đủ. Cũng là đáp lời một câu kia, núi có mây lam biển có gió, khói sóng mở tầng mấy vạn. Đi núi muốn gây sư hổ báo, túc dưới tất long. Đây là Huyền Thiên Cấm Pháp chiêu nhiếp bắt Long chi thuật. Vương Sùng hơi vân vê quyết, vận dụng Huyền Thiên Cấm Pháp Huyền Thiên Túy Xuất biểu thức số học. Tùy tiện coi như ra, Kim Giáp Ma Tôn tung tích. Cái này Thiên Ma vọng cảnh, dù sao không phải chân thực thế giới, dựa vào Kim Giáp Ma Tôn một thân ma công diễn hóa. Đầu này Kim Giáp Ma Tôn công lực mặc dù thắng qua Vương Sùng, nhưng công lực của hắn muốn diễn hóa một phương thế giới, Vương Sùng liền chỉ cần tính toán tung tích của hắn, khó dễ chênh lệch đâu chỉ thiên địa, cho nên tính thế thì. Vương Sùng điều khiển Kim Long, bất quá giây lát liền bay mấy trăm dặm, cái này Thiên Ma vọng cảnh mặc dù có thể vô hạn rộng lớn, nhưng lại muốn bị giới hạn Kim Giáp công lực Nếu là diễn hóa sinh linh tạp vật, liền muốn giảm bất quy mô. Hắn diễn hóa một phương sinh linh thế giới, cũng chỉ có nam bắc mấy trăm dặm, đồ vật ngàn hơn bên trong cái này một cái bộ dáng, mà lại bất quá mấy chục ngàn sinh linh, mười điểm đần sơ. Vương Sùng tùy tiện tìm phải Kim Giác Ma Tôn chuyện sinh tiến giả, nơi đây tiên gia họ Ngô, dựa theo thiên ma vọng cảnh chỗ diễn hóa, trong tộc đời bảy sinh sôi, lão tổ chính là một tôn thái ớt cảnh đại thánh, bây giờ đang lúc bế quan, muốn xung kích đạo quân chi cảnh. Vương Sùng cười, thầm nghĩ, đầu này ma nhân ngược lại cũng có hứng thú, chẳng những cho mình tìm một chỗ người trong sạch, còn cho mình an bài một cái chỗ dựa. Chỉ là này bất quá thiên ma vọng cảnh, ngươi còn có thể thật biến hóa ra thái ất cảnh đại thánh. Vương Sùng nhìn thấy Ngô gia tiên trang, cũng lười uống cửa phiêu chiến, nắm tay mở giường, 49 đạo âm dương thiên phù kiếm bay ra, lúc này hắn tu thành huyền thiên tự khí, cái này 49 đạo âm dương thiên phù kiếm đều sắc làm thuần tử, diễn phần mình diễn hóa giải trăm trượng cầu vồng. Người nhà họ Ngô miệng hơn trăm, nô bộc cũng có mấy ngàn, nghiêm nhiên là hải ngoại tiên gia bộ dạng, không biết qua bao nhiêu tiêu giao túy nguyệt. Đông nhiên có người phá trang, đầu tiên là gia tộc mấy trận lên, vàng, âm Vương Sùng cười lạnh, thầm nghĩ, như vậy Họa Hộ không thành lượng giới cản nguyên tu di kim quang đại trận, lại có thể ngăn cản ta a. Vương Sùng đối lượng giới cản nguyên tu di kim quang đại trận rõ như lòng bàn tay, một đạo huyền tử kiếm quang vừa rơi xuống, lập tức đem tạo thành đại trận một chỗ kỳ thạch chém rách. Thiếu chỗ này trận cước, Kim Giáp Ma nhân bắt chước lượng giới cản nguyên tu di kim quang đại trận, lập tức mất đi non nửa dị lực. Vương Sùng cũng không đi quản những cái kia trước sau đang không nô ra tiên nhân, chỉ là đường động huyền tử kiếm ánh sáng, đi chạm phá trận cước, bất quá nhiều lúc, liền phá vỡ Ngô Gia đại trận Hồ sơn. Phá trận thế, Vương Sùng lúc này mới phiêu nhiên trở lại, nhìn qua khí thế hùng hổ Phận không thể giết mình Ngô ra người, người nói, bất quá là thiên ma vọng cảnh, ngươi cùng cũng biết mình không phải người ư? Vương Sùng tiện tay thi triển một môn Huyền Thiên Cấm Pháp, Huyền Thiên Túy Suất Bảo Giám. Trong lòng bàn tay dâng lên một mặt kính ánh sáng, chỉ là quét qua, Ngô ra người liền nhau nhau tan thành bột nước, vốn chính là không có người, lúc này bị Huyền Thiên Túy Suất Bảo Giám chiếu khắp kiếp này đời sau, tự nhiên cũng liền đều thật họ vô. Càn quét đại trận, diệt Ngô ra người. Vương Sùng phiêu nhiên hạ xuống bất quang, tại Ngô ra tiên trang bên trong, gặp người cũng không động thủ, chính là thôi động Huyền Thiên Túy Bảo Giám vừa chiếu, thiên ma vọng cảnh bản thân chính là thiên ma biết biến thành vô số ma thức, sinh ra vô số suy nghĩ, đời này tiêu diệt, lần này đi kia đến, liên tiếp biến hóa ra vạn vật sinh linh. Nhưng gặp gỡ tinh thông huyền thiên cấm pháp Vương Sủng, lại chưa từng bị giam cầm công lực, tự nhiên là tùy tiện liền đem chi phá diệt. Hắn một đường đi bộ nhàn nhã, thẳng đến cuối cùng mặt, thấy một cái mỹ mạo thiếu phụ, ôm ấp một đứa bé, thấy hắn liền hai mắt đẫm lệ, kêu lên, tiên trưởng đã giết ta nô ra rất nhiều người, có thể hay không bỏ qua con của ta? Chỉ cần tiên trưởng từ bi, tiếp thân nguyện ý phụ dưỡng. Không cùng cái này mỹ mạo thiếu phụ nói xong, Vương Sùng liền một kiếm vung qua, ngay cả mỹ mạo thiếu phụ và nàng trong lực hài nhi, cùng nhau chấm dứt. Kim Giác Ma Tôn chuyển thế chi thân bị trạm, một phương này thiên ma vọng cảnh, nhưng không có phá diện, ngược lại có một cái mêng ngông lôi âm, quắc, ngươi ngay cả vô tội phu nhân, hài nhi đều giết, cái kêu bên trong còn tu cái gì nói? Luyện cái gì đức? Lại đi chết đi. Thiên ma bi âm cuồn quận, được thiên ma vọng cảnh gia trì, mười điểm mê hoặc nhân tâm. Vương sủng cười nói, càng là thiên ma, càng là lấy đạo đức thêm người. Nói không nên giết sinh, liền khuyên người ăn làm, đối xử mọi người ăn chay, còn nói cỏ cây cũng hữu tình chúng sinh, không nên tổn thương, lại quên người tự thực, đợi đến người đói chết rồi, lại buốn phía trên giường, đây là đạo đức người. Chú sinh mâu mực, khuyên người đi học. Ngươi khuyên nói người khác cũng còn thôi, làm sao có thể tới quên ta? Nếu không phải là ta cơ duyên không tại Ma môn, đã sớm đem các ngươi bọn này thiên ma luyện, thử diễn thiên ma đoạt nói thủ đoạn, để ngươi biết cái gì gọi là thật thiên ma. Kim Giác Ma Tôn sợ hãi giận mình, quát, ngươi! Vương xuống quát, cái kêu bên trong quá nói nhảm nhiều. Nạp bạn đi. Hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì cấm pháp, huyền thiên tử khí vòng quanh người, vô số huyền tử phụ lục tại tử khí bên trong, chìm chìm nổi nổi, quang mang lần ẩn, ẩn, những nơi đi qua, thiên ma vọng cảnh bị đều đẩy ra. Huyền tử khí không cách nào không phá, nhất là thiên ma chi pháp. Càng lạc như dương canh xôi tuyết, tùy tiện liền có thể tăng dã. Giá. Kim Giáp Ma Tôn quét dài gao quét, nhưng thủy chung không có động tác, thẳng đến Vương Sùng đem Thiên Ma vọng cảnh càn quét bảy tám phần, thế giới này mới bỗng nhiên biến hóa, từ có sơn thủy sinh linh, hóa thành vô tận hư không, xa xôi rộng lớn. Vương Sùng thi triển Huyền Tinh Thức Nguyệt chi thuật, vượt qua vũ trụ, không trở tay kịp liền thấy đứng giữa không trung, có một tôn ma nhân, chiều cao 10 ngàn trượng, hung mãnh dữ tợn, chỉ là lại ngủ say không dậy nổi, không, có lại. Vương nói, cảnh chính là ma nhân một giấc ta, mình cứ đi, ta lại chưa từng ngủ, chẳng phải là mặc ta xem lược. Vương Sủng giơ ra một ngón tay, trực chỉ bầu trời, quát: "Liên đệ ta chẳng ngươi, đoạt đạo pháp của ngươi a." 49 đạo huyền tử kiếm quang hợp bích, hóa thành một đạo uy hoàng kiếm ý, hướng xuống vừa rơi xuống, trong ngủ mê ma nhân liền bị chạm đầu thân hai phân. Vương Sủng còn đợi xuất thủ, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cẩn thận đều ngữ. Tiểu Tặc Ma tâm nói, ngược lại là kém chút quên người này. Diễn Tiên Châu nhắc nhở 10 điểm kịp thời, một cái vạn ma sơn tại sau đó dây lát, liền đánh thiên ma vọng cảnh, nên Vương Sủng âm dương kiếm. Đều đạo nhân đem sơn động, không phải dùng để khóa trấn hư không, chính là trên đợi một cùng một phòng ngữ diệu pháp. 49 đạo âm dương thiên phù kiếm hợp bích huyền tử kiếm ánh sáng, chém vào vạn ma sơn, giống như chém vào hư không, Vương Sùng biết người này am hiểu nghịch chuyện hư không, cường công khó phá, vội vàng đem ánh kiếm vừa thu lại. Đêu Ngự dụng vạn ma sơn thu kim giáp ma tôn thủ cấp, đang muốn lại đi thu kim giáp ma tôn thi thể, Vương Sùng thi triển đấu chuyển tinh di chi thuật, tiện tay đoạt kim giáp ma tôn không đầu thi thể, chồng tiên tà kim liên, liền ném vào tiểu hoàng giáng trong bụng hắc phong đập vụ. nhìn ngươi có bao sự, có thể được bao nhiêu nhân. Vương Sủng cười nói, giết ngươi tất nhiên không có được vấn đề. Đều Ngự đem Vạn Ma Sơn thu nhập thể nội, đại tu đồng bèn, hai tay mở ra, cười lạnh nói, ngươi lại nhìn trái phải một cái. Thiên Ma vọng cảnh vừa đi, Vương Sủng Sơn Hải kinh pháp lực lập tức trở về, hắn dùng quen Sơn Hải kinh, tùy ý thu Thiên Phủ sách đạo pháp, tả hữu nhìn lại, đã thấy hơn 10 đầu dương chân đại ma, ngay tại đều ngự phía sau, từng cái mắt lộ ra hung quang, giữ tận đáng sợ. Rất nhiều ma nhân đều hiển hóa thiên ma thân thể, không còn là ma nhân hình tượng, hiển nhiên đã là muốn thông suốt đem hết toàn lực đánh Vương Sủng. Vương Sùng một núi đi biển Túc, chui đến một đầu dương chân đại ma bên người tay nâng quyển rời, chỉ là một quyền, liền đem đầu này đại ma sinh xinh đánh nổ. Tiểu tắc Ma mình cũng lấy làm kinh hãi, kêu lên, vì sao như vậy yếu? Ngay cả Đều Ngự cùng Kim Giáp cũng không bằng. Hắn bên này dần mình, bên kia Đều Ngự đạo nhân liền điều khiển Vạn Ma Sơn đánh tới, đem đầu này đại ma thu nhập Vạn Ma Sơn. Vương Sùng biết Đều Ngự khó đấu, linh hồn kiếm cùng một chỗ, vòng qua vị này ma cực tông cấp tử, chọn chúng một đầu khác Dương Chân đại ma, song phương phổ vừa tiếp xúc với chiều, Tiểu Tặc Ma đã cảm thấy không thích hợp. Hắn thầm nghĩ, làm sao Dương Chân cảnh đại ma đều như thế yếu đuối? Vương Sùng vừa mới cùng Đều Ngự đạo nhân, Kim Ma tồn đấu pháp, đều là đấu có qua có lại, coi như hắn không hề sợ hãi, lại cũng không có cảm thấy hai vị này đại địch đủ yếu, đều là thế lực ngang nhau đối thủ. Lúc này đổi lực nhân, tao ngộ nó hơn thiên mang ngoại nhân, Vương Sùng chỉ cảm thấy có một loại cắt dưa mổ món ăn cảm giác sảng khoái. Hắn bên này bất quá ba kiếm, liền đánh bại con thứ hai dương chân đại ma, đều ngự đạo nhân lại một lần nữa lao đến, điều khiển vạn ma sơn đem cứu. Hai người giống như ăn Tết, dưới sủi cảo ăn như sủi cảo. Vương Sùng đánh bại một cái, đều ngự đạo nhân liền điều khiển ma sơn lại, nuốt vào một cái, hay là mở miệng một tiếng, khá là thơm ngon chi ý. Vương Sùng 4 đang coi là Đều Ngự đạo nhân là liều mạng cứu người, nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy không ổn, quắc, đều Ngự đạo nhân, ngươi đây là muốn mượn kiếm của ta, giúp ngươi đánh tan những này ma nhân a. Đều Ngự đạo nhân cũng không giấu giếm, cười ha hả kêu lên, tiểu tặc, ngươi phản ứng ngược lại là nhanh, lại nhưng có biện pháp ngăn cản. Vương Sùng thật đúng là không có biện pháp gì ngăn cản, chỉ là những cái kia Dương Chân đại ma, chính là bị Kim Giác ma tôn triệu mà tới, đầu này Dương Chân cảnh đỉnh phong đại ma, biết mình nếu không chịu triệu, hắn những cái này thiên ngoại ma nhân đến, là vì bảo trụ mình một mạng. Lại cái kia bên trong liệu, mình bị Vương Sùng phá thiên ma vọng cảnh, con một kiếm chém giết, đầu người bị đều ngự cất đi, thi thể bị Vương Sùng thu, căn bản không có chống đến bộ hạ tới thiếu viện. Đều ngự đạo nhân lại không phải thiên ngoại ma nhân, hắn nhưng là chính tông ma môn xuất thân, nơi nào sẽ cùng ma nhân một lòng. Hắn nuốt kim giáp ma tôn đầu người, liền rốt cuộc không chịu cùng Vương Sùng đấu pháp, chỉ là giật dây những cái này thiên ngoại ma nhân xuất chiến. Vương Sùng giơ tay nhấc chân ở giữa, liên tục đánh chết 6 tên dương chân cảnh đại ma, hung uy chi thịnh, liền ngay cả đều ngự cũng thâm mình, huống chi còn lại ma nhân. Những này ma nhân vốn đang coi là mình một nhóm hơn 10, coi như phá diện chính tà 12 đại phái bên ngoài bất kỳ cái gì một môn phái đều đủ đủ rồi, cái kia bên trong Cao Minh bị một cái kim đan cảnh liền tội khô la hủ, tiện tay chấm giết. Đều Ngự đạo nhân cùng Vương Sùng đối thoại, những này ma nhân nghe được trong tai, lập tức đều riêng phần mình sinh sợ. Thiên ngoại ma vật vốn chính là người trong ma môn, thiên ma đoạt nói đối tượng. Song phương hợp tác, cũng bất quá là lợi ích kết hợp, nơi nào có rất tín nhiệm. Lúc này Đều Ngự nói do muốn hô chết bọn hắn, những này ma nhân nào dám kế tiếp theo lưu lại, riêng phần mình thôi động một thân ma pháp, có vượt qua vũ trụ, có chút thi triển biến hóa chi thuật, riêng phần mình bỏ chạy đều khỏi phải vương sùng đối bắt, đều lưỡng đạo nhân liền bỏ xuống tiểu tạt ma, quát to một tiếng, điều khiển bạn ma sơn đụng vào hư không, ngay cả tiếp theo nuốt hai đầu dương chân cảnh đại ma. Những này đại ma tại vương sùng lòng bàn tay, không chịu nổi một kích, gặp cơ hội không kém vương sùng bao nhiêu đều ngự, cũng giống như vậy không chịu nổi một kích, cho vị này ma cực tông cấp tử ngay cả tiếp theo nuốt hai đầu ma nhân, còn lại thiên ngoại ma nhân càng là chạy nhanh. Vương sùng mắt nhìn lấy đều ngự, mượn cơ hội sẽ trốn, cũng không đổi theo kích. Hắn mặc dù không sợ đều ngự, nhưng cũng thật là không được người này, coi như đổi nguyên thần thứ hai, tiểu thắng, cũng vẫn là khó giết người này. Đều lực tinh thông vô số ma môn bí pháp, không phải là những cái kia thiên ngoại ma nhân có thể so sánh. Lần này tính ngươi trốn, nhưng lần tiếp theo, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương Sùng chắp tay đi vào tiểu hoàng gián độ, song tất cả cũng không có để ý, Tây Hải tám phái những người kia, hắn đấu pháp thời điểm, còn có thể làm chút trong non khiến cái này người có thể còn sống. Tuân Nguyên Lãng nhìn qua cái này một hồi đại chiến kinh thiên, cả người đều có chút thất hồn lạc phách, hắn vốn đang coi là mình khoảng cách Vương Sùng, cũng không nhiều lắm lại cái kia bên trong ta hai người chiến lợi đã không phải là có thể đánh rồi. Vương Sùng ác đấu đều nhân Hắn đã cả kinh trận mắt hốt hồn, về sau Kim Giác Ma Tôn ra sân, Tuân Nguyên Lãng còn tưởng rằng cái này một giới sinh linh sợ là muốn toan diệt. Đợi đến Vương Sủng cùng Đều Ngự Liên Thủ đánh vỡ Thiên Ma vào cảnh, lại có hơn 10 đầu Dương Chân Cảnh đại ma xuất hiện, Tuân Nguyên Lãng tâm tỉnh, chấn động tập trung, chỉ cho là mình nhìn thấy thế giới chi tận thế. Sau đó hắn liền gặp được, đến nay đều không thể tin được một màn. Vương Sủng cùng Đều Ngự Liên Thủ đem một đám Dương Chân Cảnh đại ma, tựa như đạp chuột đất chết. Những cái kia khí trời, Dương Chân Cảnh ma đầu, thế mà không ai có thể thoán hiện lộ ra, có thể ngăn cản ba chiều hai thức bản sự. Nguyên Nguyên Lãng thế mới biết, mình cũng coi là thiên tài, nhưng lại cùng Vương Sùng loại kia ngút trời kỳ tài, hoàn toàn cũng khác biệt, hai người cho tới bây giờ liền không có tại cùng một cái thế giới qua. Vương Sùng tại Tiểu Hoàng rắn trong bụng, nhìn thấy kim giác ma tôn thân thể, nhịn không được cười một tiếng, quắc, chỉ là dương chân cảnh của Cưng, cũng tới ta đại la đạo quát tháo. Thật sự cho rằng ta quý con lưng, tính tình là tốt a. Tiểu Hoàng trấn trong bụng mấy đầu tiểu xúc, hát phong song sát, ma thi thả một cổ, bi đồng sơn, kim giác ma nhân, độc bồ để cùng nam hùng hỏa tượng, cùng một chỗ sắc mặt như đất. Ba cái dương chân cảnh tiểu xúc cùng hai cái kim đang cảnh tiểu xúc, đều âm đoán. Dương chân cảnh cũng có cao thấp, làm sao liền đều là cục cưng rồi. Chỉ là 5 người nhìn thấy khắp cả người sinh ra Kim Liên, chính đang khổ cực chống cự Thiên Tà Kim Liên ăn mòn Kim Giáp Ma Tôn, cực chậm đều thu các loại tạm niệm, cùng một chỗ sông đi lên, giẫm phần mình thi triển công lực, thúc đẩy sinh trưởng thiên tà Kim Liên. Mấy người bọn hắn thể nội đều có thiên tà Kim Liên, cho nên khí tức tương đồng, đem chân khí đưa vào quá khứ, thiên tà Kim Liên bỗng nhiên là mở tạ không nút, trói lọi vô xong. Trôi qua 2 3 cái giờ, không đầu Kim Giáp liền đứng lên. Hắn đem ngực một vòng, hai vũ liền sinh ra đôi mắt, cái rốn đều dài ra miệng, hồ mồm lên, tiểu xúc Kim giáp gặp qua chủ nhân. Vương Sùng đang muốn dặn dạy, đã thấy đầu này Tân Thu nằm tiểu xúc, bỗng nhiên thống khổ gọi một tiếng, "Đầu của ta." Vương Sùng đưa tay nhấn một cái, mượn nhờ kim giáp ma tôn thân thể, cảm ứng được đầu lâu của nó đang bị người lấy vô thượng ma công sinh sinh luyện hóa. Vương Sùng thở dài, "Thôi động thiên tà kim liên, chặt đứt kim giáp ma tôn cùng đầu lâu ở giữa liên hệ." Cái này đầu lâu, hắn nhưng là không cầm về được, cũng không đáng phải vì thế phí sức làm gì nghĩ, trực tiếp chặt đứt cùng kim giáp ma tôn té ngã sợ ở giữa cảm ứng, chính là đơn giản nhất cách làm. Đều Lự đạo nhân ngay tại hóa, bị vạn ma sơn trấn áp kim giáp ma đầu lâu, đồng nhiên ma khí chợt nhẹ. Án Mẫn Viên này Lục Dương Ma Thủ, nhanh chóng nhiều lần, không khỏi mỉm cười, nói: "Quý cô đường, ngươi dù là một thân bản lĩnh, xảo trá đa trí, còn không phải bị ta lợi dụng một lần." Bất quá khoảnh khắc, Kim Giác Ma Tôn đầu lâu liền bảo tán thành vô tận ma khí, chuyển vào Vạn Ma Sơn bên trong, về phần những cái kia cũng bị đều ngự đạo nhân thu nhập Vạn Ma Sơn ma nhân, vốn đang đau khổ chảo trống. Trầm qua tay đến đều ngự đạo nhân, nơi nào sẽ quan tâm những mấy ma nhân, thôi động tiên ma đại thủ ấn, cách không một kích. Những này ma nhân nơi nào có vương sủng bản sự, vốn là bị vây ở Vạn Ma Sơn, một thân công lực không thi triển ra được 6 7 thành. Gặp được đều Ngự đạo nhân lấy vạn ma sơn, hùng hồn vô song ma công, thúc dục thiên ma đại thủ ấn, những cái này thiên ngoại ma nhân bị sinh sinh đánh nổ. Đều Ngự đã run một cái, ngoài thân hiển hiện vạn ma sơn, hắn ngửa đầu nhìn về phía hư không, thật lâu mới lên tiếng, ta dương chân sáu khó, chỉ sợ cũng sắp đến. Đợi đến ta vượt qua dương chân sáu khó, chính là ô dương độ, bạch thắng, quý quan đưng đám người tử kỳ. Đào Ngự đạo nhân nổ thân nhảy lên, đụng vào hư không, xoán qua liền không biết tung tích. Đi theo tại Lăng Phi bên người nghẹo Túng thư Sinh, bỗng nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi, những cái này thiên ngoại ma nhân ở giữa đều có cảm ứng, hắn liền cảm ứng được kim giáp ma vẫn là cùng mấy dương chân cảnh đồng loại biến mất. Chẳng lẽ là giới này lại có đại năng hạ người xuất thủ? Ta chỉ cảm thấy ma khí u tùm, chẳng lẽ là ma môn vị nào lợi hại đại thánh xuất thủ rồi. Nghèo Túng Tư xin do dự một chút, xé mình một ngụm cũ nát trường kiếm, thoáng qua vượt qua vũ trụ, trở lại lúc trước Kim Giáp Ma Tôn triệu tập chúng ma nhân địa phương. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện quả nhiên thiếu mấy cái đồng loại. Mười mấy tên dương chân cảnh thiên ngoại ma nhân, xì xào bàn tán, không trở tay kịp có một cái đôi mắt sắc lạnh thuần kim ma nhân, nâng bước ra ngoài, kêu lên, Kim đại nhân đã vất lạc, không biết chết tại ai nhân thủ. Nhưng chúng ta thiên ngoại ma nhân không nhưng không có thống lĩnh, ta khước từ ma huyền lam thủ lĩnh." Nghèo Túng thư sinh lập tức kinh ngạc, kêu lên, "Ma huyền công lực cũng không quá cao, không đủ làm thủ lĩnh." Mắt vàng ma nhân bỗng nhiên giơ tay, có mấy danh ma nhân tựa hồ có ăn ý, đem một thân ma công cách không độ nhập trong thân thể của hắn. Mắt vàng ma nhân khép cười một cái, liền có vô cùng xé rách hư không chi lực, hướng Ngạo Túng thư sinh chủ xuống. Ngạo Túng thư sinh thở dài một tiếng, chỉ có thể vỗ tay một cái bên trong cụ nát trường kiếm, một đạo kiếm quang lên, lập tức đánh tan mắt vàng ma nhân đánh nát hư không ma pháp. Hắn nhìn chung quanh một phên, thấy thế mà không ngợi phản đối chỉ có thể gật đầu nói, đã tất cả mọi người như thế bức bách, ta liền cố mà làm, làm thế hệ này thống linh a. Một đám ma nhân có chút không người, để nèo túng thư sinh leo lên ma tôn bảo tọa, vị này ngày thường bên trong có chút điệu thấp ma nhân, ngồi tại trên bảo tọa, than nhẹ một tiếng, bỗng như nói, dương chân tu vi, sợ là thật không đủ để, thống linh chư vị, duy trì giới này cân bằng. Ta liền phá cái tính đi. Hắn khí tức trên thân, bỗng nhiên liền nguyên sâu bắt đầu, trên thân bay ra vô số đạo kiếm tuyến, như là đều ngự đạo nhân ở đây, liền có thể nhận ra được, đây chính là luyện ma kiếm Chương 702, nhất trọng núi, hai trọng núi. Đối xa trời cao yên thủy hàn, mỗi bay ra một đầu kim tiễn, nghẹo Túng thư sinh thân thể liền giảm bất một tia, vô số kim tiễn phi không, nghẹo Túng thư sinh thân thể dần dần bị rút sạch. Tất cả áo bào đen ma nhân nhìn qua mới đại thống lĩnh, chờ đợi hắn đột phá cảnh giới, Ma uy cái thế, lại nghe được một tiếng thống khổ kêu sợ hãi, không ổn. Nghẹo Túng thư sinh toàn bộ băng tán, vô số kim tiễn đu lớn, dạng chơi bầu trời, tựa hồ một đám kỳ dị yêu trùng. Vừa rồi mắt vàng ma nhân, cũng không quay đầu lại, dựng lên đi. Nó hơn ma nhân phản ứng, có nhanh có chậm, nhưng đại đa số đều là gặp qua tình huống như vậy, đây là đột phá cảnh giới thất bại toàn bộ bị ma nhiễm, thiên ma nhiễm hóa. Thiên ma nhiễm hóa đại biểu hải chuyện. Chuyện thứ nhất, cái này gọi là ma huyền ma nhân, không phải thiên ngoại ma vật là thiên ma thân thuộc, thân thể của hắn chỉ là sắc không, gánh chịu một vị nào đó ma tôn, thậm chí cả đại nhân hơn vật ý thức. Chuyện thứ hai, Cô này thể sắc không chịu nổi gánh nặng số đồ. Đây trời luyện ma kim tuyến, giống như các máu yêu trùng, tại chẳng có mục tiêu du đã về sau, cảm ứng được lưu lại ma nhân khí tức, một tổ vọt xuống tới. Mấy cái phản ứng chậm nhất ma nhân, lúc đầu xuất thân không tốt, ma thức bên trong không có tương quan ký ức, còn muốn tôi vận pháp thuật phản kháng, nhưng lại như thế nào phản kháng rồi. Pháp này liền ngay cả vương sùng linh hồn kiếm đều không chấm được. Vào đầu một vị ma nhân bị mấy chục cây luyện ma kim tiễn thấu ngực mà vào, hết thảy pháp thuật đều không thể ngăn cản, đầu tiên là cuồng hống một tiếng, hiện thiên ma chi thân đưa tay muốn rút ra luyện ma kim tiễn. Nhưng là hắn rút ra một cây, liền có hai, ba cây chui vào ma thân, mà lại luyện ma kim tuyến ma pháp khó thường, chỉ cần thoáng rung tay, liền lại một lần nữa chui vào thân thể. Đầu này ma nhân khổng lồ ma thân, tinh khí rút nhanh chóng, một thân hùng hậu ma khí dần dần tiêu tán, ma thân cũng bị luyện cuối một tiếng, ma thân tán, vô số ma kim tiễn không. Đi chậm chạp ma nhân, ngay cả tiếp theo có mấy người bị luyện ma kim tuyến tiêu diệt, chỉ có một vị áo bào đen ma nhân 10 điểm cổ quái, hắn một thân áo bào đen đem thân thể bao lại, ngay cả gương mặt đều không lộ. Luyện ma kim tuyến chui vào áo bào đen bên trong, liền lại không một tiếng động, trừ một thân áo bào đen nhẹ nhàng viu đãng, không còn gì khác biến hóa. Đợi đến lấy ngàn ma tính luyện ma kim tuyến, đem lưu lại thiên ngoại ma nhân càn quét không còn, lại một lần nữa diễn sinh ra đến hơn trăm cây, bàn không tuần quẩn, thấy còn có một cái ma nhân, liền đều bay xuống. Từng luyện ma kim chui vào cái này áo bào đen ma nhân tay áo, cũng là tựa như châu đất xuống biển, rất nhanh liền không một tiếng động. Đối đến tất cả luyện ma kim tuyến đều chui vào cuối cùng tên này áo bào đen ma nhân thân thể, hắn bỗng nhiên phát ra hoa hoa tiếng cười, nói không nên lời khủng bố đáng sợ. Đầu này áo bào đen ma nhân chậm rãi đứng lên, giơ set tay khẽ vẫy, nghèo túng thư sinh thất lạc cũ kỹ trường kiếm giống như bị sợi tơ giận rắc, từ dưới đất bay vào lòng bàn tay của hắn. Cũ ký trường kiếm tới tay, liền có một đạo luyện ma kim tuyến từ áo bào đen bên trong chui ra ngoài, tựa như vật sống, tại cũ kỹ trên trường kiếm quấn, quấn vô thanh vô tan ra tại trên kiếm. Trôi qua một lát, lại một lần nữa có một cây luyện ma kim tuyến chui ra ngoài, căn này luyện ma kim tuyến lại trực tiếp chui vào trong kiếm. Từng cây luyện ma kiếm tiến, chui ra áo bào đen, lấy các loại phương thức chui vào cũ kỹ trường kiếm vào kiếm. Cũng không biết trải qua bao lâu, vị này áo bào đen ma nhân mới ngựa mặt lên trời thách giải, dùng một loại kỳ dị tần suất, không loại người sống nữ liệu, chậm rãi nói, "Chúng sinh đều cô ma tính," lại nhìn ta ma độ chúng sinh. Hắn bỗng nhiên dơ thẳng lên trời cuộn thiếu, tựa hồ gặp rất chuyện đùa, tiếng cười không ngừng, người lại hóa thành một đạo ma quang, bay vút lên trời. Vương Sùng về đan đỉnh đạo, một đám tất cả đều như xem thần minh. liên tục đại chiến ngự nhân, kim tôn, hơn tên dương chân cảnh đại ma, cuối cùng đại thắng mà về. Lần này chiến tích Huy Hoàng, đủ để bằng được Nga Mi Nam Tông tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, cùng Nga Mi vốn nối tạm thay trưởng giáo tiểu Phích Lịch mà thắng. Hai cái trước hay là Dương trấn cảnh, Vương Sùng lại là sơ thành Kim Đan. Cho nên trận này đại chiến, để quý quan nâng môn hạ chúng đệ tử, càng là cảm xúc bành trướng, thật nhiều người thậm chí thầm nghĩ, lão sư ta năm đó vì đại diễn cảnh thứ nhất, lần này tất nhiên là kim đan cảnh thứ nhất. Vương Sùng luyện hóa ngũ hành linh tinh, tu thành sơn hải kinh pháp lực, hùng hậu vô song, lấy chân khí hùng hậu mà nói, Dương trấn cảnh cũng không được mấy người có thể so ra mà vượt, kim đan cảnh có thể sưng pháp lực hùng hồn thứ nhất. Nếu bàn về độ pháp hắn cũng là thứ nhất. Chỉ là bây giờ tiểu tà ma, loại này cùng cảnh giới thứ nhất, đã khinh thường một trang, hắn nhìn lướt qua môn hạ chúng đồ đệ, thở dài một tiếng, nói, chỉ là mấy cái dương chân, cũng cần vi sư thân tự xuất thủ. Sao so sao được các ngươi bạch thắng sư thúc, gần nhất thu cái đồ đệ, gọi là huyết Như Lai, dù sao cũng là thái ất cảnh, đủ để thay hắn phân ưu. Vương Sùng nhìn lướt qua, những này đồ đệ, thấy tất cả mọi người sắc mặt xấu hổ, tiếp tục nói, ta cho tới bây giờ đều chỉ hy vọng, chúng ta mạch này có thể một đời mạnh hơn một đời, chung cậy vào đồ đệ so ta cái này là căn mạnh. Mấy cái kim đang cảnh đồ đệ, Từ Văn Hỏa, Đồ Nhạc nam sinh, từ trấn tứ đại đang định môn dừng chân, một mặt đổ Nhi có lời nói. Vương sùng lại đập một cái đuổi, nói, ta nói không riêng gì cái giới. Mọi người lại cùng nhau thầm nghĩ, sư phụ như ngươi loại này kiếm đan, chúng ta cũng so không được a. Vương sùng điều giáo một phen các đồ đệ, kỳ thật hắn cũng chính là cùng cực nhằn chán, những này đồ đệ không có hắn như vậy tư chất, cũng không có cơ duyên của hắn, cho dù đồng dạng tu luyện, đồng dạng cảnh giới, cũng kém chi rất xa. Giống như Huyền Diệp cũng học hóa rồng kiếm kinh, Tung Hành vô địch, Huyền Hạc cũng học hóa kinh, một người có thể chọn 4 năm cái yêu tập kiếm Vương Sùng lại một lần nữa đem đồ long tử cùng từ trấn tiêu đến, ban cho hai ngụm quá trăm kiếm, lúc này trong tay hắn 10 ngụm kiếm thôi, đã ban thưởng đi 6 miệng, lập tức cảm thấy có chút giật gấu va vai. Thầm nghĩ, bây giờ ta đúc thành kim đan, có phải là cũng nên suy nghĩ khai lò luyện một lần kiếm. Nếu ta luyện kiếm, khi lấy linh sơn kiếm vì thứ nhất lựa chọn, có thể tăng dày lăng hư hộ lô uy lực. Vương Sùng đang suy nghĩ, đột nhiên có môn nhân vội vàng tiến đến bẩm báo, tốt gọi lão gia biết được, yêu nguyện phu nhân đến. Vương Sùng chưa có chút ngạc, nghĩ, yêu tỷ tỷ làm sao qua rồi? Yêu Nguyệt Bế Quan cũng có mấy chục năm, Vương Sủng có lẽ lâu không gặp, rất là tưởng niệm, lập tức hóa thành một đạo kim câu đồng, xông ra phòng, quả nhiên xa xa thấy một phái tường vân tuy ai, tiên nhạc đồng bền, quả nhiên là yêu nguyệt phu nhân phi phái. Yêu Nguyệt lần này đem ra sản của mình đều mang ra ngoài, còn có nàng tất cả môn đồ. Yêu Nguyệt tu thành Dương Chân, lại là Kim Ngẫu Nguyên Quân đồ đệ, cho nên tại Nuốt Hải Huyền Tông nội khí phái quá lớn, cũng có quyền chuôi, nhưng là nàng lần này xuất quan, liền cùng sư phụ Kim tình, về nhà, cho không nhanh. Trên đường đi ngay cả tiếp theo có đan đỉnh môn người tới bài kiến, vừa đi vừa về thông truyền tin tức. Trôi qua một lát, liền gặp một đạo kim cầu vòng bay tới, rơi vào yêu Nguyệt vần quang bên trên, cười nói, yêu Nguyệt tỉ tỉ rốt cuộc xuất quan. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quanh, khẽ cười nói, người tu vi cũng là tăng trưởng. Tiểu tắc ma cười ha ha nói, đâu chỉ tu vi tăng trưởng. Ta bây giờ đã đúc thành kim đan, có thể xưng được là một câu tiên đạo tông sư. Yêu Nguyệt vừa mừng vừa sợ, kêu lên, đệ đệ quả nhiên đúc thành kim đan lập tức lại có nhất trọng sơn hải, ngay cả tiếp theo ngũ trọng sơn hải, tại Vong Dương đại hải bên trên, che một trăm dặm, nguy nga huy hoàng. Vương Sủng cười nói, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ mời xem, ta Kim Đan này còn khí phái a." Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quanh, môi anh đào khẽ mở, tán thầm nói, "Nhất trọng núi, hai trọng núi." Núi xa trời cao yên thủy hàn. Vương Sủng cười ha ha, ngũ trọng sơn hải hội tụ, hóa thành một cái nho nhỏ sơn hải, rơi ở trên đỉnh đầu hắn, tựa như một quăng. Sơn hải trung điệp, trời cao khói xa. Yêu Nguyệt trong lòng nhiên sinh ra cảm khái, giọng nói, "Năm đó ngươi chỉ là cái cương." Tiếp đi xuống. Yêu Nguyệt lại không nói, kia là vương sủng cùng bí mật của nàng, Yêu Nguyệt Tuyệt sẽ không nói cho người bên ngoài nghe. Yêu Nguyệt năm đó gặp phải Vương Sủng, đích xác chính là cái thiên cương tiểu bối, mặc dù hắn cực lực duy trì thể diện, còn có một tay nhân yêu tướng hóa chi thuật, xem ra cũng khôn khéo trống chất, giàu hoạt đa trí. Nhưng Yêu Nguyệt là cái gì xuất thân? Âm Định Đừng Phi Thăng, giới này mạnh nhất mấy vị đạo quân, chính là Nuốt Hải Huyền Tông Diễn Khánh chân quân, Tiêu Dao phủ Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân, cùng Cửu Kiến thức ánh mắt, coi như Huyền Diệp Chi Lưu cũng chưa chắc sở phải. Vương Sùng khi đó, mặc dù biểu hiện uy thái như ý, yêu nguyện phu nhân như thế nào nhìn không ra đến tiểu tặc ma quỷ bách. Hắn bình thường xem ra cũng là lạnh nhạt tự nhiên, nhưng thỉnh thoảng liền có chút tựa như chó nhà có tăng biểu hiện, có chút gió thổi có lay, liền sẽ ẩn ẩn lộ ra lo sợ không yên chi sắc. Nếu không phải là bị Vương Sùng liều chết cứu một cái mạng, yêu nguyện phu nhân trong mắt, còn thật không có Vương Sùng loại này tiểu nhân vật. Về sau hai người quan hệ ngày càng thân mật, yêu nguyện cũng là ôm một cái ý niệm trong đầu, trên đời khó được có người đợi ta tốt như vậy, ta liền liều phấn thân cốt, cùng hắn một lần. Yêu Nguyệt phu nhân thậm chí cũng nghĩ qua, nếu là Diễn Khánh chân quân tức giận, mình liền liều thân tử đạo tiêu, cũng bảo vệ đến cái này tiểu tình lang. Khi đó, Yêu Nguyệt phu nhân cũng biết, giữa hai người sự tình, muốn an an ổn ổn, thực tế là khó như lên trời. Chỉ là chuyện kế tiếp, coi như Yêu Nguyệt phu nhân cũng không cách nào tính sẵn. Vương Sùng thế mà nhập Diễn Khánh chân quân pháp nhãn, tự mình thu làm đồ đệ, lúc ấy Yêu Nguyệt cũng coi là, mình cùng Vương Sùng như thế qua một thế, cũng coi như tiêu giao tri lữ. Nhưng Yêu Nguyệt cái kia bên liệu, vị này thái đổi tên gọi là quả nhiên như Diễn Khánh Trân quân nói vạn bên trong hàn không chỉ một ngày. Mắt vàng ngọc trảo không phạm tại, chẳng những vừa bay ngũ trời mà lại bay lại cao lại xa. Bây giờ quý quan đương, cái kia bên trong là Kim Đan cảnh tiên đạo tông sư. Nhà Minh Ngải Lang, cơ hồ chính là ngày sau đạo quân Hàn Dũng, Nuốt Hải Huyền Tông đợi sau trưởng giáo hậu tuyển. Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương bảy chữ này, giới này đã muôn hơi có ánh mắt hạ người, nơi nào còn có người không biết. Ai không biết người này đạo lực hùng hồn, cùng cảnh giới vô song vô đối. Bình sinh duy nhất hảo hữu, chính là tiểu Phích tháng, ẩn ẩn có như vậy một loại, không phải là này cùng người, cũng không xứng kết giao khí khái. Yêu Nguyệt một mặt ôn nhu, Vương Sùng khoe khoang trong chốc lát, mình tiên tiên ngũ khí kim đan, thấy Yêu Nguyệt tỷ tỷ chỉ là nhìn lấy mình, mỉm cười nhưng không nói lời nào, cũng ngượng ngùng thu tiên tiên ngũ khí kim đan, nói, tỷ tỷ lần này là đem môn hạ cũng mang tới sao? Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, nói, cũng nên có người cho người xem nhà. Vương Sùng cười ngượng ngùng một tiếng, lo nghĩ, khấu chỉ bắn ra, bay ra ba ngọn tiên đăng. Đây là hắn khiến môn hạ tu luyện đại xá phong linh thần pháp, có một chén là trước kia luyện thành, một chén là mấy năm gần đây luyện thành, còn có một chén là từ ngự đạo nhân tay bên trong đoạt tới. Hắn nói, chúng ta cái này cũng không có trận pháp gì thủ ngữ, ta vừa lúc từ nơi khác làm ra thái ất tông hộ sơn trận pháp, luyện cái này mấy ngọn tiên đăng, liền đưa cho yêu nguyệt tỷ tỷ, dùng để thủ hộ ngươi lăng hư động phủ a. Yêu nguyệt có chút kinh ngạc, thu cái này ba ngọn tiên đăng, hơi chút xem xét, cái này mới cả kinh nói, cái này một chén tiên đăng tế lựa tốt, tựu giống như một vị dương chân đại tu, chân quý như thế chi vật. Vương sủng trợn mặt ra cười nói, trên đời còn có gì vật, có thể so yêu nguyệt tỷ tỷ chân quý. mình, gương bừng, máng, rất không đứng đắn. Vương Sùng biết Ưu Nguyệt mặt mỏng, cũng không dám nhiều ngoa cười, nói: "Bây giờ Đan đỉnh môn cũng có 4 vị dựng chân, 300 hơn kim đan, Ưu Nguyệt tỷ tỷ nhưng muốn gặp một lần, những này bất thành khí môn nhân." Ưu Nguyệt phu nhân nguyên lai cũng có mấy chục tên đệ tử, đại đa số đều nhận ra Vương Sùng, các nàng ngày thường cũng cảm thấy phải, mình sư tôn quả nhiên tuệ nhãn biết ánh tài, chọn được cái vị hơn phu, chính là giới này nhất nhân vật xuất sắc. Nhưng Vương Sùng về Nuốt Hải Huyền Thông thời điểm ít, thật nhiều Ưu Nguyệt môn đồ, cũng không quá quen vi, không thế nào, chính là câu cái khen ngợi chi ý. Yêu Nguyệt cùng hắn quá thuộc, mặc dù cũng biết Tiên thiên Ngũ Khí Kim Đan khó được, là thiên ngoại chi phẩm, nhưng cũng không có nhiều biểu hiện. Lại đem yêu Nguyệt những này môn nhân cho dung động cơ hồ đến không thể tưởng tượng nổi. Mới bất quá là Kim Đan cảnh, liền có thể hiển hóa cái này ngoại hạng cảnh huyễn cảnh. Kia phải là nhiều hùng hậu công lực. Thật nhiều Dương Chân cảnh đại tu, cũng không được tu vi như vậy. Đợi đến Vương Sùng nói lên, môn đồ của mình có bốn vị Dương Chân, một đống một tổ Kim đan, đều xem như cũ càng là khiếp sợ đỉnh, mười môn hạ, bây giờ cũng chỉ có một vị Kim đồ lệ, hay là mang mấy trăm năm, coi là truyền nhân y bác. Nó hơn cũng bất quá đều tại đại diễn cảnh giới. Mấy vị yêu nguyện môn nhân còn tưởng rằng Vương Sùng khoát lạc, nhưng trôi qua một lát, liền có mấy trăm người đẳng không mà đến, cầm đầu bốn người, tay cầm một ngụm quá trắng kiếm, đều là phong thần tu lão, tay áo bồng bềnh, dung mạo như tiên. Từ Văn Hỏa, Đồ Long Tử, Nhạn Nam Sinh, từ trấn nguyên bản tại Tiểu Dương cung cùng tiên trì đạo, chính là một cùng một xuất sắc nhân vật, dù sao cũng là kim đan cảnh nhân vật. Bây giờ tu thành dương chân, cho Vương Sùng phái ra, xem như ỷ vào, kia thật là muốn bao nhiêu mật bài, liền có bao nhiêu mật bài. Thậm chí so ra Từ Văn Hỏa, Đồ Long Nhạn Nam Sinh Từ trấn cái này đan đỉnh môn bốn dương trần, phía sau 300 hơn kim đan đều lộ ra không có như vậy rêu rao. Những người này ở trong là vương sùng mấy cái thân sinh đồ đệ, xa xa nhìn thấy yêu nguyện phu nhân vân quang, liền cùng một chỗ quát to, các đồ nhi cùng nền sứ mẫu. Yêu nguyện phu nhân gương mặt xinh đẹp vùng đỏ, nàng một cái còn chưa xuất giá nữ tu, mặc dù người người đều biết, nàng cùng quý quan đương quan hệ bất phàm, nhưng bị đương chúng theo đi ra, vẫn còn có chút tiến thối mất theo, lại một lần nữa đấy lòng hơi sinh ý nghĩ ngọ nào. Nàng hưu tâm quát lớn một tiếng, nhưng lại cảm thấy, cũng là đồ nhi nhọn ý. Yêu nhân hải mang tới các đồ đệ, Thấy khí thế như vậy rộng rãi đan đỉnh môn, mặc dù biết cũng bất quá là bản môn bằng chi, tu cũng không phải chính tông đạo pháp, lại như cũng nhịn không được tâm chỉ thần diêu. Vương Xuân Quát, lại đi cho các an bài tốt chỗ ở, đây đều là người trong nhà, chớ có khách khí. Hắn không kiên nhẫn vân quang trầm trạo, giơ tay nắm chặt yêu nguyệt phu nhân Nuzi, cười nói, những này các đồ đệ, để bọn hắn tự đi đi đường, chúng ta đi đầu một bước a. Yêu nguyệt phu nhân cần phải cự tuyệt, lại bị tiểu tặc ma kéo một phát kéo, thân bất do kỷ cùng hắn cùng một chỗ, hóa thành kim câu rồng, phá vũ, bay thẳng nhập đan đỉnh đảo. Yêu nguyệt phu nhân nhân đang suy nghĩ nên như thế nào theo sau, Cự Nguyệt Nhi liền vượt qua đám người ra, kêu lên, "Chư vị tỷ muội lại đi theo ta." Cự Nguyệt Nhi bị yêu nguyện phu nhân mang về qua Nuốt Hải Huyền Tông, lại một lần nữa quen thuộc đại la đạo, thậm chí coi như toàn bộ Đông Hải, nàng đều quen thuộc không được. Cho nên nàng ra mặt đến, thích hợp nhất, những cái kia đang đỉnh một người, cũng đều biết vị sư tỷ này. Cực liệt nhất là cùng Cự Nguyệt Nhi quen biết, dù sao hai người đều xuất thân Đông Hải, lập tức vượt qua đám người ra, cười nói, "Cự Nguyệt Nhi sư muội, tại địa phương nghĩ nghĩ, nói, "Quả là sư mình mình thành thích nhất." Vương Sùng đáp ứng ban đầu qua thiên thịnh tuyết, cho nên mà không có đem Minh Sơn Tông đặt vào lăng hư hồ lô, mà là tại đại la đảo khắc thiết một chỗ, để Minh Sơn Tông di chuyển. Về sau nuốt hải huyền Tông mấy cái môn nhân đệ tử, tỉ như Chu Hàn Chi Liêu, thấy bên này phong quang tú lệ, liền di chuyển một đống tộc nhân tới, cùng Minh Sơn Tông chuyển nhân cùng một chỗ, hình thành này một chỗ tiên thành. Đích thật là thích hợp nhất nuốt hải huyền Tông tới môn nhân ở lại. Minh Sơn Tông người cùng nuốt hải huyền Tông môn nhân đệ tử ra quyến liên hợp, ngược lại là nhất là Vại sư mẫu coi trọng, thẹn vì Quá Minh Tiên Thành chi chủ. Ta Quá Minh Tiên Thành có hơn 30 tu tiên thế gia, đều là chúng ta nuốt Hải Huyền Tông các mạch tộc nhân, trừ vị qua bên kia có thể ở cản quen một chút. Đan đỉnh đạo đều là đan đỉnh môn người, tu luyện chính là đan đỉnh pháp, cùng nuốt Hải Huyền Tông chính truyện đệ tử, kỳ thật hơi có chút không hợp nhau. Yêu Nguyệt phu nhân môn hạ đại đệ tử, gọi là Tử Nguyệt Độ, người xương Nguyệt Nhu tiên tử, cũng là mợi môn hạ duy Cảnh, qua đám ra, nói, mình, rất thỏa đáng. Trong nhà của ta cũng có tộc nhân tại Quá Thành cư, lần này đi ngược lại là có thể tính thăm viếng. Vương Sùng cướp đoạt Đại La đạo cơ nghiệp cũng có gần như 100 năm. Đại La đảo mặc dù trên danh nghĩa lấy A La giáo cầm đầu, nhưng trên thực tế Đan đỉnh môn cùng Quá Minh Tiên Thành cũng không quy thuộc A La giáo quan tộc, hình thành tạo thế chân vạc thái độ. A La giáo đạo pháp nhất là đầy đủ, Vương Sùng đem tất cả cướp đoạt đến pháp thuật đều thuộc về đặt vào A La giáo truyền thừa. Đan đỉnh môn lấy Đan đỉnh pháp vì truyền thừa, cũng có Vương Sùng thu thập đến tất cả đạo pháp, chỉ là đại đa số Đan đỉnh môn truyền người không thể tu tập, chỉ có một bộ phận không nhận tiên cương pháp, Đan đỉnh pháp hạn chế pháp thuật, tại đỉnh môn lưu truyền. Quá Minh Tiên Thành nhưng dần dần chuyển thành gia tộc thứ truyền thừa, lúc đầu Minh Sơn Tông đệ tử cũng dần dần sụp đổ, diễn hóa thành hơn 10 cái gia tộc. Bởi vì Vương Sùng cũng là A La giáo chủ, cho nên A La giáo cũng có rất nhiều môn đồ, tự giác tu Thiên Cương pháp khó có thành tựu, chuyển nệm đang đỉnh môn, đan đỉnh môn cũng có người chí hướng cao xa, chuyển đi A La giáo học nghệ. Quá Minh Tiên Thành cũng có người không nguyện ý, như vậy tầm thường, vì tiên gia tiêu giao rèn luyện chí khí, đi vào A La giáo người cũng rất nhiều. Ba mạch đạo pháp lưu truyền, dần dần phân biệt rõ ràng, nhưng cũng có sai tổng phức tạp khúc mắc. Tư Nguyệt Nhu cũng biết, sư phụ của mình yêu Nguyệt đem vốn liếng nhi đều trở tới, các nàng những này môn đồ tự nhiên cũng muốn tại Đại La Đạo đặt chân. Quá minh tiên thành chính là ưu tiên nhất lựa chọn, nhưng chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Từ Nguyệt Nhu đã sớm báo cáo qua yêu Nguyệt phu nhân, muốn tại Đại La Đạo bên trên khắc đốc một cái tiên thành, thứ nhất có thể vì yêu Nguyệt phu nhân tiềm tu, thứ hai cũng thuận tiện bọn hắn những này môn nhân đệ tử tu hành, lại có thể cùng nó hơn người không liên quan cùng tách ra. Chỉ là chuyện này nhi, lại không phải vội vàng sao động đến, khảo sát Đại La Đạo địa cũng cần phải một phen công phu. Tư Nguyệt Nhu mang một đám các sư muội, đi theo cực liệt đi Đại La Đạo. Lúc này Vương Sùng đã đem Ưu Nguyệt mang về Đan đỉnh đảo, hắn đem Lăng hư hồ lô phong xuất, cười nói, Đan đỉnh ở trên đảo rất nhiều đều là ngải cũ phong xạ, không đủ chiêu đại Ưu Nguyệt tỷ tỷ, không bằng tại ta Lăng hư động tiên ở. Ưu Nguyệt phu nhân xì một tiếng khinh miệt, nói, chớ có làm trò kim ốc tầng tiểu. Vương Sùng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể mặc cho Ưu Nguyệt phu nhân về ngải cũ cho ở. Cái này bên trong hắn cũng lâu không tại ở lại, Ưu Nguyệt cũng dùng không quen những người khác tay, thả ra mình luyện tạo sơn hải lực sĩ, dọn, tới. Vương cảnh, chính Vương thời điểm, cũng là thông thả bế quan tu hành. Chỉ là buổi tiếp yêu nguyệt, thanh nhàn mấy ngày. Một ngày này, đột nhiên có môn hạ đệ tử bẩm báo, nói Thiên Hoa đạo thủy băng nguyệt nói người tới thăm. Vương Sùng vội vàng cùng yêu nguyệt đi ra nên, hắn nhịn không được hỏi, làm sao vị này thủy băng nguyệt đạo hữu không ở trong nhà khổ tu, lại đến chúng ta đan đỉnh đạo làm cái gì khác? Yêu nguyệt từ tốn nói, là ta mời thủy băng nguyệt đạo hữu đến đây, nàng cũng muốn cùng ta độ dương chân thứ nhất khó, cho nên muốn liên lật tay một cái. Vương Sùng cả kinh nói, yêu nguyệt tỷ tỷ cũng muốn độ dương chân không nói, có thể thấy được chưa từng quan tâm tới ta. Vương Sủng kêu lên đụng thiên có đến, nói, đây cũng là trách oan đệ đệ. Ta bây giờ mới là cái kim đan của cùng, nơi nào có nghĩ đến dương chân 6 khó hơn đi. huống chi ta sơn hải kinh cũng không có gì bình cạnh, kim đan bát hai, dưỡng chân 6 khó, dựa vào đạo lực đụng tới, cũng liền qua, liền thiếu nghĩ. Tê oan vài câu, Vương Sủng còn nói thêm, tóm lại, này là đệ đệ sai. Tỷ tỷ cần gì bảo vật độ kiếp khó, cứ nói với ta, coi như ta a la giáo, đan đỉnh môn đều không có, ta cũng cứ gọi mấy người bằng hữu cùng đi giúp tỷ tỷ có tới. Yêu nguyện không cao hứng đáp, cái kia thật là bằng hữu. Vương Sùng vừa muốn giải thích, đã thấy Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp thanh tịnh, giống như cười mà không phải cười, lập tức không dám nói bậy, chỉ là ngượng ngùng nói, tạm thời coi là làm là bằng lưu đi. Yêu Nguyệt cũng chẳng nói hắn, chỉ nói là nói, ngược lại cũng không cần phải cái gì, độ sáu khó toàn bằng đạo lực, ngoại vật cũng giả tà không tới. Chỉ là tại ngươi cái này bên trong độ dương chân tứ nhất khó, ta vẫn là yên tâm chút. Chuyện này, Vương Sùng còn thật sự không cách nào hỗ trợ. Tiểu Tặc Ma mặc dù Kim Đan cảnh vô địch, thậm chí dương chân cảnh có thể cùng hắn địch nổi người cũng không nhiều, nhưng dù sao cảnh giới bày ở cái này bên trong, hắn thân là Kim Đan cảnh Không cách nào phỏng đoán Dương Chân 6 khó là bộ dáng gì. Người tu đạo thai kiếp, mỗi người cũng khác nhau, có thiên kiếp, có ma kiếp, có nhân kiếp, cũng có đến từ tự thân kiếp số. Vương Sùng Nguyên Thần thứ Hai mặc dù cơ hồ có thể địch nổi đại chân nhân, nhưng lại dù sao cũng là nguyên thần thứ Hai, nguyên thần thứ Hai kiếp số cùng người tu đạo tự thân cùng một nhịp thở, bản thân hắn công lực không đủ, nguyên thần thứ Hai không có cách nào sớm một bước độ 6 khó. Vương Sùng cũng là lo lắng yêu nguyệt, hỏi một tiếng Diễn Tiên Châu, ta nhưng có biện pháp nào hỗ trợ yêu tỷ tỷ. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi chỉ cần không phải tại nàng độ kiếp thời điểm, bộc lộ ra cái gì bằng văn tử. Hùng tụ muội tử, Hàn Yên lão bà, làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma, liền xem như giúp đại ân. Vương Sùng khí mãn to, ta sao là cái loại người này? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi làm sao liền không phải loại người như vậy? Hai người cãi lộn vài câu, Vương Sùng thầm nghĩ, đợi ngày sau ta thành tiểu đạo quân, liền một bàn tay đập chết ngươi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đạo quân nhưng đập bất tử ta. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng một mặt lo lắng, không biết hắn là cùng Diễn cãi hái, tưởng rằng tiểu ma là lo lắng cho mình, cười nói, tỷ tỷ cũng là nguyên quân đô đệ, một thân đạo lực cũng coi như hùng hậu chỉ cần không phải tấn thăng thái ớt loại kia lại tiếp, chỉ là xấu khó cũng chưa chắc làm sao cùng ta." Vương Sùng cười nói, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ tất nhiên các nhân tiên tướng." Hai người cùng nhau lên ra, Thủy Băng Nguyệt một thân băng hoàn đạo bào, mang hơn 10 cái đồ đệ, đỡ một đóa bạch vân mà tới. Xa xa trông thấy Thủy Băng Nguyệt bên người, có cái quen thuộc gương mặt, Vương Sùng đỗng nhiên đánh một cái thình thịch, thầm nghĩ, "Ta hiện tại cùng khi đó không giống, cũng không theo cái gì lý, cái gì minh, ứng sẽ không phải bị nhận ra đi." Yêu lại không biết, Vương Sùng năm đó ở Thiên đã làm gì sự tình, chỉ là mừng khấp khởi đối tỷ tỷ đến rất tốt." Ta chuẩn bị chút thịt rượu, khó phải tỉ muội chúng ta tụ hội, muốn bao nhiêu vui vẻ mấy ngày. Chương 704, Tiên Nghiệt. Vương Sùng bây giờ hình dạng, Tính Mệnh, Lai Lịch, đạo phá Pháp, đều cùng năm đó đi Thiên Hoa đảo thời điểm khác biệt, nhưng vẫn cũ trong lòng lo sợ. Đối mặt Thủy Băng Nguyệt thời điểm, hắn còn không ra hồn, dù sao Thủy Băng Nguyệt cũng bất quá là cái bình thường dương chân, tiểu tặc ma cũng không cảm thấy yêu nguyệt vị này khăn tay giao có thể khám phá chính mình. Dù sao diễn khánh chất quân, đoạn mất mình nữa quả, chớ có nói Thủy nguyệt, coi như giới này quân, cũng không phải người người đều có thể khuất xuất sở hữu. Vương Sùng ngược lại tương đối lo lắng cầu tử. Năm đó Tiểu Hồng, ban đầu ở Cựu Diễm nào, Hồng Nhi cũng không có nhận ra hắn, Vương Sủng cũng không lo lắng, nàng lần này liền có thể nhận ra, nhưng lại lo lắng tiêu quan âm bảo bối đồ đệ này, cùng vị này cầu vồng tiên tử đối mặt. Đôi kia hồng ngọc xong kiếm, nhưng khó tránh khỏi có chút chói mắt. Thủy Băng mượt xa xa thấy nhà mình hảo hữu, hai người cũng có 100 năm không gặp, rất là vui vẻ, nàng cũng đã sớm biết quý quan nương người này, chỉ là cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói là diễn khánh chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân cầu hôn, đem mình hảo hữu gặp. Năm đó Thủy Băng Nguyệt còn có phần thay hảo hữu bất bình, cảm thấy là chịu thiệt yêu nguyện phu nhân, lại cái kia bên trong liệu, vị này diễn khánh chân quân tân thu tiểu đỗ lệ, coi là thật kinh tài tuyệt diễm, xuất đạo đến nay, cơ hồ là quét ngang chi tư, thắng được đại diễn cảnh thứ nhất tê tuổi. Chỉ là về sau, liền chưa từng được nghe quý quan ứng có cái gì chuyển ngôn, ngược lại là bạn tốt của hắn Tiểu Phích Lực Bạch Thắng, danh chấn thiên hạ, mười điểm cao minh. Lần này một gian, Thủy Băng Nguyệt cũng vụng trộm quan sát một phen, nhiên, đã phá cảnh, sư, cũng không khỏi phải kinh ngạc. Người tu đạo nếu là có thể tại hai trong vòng 30 năm đột phá thiên cương, đều tính có thiên tư hơn người, trong vòng trăm năm bước vào đại diễn, thành tựu kiếm tiên, đều có thể tính được đạo pháp xuất chúng. Nhưng muốn tấn thăng kim đan, ai không phải ít nhất 3.5005, thậm chí đã ngoài ngàn năm ma luyện. Như Vương Sùng như vậy 100 năm tấn thăng kim đan, cơ hội là không nghe nói mấy cái, liền xem như Nga Mi lão tổ khâm điểm mấy cái đồ tôn, trước mắt đều không ai tấn thăng. Ứng Dương đúc thành vô để loạt kim đan, bây giờ còn chưa phải mấy người biết, Thủy Băng Nguyệt cũng không biết. Nàng thầm nghĩ, chắc không được diễn khán chấn đem cái này chỉ cho cái này tiểu cũng cho phép, tiểu tử này quả nhiên thiên tư hơn người chính là ngàn năm chưa từng thấy yêu nghiệt nhân vật. Thủy Băng Nguyệt cười nhẹ nhàng cùng yêu nguyện phu nhân gặp qua lễ, chê hở, vị này chính là muội phu. Yêu nguyện phu người nhất thời náo một cái đỏ cho mặt, nhưng lại không thể nói không phải, chỉ có thể nói một câu, Thủy Băng Nguyệt đạo Hưu rất là phương tâm bất lão, vẫn yêu mở cái này cùng cho đùa. Thủy Băng Nguyệt cười hì hì, nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Năm đó đều là diễn khánh chân quân phệ quý quan đương đạo Hưu, vạn bên trong hàng không chỉ một ngày, mắt vàng ngọc tài. Quả nhiên không phải là tài. Vương Sùng Mìm cười, nói, sớm biết thủy đạo bạn cùng ta yêu nguyện tỷ tỷ, chính là bạn tri kỷ chỉ là vẫn luôn bệ bội nhiều việc tu hành, cũng chưa từng bồi yêu nguyện tỷ tỷ Vân An Thủy đã bạn. Lần này Thủy Đạo bạn đến ta hoang vắng chi địa làm khách, phải tất yếu nhiều bản hàng mấy ngày. Thủy Băng Nguyệt khẽ bước cằm, đắc chỉ sợ là muốn quấy rầy mấy năm. Vương Sùng biết Thủy Băng Nguyệt cùng yêu nguyện phu nhân đều muốn độ dương chân thứ nhất khó, mặc dù người tu đạo đối với mình kiếp nạn đều có cảm ứng, nhưng cũng, cũng không thể bấm đốt ngón tay rõ ràng, cho nên hai người đến tụt cùng lúc nào độ cái này dương chân thứ nhất khó, lại là ai cũng không nói chắc được. Khó, là mà nói, sẽ tại đại la đảo ở bao lâu? Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt nên thủy băng nguyệt cùng nàng hơn 10 cái đồ đệ đến Đan đỉnh đạo. Vương Sùng tìm cái cớ, cũng không mời lấy khách tới, chỉ từ chối nói hai người đã lâu không gặp, mình ở đây, ngược lại không tiện, vội vàng ra tìm Tiêu Quan Âm. Tiêu Quan Âm thấy Vương Sùng thần sắc vội vàng, cũng không biết sư phụ muốn tìm tự mình làm cái gì, nàng lúc đầu tại mài luyện kiên quyết, vội vàng đứng dậy nên đón Vương Sùng. Tiểu Tắc Ma chào ở Tiêu Quan Âm bàn tay như ngọc trắng, nói: "Đồ nhi, bây giờ vi sư có một việc nhì, muốn ngươi nhanh đi làm." Ngươi cái này liền lại đi Mi chuyến, sư, sư Thúc, lượng giới cờm tới. Ngươi yêu nguyệt sư bá muốn độ dương chân thứ nhất khó, cần phải này bảo bảo vệ. Tiêu Quan Âm nghe được là như vậy chuyện quan trọng, cũng không dám thất lễ, vội vàng nói, "Đồ nhi cái này liền đi." Vương Sùng thấy Tiêu Quan Âm muốn điều khiển Hồng Ngọc Song Kiếm, vội vàng kéo lại tên đồ đệ này, kêu lên, "Ngươi kiếm độn quá trượng, ta lại mượn ngươi ngươi một kiện bảo bối. Nay bảo chính là phương Tây 2 yêu thánh ban cho môn hạ, tên là Ly Hỏa Diễm Quan Kỳ, phi độn nhất là thần tốc." Tiêu Quan Âm cũng không biết, Vương Sùng là sợ nàng kiếm, kiếm chỗ, liền bị ra, nàng, còn đạo sư liền ngay cả mình cầu viện, đều dự bị dưới bảo vật. Tiêu Quan Âm tiếp ly hỏa diễm quang kỳ, được Vương Sủng pháp quyết truyền thụ, lật một cái mặt này tiểu kỳ, liền biến thành một đạo lửa cầu vồng, nhìn trời đi không để cập tới. Đuổi đi Tiêu Quan Âm, đi cái tai họa, Vương Sủng cái này mới thoáng an tâm, nghĩ ngợi nói, bây giờ không sợ tại Quan Âm, cái này bên trong lộ tẩy. Vương Sủng thu thập tâm tình, từ lăng hư trong hồ lô lấy chút tiên lương, lấy người cho yêu nguyệt đưa đi, mình lại thanh thản bắt đầu. Hắn hai tay sau lưng, thai nhìn trời, tâm tình nhiên liền có chút sáng sủa. Vương Sùng mặc dù là kiếm cớ, nhưng trên thực tế, hắn cũng không nguyện ý đi đãi khách, dù sao nước Băng Ngọc là nữ tử, hắn cũng không được rất lời có thể nói. Từ khi đúc thành Kim Đan, Vương Sùng vẫn luôn đang rèn luyện đạo lực, thẳng đến đều ngự đạo nhân một kích, yêu nguyện trở về, liên tục nhiều chuyện nhi, lúc này mới có chút nhàn rỗi ra. Tiểu tắc Ma tâm cảnh đồng bền, hỏi: "Ngươi nói muốn ta 3 năm 100 năm mới đúc thành Kim Đan, bây giờ ta đã đúc thành Kim Đan, nên làm như thế nào?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta cũng không biết." Vương Sùng hỏi ngược lại: "Ngươi nói 300 năm sau duyên, bây giờ cũng chỉ có 200 năm qua, đến tột cùng là cái gì?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, một cái thoát khỏi tiên bảng cơ duyên. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, thành tựu kiếp tiên không tốt sao? Vì sao muốn thoát khỏi? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thành tựu kiếp tiên đương nhiên được, chỉ là không lên bảng kiếp tiên cùng lên bảng tiếp tiên lại có rất nhiều đừng. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, hỏi, kiếp tiên là như thế nào? Tiên bảng đến tột cùng là cái gì? Lên bảng không lên bảng, có rất khác nhau. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không biết. Vương Sùng biết lại hỏi tiếp, Diễn Thiên Châu cũng vẫn là sẽ chỉ đáp nói không biết, cũng không hỏi nữa, chỉ là trầm ngâm, nhiều lần suy nghĩ. Diễn Tiên Châu những lời này đến tột cùng có ý tứ gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, dưới 9 ngày những năm này, vượt qua kiếp số hạng người có hơn trăm, thành tựu tiếp tiên hạng người có hơn 10, nó hơn tận vì tiên nhiệt. Vương sùng sợ hãi dần mình, kêu lên, tiên nhiệt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, những ngày tiên nhiệt bất tử bất diệt, không tăng không giảm, dù đã hư không, thậm chí liền không nợt ma đô tránh chi duy sợ không kịp. Chương 705, Tiên bảng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, thưa cổ 9 đại tránh cho sinh ra nghiệt, hợp lực luyện chế một bảng. Hậu thế thăng hạng người, chỉ cần chú tên tiên bảng liền sẽ tránh đi thân hóa tiên nhật chi kiếp. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, như thế nói đến, leo lên tiên bảng chẳng lẽ không phải công việc tốt. Diễn Tiên Châu lần nữa đưa ra một đạo ý lạnh, những này lên bảng chi tiên, thủ tiên bảng gấp thúc, nhất định phải nghe lệnh cùng tượng Cổ Kiệt Tiên. Chín đại kiếp tiên thậm chí có được đem những người khác đánh rất tiến bảng, trả lại làm thật quân cảnh giới lực lượng. Vương Sùng sững sờ một chút, đột nhiên hỏi, âm định đừng lên bảng cũng không. Diễn tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người đoán. Vương Sùng thầm nghĩ, nghĩ, nghĩ lại hỏi một câu, chúng ta tính là một ngày nào? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Giới chín ngày mở mịt trời. Vương Sùng có chút hoang thai, sững nghĩ một hồi, nói, ngược lại cũng muốn đi còn lại thiên giới nhìn một chút. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Đạo Quân a." Vương Sùng lập tức không nói. Cái này Phá hạt Châu nói rõ tại miệng mai hắn tu vi quá thấp, hết lần này tới lần khác cũng không cách nào phản bác. Tiểu Tặc Ma cũng chỉ có thể hung hăng niệm một câu, "Sớm muộn ta thành Đạo Quân, đập nát cái này Phá Hà Châu." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Đạo Quân nhưng đập bất tử ta." Vương Sùng chỉ làm như không nghe, hắn còn thật không tin, mình tấn thăng Đạo Quân, đập bất tử cái này Phá Hà Châu. Hiện tại đan đỉnh ở trên đảo tùy ý đi dạo một vòng, cái này bên trong là đan đỉnh môn căn cơ, mấy trăm ngàn nhân khẩu, cơ hội người người tu hành. Chỉ là lấy đan đỉnh pháp chi dung dễ tu thành, có thể luyện khí thai nguyên, võ nhập tiên thiên hạng người, cũng bất quá 1-2%. Thiên cương đại diễn hạng người, cũng bất quá mấy ngàn trên dưới, về phần kia mấy trăm kim đan, cũng không phải là từ đầu tu hành hạng người, cơ hội đều là các phái tinh anh, chuyên tu đan đỉnh pháp. Trên thực tế, từ đầu tu hành, nhập kim đan hạng người, đan đỉnh môn cũng bất quá hơn 10, từ xưa đến nay, tu hành chính là gian nan sự tình, đan đỉnh pháp cũng làm không được người đều có thể tu chỉ có thể nói so thiên cương pháp dễ dàng thành tựu. Vương Sùng không phải hối hận ngửa xuôi, chính là bế quan khổ tu, thật đúng là cực ít tại đan đỉnh ở trên đảo đi dạo xung quanh. Hắn mắt nhìn phải đan đỉnh đảo hào hảo thị vượng, lại có mấy chụp sử chế tạo pháp bảo luyện bảo trang. Đều là những cái kia tu hành không có cái gì trông cậy vào, nhưng cũng hơi có chút nhà tiểu cần phải trong nom hạ người, cam tâm tình nguyện gia nhập luyện bảo trang, tập hợp đủ mấy trăm người, thế luyện một chút pháp bảo, sau đó thông qua các loại phương pháp, buôn bán cho Đông hải tán tu, thậm chí hải tộc quái. Đan đỉnh phẩm mấy loại pháp bảo, tứ hải đều có danh thanh, tỷ vân yên, như ngũ hận hảo quan bảo. Tỷ như 12 hoa thần cương sát luyện thành các loại pháp bảo, thậm chí còn có một loại thủy vân kiếm, thuần túy cương khí cấu thành một dài lụa, thả ra cùng kiếm quang giống nhau đến 78 phần, chỉ là không có cái gì sắc bén, đấu pháp uy lực cũng chỉ là bình thường, nhưng bởi vì bề ngoài 10 phần, rất được đông hải nữ yêu quái nhóm thích, nhất là thủy vân yên nguyên bộ thủy vân kiếm, cơ hồ cung không đủ cầu, thường thường một tháng sản lượng mới định ra, liền đã bị người dự đoán mua đi. Bảo, tù, yêu yêu nhất, bây giờ đã chỉ có hàng, không tiếp thụ tán mua. ngay tại nhà lắc Đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, lại không phải hắn bên này có chuyện gì, mà là tòa trấn Nga Mi Nguyên Thần thứ hai bên kia tao ngộ đại địch. Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng làm Nga Mi tạm quyền trưởng môn, mấy chục năm trôi qua, thanh danh lên cao, so năm đó Huyền Đức còn muốn hưng thịnh. Bây giờ các phái nhắc lên Tiểu Phích Lịch, đã lại không có người thay tạm thay hai chữ, không kém đều cảm thấy, người này chính là Nga Mi đời thứ ba trưởng giáo. Nhất là trước đây không lâu, Vương Sùng Sở Dĩ đem đàn đỉnh môn người đều rút về đến, cũng là bởi vì, Thầy Băng Vân, Lưu Linh Các, Dương ba người trước sau tấn thăng Bây giờ Nga Mi tứ đại đệ tử đều đã tấn thăng Kim Đan. Tứ việc ứng dương là đã sớm tấn thăng, nhưng lan truyền ra ngoài, lại cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, tứ đại đệ tử là tại Tiểu Phích Lực Bạch thắng tự mình chỉ điểm xuống, nhau nhau đổ nhau nhau đột phá kim đan. Phần này công tích, coi như tấn thăng thái ớt cảnh Bạch Vân đều không có lại nói, nàng bế quan mấy chục năm, ngẫu nhiên xuất quan, cũng không đi làm liên quan Bạch thắng, ngược lại toàn lực cùng hộ vị này nam tông trở về sư điệt. Bây giờ Bạch thắng tại Nga Mi địa vị, vững chắc vô song, huyền đức nếu là không trở lại, không còn có người có thể dao động, dù sao Bạch có thể đột phá thái cảnh, cũng có hắn một phần công lao. Lúc này Tiểu Phích lịch thắng, điều khiển quang, đang cùng một thiếu niên thư sinh giằng co, thế mà còn rơi vào hạ phong. Vương Sùng trong lòng rất là giận mình, nếu không phải hắn có lượng giới cờ hộ thân, chỉ sợ lúc này đã bị người cho bắt sống. Vị thiếu niên này thư sinh, thực tế lợi hại qua phần. Thiếu niên thư sinh lông mày gảy nhẹ, thật lâu mới lên tiếng, "Giao ra linh đồ, ta có thể bỏ qua ngam mi." Gần hai phun một trận áng vàng, đầy trời chữ viết, nhưng không có một cái thành hình, hiện nhiên vật nhỏ này đã bị tức điên. Không cùng Vương Sùng chỉ huy, gần hai một cái, phân ra hai cây ánh vàng trụ, không lăn một vòng. Thiếu niên sinh đưa tay chộp một cái, muốn giam cầm món pháp bảo này. Nhưng hư không phân hợp, nhưng thủy trung không thể như ý. Vương Sùng thừa cơ phát ra vừa đến tín hiệu, đi trước thông tri đại sư Bạch Vân, lại phân một ngụm truyền âm vi kiếm, đi tiểu thanh hư động trời hướng Huyền Diệp Câu viện. Vương Sùng thở dài, thầm nghĩ, bình sinh thật đúng là chưa ăn qua như vậy thiệt thòi lớn. Thiếu niên này thư sinh, tự xưng linh chỉ phế môn chủ thánh thủ thư sinh, muốn tới thu hồi trấn phái linh đồ, Vương Sùng cũng không có không trả ý tứ, chỉ là vật này hắn là đứng đắn được đến, không phải các, tự nhiên không có còn đạo lý. Hai người tranh luận giới, thủ thư sinh liền trực tiếp xuất thủ. Huyết như lái nóng lòng không đợi được, người đầu tiên xuất thủ Vừa đối mặt liền bị Thánh thủ thư sinh đánh máu thịt bẹp bé bẹp, cho Vương Sùng điều khiển Nguyên Dương kiếm đoạt trở về, ngay tại Nga Mi tiên phủ bên trong vận công chữa thương. Vương Sùng biết những người khác cũng không phải Thánh thủ thư sinh đối thủ, Diễn Tiên Châu đã sớm từng nói với hắn lai lịch người này. Thánh thủ thư sinh tự xưng thái ớt cảnh thứ nhất đại thánh, kém chút liền đem Phương Tây Ha yêu thánh cho hầm, còn từng đánh thái ớt tông tứ đại nói thánh đóng cửa không ra, phách lối cùng âm định đừng có mơ. So. Biết Nga Mi không người là hắn, thân tự thủ, vị này sinh quả không phải là như lai kia vật có thể so sánh, tiểu ma đánh không ngừng tê Mãi mà có gần hai chấn trụ chẳng diện. Gần hai án vàng vừa thu lại, lui về Vương Sùng bên người, không ngừng phun ra án vàng, cuối cùng biến thành hai chữ, "Ba ba". Vương Sùng vừa suy nghĩ, đây là để thánh thủ thư sinh Têu Ba ba, vật nhỏ còn rất phi lối, lại không nghĩ rằng, gần hai phun trong chốc lát, góp một câu, "Ba ba". Ta đánh không lại hắn. Gần hai vật nhỏ này, hủy khuất không muốn không muốn. Thánh thủ thư sinh đưa tay một phần, một đạo hư không vết rách xuất hiện, vắt ngang thiên vũ, kêu lên, như lại không giao ra linh đồ, ta hôm nay liền hủy núi Namy, để âm định đừng lao đạo tử độ tôn, đều diệt tuyệt. Chương 706, tu hành giới hậu tự. Thánh thủ thư sinh tại Ma nhân thủ, phải về chấn phái một bộ phân linh đồ, hắn cũng là đầy đủ lần nhẫn, bấy quan mấy chục năm, thẳng đến luyện hóa những này linh đồ, lúc này mới xuất quan đến, tìm Nga Mi phiền phức. Linh Chỉ phái là năm đó đại phái đệ nhất, linh hồ lao tổ cũng là kiếp tiên, cho nên thánh thủ thư sinh cũng không sợ Nga Mi, càng không sợ cái gì âm định đừng đổ từ độ tôn. Hắn cũng tịnh công tin, Nga Mi trung hưng, cùng Thiên đạo vận chuyển chi linh cơ có va chạm, nhưng là Nga Mi nếu là cường hành, cùng Linh Chỉ phái trung hưng có va chạm, lại là lại rõ ràng bất quá. Tại hắn nghĩ đến, mình nếu có được về toàn bộ 36 quyển linh đồ, coi như không phải vô địch thiên hạ cũng kém không nhiều lắm. Nga Mi trùng hưng hay không, đều không cần để ý. Nhưng nếu là Nga Mi không chịu trả về linh đồ, hắn tự nhiên cũng không kém thuận tay diệt Nga Mi ba mạch, để thiên hạ tu sĩ biết, cái gì Nga Mi, bất quá là linh hồ không tại, tu hành giới hậu tử. Huyết Như Lai bị gần hai mải già nói hóa thân thể, mặc dù thành tiểu thái ất, nhưng là yếu nhất một loại, thiếu đại đạo càng ngộ. Cho nên huyết Như Lai vừa ra trận, liền bị Thánh Thủ thư sinh đánh cho trọng thương, hắn ngay cả linh chỉ phế bí pháp đều không dùng. Vương Sùng xuất chiến, Thánh Thủ thư sinh cũng không quan tâm, dù sao mới một cái dương chân, với hắn mà nói, liền xem như lợi hại hơn nữa dương chân. Cũng bất quá chỉ là dương chân. Tha là tiểu tặc ma suất tận thủ đoạn, cũng đích xác không làm gì được người này. Biết gần hai vì bảo hộ 33, ngang nhiên xuất thủ, mới xem như để thánh thủ thư sinh có chút coi trọng, làm một phân nợ bổ. Cùng hắn nghĩ đến, nếu là Nga Mi giao ra linh đổ, mình ngược lại cũng không phải là không thể nhẹ lướt đi. Vương Sùng lúc này lại không có đem ý nghĩ đặt ở thánh thủ thư sinh trên thân, hỏi, Diễn Tiên Châu, người này danh xưng thái ất cảnh thứ nhất đại thánh, huyền diệp có thể hay không làm qua? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hai người bọn họ chưa hề cho giao thủ qua, ta làm sao biết? Vương Sùng truy vấn, ngươi đánh ra tính một chút đâu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dù sao đều rất yếu, nếu là, tùy tiện liền bóp chết rồi. Vương Sùng cả giận, chớ có thổi ngu bực. Mau nói chút đứng đắn ngôn ngữ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Vương Sùng thầm nghĩ, đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Tặc Ma cũng không nghĩ đem mệnh bán cho Nga Mi, nếu là Huyền Diệp có thể đánh được Thánh Thủ thư sinh, hắn trèo chống đến Huyền Diệp đến rút, cũng là một cái công lớn. Nếu là Huyền Diệp đều đánh không lại, hắn mau trốn mới là đánh, còn đấu cái gì đấu? Chờ hắn tấn ớt, trở lại bóp sinh không mượn co như thái ớt boss bất tử, thành tựu đạo quân cũng kém không nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác Diễn Tiên Châu không góp sức, thế mà không có cách nào nói cho hắn, đến tột cùng là Huyền Diệp lợi hại hơn một chút, hay là Thánh Thủ thư sinh lợi hại hơn. Vương Sùng một mặt mặt người dáng vẻ, để thật lâu không đợi được hồi âm Thánh Thủ thư sinh, sinh lòng tức giận, kêu lên, đã nga mi nhất định phải nuốt ta linh chỉ phái chí bảo, vậy liền giết ta. Thánh Thủ thư sinh chỉ tay một cái, hư không biết rách liền tự lật hạ. Vương Sùng biết mình ngăn không được, chính thử một chút điều khiển vô kiếm, cùng Thủ thư sinh liều một cái lưỡng bại câu thương, liền gặp một đạo kiếm quang lên không, chỉ là quét qua liền đem hư không vết rách chồng giống lao đi. Vương sùng trong lòng giật mình, kêu lên, thế nhưng là tiên tôn. Về tiên kính lao đi hư không vết rách, vô thanh vô tức lại một lần nữa trở xuống ngũ linh tiên phủ, thật giống như chưa từng có bất luận cái gì động tinh đồng dạng. Thánh thủ thư sinh lần này, nhưng là thật kinh, kêu lên, chẳng lẽ về tiên kính. Hắn biết về tiên kính, nhưng thật không biết vật này rơi vào Nga Mi, lập tức trong lòng kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không biết nên kế tiếp theo xuất thủ, hay là co cẳng liền đi. Liền ngay cả Nga Mi người, cũng không phải đặc biệt rõ ràng về tiên kính năng, chỉ là từ trên xuống dưới đều xưng là tiên tôn. Vương Sùng mặc dù thông qua Diễn Tiên Châu, cùng gần hai, ít nhiều biết một chút về Tiên Kính nội tình, nhưng cũng hợp với mặt ngoài, cũng không phải biết rõ. Nhưng Thánh thủ thư sinh xuất thân linh chỉ phái, vài ngàn năm trước linh hồ cũng là đại phái đệ nhất thiên hạ, đối với này, mấy món tiên phủ kỳ chân có phần hiểu rõ hơn. Dù sao linh chỉ phái cũng là từng có được qua Tây Sơn mưa gió đồ loại này tiên phủ kỳ chân đại phái, tự nhiên đối về tiên kính có hiểu biết. Chỉ cần về tiên kính tại Nga Mi một ngày, liền xem như đạo quân đến, cũng không đánh tan được Ngũ Linh phủ. Chỉ là loại này tiên phủ kỳ chân, đại đa số tính tình cổ quái, cũng không phải là mười phần mười bị người thúc đẩy, thường thường có chút mình chủ trương, nếu là có thể biết những này chí bảo cùng năm đó chủ nhân đặt thành phò thuận gì, liền có thể vòng qua những điều kiện này. Tỷ như, nếu là về tiên kính chỉ đáp ứng bảo trụ Ngũ Linh Tiên phủ, nó hơn tình huống đều không xuất thủ. Thánh thủ thư sinh liền có thể không hủy Ngũ Linh Tiên phủ, cũng chỉ là đem Nga Mi phái người đều giết. Vương Sủng cùng Thánh thủ thư sinh, các có điều có kỵ, trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục xuất thủ. Nga Mi chúng đệ tử, lúc này đều tập trung ở tiếp khách trên đài, nhìn ra xa trên bầu trời đấu pháp, Vương Sùng thân là tạm thay trưởng giáo một thân pháp lực nghèo nhem, Nga Mi mọi người đều biết, nhưng đột kích đại địch chỉ là một người, liền so năm đó Tiêu Gia phủ còn muốn bá đạo, cũng khiến cái này Nga Mi đệ tử nhìn kinh hồn tăng đảm. Nhất là Thánh thủ thư sinh tiện tay một kích, liền đem huyết như lai vị này thái ớt cảnh đại thánh, đánh ngó thịt bé bé, không rõ sống chết, càng làm cho Nga Mi chúng đệ tử lo lắng. Vương Sùng mặc dù ngăn cản được Thánh thủ thư sinh, nhưng là ai cũng nhìn ra được, nhà mình trưởng giáo rơi xuống hạ phong. Ngay tại Nga Mi chúng đệ tử, trong lòng huy hoàng, một cái bạch tí tung bay ni cô, bên trên tiếp khách đại. Vương Giá Linh thấy là đại sư bạch Vân, vội vàng hỏi, "Thứ sư tỷ Ngươi nhúng đến, người này hung hành, trưởng giáo không phải là đối thủ, còn muốn ngủ ngài đi đấu pháp. Đại sư Bạch Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta bên trên đi cũng không được đối thủ. Người này là thượng cổ linh trì phái người, một thân pháp lực thâm bất khả trắc, ta mặc dù có thể chống đỡ lâu một chút, nhưng nhưng vẫn là một thua. Mấy cái Nga Mi đời thứ hai trưởng lão đều có chút kinh hãi, đại sư Bạch Vân cười nói, chớ hoảng sợ. Có thể địch nổi hắn người, cũng sắp đến. Nhưng vào lúc này, về tiên kính xóa bỏ hư không vết rách, lại để cho Nga Mi trong lòng mọi người yên ổn một chút. Vương Sùng là quyết định chủ ý, tận khả năng trước kéo dài thời gian, đại sư Bạch Vân ra sân. Hắn đã thấy, chỉ là cái này mỹ mạo lao ni cô thế mà không chịu ra tay, lại không phải ngày xưa táo bạo, cũng làm cho hắn có chút kỳ quái. Đại sư Bạch Vân không chịu ra tay, vậy liền cùng Huyền Diệp tốt, vướng sủng tin tưởng, cùng Huyền Diệp tới, vậy liền thật không cần đến hắn. Thánh thủ thư sinh trầm ngâm thật lâu, rốt cục vẫn là không thể bỏ qua, tông môn chí bảo, quách, đương tưởng rằng về tiền kính sẽ che chở các ngươi. Lại nhìn ta linh chỉ phái đại pháp. Thánh thủ thư sinh rốt cục bị buộc lấy, dùng đến bản lĩnh cuối cùng. Trước đó hắn chỉ là tiện tay huy sái, lấy thiên phú thần thông đối địch, lúc này mới xem như chính là thôi động linh chỉ phái đại pháp. Linh chỉ phải 36 quyển linh đồ, tổng cộng chia làm 4 mạch, mỗi một mạch đều là 9 bức linh đồ, tu luyện đến tối cao một quyển, liền có thể thành tựu kiếp tiên, thậm chí có thể tự khai mở giới. Chương 707, linh đồ kinh sao, cũng không gì hơn cái này. Thánh thủ thư sinh tu luyện chính là mây đều linh hồ đồ một mạch. Mạch này từ Tung Sơn linh khê đồ tới tay, lại tu ngũ cốc linh đàn đồ, thiên cương cảnh là tu thái nhạc hồ quan đồ, đại diễn cảnh liền có thể tu giao sông vào biển đồ, kim đan cảnh chính là sông hải long môn chân cảnh chính là vạn lý sơn hà đồ, cũng chính là hiện tại thủ thư sinh Tu thành chính là linh không thiên vực độ, hắn có thể tiến thêm một bước, tu thành linh thánh tiên cầm độ, liền có thể bước vào đạo quân, sánh vai diễn thánh, Cửu Nguyên Chi Lưu, nếu là thánh thủ thư sinh có thể tu thành mây đều linh hồ độ, chính là vô thượng kiếp tiên. Linh không thiên vực độ cùng một chỗ, liền có 90 linh vực thay thế vốn có giải vạn giang không, đem toàn bộ núi Nga Mi đều bao trùm ở bên trong. Năm đó Lý trưởng lão lấy lôi bộ đấu tiên độ vây khốn Vương Sủng, Vương Sủng là không ý, còn có thể nói đi là đi, nhưng thủ thư sinh vị này chỉ chủ không một chỗ, vạn không đều vào, giương chân cạnh trở xuống coi là thật ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Coi như Vương Sùng cơ hội là giới này dương chân cảnh mạnh nhất mấy cái, cũng không cách nào từ Thánh thủ thư sinh linh không tiên vực đổ giới chạy thoát. Thậm chí hắn nếm thử, lấy thiên tà kim liên vượt qua vũ trụ, đều không cách nào có bất kỳ động tính gì. Hư không đạo pháp cũng có cao thấp. Tỷ như đều ngự vạn ma sơn, liền xem như cực kỳ cao mình một loại, nhưng vạn ma sơn so với linh chỉ phế một mạch đạo pháp đến, tại hư không đạo pháp bên trên, phải kém hơn quá nhiều. Vương Sùng mắt nhìn phải Thánh thủ sinh thi triển pháp lực, đè toàn bộ núi Nga Mi đều ba phủ, cũng không khỏi phải giật mình, thầm than thở. Người này pháp lực cư nhiên như thế sâu xa. Gần hai phun một trận án vàng, cuối cùng cũng không có phun ra một cái có ý nghĩa chữa như đến, không khỏi hủy khuất thôi nuốt ở Vương Sùng bên người, phun mấy cái ba ba, cũng như núng núng. Vương Sùng vô vệ kiện bạo bối này, kêu lên, chớ phải sợ, hắn có thể phong tỏa núi Namy, nhưng chưa hẳn liền có thể làm gì chúng ta. Gần hai phun hai đạo án vàng, kiếm ra một cái khuôn mặt tươi cười đến, vật nhỏ này ngược lại là sẽ chơi hoa văn. Vương Sùng biết tranh đấu đã không có ý nghĩa, vạn nhất bị thánh sinh thi triển hư không pháp lực, đem mình Namy cắt ra đến, ngược lại phiền toái hơn, vội vàng tung đột quang, về Ngũ Linh tiên phủ. Hắn thấy đại sư Bạch Vân cũng ra, nói: "Làm phiền Bạch Vân sư bá đi Ngũ Linh Thủy Bích phong chủ cầm trấn pháp, đem đồng môn cũng đều tận mang vào." Vương Sùng Lo nghĩ, nói: "Đem ứng Dương lưu cho ta, làm người trợ giúp liền có thể." Đại sư Bạch Vân cười nói: "Hết thể liền giao cho Bạch Thắng sư điệt." Nàng tại Nga Mi uy nghiêm rất nặng, cho nên cũng không có người có can đảm không tuân theo. Đại sư Bạch Vân đem Nga Mi hết thảy mọi người đều đưa vào Ngũ Linh Thủy Bích phòng, có kiện bảo bối này, coi như Thánh thủ thư ba chưa liền có thể đến. Vương Sùng nhìn hắn một cái, cười nói, "Cảm ơn cái gì?" Ứng Dương có chút nhăn nhó, nói, "Đa tạ Bạch thắng sư huynh thầy ta chủ hôn." Vương Sùng cười một tiếng, nói, "Bạch Vân sư bà tấn thăng thái ất, chớ có để Bạch Liên Hoa cùng với nàng đối mặt, không gạt được." Ứng Dương có chút lo lắng, nhưng lại như cũng nhẹ giọng đáp, "Đa tạ Bạch tháng sư vinh trẻ lấp." Vương Sùng lắc đầu, nói, "Các ngươi về sau có Hải Nhi, không muốn chuyển chúng ta Nga Mi Đạo pháp, có chướng ngại một quy, ta nhưng cũng không thể thay người trẻ lấp. Ta thay người đưa đi hảo hữu Quý quan môn hạ A. Hắn được đại yêu nặng pháp, có thể truyền không nhận các phái quy củ buộc ứng dương vừa mừng vừa sợ, kêu lên, nếu là như vậy, vậy cũng tốt ứng dương cùng bạch liên hoa đồng tử thành hôn, nhưng không có như năm đó con hư sơn tạ nhẹ nhàng đồng dạng, náo ra to như vậy chiến trận, nga mi thậm chí đều không có ra mấy vị trưởng bối, là vương sùng cùng huyền hạc ra mặt, đem ứng dương đưa đi hận tiên tông thành hôn, bạch liên hoa đồng tử cũng không có cùng nga mi nó dư trưởng lao chiếu qua mặt, cho nên chuyện này mới xem như che giấu được, vương sùng đáp ứng ban đầu thay ứng dương chủ hôn, ngược lại là không có thất nôn, có hắn tiểu phích lịch tháng, nga tạm thay giáo Ứng Dương mặt mũi cũng coi là không có trở ngại, Thần Tiên Tông cùng Phương Tây Hai yêu thánh đều không nhắc tới ra gì nghị. Trận này hôn nhân, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, bình bình đạm đạm xong rồi. Nga Mi từ trên xuống dưới, cũng không có cảm thấy Ứng Dương đại hôn có thể có cái gì quan trọng, thậm chí cũng chỉ có hứa Tinh Dương đi tham dự hôn lễ, nó hơn Nga Mi đệ tử đời ba đều không có đi. Ứng Dương tại Vương Sùng bên người, liền hơi hơi có chút an tâm, mấy chục năm qua, hắn cùng Tệ Băng Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Cát cùng một chỗ, phải Vương Sùng chỉ điểm, Nó hơn 3 người đều là khổ tu lượng giới Càn Nguyên tu di kim quang đại trận, ứng dương lại là khổ tu Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếp quyết, bây giờ cũng coi là được trong đó tám người. Âm Định đừng lưu lại 7 thành vô hình kiếm, huyền một tay bên trong có một ngụm, Âu Dương đổ tay bên trong có một ngụm, Bạch Thắng, ứng dương đều có một ngụm, nó hơn 3 miệng đều tại huyền đức trong tay, bây giờ cũng theo huyền đức mất tích, không biết tung tích. Toàn bộ núi Namy cũng chỉ có Vương Sùng mới biết được, vị này ứng dương sư đệ thiên phú lạ như thế nào nghe giận cả người. Ứng dương đại khái là giới này duy nhất có thể nổi Vương dù Vương cũng biết, còn có hạ tình, lương sấu ngọc cùng nhạn. Nhưng những xưa nay không cho rằng những người kia có thể cùng mình đi nổi, chỉ là ứng dương đích sắc khác biệt. Vương Sùng cùng ứng dương vừa nói vài câu nhạt thoại, toàn bộ thiên địa đột nhiên sụp đổ, Nga Mi hộ thân đại trận hóa thành vô tận ánh vàng ngũ trời, chỉ là lại cho một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ, sinh sinh áp chế, ánh vàng tại một tấc một phân dần dần giảm bớt. Vương Sùng không dám thất lễ, quáp, gần hai, đi hỗ trợ. Gần hai lay một cái, đột nhiên tăng vọt, khuôn cùng ánh vàng ra, cùng một, tức ngừng lại suy sụp tinh thần. Vương Sùng nhìn qua trên không trung, đắc không đạo hư, thôi động linh thiên thánh thủ thư sinh. Thầm nghĩ, Huyền Diệp làm sao còn chưa đến? Kỳ thật hắn cũng có chút hối hận, sớm biết, không bằng liền đem Linh Chỉ Phái linh đồ hoàn trả, ngày sau tu vi có thành tựu, lại đi lấy lại danh dự. Chẳng qua là lúc đó Vương Sùng thầm nghĩ, mình tại Nga Mi vốn núi, lại có gần hai hỗ trợ, chưa chắc sẽ thua, lúc này mới thái độ cường ngạnh một chút. Cứ việc tình huống bây giờ còn chưa hỏng đến biết bắt nhất, nhưng Vương Sùng như cũ cảm thấy, tự mình làm sự tình, hẳn là càng giọt nước không lọt. Tiểu tắc Ma chính đang suy nghĩ, như thế nào điều hành núi Nga My lực lượng, chống cự linh không thiên cục độ, liền gặp được từ xa xôi trên không trung, có một đạo vết kiếm lướt qua, xinh xinh chạm phá vùng thế giới này. Sau đó liền có một cái tuổi trẻ đạo nhân, tay áo bừng bền, đi xuống đám mây. Cái này màu đạo nhân, Song Mi tà Phi, nhập Thái Dương, gương mặt hơi hẹp dài, nhưng lại có khác một cỗ mị lực, khóe miệng tựa hồ luôn có một loại chế giễu thương sinh ý cười, phối hợp hắn vừa rồi, thần thông vô lượng một kiếm. Coi là thật có một loại chúng sinh đều ở dưới chân vô song khí khái. Vương sùng cùng ứng Dương cũng không dám nhiều lời, chỉ là không người tối đầu, nên đón Huyền Diệp. Huyền Diệp nhìn cũng không nhìn, một mặt giật mình thánh thủ thư sinh, từ tốn nói, linh đồ kinh sao? Cũng không gì hơn cái này. Chương 708, Huyền Thai trời. Thánh tổ thư sinh kinh hãi đến rất, kêu lên: "Ngươi có thể nào chém ra ta Linh Không Thiên vực độ?" Huyền Diệp một mặt căn bản khinh thường trả lời, chỉ đối Vương Sùng nói: "Ta nếu là xuất thủ, giết ngươi bất quá một kiếm. Ngươi bây giờ kiếm thuật đến bình cảnh, người này cũng là có thể xứng đối thủ, liền để cho ngươi à. Cũng có thể ma luyện kiếm thuật của ngươi." Thánh tổ thư sinh nói pháp thông thần, nhưng cũng vì người hổ nhẫn, trong lòng tính toán một phen, Linh Không Thiên vực độ vừa thu lại, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Vương Sùng do dự một chút, hỏi dò: "Thế nhưng là Huyền Đức trưởng giáo?" Huyền Diệp lặng cười một tiếng, nói: "Cho ngươi xem phá." Huyền Diệp hình tượng biến hóa Ả nhân xuất hiện đôn hậu trung thực bộ dáng huyền đức đạo nhân. Không cùng Vương Sủng xin hỏi, hắn liền nói, ta này chỉ là một cái phân thân, cầm vô hình kiếm, chém ra người này linh không tiên vực đồ, đem rời đi, nếu là người này kế tiếp theo khiêu chiến, ta là đấu không lại. Ngươi cũng khỏi phải cùng Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ, bọn hắn bây giờ cùng ta cùng một chỗ, đã đi mặt khác một chỗ thiên địa, cứu vớt kia một phương thế giới Nga Mi đạo tựa, nơi đây mở mịt trời Nga Mi, cũng chỉ có thể tạm thời phó thác kinh ngạc đến người, kêu lên, các người đi chính là dưới chín ngày cái kia một chỗ. Huyền Đức mỉm cười, đáp, huyền trời. Vương Sùng ngóc xưởng sốt một chút, hắn còn thật biết Huyền Thai trời, Kim Giáp Ma Tôn Tiên Ma vọng cảnh liền diễn hóa Huyền Thai trời, chỉ là đầu này đại ma công lực cũng chỉ là bình thường, cũng không có chuyện lộ ra chân chính Huyền Thai trời, làm bốn không, giống, đem tám công loại. Huyền Đức bản thân rời đi, lưu lại phân thân, Vương Sùng rất là hoài nghi, đây là một bộ nguyên thần thứ hai, chỉ là Huyền Đức một mặt vội vã bộ dáng, hắn cũng không tốt xin hỏi. Tiểu tắc Ma cũng chỉ có thể phất phất tay, não hại bên trong nghĩ lại là, Huyền Đức, Huyền Diệp, Âu Dương đều đi Huyền chẳng phải là Nga, Mi vốn nối cùng Nam Tông. đều từ ta quyết định. Huyền Đức phân thân tư dục đi. Nhưng hóa thành khói trắng quấn khắp, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta tại Huyền Thai trời, còn nhìn thấy Diễm Mai đạo hữu, nếu là ngươi rảnh rỗi, liền cho hắn đồ đệ Tô Vị đạo lưu một câu, đây là diễn khánh chân quân sai khiến, không cần lo lắng." Vương Sùng sững sờ một chút, rất lâu mới nhớ tới Diễm Mai chân nhân cùng Tô Vị đạo hai sư đồ. Diễm Mai là tại Tiếp Thiên Quan mất tích, Tô Vị đạo muốn đi tìm sư phụ, vẫn là hắn tự tay đả thông cấp nối, đưa đi Tiếp Thiên Quan, bây giờ cũng không biết như thế nào. Vương Sùng lại không nghĩ rằng, Diễm Mai Trân nhân nguyên không phải mất tích, là diễn chút đổ, đem cái này tôn đưa đi Huyền trời. Huyền Đức Hóa Thân phiêu nhiên tán đi, cũng là tiêu sái. Vương Sùng mười phần 10 hoài nghi, vị này Namy trưởng giáo Hóa Thân chỉ là mặt ngoài tán, quay đầu nói không chừng liền có thể đoạn tụ, trốn ở không biết địa phương nào, coi chừng Namy. Thánh thủ thư sinh bị Huyền Đức giảm bạo huyền diệp giọi đi, linh không tiên vực đổ trở hồi, lại xuất hiện lại tươi sáng cả thôn. Đại sư Bạch Vân, Vương Giả Linh cùng đời thứ hai trưởng lão, cùng một chỗ phi độn lên thiên không, tiến đến Vương Sùng bên người, từng cái mười điểm nắng bóng hỏi, rồi thế nhưng là huyền Đức giáo. Đại sư Bạch hỏi, sao huyền diệp sư Hình chưa đến? Vương Sung phất ống tay áo một cái, gần hai liền đẳng không bay lên, phun ra vô lượng ánh vàng, đem mọi người bao phủ ở bên trong, tiểu tặc ma cái này mới chậm rãi nói, mới vừa rồi là Huyền Đức trưởng giáo, Dạ Mạo Huyền Diệp sư bá, một kiếm chém ra thánh thủ thư sinh linh không tiên vực độ, dọa đi vị này linh chỉ phái trưởng môn. Huyền Đức trưởng giáo nói với ta, hắn hiện tại cùng Huyền Diệp sư bá, Âu Dương Đồ sư huynh cùng một chỗ, đã đi huyền thai trời. Đây là bản môn cần gấp nhất bí mật, từ đây bắt đầu từ thời khắc đó, ai cũng không cho phép hỏi, ai cũng không cho phép sách, càng không cho phép báo cho bất luận kẻ nào, liền ngay cả Cơ đại sư cũng không được. Vương Sùng nếu là sớm mấy năm nói như vậy, tất nhiên chất vấn vô số, nhưng bây giờ hắn câu nói này nói ra, đại sư Bạch Vân cái thứ nhất tán thành, nói, trưởng giáo sư điệt nói rất đúng, đây là bạn phái sống còn sự tình, mấy vị sư đệ không còn có thể cùng người nói lên, như là có người tiết lộ, chớ trách tứ sư tỷ lấy môn quy trừng phạt. Vương Sùng mặc dù là tạm thay trưởng giáo, nhưng dù sao xuất thân nam tông, lại là và bối, trừng phạt đời thứ hai trưởng lão chuyện như thế, hay là phải Bạch Vân ra mặt. Đại sư Bạch Vân đều nói như vậy, mấy cái đời thứ hai trưởng lão cũng đều cẩn tuân không làm trái, mấy cái trẻ tuổi đời thứ hai trưởng lão, kỳ thật cũng đầy bụng nghi vấn. Rất muốn hỏi một câu, vì sao Huyền Đức, Huyền Diệp, Âu Dương đổ đi Huyền Thai trời? Huyền Thai trời là địa phương nào? Bọn hắn lại là thế nào đi? Nhưng Vương Sùng không cần phải nhắc lại, bọn hắn cũng không cách nào hỏi lại, đều chỉ có thể từng cái bị đè nén tại bụng bên trong, hào hào không thoải mái. Vương Sùng thở dài, nói, chúng ta Nga Mi từ đầu đến cuối quá yếu, Huyền Diệp cùng Bạch Vân hai vị sư ba tấn thăng thái ớt, mặc dù vãn hồi một chút thế cục, Ứng Dương, Đề Băng Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Cắt đúc thành kim đan, cũng coi là để bản môn có chút thị vượng chi thế, nhưng thủy chung vẫn là cao thủ có ít. Chư vị trưởng lão cũng nên nhiều cố gắng. Tranh thủ lại có mấy cái dương chân mới là. Bây giờ Namy chỉ có Âu Dương Đồ, Huyền Cơ, Vương Sủng ba cái dương chân, lúc đầu tam dương thật, Huyền Diệp cùng Bạch Vân đều đột phá cảnh giới, Tân Tấn cũng chỉ bổ sung Âu Dương Đồ cùng Vương Sủng. Về phân huyền nước, vị này trưởng giáo nguyên thần thứ 2 đều không trùng lụy ra, còn ngụy trang làm kim đan của Cưng, Vương Sủng cũng không nghĩ vạch trần hắn, Namy trên dưới cũng còn cũng không biết. Mấy cái Namy đời thứ 2 trưởng lão đều mặt hổ thẹn sắc, một tiếng, nói, kể từ hôm nay, lão đạo cái này liền quan, không trở thành sự người, không ra. đạo nhân cũng mỉm cười, nói: Ta cũng phải bế quan chứng thành chân nhân, như Khô Mục Tử sư huynh, không trở thành sự thật người tuyệt không xuất quan. Lý Hư bên trong, vương gia linh bọn người, đều không có cái này cùng đại khí phách, bọn hắn coi như bế quan ngàn năm, cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể chứng thành chân nhân, cho nên cũng chỉ là nhao nhao biểu thị, cái này liền muốn bế quan, lại không ai dám học Khô Mục Tử cùng Huyền Hà, tuyên bố không trở thành sự thật người, không dám ra quan. Bạch Vân trong lòng suy nghĩ, Huyền Đức sư lệ, Huyền Diệp sư huynh, Âu Dương Đồ đều không tại, những sư này mỗi cũng đều bế quan. Nga Mi chẳng phải là liền muốn từ Bạch Thắng sư điệt định đoạn. Nghĩ đến đây, Bạch Vân thật lâu. Thế mà cũng bổ sung một câu, nói: "Ta vừa mới đột phá thái ất chi cảnh, còn chưa có luyện thành bất tử thân, cũng muốn bê quan nhiều năm, vì ta Nga Mi tăng dày một phần thực lực." Bạch Vân thái độ này, ưu giống như công nhiên cho thấy, đem Nga Mi quyền lực giao phó tại Bạch Thắng tay bên trong. Tiểu Tặc Ma chắp tay nhẹ nhàng đi lễ, cũng là Vân Đạm Phong kinh, chỉ là đấy lòng lại tính toán tốt, như thế nào đem Nga Mi Nam Tông cùng Vốn Núi, tại tay mình bên trong một lần nữa hợp một. Hắn chỉ cần có thể làm được chuyện này, lại thêm tại đệ tử đời ba bên trong, danh vọng không người có thể đụng, coi như huyền đức trở về, cũng đoạn không bẩm chỉnh giáo. Vốn Núi cùng Nam Tông hợp lưu, Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, lại đủ để cho Huyền Diệp cùng Huyền Đức có không thể né tránh xung đột. Huyền Diệp nếu có thể làm trưởng giáo, âm định đừng cũng sẽ không chọn Huyền Đức, Huyền Đức làm Bốn Sơn Nam Tông hợp lưu sau Nga Mi phải trưởng giáo, Huyền Diệp cái thứ nhất liền không chịu, hắn tuyệt không có khả năng đem Nam Tông giao cho Huyền Đức, chỉ có thể giao cho Âu Dương Độ cùng bại thắng. Chương 709, đại công vô tư tiểu phất lịch. Vương Sung an bài những chuyện này, cũng không phải là rất âm mưu, chỉ là từng một, đem lại thế đẩy hướng nhất có lợi tại phương hướng của mình. Coi như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều sẽ không ảnh hưởng hắn cuối cùng tiếp trưởng Nam như Huyền Đức trở về. Huyền Diệp cùng Âu Dương đổ lại không trở về, sẽ chỉ làm Nga Mi Nam Tông người tín nhiệm hơn hắn. Nếu là trái lại, Huyền Diệp trở về, Huyền Đức không có trở về, đại sư Bạch Vân bọn người về liều mạng rất hắn, dù sao âm định đừng liền không có lựa chọn Huyền Diệp. Mặc kệ xuất hiện bao nhiêu loại biến hóa, từ đầu đến cuối đều ngăn cản không nổi Nga Mi hợp lưu lại thế, Nga Mi hợp lưu tại Vương Sùng tay bên trong hoàn thành, hắn liền vững vàng chiếm cứ lại thế, cùng khinh thường đi chơi cái gì tiểu Âm Ưu, tiểu thủ đoạn. Thậm chí, coi như tất cả mọi chuyện cũng không bằng đón trước, Vương Sủng cũng không lắm hao tổn, như cũng có thể tại Nga Mi có cực cao địa vị. Chỉ cần Nga Mi đời thứ hai trưởng lão nhao nhau tấn thăng Dương chân, đệ tử đời ba Kim Đan dần nhiều, những công lao này đều là thật rơi ở trên người hắn, những người này mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, lại như thế nào sẽ công khai phản đối hắn. Nga Mi chư vị trưởng lão nhau nhau bế quan, Vương sùng tại Nga Mi vốn núi cái này một chi quyền thế, ẩn ẩn liền tăng lên một cái cấp độ. Thánh thủ thư sinh tối lui không có mấy ngày, Tiêu Quan Âm liền tân tân khổ khổ từ Hải Ngoại bay tới, nàng cũng là tại Nga Mi dạo qua thật lâu sau, cũng không cần khách sáo, rơi vào tiếp khách trên này, liền có trực Nga Mi đệ tử, đem nàng dẫn đi gặp Vương sùng. Vương Sủng vừa lúc triệu tập đệ tử đệ 3, bắt đầu bài giảng Thiếu Dương Kiên Quyết, trừ Nga Mi nguyên bản đệ tử, lúc trước các vị trưởng lao đệ cử đến hơn 50 người, bây giờ chỉ còn lại có 13 người. Những người còn lại đều không học được này một môn kiến quyết, mình chịu không được, mặt khắc tìm được ra. Bắt đầu mấy cái tâm trí thực tế không kiên nghị, lại tương đối vụng về hạ người, bị đưa hạ sân đi, về sau có người thoáng thông minh, động tâm tư, đi cầu Vương Sủng, muốn chuyển tu Đan đỉnh pháp. Đan đỉnh pháp gì cũng chi dễ. Những người này phải Nga Mi chứ vị trưởng lão tử, bản thân tư chất cũng không phải là dung tụ, chỉ là không so được Nga My đệ tử bản môn thôi, người này chuyển tu Đan đỉnh pháp bất quá mấy tháng liền thành liền. Kết quả một nhóm kia đệ tử, mười thành 6 7, đều chuyển ném đến Quý Quan Dương môn hạ, về sau đều đi theo những cái kia đan đỉnh môn kim đan, trở về đan đỉnh đảo, cũng đều không tại Nga Mi. Tiêu Quan Âm thần thái vội vàng, nhìn thấy tiểu Phích Lực mạnh thắng, liền vội vàng quỳ xuống, nói: "Đều ngự đạo nhân mang thiên ngoại ma nhân đến đây tấn công đan đỉnh đảo, cho nên sư phụ ta lệnh đệ tử đến đây, xin vay lượng giới cỡ." Vương Sủng có chút trầm ngâm, thở dài, nói: "Ta cùng xem tình như hính nếu là lúc khác, có như liều mạng bị mấy vị trưởng lão trách phạt, cũng đem lượng giới cỡ mượn. Nhưng bây giờ Nga Mi cũng mưa gió bừng bềnh, Mới có Linh Chỉ Phái Thánh Thủ thư sinh đến đây công phạn, ta thân là tạm thay trưởng giáo, chỉ có thể lấy Nga Mi làm đầu, cái này lượng giới cờ không thể mượn. Tiểu Tắc Ma cũng chính là cố ý làm dáng một chút, nhưng là môn hạ Nga Mi đệ tử lại ba, cũng nhịn không được thầm khen, nhà mình trưởng giáo quả nhiên đại công vô tư, liền ngay cả quý quan đứng cái này cùng hào hữu mặt mũi đều bắt bỏ. Tiểu Quan Âm lúc đầu vốn nghĩ là mình lao sư cùng Tiểu Phích Lịch Bạch thắng giao tình thân hậu, mình mới mở miệng, tất nhiên có thể đem lượng giới cơ mượn trở về, lại không liệu, mình lão sư chơi quỷ, thế mà không có mượn đến pháp bảo. Nàng trong lòng hoảng loạn đang muốn phân trần, Vương Sùng lại cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, xem mừng huynh thế nhưng là nuốt hải huyền tông môn nhân, diễn khánh chân quân đệ tử, nơi đó liền có thể bị người khi dễ. Ngươi đã đến, cũng không cần đi, vừa vặn ta có chuyện, cần phải ngươi đi một chuyến. Ngươi khi đó từng tại tiếp thiên quan, lần này ta liền có chuyện gì, cho ngươi đi tiếp thiên quan cùng Tô vị đạo nói một tiếng, liền nói ngươi sư phụ Quý Quan đưng có chuyện gì tìm hắn, cùng Diễm Mai chân nhân có quan hệ, để hắn nhanh đi. Tiêu Quan âm mới muốn nói cái gì, Vương Sùng khoát tay áo, nói, sư phụ ngươi kia bên trong, ta tự nhiên sẽ phi kiếm truyền âm, đi nói một cái minh bạch không cần đến các ngươi những ván bối này lo lắng. Tiểu Quan Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển Ly Hỏa Diễm Quan Kỳ, lại đi tiếp Thiên Quan đi một chuyến. Tiểu Quan Âm cũng không biết, Vương Sùng đã sớm lấy quý quan nương danh nghĩa, phó thác nhà mình nhị sư huynh Quan Lai, giúp mình lưu lại Tiêu Quan Âm, không khiến trở về Đan đỉnh đạo. Lấy tiểu tặc ma đoan trừng, đợi đến thủy băng ngự đi, lúc này mới đem cái này nữ đồ đệ gọi về đi, mới có thể không lộ ra dấu vết. Tiểu Quan Âm cũng không biết, mình sư phụ đem mình thúc chạy trốn, là bởi vì trong tay hồng ngọc song kiếm, cũng chỉ có thể đào khổ đi đường. Vương Sùng đuổi đi cái này nữ đồ đệ, liền tán rằng đạo Cứ cái này Nga Mi đệ tử cùng môn đồ của mình tản đi. Hắn một thân một mình, ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Tiên phủ, suy nghĩ nói, cũng nên bắt đầu vượt qua Kim Đan bát hai. Ta mặc dù đúc thành Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan, có thể xưng Kim Đan cảnh vô địch, nhưng địch nhân cũng càng ngày càng không thể nắm lấy, còn phải tiến thêm một bước mới là. Vương Sùng mặc dù lấy Kim Đan cảnh tu vi, đánh lui đều ngự, thậm chí chém giết Kim Giáp Ma Tôn, nhưng trong đó lại có thật nhiều trùng hợp, thì như đều ngự cũng muốn trừ bỏ đầu này ngoại ma nhân Nếu là hai cái đại địch liên thủ, hắn lúc ấy thật cần thắng, mới có thể Nhưng Tiểu Phích thắng cũng không phải tuyệt thế vô địch. Lần này nếu không phải là huyền Đức giả mạo huyền Diệp, dọa lùi thánh thủ thư sinh, Nga Mi sẽ phải không xong. Hết lần này tới lần khác huyền Đức, huyền Diệp, Âu Dương Đổ đều rời đi mở mị trời, đi huyền thai trời, về sau cũng không được huyền Đức, huyền Diệp, Âu Dương Đổ những này giúp đỡ, hỗ trợ chống đỡ chẳng diện. Mặc kệ là quý quan đường, hay là tiểu phích lịch bạch thắng, đều có không thể địch nổi lại địch, cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn biết cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng không có chỉ vì cái trước mắt, đặt ở tiểu phích lịch bạch thắng trên thân, mà là muốn thôi diễn như thế nào mới có thể nhanh chóng đưa tới Ba thai. Nó hơn tu hành hàng người, đối mặt Ba thai xấu khó, đều ước gì muộn một chút, để cho mình có thể nhiều tích lũy một chút thực lực, nhưng Vương Sùng nhưng căn bản không cần phải, hắn có 10 thành lòng tin, mình có thể cưỡng ép quanh phá kim đan Ba thai. Vương Sùng ngay cả tiếp theo đổi ba loại đạo pháp suy tính, ngay cả tiếp theo suy tính hơn 10 ngày, lúc này mới tính chung sinh tuệ, ẩn đụng chạm đến mình kim đan thứ nhất đầu ngẩn. Kỳ quái, trời tâm xem không phải bị dị sao? Sao sẽ trở thành ta kim đan thứ nhất ai? Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, quắc, uy nhi tới. Tư Đồ Uy cùng Tô Cẩm, làm tiểu phích lịch bạch tháng hai đại thân sinh đồ đệ, ngày thường bên trong đều tại Vương Sùng trước mặt, chỉ cần sư phụ kêu gọi, lập tức liền có thể tới. Tư Đồ Uy cũng không biết Vương Sùng gọi hắn chuyện gì, vội vàng tới, hỏi: "Sư phụ có cái gì gọi ta?" Vương Sùng nói: người đi đem Vương Giả Linh Thái sư thúc gọi tới." Vương Sùng chấp trưởng Nam Y, khắp nơi lưu tâm, đã sớm biết năm đó sự chí trời tầm quan người chính là Vương Giả Linh, cho nên trực tiếp tìm tới người này. Chương 710, Càn Lao Vương Giá Linh là âm định đừng đệ 21 tên đệ tử, xếp hạng còn tại Huyền Đức phía trên, càng chấp trưởng Bích Viên kiếm, cùng ứng Dương Đồng dạng, tinh tu lớn tiểu ngũ hành kiên quyết. Hắn lúc đầu thụ chút kích thích, lại bị Vương Sùng ép buộc, muốn bế quan đến, nhưng còn chưa an bài tốt môn hạ, làm tốt bế quan chuẩn bị, tư đồ uy liền đến cầu kiến. Vương Giá Linh nghe được Vương Sùng đến mời, cũng không khỏi phải kinh ngạc, hắn cũng là có phần bội phục vị sư điệt này nhi, tu đạo so với mình chế, đạo hạnh ngược lại vượt qua, thường cũng có trọng được có chuyện gì, cũng không lễ, vội vã đi theo tư uy, đến Thái Vương Sùng mỉm cười, nói: "Vương sư thúc, trước đây đều là ngài xử trí ngoại vụ, ta có chuyện muốn lĩnh giáo." Vương Giả Linh nghe được là những ngày tụ sự, càng thêm yên tâm lại, cười nói: "Không sai, trước đây đều là ta cùng hư bên trong sư huynh cùng một chỗ, hành tẩu thiên hạ, trưởng giáo sư điệt muốn hỏi điều gì?" Vương Sùng không hề để ý hỏi tới mấy món sự tình, Vương Giả Linh đều một một đáp. Khi Vương Sùng hỏi mặt khác một nhà tà ma tiểu phái thời điểm, Vương Giả Linh cũng vô cảnh giác, cười nói: "Cái này cùng bảng môn tà đạo, nếu là làm ác quá nhiều, liền sẽ chém đứt nếu là dấu vết không hiện, lại không thông đạo pháp, liền mặc cho tự sinh tự diệt." Những cái kia ác dấu vết không đủ, lại tinh thông pháp thuật hàng người, đương nhiên liền nuốt lại. Vương Sùng trong lòng khẽ động, hỏi: "Ta làm sao không gặp Nga Mi có cái gì nhà tù?" Vương Giá Linh cười nói: "Bạch thắng sư điệt, ngươi cái này liền muốn hỏi mình. Người tạm thay trưởng giáo không lâu, nhưng lại không biết những người này đều giam giữ tại lượng giới cờ bên trong a." Vương Sùng có chút giật mình, hỏi: "Gần hai thế mà là chúng ta Nga Mi nhà tù sao?" Vương Giá Linh nhẹ gật đầu, nói: "Không sai. Lượng giới Càn Nguyên tu di kim quang đại trận, có lượng giới chi danh, tự nhiên có thể mở mang một chỗ tiểu thế giới." Lúc trước tổ sư tế luyện gần hai Gen đục Càn Nguyên Lao, Giám giữ Nga Mi chi địch. Luyện Thành Ngũ Linh Thủy Bích Phong, lại là cho chúng ta những ván bối này một cái chỗ ân thân. Vương Sùng hỏi lại vài câu, trong lòng chắc chắn, năm đó trời tâm xem người, 89 phần 10 không có bị Nga Mi giết hết, khả năng đều giam giữ tại gần hai bên trong Càn Nguyên Lao bên trong. Hán Tuệ Ý cùng Vương Giã Linh trò chuyện vài câu, đưa tặng một bình lăng hư hồ lô sản xuất rượu ngon, cái này mới đưa đi vị sư thúc này. Vương Giã Linh cũng là hết sức hài lòng, thịnh, vị Nhi, hắn Dù sao người ta học đã mượn cũng đã là dương chân, bọn hắn những này lời thứ hai kiếm đan, đại diễn hàng người, trong lòng áp lực coi là thật không tiểu. Lúc này Vương Sùng biểu hiện tôn trọng trường bối, Vương Gia Linh đương nhiên trong lòng nhẹ nhõm, một bầu rượu ngon mặc dù trân quý, nhưng cũng không tính là gì, nhưng lại biểu thị vị này trưởng giáo sư địa thái độ. Đưa Tiến Vương Gia Linh, Vương Sùng đem gần hai gọi ra, kêu lên, "Đưa ta đi Càn Nguyên Lao." Gần hai phun một lần ánh vàng, cũng không có tạo thành chữ gì ra, cuối cùng chỉ có thể phun hai chữ, "Ba, ba. Sau đó liền áng vàng một quyển, đem Vương Sùng thu nhập trong đó. Vương Sùng còn thật không biết, gần hai có một chỗ Càn Nguyên Lao, hắn mặc dù thế luyện món pháp bảo này nhưng đều là đang suy nghĩ như thế nào dùng để đối địch, như thế nào phát huy uy lực, không có quan tâm đến những này bên cạnh sự tình bên trên. Nhất là là chính hắn cũng không có tu luyện qua lượng giới trải qua, cho nên đối lượng giới cờ vi năng, chỉ là biết thế nào mà không biết tại sao. Tiến vào lượng giới cờ bên trong, Vương Sùng thấy mấy trăm ngọn núi, tại đen nhánh đại địa bên trên, kéo dài không ngừng, tựa như vô số thần kiếm sắp tiên. Cái này mấy trăm ngọn núi, có chút sơn phong cũng vô bất kỳ vẩn gì, nhưng lại có chút trên ngọn núi, lấy tuyệt đại pháp lực, vây nốt một chút ma khí ngập trời hà người, còn có một số xem ra tựa hồ yêu vật bộ dáng đồ vật. Tu khóa những tù phạm này không phải là pháp bảo gì, mà là Vương Sùng đã từng thấy qua, để hắn vốn cho rằng thế gian chỉ này một chỗ, đạo ngân. Năm đó Vương Chi đạo thiên đạo vết tích, hắn từng gặp, còn đi vào cảm lộ qua. Cho nên Vương Sùng lập tức liền nhận ra, tu không tất cả ma vật yêu vật chính là âm định đừng lưu trên thế giới này thiên đạo vết tích. Gần hai phun một trận ánh vàng, cuối cùng thế mà Liều đánh ra một nhóm phi thường hoàn chỉnh câu, ba ba. Không muốn thả bọn họ ra, không phải chúng ta liền muốn gọi bọn hắn ba ba. Vương nói, ta cũng sẽ không làm này chuyện ngu xuẩn. Tiểu tặc ma vừa trấn an gần hai, liền nghe được một cái ngút trời âm. Quắc, lại có mới người đến, người đạo pháp không sai, tại sao không, có một chỗ sơn phòng à?" Vương Sùng theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cả người cao trăm trượng cự mồ hôi, toàn thân sinh ra vô số tựa như rắn mang đen mao, tại trên da thịt chui tới chui lui, giống như yêu trùng. Vương Sùng cũng không biết, cái này ra cả người lao, đến tột cùng có những nhân vật nào. Hắn túi người hành lễ, nhã nhặn đáp, "Vị tiền bối này gọi làm cái gì?" Cự hắn cười ha ha, "Quắc, hiện tại vẫn bối, thế mà không ai nhận ra ta Huyền Cơ sao?" Vương Sùng nghe được cái tên này, coi là thật thiếu chút nữa thất kinh. Hắn nhịn không được quắc, "Ngươi là Huyền Cơ?" Tinh thông ngũ hỏa bảy chim kiếm pháp cái kia huyền cơ. Tự Hàn Quát, ngũ hỏa bảy chim kiếm pháp, bất quá ta tinh thông các loại kiếm thuật một loại, cũng không tính là gì. Người qua đây, nổ trên người ta mấy cây đen mau đi làm lễ vật, những này đen mau chỉ cần thoang tế luyện, kịp thời một cùng một loại khí, luyện làm phi kiếm, đều có nhất chuyển chi công. Vương Sùng nhìn chung quanh trong chốc lát, cái này tự xưng huyền cơ cự hán cùng hắn đối đáp, nó hơn trên ngọn núi tù khốn đại ma cự yêu đều không lên tiếng, tựa hồ chờ đợi mình có rất cử động. Vương Sùng nghĩ, quả nhiên là nói đùa. Lão nhân ra người một mặt nói hóa hiện ra, ta phải thuần thành bộ dáng gì, mới có thể đi tự chui đầu vào lưới. Vương sùng tay áo giắt nhẹ, "Quách, đệ tử thật không cần phi kiếm, cũng không thông kiếm thuật, tiền bối hay là đổi một kiện lễ vật đi?" "Thì như, lão nhân ra ngài có thể dạy ta cả bộ tử phụ thật chiến." Cự hắn cười ha ha, quay đầu đối cách xa nhau 100 dặm mặt khác một ngọn núi quát, "Lão quỷ, tiểu tử này coi trọng ngươi bạn lĩnh giữ nhà." Một cái tựa như một bãi bùn đen yêu vật, phát ra thê lương khẽ rải, quách tới bên cạnh ta, "Ta dạy cho ngươi tử phụ thật chiến." Vương sùng là thật không dám quá khứ, hắn lại một lần nữa hỏi, "Không biết vị tiền bối nào còn tinh thông cả bộ linh đồ kinh?" Lập tức liền có người xa xa quát to, "Đến ta cái này bên trong." ta tinh thông cả bộ linh đồ kinh, còn tinh thông linh chỉ phái thượng cổ đạo pháp. Mở miệng hét lớn người, căn bản không thể nói là người, thậm chí cũng không tốt nói là ma vật yêu vật, đây chẳng qua là một đạo tinh thuần đến cực điểm quan hoa, ở trên ngọn núi quay quanh tới lui, tiên khí sán lạnh, giống như là một kiện kỳ dị bảo vật. Vương Sùng âm thầm tính toán, bị tù vây ở ngọn núi bên trên quái vật, khoảng chừng 120 hơn đầu, trong đó quá lớn nửa đều là thái ất cảnh trở lên nói hóa thân thể, còn có chút hắn đều nhìn không ra công lực sâu cạn, nhiên càng thêm đáng sợ. Vương Sung nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, âm định đừng hắn năm đó, đến cùng làm cái gì? Chương 711, chơi chết hắn. Vương Sùng trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh, thầm nghĩ, âm định đừng đây là đem giới này tất cả nói hóa người, đều giam giữ tại cái này bên trong sao? Vương Sùng âm thầm suy nghĩ, thật đúng là cảm thấy có khả năng này. Tục Ngữ nói tốt, chịu chết lao kim đan, sợ chết đại chân nhân. Kim đan tông sư, 89 phần 10 là tư chất không đủ, không có cách nào bước vào chân nhân chi cảnh, một mực nhịn đến thọ nguyên hết, tỏa hóa cửa trước. Chân nhân hạ người lại 89 phần 10, là không dám độ kiếp, chứng đạo thái ớt. Bởi vì chứng đạo thái liền khó tránh khỏi muốn lối đi nhỏ hóa chi quan, không qua được chính là nói hóa thành gì Vương Sùng cho đến nay, nhìn thấy thái ớt cảnh đều là hạ người kinh tài tuyệt diễm, như là thiết lệ, huyện diệp cũng phải bị nói hóa vây khốn, một cái mượn nhờ Vương Chi đạo đạo ngân quá quan, một cái mượn nhờ linh độ kinh đốc lại đạo cơ. Hai người này đều gian nan như vậy, cùng càng xa xỉ luận những người khác. Huyết Như Lai như vậy nửa người nửa nói quái vật, hắn cũng chỉ thấy được một cái, lại có là vị kia ngày cũ đại sư mình, nó hơn những cái kia nói hóa nhân vật đều đi đâu rồi? Chỉ sợ thật sự là bị âm định đừng tù khốn bắt đầu, đặt ở Càn Nguyên Lao. Vương Sùng cảm xúc thật lâu khó mà bình phục, hắn biết Dương Trần đột phá thái ớt nói hóa nguy hiểm, nhưng bởi vì kiến thức ít, vẫn luôn quyết thiếu trực quan, lúc này gặp phải như thế đến nói hóa người, trong lòng thậm chí ẩn ẩn nổi lên nỗi thiên đạo e ngại. Cầu đạo chi nạn, khó như lên trời. Nhưng thanh thiên tốt hơn, đại đạo, chính xác khó cầu. Vương Sùng phảng qua ngưng định tâm thần, cảm giác được vô số đạo hóa chi lực tại mình ngoài thân quanh quần. Nếu không phải hắn đạo lực cường hành, lại là nguyên thần thứ hai, chỉ sợ đã bị nói hóa chi lực dẫn phát dị triệu. Vương Sùng bóp phát quyết, ngoài thân nổi lên một tầng thượng huyền cựu tiêu tiên khí, ngăn cản được nói hóa chi lực, lại nghe được vô số trên ngọn núi truyền tới trận trận hai kinh hô, là âm lão nói đồ tử độ tôn, không phải bị giam giữ tiến đến. Chơi chết hắn, chơi chết hắn. Tự xưng huyền cơ trăm trượng cử hắn, hét lớn một tiếng, tiểu tử. Ngươi lại nghĩ đến lửa gạt ta đã pháp. Lại ăn ta một kiếm. Trên người hắn một cây đen mau bay ra, hóa thành một đạo hát quang kiếm khí, vương sùng tôi động bính linh kiếm, túi không khẽ quấn, thế mà không thể chặt đứt, cũng không khỏi phải kinh ngạc, lại một lần nữa thêm thúc một ngụm chân khí, lúc này mới đem cử hắn đen mau biến thành kiếm quang chém vỡ. Vương sùng thử qua về sau, liền biết đối phương quả nhiên không có Cái này một cây đen mau quả nhiên hữu hình chất song luyện nhất chuyển ý thế, nếu không phải mình, thay cái những người khác đối mặt, chỉ sợ liền muốn bị đối phương một cây chân mau cho giết. Vương Sủng vừa mới chém vỡ căn này đen mao, liền gặp nó hơn bị tù khốn ở trên ngọn núi bọn quái vật, riêng phần mình thi triển pháp lực, mặc dù bọn hắn bị âm định đường đạo ngân chỗ giam cầm, phân biệt không được bao nhiêu pháp lực, nhưng cũng không chịu nổi thực tế quá nhiều. Vương Sủng không chút do dự, liền xoay người rời khỏi càn mơn lao. Gần hai vòng quanh Vương Sùng bay một vòng, phun ra vô số ánh vàng, cuối cùng không thể góp thành văn một cái nho nhỏ đầu chó ra, còn liều mạng lẻ lưới, biểu thị mình kỳ thật rất vất vả. Đương nhiên vật nhỏ này cũng có thể là biểu hiện chính là mình rất sợ hãi, sợ Vương Sùng cái này ba ba, tại Càn Nguyên Lao bên trong chơi dạng thẳng chân. Vương Sùng nghĩ một hồi, nghĩ ngợi nói, Càn Nguyên Lao bên trong, nhưng không là chỉ có những cái kia nói hóa quái vật, còn có rất nhiều không có bị nhốt ở trên ngọn núi người, trời tâm xem người, chỉ sợ liền ở bên trong, đợi ta lại đi vào một lần. Vương Sùng vỗ vô, vô gần hai, kêu lên, lại cho ta đi vào một lần. Gần hai đem đầu cho biến hóa, làm mấy cái biểu lộ, hiển nhiên là hy vọng mình thân ba ba có thể cầu một cậu, nhưng là Vương Sùng lại không thể lùi bước, hắn muốn vượt qua kim đan ba thai, nhanh chóng đột phá dương trần. Cũng chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Huống chi, có âm định đừng đạo ngân giam cầm, những cái kia nói hóa quái vật cũng trốn không thoát tới. Hắn vấn đề duy nhất chính là không thể lại dùng Bạch Tháng Diện Mục đi vào, miễn cho bị hợp nhau tấn công. Vương Sùng tự nhiên có rất nhiều lựa chọn, hắn lựa chọn Hắc tư Lễ vị này mà muốn xuất thân yêu thân, đồng thời căn dặn gần hai đêm mình né vào, làm ra phổ thông tụ phạm dáng vẻ tới. Gần hai phát ra anh anh anh thanh âm, rất là không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe Vương nói, đem hắn lần thứ hai ném vào. hóa thân Hắc Tứ Lễ, vừa vừa xuống đất, liền nghe được trên bầu trời có một tiếng lôi trấn, một sấm sét xuống. Hắn thôi động cực lạc ma quang, lấy thiên ma đại thủ ấn, liền chuyển bảy lần công lực, như cũng không thể triệt để hóa tận cái này đạo lôi đình chi uy, bị sinh sinh bổ té xuống đất, biến thành một đống cháy đen đổ vật. Một cái thật lớn thanh âm, truyền vang bầu trời, quắc, quả nhiên là cái ma thể tử, không phải âm định đứng chuẩn nhân. Mấy chục đạo nói niệm ma thức, tại tiểu tặc trên ma thân quét một lần, liền từ tối lui, hiển nhiên đều đối với hắn là đi hào hứng. Vương Sùng là làm thật thôi vận thật lâu công lực, lúc này mới đem yêu thân tương khôi phục. Tiểu tặc người đứng lên, nghĩ, thật là lợi hại một bảy quái vật. Ta cốt này yếu thần, tại Kim Đan cảnh cũng coi như không tầm thường, thế mà ngay cả một đạo lôi quang cũng gánh không được. Hắn lần này mới xem như có rảnh, cẩn thận quan sát tòa này Càn Nguyên Lao. Càng Nguyên Lao là cần gấp nhất chính là kia mấy trăm ngọn núi, cùng kia 120 hơn đầu nói hóa quái vật. Trừ cái này mấy trăm ngọn núi bên ngoài, Càn Nguyên Lao chính là mênh mông vô bờ đại bình nguyên, liền ngay cả vương sủng lấy ma thức quen ngang, đều do sét không đến giới hạn, hiển nhiên âm định đường pháp lực, xa bay hắn ngày thường nhìn thấy bất cứ địch nhân nào có thể so sánh. Rất nhiều tù nói hóa quái vật dưới ngọn núi, đều có người tại tẩy bái Thậm chí Vương Sùng tiến đến một hồi này, liền có mấy chục người trước sau bị nói hóa, biến thành quái vật, bị đồng bạn giết chết. Những người này hiển nhiên là tại uống rượu độc giải khác, đồng thời còn biết mình tế bái là vật gì. Vương Sùng cũng không dám phách lối bay lên, chỉ dùng hai chân đi bộ, đi hơn trăm bên trong, lúc này mới đến thứ một ngọn núi dưới, ngọn núi này dưới, có mấy trăm cái người áo đen, hoặc là nói, bọn hắn lúc đầu quần áo là cái dạng gì, đã đều không thể nhận ra, bởi vì tràn đầy dơ bẩn, chỉ có thể là đen xì bộ dạng. Vương Sùng nhấc tay hỏi, các vị đạo hữu, nào đó là ma môn đệ tử, bị Nga Mi bắt tiền đến, muốn hỏi một cái đi ra biện pháp Mấy trăm tên người áo đen, từng cái đờ đẫn, rất lâu mới có người mắng, ngươi cho rằng cái này bên trong ai không phải ma môn? Chỉ có tù nói trên đỉnh những quái vật kia mới có người trong đạm môn. Vương Sùng vừa lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, liền nghe được lại có người mắng, nếu có thể ra đi, ngươi cho rằng ai còn sẽ tại cái này bên trong? Mẹ nó tên điên, đồ đẫn, đầu vào bọc có bao, cái hốt tử tiến vào cảm thấy thế nào? Vô số tiếng mắng đập vào mặt, Vương Sùng chính là muốn cho những người này một bài học, đương nhiên có người kêu lên, ngươi, chẳng lẽ thái thượng ma tông người? Vương Sùng thầm nghĩ, đây là gặp được đồng môn chính là thái thượng ma tông Hắc tứ lễ. Kia người nhất thời liền khóc, kêu lên, "Không phải là các ngươi thái thượng ma tông vương bắt đạn, ta làm sao lại bị giam tại cái này bên trong?" Người nạp mạng đi." Một đạo ma quang đột nhiên bay lên. Chương 712, 18 bùn cài địa ngục kiếm. Vương Sùng boss đại thiên ma đao, cùng đối phương đối cứng một cái. Song phương thế mà công lực tất định, diễn phần mình nhảy ra mấy trượng, chấm vai nổ gỏng, giữ lực mà chờ. Vương Sùng thấy đối phương không chịu đàng không, cũng không dám đàng không, hắn đã nhận ra được, đối phương 89 là ma cực tông nhân vật, một thân ma công tu hậu, không dưới cùng Hắc tứ Nếu là hắn lấy quý quan đương thân phận xuất thủ, chỉ sợ nhiều nhất 3 chiêu, liền có thể đem vị này người trong ma môn sinh sinh đánh nổ, nhưng đổi hát tư lễ, mọi người cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình đánh nhau chết sống. Cái khác người áo đen, tự hồ cũng không quan tâm hai người bọn họ, như cũng yên lặng ở tại cô phòng phía dưới, hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đứng, tư thế khác nhau, nhưng lại đều ngốc lên nốc. Cái này ngọn núi cao bên trên bị lực vô hình ngăn chặn một đầu như long như giao quái vật, đầu người giao thân, sáu tay vung dậy, cũng không biết tu luyện cái gì đại pháp, bị nói hóa thành như vậy cổ quái bộ dạng. Vương Sùng lấy đại thiên ma cùng thiên ma đại thủ lớn cùng đối phương đấu một trận. Trong lòng đỗng nhiên sinh ra mình ngộ đến, thầm nghĩ, như nơi đây người đều như vậy cường hãn, trời tâm xem loại rác rưởi kia môn phái, như thế nào lại cho ta gây phiền thoái. Bọn hắn sợ không phải vừa tiến đến, liền chết không sai bị lắm. Vương Sùng cũng là rất có quyết đoán người, đem chuyện này trước sau suy đoán một lần, liền bác bỏ bị cầm tù tại Càn Nguyên Lao trời tâm quan chi người, sẽ cho quý quan đương mang đến phiền phức sự tình. Hắn đối diện vị kia, đã đánh nhau thật tình. Nay người tu hành chính là Ma Cực Tông Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Bíến trải qua bên trong, huyền huyền trong thư 18 bồn địa kiếm, cũng là ma này kiếm pháp trung phân 18 chiêu, theo thứ tự là Quan liền cương, tư cư lư tối hơi, tang cư đều, lâu, phòng tốt, có ô đi lần, đều lư khó sáng, không lư nửa hồ, ô lại đều, buồn lư đều, ô hơi, ô đẩy, ô tạ, ô hô, cần kiện cư, kết thúc đều làm gọi thẳng, khu đường cái, trẩn trớ. Tu hành đến cảnh giới tối cao, nghe nói có thể triển khai bùn cải địa ngục, đem tiếp đón được nhân gian. 18 bùn cải địa ngục kiếm cảnh giới chi cao cùng vạn ma sơn ma độ nhân gian có dị khúc đồng công chi diệu. Vị này ma môn đệ tử, ma pháp tinh thông, đem 18 đường bồn cải địa ngục kiếm làm muôn hình vạn trạng, mỗi một kiếm ra, đều có tương ứng bồn hằng địa ngục cảnh tượng hiện hiện, mê hoặc tâm thần. Cũng may mà Vương Sung thực lực chân chính, ở xa người này phía trên, nếu là hắn chính xác chính là hạ tứ lễ chút bản lĩnh này, nói không chừng còn đấu không lại người này. Vương Sung biết tại Càn Nguyên Lao, tìm kiếm trời tâm cửa quan người manh mối, đã rất không có khả năng, vốn định giúp đi, nhưng lại bị vị này ma nhân Kim Đan tông sư một mực cuốn lấy, không thoát thân được. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, mọi người thực lực bình thường, ta sợ người cái chim, trước tạm giết cái thằng này lại đi. Hai người ác đấu lăn lăn lộn lộn, đã sớm kinh động trên ngọn núi đầu kia yêu vật, du động, lại không tranh chế, chỉ có thể há to miệng, rộng, một đạo nước bọt rủ xuống. Vương Sùng quen trải qua đại địch, lập tức liền thôi động cực lạc ma quang, đem mình bảo hộ một cái mưa gió không loạn, nhưng đối phương lại căn bản không có phòng hộ ý tứ, ngược lại thả người nhảy lên, hai tay quét qua, ma công vận chuyển, đem nửa người nửa giao long quái vật nước bọn tiếp dẫn, trực tiếp xối trên người mình. Người này một thân ma khí, đột nhiên liền bành trướng mấy lần, ha ha cũng thiếu, quắc, mới tới. Người không biết ta. Đây là thiên đạo trời hạn gặp mưa, có thể tăng trưởng công lực. Vương Sùng mắng, buồn nôn như vậy đồ chơi, tăng trưởng cái quỷ gì công lực. Hắn cũng không dám bị cái gì thiên đạo trời hạn gặp mưa nhiễm đến trên thân. Vật này thoẩn chưa có cực sâu nói hóa chi lực, đích sắc có thể tăng trưởng công lực, nhưng cũng có thể gia tăng nói hóa nguy hiểm cơ. Chỉ có vào đá mẹ không sợ rơi người, mới có thể không chút do dự tiếp dẫn nói hóa chi lực, Vương Sùng nhưng vẫn là nghị đứng đắn tu thành cái tiên, nơi nào sẽ đụng cái đồ chơi này, lại nói cũng quá buồn ôn. Ma cực tông kim đàn cao thủ hẳn lớn, người hiểu được cái gì? Chỉ có đạo này hóa chi lực, mới có thể để cho chúng ta sống mơ mơ màng màng, quên hết mọi thứ. Đối phương tự hồ cảm thấy Vương Sùng cái này người mới hạ chủng không thể ngứa bằng, lại cũng lười nhiều lời, động bồn cài địa ngục kiếm, một chiêu bồn lực đều tạp trảm. Vương sùng thôi động Đại Tiên Ma Đao, một thân hùng hậu ma công, thôi vận thành tán lạn hoàng kim đao điểm, tung hang phản công trở về. Hai người đều không có nương tay ý tứ, một kích này lại là liều mạng. Được Thiên đạo trời hạn gặp mưa trợ giúp Ma Cực tông kim đan tông sư, công lực ngang nhiên cường hành một màn lớn, sinh sinh đem Vương sùng đánh lui. Tiểu Tặc Ma bị đối phương cường hành kiếm ý bức lui, hai tay vung lên, nghiết một cái pháp ấn, thi triển ra Thiên Ma Ngũ Tuyệt Ma Hoàng kiếm tỷ, một đạo kiếm ý hùng hung, hóa thành vô quang, trở về. Đại Vương Sùng mặc dù trong tay không có phi kiếm, nhưng kiếm thuật của hắn, tại thiên hạ ở giữa chính ma các phái, cũng là phải tính đến nhân vật, cùng bình thường kiếm pháp bên trong, phát huy ra tinh diệu như thế diệu dụng. Ma Cực Tông Kim Đan cũng không có liệu, Vương Sùng công lực không tốt, lại có thể thi triển như thế tinh diệu đao pháp kiên quyết, bị một chiêu này Ma Hoàng kiếm tỷ thúc đẩy sinh trưởng kiêu ý, sinh sinh chém tới một trong tóc. Ma môn này tông sư bỗng nhiên lên tiếng quát lớn, vô số kiếm khí đằng không, đem mình bao bao thành một người kiếm bánh trưng. cũng không biết, đối phương muốn làm dùng thủ đoạn lợi hại gì, nhưng đã đối phương thu hồi kiếm khí, không lại dây dưa, hắn lập tức liền bước ra rút đi. Chỉ tiếc yêu thân không thể sử dụng bản thân pháp thuật, không phải hắn vô cùng vui ma quăng, thôi động cầu vồng hóa chi thuật, đảm bảo chạy sò cái gì cũng nhanh. Vương Sủng kề sát đất bay ra hơn trăm bên trong, cũng không chậm trễ, lập tức liền rời khỏi càn nguyên lao. Vị kia ma cực tông tông sư lúc này vừa mới thôi động bí pháp, toàn thân đều rải ra gai nhọn, vô số kiếm quang hội tụ thành một cái kiếm vực, nhưng lại cũng tìm không được nữa Vương Sủng. Hắn kinh ngạc đến ngây người phía dưới, tức giận phía dưới, đem ánh kiếm đánh tới hướng còn lại người đen, lập tức liền có mấy cái kim đang cảnh người đen lên, cùng hắn đấu. Vương Sùng cũng mặc kệ những này thất bát tao sự tình, hắn rời khỏi càn nguyên lao. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta thôi toán chi thuật không được, cho nên suy tính ra sai. Liên từ đó lúc, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lại không có gì nói, đem một bức tranh hiện ra ở hắn Mi Tâm. Kia là một chiếc đại hải thuyền, bị vô số thuyền biển vây quanh, Vương Sùng ngay tại điều khiển kiêu quang, cùng 14 đạo tán tu liều mạng. Vương Sùng quên trong chốc lát kia chiếc đại hải thuyền, lúc này mới vô đùi, kêu lên, làm sao quên, còn có những này đồng môn. Lúc trước hắn về trời tâm xem, đem lưu lại một chút đồng môn dùng cựu thần thuật thu phục, cùng một chô mang ra biển. Về sau gặp được 14 đạo người, cũng chỉ có thể mình đảm mệnh, đem những này người cho vứt bỏ. Bây giờ lại không nghĩ rằng, kim đan của mình ba khó, nếu ứng nghiệm tại những người này trên thân. Vương Sùng nhịn không được hỏi, ngươi làm sao không nói sớm? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chính là để ngươi biết, lão tử gì cùng trọng yếu. Chương 713, mây cướp. Vương Sùng một đầu hấp tuyến, bất đắc dĩ hỏi, những người này hiện ở đâu? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lại là một bức tranh, một chiếc to lớn truyền biển, đã rẽ nước, nhưng trên tàu biển lại có vô số hắc hồn quạ bay múa, trên biển cả theo gió với sóng. Vương Sùng cả kinh nói, như thế nào cái này rất nhiều hắc hồn quạ? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi khi đó nuôi hắc hồn quả cái giấc mơ của bọn họ bên trong dưới trứng. Tiểu tắc Ma lập tức liền nhớ lại đến, hắn lấy hắc hồn quạ xâm chiếm gần ngàn người mộng cảnh, 113 con hắc hồn quạ lại ngươi tại mấy cái đạo hạnh cao nhất người mộng cảnh chỗ sâu, dưới mấy cái quả trứng. Vương Sùng cả kinh nói, hắc hồn quạ còn có thể nợ ra sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi đoán. Vương Sùng coi là thật không cần đoán, những này hắc hồn quạ đều nhanh có mấy ngàn, chẳng những nợ ra, còn có sinh sôi rất nhiều, chỉ là hắc hồn cần phải sát hại sinh linh, có thể nở ra đến như vậy nhiều, những người này không biết giết bao nhiêu trong biển sinh linh. Trên địa, muốn tu luyện này yêu thuật, không phải người chính là tàn sát phi cầm đầu thú, khó mà chế lớp. Nhưng trong biển rộng sinh linh vô số, cự nha hiểm thần thuật cũng không phải cái gì chính diện tranh đấu chi pháp, quen lấy mộng cảnh giết người, gặp được mười cá, một cái phạm vi lớn mộng cảnh bao trùm quá khứ, kia thật là muốn giết bao nhiêu, liền giết bao nhiêu, không chút kiêng kỵ thu hoạch. Chiếc này biển người trên thuyền, trừ trời tâm quan chi bên ngoài, còn có cái gì trong biển bản phái, Vương Sủng cũng không nhớ rõ cái gì danh mục. Bây giờ những người này dù đã đông hải, cũng là đích thật là tội lỗi của hắn. Vương Sùng có chút trầm ngâm, thầm nghĩ, những người này ở đây đông hải, liền để bản thân đi xử lý a. Nguyên thần thứ 2 cùng bản thân ở giữa, tức tức tương thông, chỉ cần nguyện ý, 10 triệu bên trong xa, cũng có thể suy nghĩ giống nhau. Chúng chi diện thiên châu lai lịch kỳ dị, Vương Sùng lúc đầu đều coi là vật này tại trong cơ thể của mình, nhưng từ khi hắn luyện thành nguyên thần thứ hai, lại phát hiện cái này phá hạt châu cũng không phải là tại thân thể của mình bên trong, cũng không phải là tại thần hồn bên trong, lại là lấy một loại trạng thái huyền diệu ký sinh tại mình ma thức chỗ sâu. Mặc kệ là hắn tu luyện thứ mấy nguyên thần, cũng không thể đạo thoát cái này phá hạt châu. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng bên này, xác định tin tức, quý quan bên kia, tự nhiên biết đến nhất thanh nghi Vương Sùng cũng không có ngờ tới, mình thế mà tao ngộ mấy cấp. Thiên kiếp, Ma kiếp, Nhân kiếp, Mệnh cấp. Người tu đạo gặp phải kiếp nạn, thiên kỳ quái quái, nhưng từ đầu đến cuối có một cái chung nhận thức, chính là thiên kiếp dễ qua, ma kiếp khó phòng, nhân kiếp càng hơn ma kiếp, mệnh cấp không thể tránh né. Vương Sùng tại Thủy Băng Nguyệt đến Đan đỉnh đảo mấy ngày nay, trừ ngẫu nhiên ngồi tiếp yêu nguyệt triều đại khách nhân, tận lực tránh mặt cùng tiên hoa đảo người gặp mặt. Cũng may yêu nguyệt môn đồ, trên, chỗ, chuẩn bị kiến nguyệt, xem địa hình. Thủy Băng Nguyệt môn độ cùng yêu nguyện các đệ tử, cũng là có phần có mấy cái có giao tình, cho nên cũng đều đi Đại La đạo. Yêu nguyện chân trước vừa đi, Vương Sùng liền rời đi đang đỉnh đảo, dựa theo Diễn Tiên Châu chỉ bày ra phương vị, trước đi tìm kia một thuyền mây cướp. Có Diễn Tiên Châu chỉ đường, linh hổ kiếm quang cấp tốc, không qua mấy ngày, Vương Sùng liền ở trên biển đụng vào cái này một thuyền quả cùng người. Mấy ngàn con hắc hồn quạ nhanh nhẹn tung bay, quả nhiên là sao mã hử vĩ. Phương viên mấy chục bên linh, đều ở giới, trên thuyền hơn ngàn người, đã sớm trở nên cái xác không hồn, hầu hết yêu hóa, đều bị hắc hồn quạ chế. Vương Sùng đang muốn thu cái này một truyền quà cùng người, bỗng nhiên liền đột nhiên phát sinh biến hóa, mấy ngàn con hắc hồn quạ biến thành tầng tầng mây cảnh, một đầu đầu ngựa thân người đại ma hiện thân ra. Đầu này đại ma nhìn Vương Sùng một chút, bỗng nhiên lộ ra xảo trá chi sắc, giữa thiên địa cảnh sát nhất chuyển, thuyền biển hắc nha cũng không thấy tâm lời, lại có một núi nhìn qua, phiêu nhiên phủ trên biển lớn. Vương Sùng lại là nhận biết, đúng là hắn từ nhỏ sinh hoạt, học tập đạo pháp trời tâm xem. Tiểu tắc ma nhấn một cái mi tâm, nghĩ ngợi nói, đây là mị kế, cần phải chính diện xung qua, không thể đầu cơ trục lợi. Hắn tay áo một cái, liền nhảy vào ở giữa, quả nhiên đều là quen thuộc cảnh sắc nhân vật. Thời gian đúng lúc, lại là một lần tế tổ đại điện, trời tâm quan thượng dưới, lại đem trời tâm lão tổ mang ra ngoài, còn dựa mặt trang điểm một fan đặt ở chủ vị, các đời đệ tử đại lễ tham viếng. Vương Sùng Phiêu nhiên đi qua, đã thấy một cái tóc trắng đạo nhân mัง to, tiểu tặc. An dám như thế tùy tiện. Thấy lão tổ còn như thế tùy tiện, cùng ta cầm xuống đi giết. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, người này chính là trời tâm xem đời thứ hai trưởng giáo, nằm con thượng nhân. Tiểu tặc ma giơ tay chính là một lôi, ngay cả nằm con thượng nhân mang trời tâm lão tổ cùng một chỗ chém nát. Mắt nhìn ngàn hơn trời tâm xem đệ tử buổi rối, còn muốn sông lên tới bắt hắn, Vương Sùng tiện tay thi triển trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, bất quá một lát, liền đem toàn bộ trời tâm xem nổ thành một vùng bình địa, lại vô một người sống. Cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi, trời tâm người xem người lại sống lại, chính đang thương nghị như thế nào đem Vương Sùng đưa lên Nga Mi, đánh cắp Nga Mi đã pháp. Vương Sùng ngoạn vị nhìn trong chốc lát, như cũ xuất thủ đem chỗ này ngẫm cảnh đã diệt. Vương Sùng tinh thông thiên mang ngũ thức, cho nên mặc kệ ngẫm cảnh như thế nào, hắn đều không để ý, từ đầu đến cuối đang tìm kiếm kia một đầu đại ma. Mấy ngàn con hắc hồn quạ, diễn hóa một cảnh Thế mà từ Thiên Ngoại tiếp dẫn một đầu đại ma dáng lâm, còn mượn nhờ mấy ngàn con Hắc hồn quạ tạo thành mộng cảnh, khôi phục lại dương chân cảnh thực lực. Đầu này đại ma chính là mạng hắn bên trong tiếp số. Hắc hồn quạ chính là Thiên Ngoại ma tổ lớn điểm tọa hạ linh sủng, đầu này vô thượng tiên ma, sở trường thao túng mộng cảnh, có thể cùng sinh linh mộng bên trong du tựu, chính là người tu đạo nhất kẻ địch lợi hại. Vương Sùng pháp lực, đủ để tùy tiện diệt xác những này Hắc hồn quạ cùng ngàn hơn bị Hắc hồn quạ khống chế trời ngoại cái gì tiểu bàng phái người, nhưng lại không thể giết đầu này lại ma. Nó chỉ muốn nhờ một đầu hải tộc sinh linh cảnh, liền có thể bỏ chạy vô tung vô ảnh. Đầu này đại ma cũng là thôi, Vương Sùng có vô cùng thủ đoạn đối phó, nhưng đầu này đại ma lại mượn nhờ Hắc hồn quạ, ở trong giấc mộng thu thập vô số tin báo, đã sớm biết Vương Sùng nội tình. Một khi nó đem tin tức này lan rộng ra ngoài, Vương Sùng thân phận liền khó mà giữ bí mật. Cho nên Vương Sùng muốn tại trận này tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu tầng trong một cảnh, tìm kiếm được lớn niệm phân thân chỗ, đem triệt để giẽ sát, không thể khiến trì trốn chạy. Phá diệt một tầng lại một tầng mộng cảnh, mình hơn cho thả ra, mấy con Hắc mang ngũ thức, tầng tầng xâm nhập, phá vỡ hơn trăm trận mộng cảnh về sau, đã lại vô thiên tâm xem mọi người, đều là thiên ngoại ma linh chẳng diện. Thậm chí có đôi khi, Vương Sùng cũng sẽ hiểu lầm, mình cũng biến hóa làm một đầu thiên ngoại ma nhân, tại Cửu Thiên vực ngoại, vì sinh tồn, không ngừng hận khổ chấm quyết, cướp đoạt một tuyến sinh tồn cơ hội. Vương Sùng lại một lần nữa phá diệt một giấc ngộng, trước mắt lại xuất hiện mặt khác một cái đại lục, hắn đưa tay nhấn một cái mi tâm, thiên ma ngũ thức chuyển động, ẩn ẩn có một tia linh ngộ ở trong lòng. Chương 714, lớn nghiệm 9 mèo. Lại là huyền thai trời. Vương Sùng không có đi qua huyền thai trời, nhưng lại uýt nhiều hiểu rõ một chút, dù sao hắn có diễn châu như thế một cái lao đồ án rốt. Có phải là Huyền Thai trời đã bị vượt ngoại thiên ma chiếm lấy, huyền đức bọn hắn mới có thể vội vàng mà đi, liền ngay cả sư phụ ta cũng phái Diễm Mai chân nhân quá khứ. Như là như thế này, về sau nếu là bị ai giật dây, ta cũng tuyệt không đi Huyền Thai trời, thành thành thật thật ở tại Mở Mịt trời được rồi. Lúc này Vương Sùng đã xâm nhập mộng cảnh, tự thân cũng cùng vô số mộng cảnh dây dưa, mọi cử động bị mộng cảnh kiềm chế, không có cách nào như trước kia như vậy, trực tiếp lấy pháp lực anh phá. Nhưng cũng có một cọc chỗ tốt, rằng độ pháp lực của hắn, tự nhiên không thể nào là kia mấy ngàn con hắc hồn quạ. Những yêu vật này quá yếu, căn bản không đủ để kiểm chế Vương Sùng, kiểm chế tiểu tặc ma pháp lực, đều đến từ hạ Lâm giới này đại ma lớn niệm. Nói một cách khác, Vương Sùng lấy tự thân làm mồi nhử, cũng đem lớn niệm vây nốt tại chỗ này một cảnh, không thể trốn chạy. Vương Sùng không có xâm nhập phiến đại lục này, lại tại chỗ này ngẫm cảnh bên ngoài, khoanh chân ngồi tính toán bắt đầu. Hắn hồi lâu đều chưa từng tu hành ngũ thức ma quyển, này một phen trọng thao kỷ nghiệp, bất quá hơn 10 ngày, liền đem ngũ 18 chỗ âm dương chi khiếu quán thông, đối với hắn thu giao hát hồn quạ, có lớn lao rượu rụ. 36 chỗ thiên địa chi khiếu, Vương Sùng đã sớm toàn bộ luyện mở, về phần vật thần chi khiếu, tạm thời cũng không cần đến, hắn cũng như cản nguyền chi khiếu, không có làm để ý tới. Huyền mệnh chi khiếu luyện mở để ngũ trọng, liên lại là một lần nịch chuyển từ sinh, cái này cùng Vương Sùng đến nói, đã không đáng giá nhắc tới, hắn có sơn hải kinh hùng hậu công lực, nịch chuyển từ sinh, cũng bất quá là để thân thể này càng hoàn mỹ hơn, càng thêm hợp Huyền bệnh chi khiếu chỗ sâu nhất, tựa hồ có một vật, chỉ là hắn cũng không biết đó là cái gì, cũng không thể nào thăm dò. Ngũ thức ma quyền đột phá tầng thứ 5, Vương Sùng không chút do dự 18 chỗ âm dương chi khiếu mở rộng, hắn ngảy vào khối đại lục này, hư không không ngừng sụp đổ, không bao lâu liền có một đầu cấu thành này, một giấc chiêm bao cảnh hắc hồn quạ bị sinh sinh rút ra, từ hư trở lại thực. Vương Sùng căn bản không để ý tới, mặc cho đầu này hắc hồn quả bị âm dương chi khiếu thu. Tại chỗ này mộng cảnh huyền thai trời, vô số sinh linh cùng một chỗ chấn động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại không phải Vương Sùng, mà là dựa vào cái thế thiên ma, ngang nhiên phá kính bị hắn lấy thiên ma ngũ thức, từ trong mộng cảnh rút ra, từ hư trở lại thực, thu nhập tâm dương chi khiếu cũng không phải hắc hồn quạ, mà là giới này vô số anh hùng, nhao nhao phản kháng đầu này cái thế tiên ma, cho nên bị thiên ma giết chết. Đợi đến Vương Sủng giáng lâm khối đại lục này, tổ cấu thành này một chỗ mộng cảnh thế giới hắc hồn quạ, đã bị hắn thu bảy, 80 đầu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn tại thu lấy, cẩn thận đầu kia lớn niệm đạo thoát. Vương Sủng cười nói, nếu là hiện tại hắn còn có thể đi thoát, ta coi như hắn có bản lĩnh. Tiểu Tặc Ma cũng không phải khoe khoang, mà là thật không sợ đầu này lớn niệm đạo đậu, hắn thu lấy hắc hồn quạ đã sớm lặng lẽ chế phục, một lần nữa lấy bí ẩn thủ đoạn hạ. Bây giờ chỗ này một cảnh, đã là hắn cùng lớn niệm cộng đồng khống chế, Vương Sùng nếu không nghĩ đầu này đại ma chạy thoát, đầu này lớn niệm vẫn thật là chạy không thoát. Lớn niệm trời sinh có thể khống chế một cảnh, ở trong giấc động, diễn hóa 3.0000 thế giới, bản thân cũng ở vào khoảng hư thực ở giữa có và không, rất khó bắt giữ, có như mạnh hơn nó tu hành hàng người, cũng khó có thể chém giết đầu này tránh cùng sinh linh ngộng cảnh thiên Nhưng thiên thức, trời sinh liền khắc chế loại ma vật này. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nó tại chín đầu sinh linh trong mộng cảnh, dưới trong mộng chi neo, ngươi cần phải một một tìm ra mới có thể đem chi bước đến không cách nào chạy trốn tình trạng. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, nói: "Lại có chín đầu sao? Ta chỉ tìm ra năm đầu." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, liền biết ngươi cần không thành. Một đạo ý lạnh hóa thành một bức tranh, chín đầu hải tộc đại yêu, ngay tại đại dương mênh mông bên trong tới lui. Vương Sùng đem thân lay động, liền có một bộ Thanh Liên Hoa Hóa Thân ra mộng cảnh. Vương Sùng năm đó tìm kiếm ngũ hành linh vật, tìm tới linh vật viễn siêu cần thiết, liền đều luyện chế phân thân, cho nên có Thanh Liên Hoa Hóa Thân hai cố. Băng Ly Hóa Thân 4 cố, bánh Linh Hỏa Gián Hóa Thân 6 cố. Những này hóa thân tu vi cao thấp không giống nhau, nhưng kém cỏi nhất cũng có đại diễn cảnh tu vi, nhất là cái này một bộ Thanh Liên Hoa Hóa Thân, tu hành chính là Thiên phụ Sách, cũng đã đột phá Kim Đan. Bình thường yêu tộc yêu quái, không chịu nổi cái này cố hóa thân một kích. Vương Sùng cố này Thanh Liên Hoa Hóa Thân, hóa thành một đạo hừng quang, không bao lâu liền quy định một chỗ hải vực, hắn cũng căn bản không có xuống biển ý tứ, chính là cách không một kích. Một trường đập trên mặt biển, Thiên Phủ Sách tu thành kỳ dị công lực, thẳng truyền đáy biển, đem một đầu tiỂM tu mấy ngàn năm cá lớn, một trường hiển hiện. Chỉ có một hạt yêu đan, bị pháp lực dẫn dắt, hướng phá mặt biển, rơi vào thanh liên hoa hóa thân tay bên trong. Đánh giết đầu này hải tộc đại yêu, thu yêu đan, thanh liên hoa hóa thân lại một lần nữa hóa thành hồng quang mà đi. Rất nhanh hắn liền tìm được con thứ hai hải tộc đại yêu, như cũng lấy tuyệt thế công lực, một trường đập trên mặt biển, cách vạn trọng nước biển, đem lấy biển ngay tại tới lui đi săn một đầu đại yêu đánh chết. Lớn hiệp ngay tại điều động mộng cảnh, cùng vương sùng đấu pháp, bỗng nhiên liền cảm giác cảm giác phải pháp lực của mình đoạn ngắn khối, không khỏi giật mình, vội vàng tìm kiếm mộng cảnh, không gặp manh quệ. Hắn nghĩ tới mình gửi lại chân thân chín đầu đại yêu, vội vàng phân thần đi thăm dò nhìn, vẫn không khỏi phải đáy lòng chầm xuống, chín đầu kim đan đại yêu đều bị người đánh giết. Người xuất thủ hung ác ngang ngược, không có để lại cho hắn mảy may hòa hoan chỗ trống, thậm chí yêu đan đều lấy đi, lấy pháp lực rửa sạch. Hoàng Bét, nếu không thể tại mộng cảnh chiến thắng người này, ta chẳng phải là không có cách nào thoát thân. Đầu này đại ma lúc đầu coi là, mình tiến có thể công, lui có thể đi, thần thông biến hóa, mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ rằng, người này chẳng những đạo pháp cường hành, chỉ là kim đan, lại có thể ngay cả tiếp theo đánh vỡ mộng cảnh, bước phải tự mình không ngừng tranh nẻ. Bây giờ còn có thể tìm tìm ra, mình gửi lại Nguyên Linh chín đầu đại yêu. Giả hỏa này chẳng lẽ ma môn xuất thân? Làm sao như thế có thủ, thủ đoạn của ta? Lớn điểm diễn hóa một cảnh, lấy lòng người làng gốc, cho nên vương sùng trong lòng khế động, ngộng cảnh liền có biến hóa, nhưng đầu này đại ma cuối cùng không phải thần thông vô lượng, còn thật sự không cách nào phát hiện tiểu tặc ma nội tâm, cũng không biết, hắn liền là năm đó trời tâm xem đệ tử. Thậm chí bởi vì đầu này đại ma, chỉ khống chế một đám chỉ là trời tâm xem đệ tử cùng hải ngoại tiểu bang phái, đối với này chính ma các phái không hiểu nhiều, thậm chí không biết quý qua đường, bạch tháng bọn người. Chỉ là như cho hắn không ngừng tiến hóa thậm chí liên lạc với còn lại thiên ngoại ma nhân, được giới này hư thực biến ảo, vậy liền nhưng có liệu, nói không chừng có thể từ dấu vết để lại, nhất là Vương Sùng người bên cạnh mộng cảnh, suy tính ra tiểu tộc ma lai lịch. Nếu là không có Diễn Thiên Châu nhắc nhở, Vương Sùng bỏ mặc đầu này lớn niệm mà kệ, mấy trăm năm sau, đích xác sẽ trở thành hắn họa lớn trong lòng, chỉ là bây giờ lại không thể. Chương 715, Kim đan thứ nhất hai. Vương Sùng biết được Thanh Liên Hoa Hóa Thân đã đánh tan lớn điểm chín đầu ký thác ma thức đại yêu, trong lòng đại hỷ, cũng không tiếp tục thu liễm pháp lực. Thiên ma ngũ thức triển khai, cả tòa đại lục bầu trời, bỗng nhiên u ám. Trong mộng cảnh Pháp lực cao thấp, xem xét bản thân, hai nhìn trong ngụm chí niệm. Vương Sùng thao túng mộng cảnh, để cho mình trong mộng có Vô Thượng Tiên Ma chi uy, quả thực dễ như trở bàn tay. Về phán lớn niệm, hắn mặc dù có năng lực này, nhưng Vương Sùng căn bản không tin, hắn liền hiện hóa không ra. Tiểu tắc Ma đương nhiên không có cách nào dùng này Vô Thượng thiên Ma chi uy, đối phó lớn niệm, đầu này đại ma cũng là không tin hắn thật sự là thiên ma, nhưng lại có thể dùng để phá hư mộng cảnh. Một chương kinh thiên động địa, thôn tính cuốn hút, cả tòa đại lục thiên địa đều không ngừng sổ đổ, vô tận sinh linh đều chuyển vào cái này một miệng mở lớn bên trong. Vương Sùng làm này diệt địa vô thượng tiên ma, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, tuyệt sẽ không sinh ra, này mộng cảnh sinh linh, có hay không sinh mệnh quyền lực chi nhàm chán vấn đề. Lão niệm phấn khởi cùng vương sùng cướp đoạt mộng cảnh khống chế, hóa thành một đầu màu đen lớn ngựa, bốn vó phi nước đại mà qua, bước ra vô tận ra bị nẻ, để một phương thế giới này một lần nữa vững chắc. Vương sùng diễn hóa thôn thiên miệng lớn cùng màu đen lớn ngựa riêng phần mình xa xa giằng co, vô số lực lượng tại hư không va chạm, cuối cùng ngược lại là để một phương này mộng cảnh thế giới, càng phát chưa năm xẻ bảy. thực tế không thể tin được, cái này cái tu sĩ nhân tộc, pháp lực hồn đến nỗi này không thể tưởng nổi, mình thân là dương chân cảnh đại ma Thế mà ngăn cản không nổi. Kỳ thật hắn cũng không biết, Vương Sùng cũng là âm thầm nói thầm, nếu không phải là như vậy khó làm mặt hàng, bình thường Dương Chân cảnh ma nhân, hắn chỉ là một quyền, liền có thể tại chỗ hoành sát. Chỉ cần công lực không kịp tiểu tặc ma hùng hậu, coi như cảnh giới cao hơn một tầng, cũng không thể ngăn cản hắn hùng hậu vô song sơn hải kinh pháp lực. Vương Sùng cùng lớn niệm tại mộng cảnh thế giới ác đấu, mộng cảnh bên ngoài, gánh chịu mộng cảnh truyền lớn cùng nạn hơn mộng năm, lại nên đón một cái nghèo đen nhân. Hắn nhìn đến chiếc truyền lớn này, không khỏi cười lạnh, vỗ bên trường kiếm, vô số kim tuyến bay ra, chỉ là khế quấn, tất cả trên người Còn có cũ nát đại hải thuyền, đều bị toàn bộ giáo sắt thành vỡ nát. Lớn điểm ngậm cảnh thế giới, chính là nâng đỡ tại cái này hơn ngàn người một cảnh, đột nhiên mất đi sau cùng nâng đỡ, nó diễn sinh ra đến huyền thai trời, đột nhiên co lại nhỏ, thậm chí đem chính hắn lấn ra ngoài. Vương Sùng trầm ý, đây là ai? Như thế hỗ trợ? Hắn dương tay vụ một cái, đem lớn điểm cầm tụ, thuận tay liền gieo xuống thiên tà kim liên. Nếu là bình thường đối địch, Vương Sùng coi như vô thượng pháp lực, cũng khó có thể bắt được đầu này lại ma, càng không pháp cho hắn gieo xuống thiên kim liên. Dù sao vật này sinh cùng một ở vào khoảng hư thực ở giữa có và không, Thiên Tà Kim Liên căn bản tìm không thấy bản thể của hắn, tự nhiên cũng vô pháp sinh trưởng. Nhưng lúc này ngọng cảnh bị ép, đầu này lớn điểm chính là suy yếu nhất thời điểm, Vương Sùng thuận tay gieo xuống Thiên Tà Kim Liên, đem đầu này đại ma liền ném vào tiểu hoàng gián thể nội, tự nhiên có mấy cái tiểu xúc, hỗ trợ trấn áp đầu này mới tiểu xúc. nhất là bốn đầu dương chân cảnh tiểu xúc, Kim Giáp Ma Tôn, Kim Giác, Hắc Phong song sát, vội vàng riêng phần mình thôi động tự thân ma công, ma thân trong, hắn đẩy sinh trưởng Thiên Tà Liên, hắn ma đầu tiểu súc phối hợp ra sức, mấy cái kim cảnh tiểu súc cũng vội vàng đến giúp đỡ, Lớn Điểm chớp mắt nhìn mình, trên thân dần dần kim liên loại lượng, từ một vết màu đen lớn ngựa, hóa thành một đầu áng vàng có thân, đỉnh sinh san hô xích nhác, toàn thân kim liên và đóa, mạo như kỳ lân thủy thú. Liền ngay cả nó không chế hắc hồn quạ, vũ mao đều chuyển thành màu và nóng, rơi ở trên người hắn, tựa như mặt trời kim kimono, chính là trên thân hào quang, xem ra ấm được, không có gì hỏa diễm lấy thân. Vương Sủng cũng lười lại điều khiển những này quạ, mình quạ, xuống kim liên, cùng nhau đưa cho hiểm, thu nhập tiểu hoàng gián bụ. Hắn vỡ cuối cùng một tia mộng cảnh, chân đạp không, đã thấy một cái người áo đen, ánh mắt sáng rực nhìn lấy mình, trong tay một ngụm cũ kỹ trường kiếm, trên thân khí tức lại có phần quen thuộc. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hỏng bét. Tiểu Lăng Tử về không được. Vương Sủng kêu lên, đây là Lam Phi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đáng tiếc. Vương Sủng không nói nữa nói, Diễn Tiên Châu tự hồ cũng có phần chầm thấp. Người áo đen vẫy một cái trên đầu mũ trùm, hiện ra một trường tuấn khuôn mặt đẹp, chính là ma môn thứ nhất lãng tử Lam Phi. Hắn nhìn qua Vương Sủng, thản nhiên nói, chúng ta làm không toán thủ, nhưng ai bảo ngươi giao một cái hạ bằng hữu. Vương Sủng trợn hỏi ngược lại, ngươi cùng Bạch Thắng có thủ Lăng Phi thản nhiên nói: "Tiểu Phích Lịch bại thắng, Thanh Liên ứng Dương, Thánh Tâm Tử Văn thắng đồ cùng Độc Tâm Tiên Tử Hoàn San, bốn người này ta muốn một một trăm nguyết, Tiểu Phích Lịch xếp hạng đầu tiên." Vương Sủng cười nói: "Đã ngươi muốn giết Bạch Thắng, nhưng vì sao tới tìm ta?" Lăng Phi một mặt mỉa mai nói: "Tiểu Phích Lịch có đầu rút cổ tại Namy, không chịu ra, cho nên ta đến mượn ngươi đầu người dùng một lát, hống hắn ra." Vương Sủng có chút trầm âm, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, đây mới là mạng của mình kiếp, chỉ là hai kiếp ngay cả điểm, không phải là cùng một trận mệnh số. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Không sai." Trời tâm xem là ngươi kim đàn thứ nhất hai Lang Phi là ngươi kim đàn thứ nhị thai. Ngươi không phải là muốn nhanh qua ba thai sao? Chỉ sợ lần này, ba thai nhanh vượt qua ngươi tưởng tượng. Vương Sùng cười nói, đã như vậy, liền để ta trước đem thứ nhất hai cây đối thù. Tiểu tặc ma cũng không để ý tới Lang Phi, quát to một tiếng, lập tức có vô số vân quang tụ lại, hóa thành huy hoàng lôi điện, này không phải là thai kiếp, là vượt qua kim đàn thứ nhất thai về sau tẩy tâm lôi. Có thể để cho người tu đạo, đạo tâm càng thêm vững chắc. Vương Sùng há miệng hút vào, đầy trời vân quang lôi điện, nghiêng dưới 90 bị hắn nuốt xuống trong bụng, sơn hải kinh chân khí nhất chuyển, liền hóa thành vô hình. Lăng Phi thấy, cũng có chút sững sờ, kêu lên: "Ngươi vừa mới qua Kim Đan thai cùng?" Vương Sùng cười nói: "Không sai, liền là vừa vặn qua Kim Đan thứ nhất hai." Lăng Phi ánh mắt phức tạp, từ tố nói: "Nếu là lúc trước, ta còn thực sự chưa hẳn đấu qua ngươi, nhưng bây giờ ta đã không phải là Kim đàn, ngươi cho dù quá khứ 3 thai, cũng muốn dễ như trở bàn tay." Lăng Phi hai tay một phần, thi triển ra ưu bà đàn chảy qua, Vương Sùng lập tức cảm thấy mình thể nội thiếu một vật. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, người kim đan không có. Vương Sùng im lặng, kêu lên, "Yêu bà đàn trải qua, còn có như vậy diệu pháp. Yêu bà đàn trải qua giảng cứu có qua có lại, có vay có trả." Leo đi Vương Sùng thể nội kim đan, lại làm cho hắn nhiều một viên ma đan. Vương Sùng thể nội viên này ma đan, ma tức hơn cùng, thế mà cũng không kém như sơn hải kinh Đúc thành tiên tiên ngũ khí kim đan bao nhiêu, chỉ sợ cũng là thiên ngoại chi phẩm. Đây chính là thiên ma bí pháp, càng là tu luyện tới chí cao, càng là không thể tưởng tượng, quỷ dị không hiểu. Nếu là những người khác, gặp được này biến hóa, một thân công lực cùng ma môn không hợp nhau chỉ sợ liền muốn bị Lăng Phi nhất kích tất sát, nhưng Vương Sùng A, hắn quả nhiên là Ma môn trí tuệ tử. Chương 716, Thiên Ma chân thân VS Thiên Ma đột nói. Vương Sùng tiên tiên ngũ khí kim đan, bị Lăng Phi lấy ưu bà đan trải qua quỷ bí pháp môn, đổi thành một hạt Ma môn kim đan. Tiểu tắc ma chỉ là thoáng cảm ứng, liền đột nhiên sinh ra một cỗ trùng thiên hào khí. Hắn thật giống như mình ở trước, đã từng tu luyện cái môn này bị pháp, không cần phải bất luận kẻ nào giảng giải, hết thể đều luyện như thiên sinh. Trong nháy mắt giây lát, Vương Sùng chân khí trong cơ thể đều đã chuyển thành Ma môn tâm pháp, chân tại hoàng xà thể bên trong lớn niệm, kim giáp. Kim Giáp, năm đầu kim đàn cảnh ma nhân, cùng hắn tu luyện bổ thiên cấp tay, lấy thiên tà kim liên khống chế hơn 10 đầu kìm đan cảnh đại ma yêu, ba quát tiểu hoàng dẫn ở bên trong, một ý niệm liền bị toàn bộ trấn bạo. Chỉ là nhất niệm. Vương Sùng liền đem những này khống chế thiên ma, toàn bộ, thiên ma đột nói. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, mau dừng lại. Vương Sùng lạnh lùng đáp, ngừng cái gì? Hắn bị Lăng Phi lấy ưu bà đàn chạy qua, đổi thành ma môn kim đàn, trong mắt liền bị thiên ma ngũ thức tháo gỡ ra đến, lại một lần nữa một lần nữa giàn Lớn niệm, Kim Giáp, Kim Giáp. Tất cả bị hắn dẫn bạo ma nhân ma vật đều hóa thành tinh thuần ma khí, tràn vào thân thể. Vương sùng từ trong tới ngoài, cả người đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những thể nội một hạt thiên ma kim đan, bởi vì chiếm ba đầu dương chân cảnh đại ma, hơn 10 kim đan cảnh ma nhân ma vật thiên ma bí pháp rực rỡ hạt lên, chính là thân thể đều sinh ra không thể tưởng tượng nổi trì biến hóa. Lăng Phi cũng không nghĩ tới, mình tấn thăng dương trần, ưu bà đàn trải qua uy lực nghiêng trời lệch đất, xuất thủ liền đổi thành tên này đại địch kim đan, đem đối phương đáng tự hào nhất hùng hậu công lực đã diệt, lại dẫn tới kinh khủng như vậy hậu quả. Hắn cơ hội cùng Diễn Thiên Châu cùng một chỗ, gọi ra một cái tuyệt không thể tin được khả năng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thiên Ma Chân Thân. Lăng Vi cũng là tròn mắt tận ngực, hét lớn một tiếng, Thiên Ma Chân Thân. Ngươi làm sao có thể luyện thành Thiên Ma Chân Thân? Vương Sùng thân thể triệt để ma hóa, hai cánh tay hắn mở ra, điên cuồng vô cùng quát, ta làm sao liền không thể luyện thành Thiên Ma Chân Thân? Thiên Ma Chân Thân danh xưng ma môn nguy hiểm nhất công pháp. Môn này ma đạo đại pháp là lấy ma nhiễm làm căn cơ tu luyện, giảng cứu khống chế ma nhiễm, để ma nhiễm theo tự thân ý nguyện biến hóa. Một khi tu thành, liền có thể thân hóa tiên ma, chỉ là vượt cấp khiêu chiến quả thực như dùng trà cơm đơn giản. Lúc trước Vương Sùng muốn nếm thử, lại bị Chu Hồng tụ ngăn cản, bởi vì ma môn mặc dù có kỳ tại ngũ trời, luyện thành thiên ma chân thân, lại bởi vì ma nhiễm quá mức, không có một cái có thể sống qua 50 năm. Mỗi một cái đều chết thảm không nói nổi. Vương Sùng lúc này một bước trèo lên ma, chẳng những đúc lại kim đan, càng ngượn nhờ tất cả hàng phục tiên ma, thiên ma được nói, luyện thành thiên ma chân thân, khí diễm coi là thật điên cuồng vô song. Hắn lạnh lùng nhìn hướng Lang Phi, "Quá, đã đưa tới cửa, ta cũng liền không lưu tình." Tiểu Tặc Ma cũng không dùng cái gì ma môn bí pháp, chỉ là vô cùng đơn giản một cái Thiên Ma đại thủ ấn, hoàn không chụp được. Rõ ràng cảnh giới càng cao hơn một tầng, nhưng Lăng Phi chính là sinh ra không thể né tránh suy sụp tinh thần, chỉ có thể thôi động luyện ma diệt tiên pháp, vỗ bên hông, cũ kỹ trường kiếm, một đạo kim, cầu vọng hoàn không, liên tiếp vương sủng thiên ma đại thủ ấn. Thiên Ma đại thủ ấn làm thiên ma ngũ tuyệt một tròng, cơ hội là cái ma môn đệ tử liên sẽ, chỉ là từ xưa đến nay ma môn đệ tử, cơ hội đều sẽ đem thiên ma đại thủ ấn tu luyện ra đủ loại hoa văn. Tỷ như lương sấu ngọc, liền có thể cho thiên ma đại thủ ấn thiết kế thức, đối địch lúc tự động biến hóa. Đều ngữ cũng có thể lấy vạn ma sơn tâm pháp thôi động, để thiên ma đại thủ ấn uy lực khí thế, rộng lớn vô song. Coi như Lăng Phi cũng có thật nhiều diệu pháp, khả năng đem cái môn này bình thường ma môn bí pháp, khiến cho môn hình vặn chặt. Nhưng khi thế không có người nào có thể như Vương Sùng như vậy, chỉ là đem thiên ma đại thủ ấn sử xuất một mực diệu pháp, chính là cường hành. Xưa nay chưa từng có cường hành, siêu việt kim đan cảnh phía trên cường hành. Dù là Lăng Phi cũng thiên ma được nói, nuốt nghèo túng thư sinh công lực, tấn thăng chân, còn vào đó luyện, luyện ma diệt pháp, thành cái này một ngụm ma tiên kiếm. Nhưng đối mặt Vương Sùng một cái này Lăng Phi thủ vô nửa phần nắm chắc, hắn hiện tại là thật có chút hối hận, vì cái gì không đi Nga Mi khiêu chiến Bạch Thắng, nhất định phải đến truy bắt Bạch Thắng hảo hữu Quý Quan Dương. Cái này gọi là Quý Quan Dương ra hỏa, đại diễn cảnh thời điểm, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, lúc này vì kim đan cảnh, cũng tất nhiên là thiên hạ thứ nhất kim đan tông sư. Căn bản cũng không có người có thể cùng hắn cạnh tranh, cùng một tầng cảnh giới cao thấp. Vương Sùng chỉ là một kích, liền sinh sinh bẻ gãy Lăng Phi thiên ma diện tiên kiếm, đem vị này ma cực ngũ tử một trong, đánh cuồn cuộn ma huyết, một đường bay lân. Vương Sùng lúc này liền tựa như hóa thân vô thượng tiên ma, chỉ là hư không dậm chân, thân pháp nhoáng một cái, hành chuyển 100 dặm, đi bộ nhàn nhã đuổi kịp ý đồ đạo tẩu Lăng Vi. Tiểu Tặc Ma Nunu cười một tiếng, nói: "Ngươi là như thế nào coi là, mình có thể từ thủ hạ ta đào thoát?" Kim Giáp Ma Tôn nhất thiện hư không ma pháp, Vương Sùng sinh sinh chiếm đầu này Ma Tôn tiên ma bí pháp, hư không chi thuật, so Kim Giáp Ma Tôn càng thêm huyền liền diệu, thật giống như hắn trời sinh liền biết được những tiên ma này kỳ ảo, sử dụng tựa như hô hấp tự tại, gió. khép cơ một cái, bị Vương Sùng một cái tiên ma đại thủ ma kiếm, một lần nữa hội tụ Hóa thành một đạo kim cầu vồng. Vị này ma cực tông lớn nhất thiên tài đệ tử, vậy mà cũng là một vị trời sinh kiếm đạo thiên tài. Kiếm quang sinh ra vô số tinh diệu biến hóa, nhiều loại biến hóa về một một kiếm, chiêu này tinh diệu kiếm thuật, Vương Sùng nếu không có Huyền Diệp khổ tâm điều giáo, vẫn thật là không sự ra được. Vương Sùng nhẹ nhàng cười một tiếng, hư hư một cầm, Thiên Ma đại thủ ứng hóa cương liệt vì nhu hòa, chỉ là hơi hợt, liền đem cái này một đạo kiếm quang thu nhập trong lòng bàn tay. Hắn mắt nhìn, bị Thiên Ma đại thủ ấn một lần nữa tụ lại, hóa thành một ngụm vàng nhạt trưởng kiếm kiếm quang, cười nói, cái này một ngụm Thiên Ma diệt tiên kiếm cũng là không tầm thường, coi như đợ ta Lăng Phi chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, liền đoạn mất cùng tất cả luyện ma kim tiến cảm ứng, cái này một ngụm thiên ma diệt tiên kiếm trước mắt, liền bị Vương Sùng xinh xinh cất đi. Vương Sùng thậm chí còn có rảnh rỗi, nhẹ nhàng một chiều, đem Lăng Phi bên người rách nát vào kiếm hút tới, đem thiên ma diệt tiên kiếm thu nhập trong đó, treo ở bên hông. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Tạ ơn." Vương Sùng cười nói, "Không khách khí." Hắn cứ như vậy nhìn qua Lăng Phi, hóa thành một đạo đạo đượ quang, hỗn hoàng đạo tẩu, không còn có truy kích. Chưa tới nửa giờ sau, Vương Sùng thể nội thiên ma Đan, như có băng diệt ra, hắn cũng không quan tâm, chỉ là đem một thân ma khí Bao Quát Thiên Ma đoạt nói tới Thiên Ma bí pháp, đều toàn bộ đưa vào bên hông Thiên Ma diện Tiên kiếm. Lại một lần nữa một lát, Tiểu Tặc Ma một thân công lực, lần nữa khôi phục sơn hải kinh, tiên thiên ngũ khí kim đan trong đàn điền đâu đâu loạn chuyển, ngũ khí biến hóa, lại ngươi tựa hồ so với vừa nãy càng tinh kết hơn. Vương Sùng một hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự đủ, chắc không được ngươi không phải để ta tu đạo, không để ta tu ma. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lại yếm thấy chưa hề nói một chữ. Tiểu Tặc Ma yếu đất nói, ta nếu là tu ma đạo, thật tốt sinh Chương 717, Ngami không họ âm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Ngươi nếu là mà, dễ dàng đem mình đùa chơi chết. Vương Sùng nhịn không được cười lên một tiếng, nói, ta sao sẽ đem mình đùa chơi chết? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi nếu là mới người, sẽ còn đem ai đặt ở mắt bên trong. Sợ là cửu uyên đều sẽ coi hắn là đầu lão cầu. Vương Sùng có chút ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, hắn vừa rồi đích sắc có một cố cảm giác, mình điên cuồng quá đáng, Diễn Thiên Châu nói cũng thực không tội. Hắn nếu là tu ma đạo, vẫn thật là không phải hiện tại cái này tính tình, chỉ sợ là thiên hạ mỹ mạo tu, nhìn chúng hay, liền xuất thủ cứng rắn nơi nào sẽ có cái gì tán tình hoa cười, câu kết làm mẹ. Nếu là nhìn ai không vừa mắt, đã sớm diệt cả nhà, thậm chí luyện thành truy hồn pháp bảo, sinh tử đều muốn tra tấn, không gặp tùy tiện nhập ma một hồi, thủ hạ một đám tiểu xúc, liền đều cho gọi đi. Cái gì kim giáp tiểu xúc, kim giáp tiểu xúc, lớn nhiệm tiểu xúc, tiểu hoàng dân tiểu xúc. đều đã không gặp, cũng chỉ có hắc phong song sát, độc bồ đề, nam hùng hòa thượng mấy người như vậy hạng, không phải thiên ma, mới bảo trụ tính mệnh. Mặc dù làm ma khoái, ý, nhưng cũng cực lệnh. Vương trong khắc, liền tương đối hai loại nhân sinh. Nếu là mình học ma, cùng mình bây giờ, cái vui vẻ hơn. Hắn suy nghĩ thật lâu, thở dài, Càng muốn lựa chọn làm một thế này tiểu tặc ma, mà không phải có khả năng hoành ép một thế, vô địch thiên hạ ma môn cự phách. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thế mà sâu kín thở dài, lại không có phiên hắn. Vương Sùng vô Thiên Ma diện tiên kiếm, quắc, tiểu súc nhóm. Hắc Phong song sát cùng độc Bồ Đề, nam hùng hòa thượng, lơm lớm lo sợ nằm sấp tại ngưỡng chỗ, căn bản không dám lên tiếng. Bọn hắn là chơ mắt nhìn, mấy cái kia lợi hại nhất thiên ma tiểu súc, khoảnh khắc liền hôi phiên diện, ngay cả thể nội ma pháp đều bị sinh sinh rút đi ra ngoài. Biết cái chủ nhân này, rất không giảng đạo lý, tiểu súc nhóm tân tân khổ khổ, cũng không giữ được một cái mạng. Bây giờ tất cả thiên ma bí pháp đều bị đi vào cái này miệng thiên ma diệt tiên kiếm, liền ngay cả tiểu hoàng dẫn trong bụng hắc phong động đều bị luyện vào đi vào. Có thiên ma bí pháp gia trì, kim giáp ma tôn hư không ma pháp, nguyên bản hắc phong động càng thêm rất nhiều huyền diệu, bây giờ cái này miệng thiên ma diệt tiên kiếm ngược lại là thật trả lời một câu, thiên ma văn hóa. Không riêng gì luyện ma diệt tiên pháp, nỗi uẩn thiên ma bí pháp mấy chục đạo, có thể xương ảo diệu vô tận. Liền ngay cả nguyên bản câu ngay cả thiên ngoại ma tuyến, đều đã bị vương sủng, lấy lạc, đều lấy về mình dùng. So với thư sinh ma huyền, đến Hắn mới là cái này, Miệng luyện ma diệt tiên kiếm chủ nhân, kia hai cái chỉ là vì cái này miệng ma kiếm chế. Vương Sùng đưa tay quát, các ngươi tại Thiên Ma Diệt Tiên kiếm bên trong hào hào tu chỉ, qua không được bao lâu, liền có mới đồng loại đến. Dù sao cũng là Dương chân đại tu, nhưng Hắc Phong song sắt nghe được chủ thượng cũng vô lấy mình hai đầu tiểu xúc tính mệnh, cảm động liên tục quỷ gối, khóc dòng dòng. Độc Bồ đệ cùng Nam Hùng Hỏa thượng cũng không cần nói, hai đầu kim đan đại yêu chỉ hận mình nguyên hình không đủ mỹ mạo, không đủ mạnh sủng, không phải lúc này đều nuốt đem cái đuôi bắt đầu, chiếm được chủ thượng vui vẻ. Vương Sùng tiện trong chốc lát, cái này miệng Ma Diệt kiếm nhịn không được cười nói, nguyên lai ma cực tông thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua, là như thế cái tù chỉ pháp. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, làm gì trong bức? Vương Sùng có chút ngạc nhiên, hỏi ngược lại, cái này lại cái kia bên trong rồi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi như là năm đó đi ma cực tông, nhiều nhất bất quá một năm, liền có thể ngộ ra vạn ma quy pháp diệu dụng, siêu ra tất cả nhân chi bên trên. Vương Sùng nhịn không được cười lên, lo nghĩ, đột nhiên hỏi, ta thế nào cảm giác thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua phía trên, có nhiều thứ đang đợi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn tu ma Vương Sùng lúc này ẩn ẩn có chút cảm ngộ, thế mà không có phản bác Diễn Tiên Châu. Hắn thôi động Nuốt Hải Huyền Tông bí truyền Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật, suy tính thật lâu, mới hỏi: "Bây giờ thứ nhị thai cũng coi là tới, thứ ba thai vì sao lại vô dấu hiệu?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta cũng coi như một fan, thế mà ứng tại Bạch Vân trên thân, chính xác hảo hảo kỳ quái." Vương Sùng lập tức liền kinh, hỏi: "Na Mi đại sư Bạch Vân, nàng có thể có quan hệ gì với ta? Ta là Nuốt Hải Huyền đương, lại không Nga, Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta cũng rất kỳ quái, tiếp theo coi như không rõ ràng." Vương Sùng trầm ngĩ, chẳng lẽ còn muốn đi Nga Mi một chuyến? Hoặc là bất thời gian đem Bạch Vân giết rồi. Không được không được, ta hiện tại cũng là Nga Mi tạm thay trưởng giáo, tùy tiện giết trong môn trường lão, há lại công việc tốt. Hùng chi Bạch Vân bây giờ tấn thăng thái ất, mặc dù còn chưa luyện thành bất tử thân, ta cũng chưa chắc có thể chắc thắng. Nhất là, không có thể vận dụng gần hai. Vương Sùng bên này suy nghĩ ở giữa, đại sư Bạch Vân lại tự hồ như hơi có cảm ứng, mở ra hai mắt, hỏi: "Thế nhưng là đại sư huynh?" cơ đạo nhân thân hình mờ mịt, xuất hiện tại đại sư Bạch Vân Độc phủ, từ tốn nói: "Đứng vậy, Đại sư Bạch Vân có chút kỳ quái hỏi, đại sư Minh có rất sự tình, cần phải như vậy che lấp. Huyền Cơ đạo nhân một mặt giếng cổ không gợn sóng, từ tốn nói, lúc trước ta hỏi qua sư phụ, đều tính ra đến Huyền Diệp sư đệ yếu đạo hóa, vì sao không cứu hắn? Ngươi biết sư phụ nói cái gì? Đại sư Bạch Vân có chút dần mình, hỏi, sư phụ nói cái gì? Huyền Cơ ung dung đáp, sư phụ lúc trước do dự thật lâu, mới đối với ta cùng Huyền Đức nói, nếu là Huyền Diệp phát kiếp, các ngươi liền mau trở đi. Nga đã không họ ầm. Đại sư Bạch Vân giật mình nói, bây giờ Nga Mi phát triển không ngừng, nơi đó liền có diệt vong chi cục. Cơ từ tốn nói, ta cũng không biết. Ta vụng trộm quan sát Bạch Thắng hồi lâu, người này có tài năng kinh thiên động địa, lại một lần nữa là tu hành ngút trời đạo giả, tính tình lại một lần nữa tuyệt hảo, thật là trung hương bản môn nhân vật. Đại sư Bạch Vân cười nói, Bạch Thắng sư điệt đích sắc không tầm thường. Huyền Cơ đạo nhân lộ ra vẻ trầm trọng, nói, Bạch Thắng xuất sắc mới là vấn đề. Lao tổ nói, làm vinh dự Nga Mi chính là một tiên nhị mây hai cái linh đang. Cái này năm cái môn nhân, chưa tấn đăng tiên hơi không nên thân, đích sắc đều là tư chất vô song cả người, nhưng cái kia sánh được Bạch Thắng. Đại sư lập tức xuất, nói, chẳng lẽ Bạch Thắng quả thật có vấn đề. Huyền cơ lắc đầu, Nói, lao tổ, nhưng chỉ nói để chúng ta trốn, không nói để chúng ta giết Bạch Thắng, chỉ sợ Bạch Thắng sư điện, chưa hẳn có vấn đề gì. Ta lần này đến, chính là hỏi sư muội một tiếng, cần phải đi với ta Huyền Thai trời." Đại sư Bạch Vân nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Huyền Đức sư đệ cũng là chốn rồi? Huyền Cơ thở dài, cũng vô nói chuyện. Đại sư Bạch Vân do dự thật lâu, rồi mới lên tiếng, "Lời của sư huynh, Bạch Vân là tin, ta mang chung bạc cùng ngươi cùng một chỗ." Huyền Cơ nhẹ gật đầu, nói, "Ta cũng muốn thông tri Huyền Mộ, cùng Bạch Vân, nó dư sư đệ muội nhỏ, cũng chỉ có thể xem bọn hắn hóa." Chương 718 Đây không phải mở hướng huyền thai trời xe." Đại sư Bạch Vân cả kinh nói, chẳng lẽ không biết sẽ cái khác sư đệ muội. Huyền Cơ một mặt bi thống, lắc đầu, nói, "Sư phụ nói, nếu là ngươi không đi, liền không cần phải nhiều lời, chỉ làm cho ta một người làm mẹ." Đại sư Bạch Vân một mặt kinh ngạc đến mấy người, Huyền Cơ lại một lần nữa nói, "Hắn đối Huyền Đức sư đệ nói đúng lắm, trực tiếp đi, không muốn mang bất luận cái nào." Đại sư Bạch Vân cả kinh nói, Nga nhi như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy? Ta tuyệt không chịu tin." Huyền Cơ khổ sở thở dài, không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ một lát, Đại sư Bạch Vân nhiên nói, "Ta nghe sư huynh Vương Sùng cũng không biết, hắn khổ sở suy nghĩ, kim đan của mình thứ 32, vì sao cùng đại sư Bạch Vân có liên quan thời điểm, Huyền Cơ đã mang đại sư Bạch Vân, Huyền Mộ, Đệ Bạch Vân, Tần Đăng Tiên, Mạc Ngân Linh bọn người, lặng lẽ ra Nga Mi. Vị này âm định đừng đại đệ tử, chẳng những tinh thục Nga Mi hết thảy trận pháp, càng tinh thông hơn Thái Thanh huyền môn có vô hình kiuyết quyết, chớ có nói tiểu tặc ma không biết, coi như biết, cũng cảm giác không được vị này đại sư bá, thế mà cuốn theo nhân cậu, trong đó còn bao gồm hắn thân yêu Cơ không tại ở lại, đang bế quan, một cũng là thầm cơ không ra ngoài. Vương Sủng cũng không thế nào chú ý ba vị này chờ lối, cho nên hắn là trọn vẹn hơn 10 ngày rày, mới phát hiện hồi lâu không gặp Tệ Băng Vân, cũng không thấy Mạc Nhan Linh. Ngay lúc đó Vương Sủng cũng không có hoài nghi gì, chỉ là tâm huyết dâng trào, bấm đốt ngón tay một phen, phen này dần mình, lập tức không thể coi thường. Huyền cơ con rùa ra. Thế mà đem Tệ Vân, huyền một đô lửa gạt đi, còn bắt cóc vô hình kiếm cùng ngũ hỏa bảy chim kiếm. Còn có một câu, Vương Sủng cũng không dám kêu đi ra, huyền cơ thế mà đem Tệ Vân cũng bắt cóc, chuyện này hắn làm sao có thể cho phép. Vương Sùng ngay cả tiếp theo đổi âm tức linh tính, huyền tiên túi xuất pháp tính. Tiên Tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, tính đi tính lại, đều chỉ có thể tính ra một chuyện, đó chính là huyền cơ nhập ma. Hắn mặc dù vẫn luôn không rõ ràng huyền cơ nội tình, cũng tại lượng giới cờ bên trong càn nguyên lao gặp qua huyền cơ nói hóa thân thể, nhưng một mực đều không cảm thấy vị này âm định đừng đại đệ tử, có thể có gì không ổn. Dù sao cũng là âm định đừng cái thứ nhất đồ đệ, nếu không phải trung thực nhưng dựa vào âm định đừng lao giả này, như thế nào thu làm đồ đệ? Huyền cơ làm sao có thể nhập ma? Vương sùng lại làm suy tính, lại càng tính càng là hỗn độn, không khỏi trong lòng cũng là càng phát nôn nóng. Lúc này Huyền Cơ đã mang đại sư Bạch Vân bọn người tiến vào tiếp Thiên Quan, mà lại ngay cả qua 18 quan, đến cửa thứ nhất, thậm chí ngẩn đầu không xa, liền có thể nhìn thấy Bộ Thiên Chí Huyền. Tề Băng Vân trong lòng thấp họng, nàng cũng không biết vì sao Huyền Cơ, Bạch Vân sẽ mang bọn hắn tới đón Thiên Quan, chỉ là thầm nghĩ, ta lưu lại một phong thư cho quý lang, chính là không biết hắn lúc nào có thể nhìn thấy. Huyền Cơ đạo nhân tay áo bên trong bay ra một cỗ vân sa, bảy con linh cầm lôi kéo, hoa cái lộc lẫy, hắn vây vây tay, để đại sư hắn leo lên này xe, liền đỡ động xe, đến Chí Mã Quân. Huyền cơ đã sớm đánh qua chào hỏi Cho nên tiếp thiên quan bên trên cũng không có người quản hắn. Tùy ý hắn xâm nhập chí huyền ma quân thân thể, thậm chí xuyên qua đến tại vực ngoại hư không. Huyền Cơ ra mở mịt trời, bằng ngón tay hơi chút suy tính, điều khiển bảy con linh cầm lôi kéo lộng lây vấn sa, đông nhiên hoành không na Đại sư Bạch Vân bọn người cũng không biết vượt qua bao nhiêu ngàn tỷ bên trong, nhưng lại đều hết sức kinh ngạc, Huyền Cơ đạo nhân pháp lực hùng hậu. Lúc này Huyền Cơ biểu hiện ra ngoài công lực, tuyệt không phải là bình thường chân. Co như hết như loài loại kia thai ớt, đều kém xa tí Huyền cơ bảy chim vân sa, ở trong hư không phiêu đãng cũng không biết bao lâu, lúc này mới xa xa nhìn ra xa thấy thuận theo thiên địa. Đại sư Bạch Vân nhịn không được hỏi, phía trước thế nhưng là huyền thai trời. Huyền cơ đạo nhân nhàn nhạt đáp, "Không phải. Phía trước là riêng Ma Thiên." Đại sư Bạch Vân kinh ngạc nói, "Không phải đi nói huyền thai trời a?" Huyền cơ đạo nhân nhàn nhạt đáp, "Ta nói dối." Đại sư Bạch Vân trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo, hỏi, "Sư huynh vì sao nói láo?" Huyền cơ đạo nhân bỗng nhiên hỏi ngược lại, "Sư mọi người cũng biết ta lai lịch." Đại sư Bạch vân nhịn không được kêu lên, "Ta sao lại không biết ngươi lai lịch?" Huyền cơ đạo nhân cười nhạt nói, Sư muội là thật không biết, Sư Minh Nguyên Lai là chí huyền sư đệ, Thiên Ma tông. Xuất thân. Đại sư Bạch Vân kinh hãi ngốc rơi, nàng hoàn toàn không tin, trên đời còn có chuyện như thế, nhìn không được kêu lên, "Sư Minh, Người chẳng lẽ điên rồi?" Vẫn luôn không nói lời nào huyền một, từ Tô nói, "Ta cũng là Thiên Ma tông người, năm đó có cái danh hiệu gọi là Thiên Ma bà." Bạch Vân quả nhiên là bị khiếp sợ, rốt cuộc nói không ra lời. Tần Đăng Tiên cùng Tề Băng Vân, hai người cũng không biết nên nói cái gì, Tề Băng Vân trong lòng hơi hàn, nghĩ nói, "Như thế nói đến, ta chẳng phải là cũng là ma môn?" Quý hắn là nuốt môn nhân, Đại Băng Vân một trái tim, bỗng nhiên liền rơi vào hờ băng, cũng không phải là bởi vì mình ngày cũ sư tổ, về sau đại sư bá cùng sư phụ của mình, thế mà đều xuất thân ma môn, mà là có chút phát tán. Mạc Ngân Linh là biết bắt nhất một cái, nàng liền kém tốc tốc phát run, cắn răng, cũng chỉ nghĩ khóc lớn một tiếng, chỉ là lại cũng không dám khóc, sợ cho sư phụ gây phiền thoái, để đại sư bá đột nhiên liền xuất thủ, giết mình sư đồ. Nàng tay áo bên trong tóm chặt lấy, nặng ẩn kim buồn, chỉ muốn muốn đem một khi có việc, trước đem mình cùng sư phụ bảo vệ. Đại sư Bạch Vân thật lâu mới hỏi ngược lại, sư huynh ngươi đi ngami, cũng liền tôi, vì sao định muốn cả ta? Huyền cơ đạo nhân kinh ngạc nói: "Ta đã bái sư âm định ngừng, lao đi trước kia, lại không phải là người trong ma môn, bây giờ là Nga Mi đại đệ tử, Nga Mi có nguy cơ, ta mang sư muội trốn đi, chẳng phải là đương nhiên." Mặc dù không có đi huyền thai trời, là ta lửa gạt sư muội, nhưng trước đó lời nói, nhưng cũng không có nửa phân hư giả, Nga Mi chỉ sợ thật không muốn họ âm. Đại sư Bạch Vân nhất thời hồ đồ, nhận rất lâu, mới hỏi: "Bây giờ đại sư mình đến Diêm Ma Thiên, lại là vì cái gì?" Huyền cơ đáp: "Đương nhiên là tại Diêm Ma Thiên lập xuống thống, đem lão sư đạo môn truyền thừa tiếp. Một mình ta thế đơn lực cô, có sư muội hỗ trợ." Truyền thừa Nga Mi sự tỉnh, tất nhiên làm ít công to. Bạch Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói rất, chỉ có thể đáp lại trầm mặc. Huyền Cơ có thể xuyên qua chí huyền thân thể, lại có thể vạn bên trong vượt qua vũ trụ, từ mờ mịt ngày qua đến Diêm Ma Tiên, một thân thần thông pháp lực đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Liên xem như bình thường thái ất, cũng tuyệt làm không được đoạn mấu chỗ này, Huyền Cơ tự xưng là chí huyền sư đệ, Bạch Vân tin 78 phần, về phần mang nàng đến Diêm Ma Tiên, vì lập xuống Nga thống, lại căn bản không Cơ đạo nhân điều khiển bảy chim xa, vào Diêm Ma Thiên, một thân đạo bảo phía trên, vậy mà ẩn ẩn nổi lên kim quang đó là Nga Mi lượng giới cản nguyên trận phi tại Nga Mi, tính đi tính lại, lại cái gì cũng không tính ra đến, chỉ có thể uống nói, Diễn Thiên Châu. Chương 719, qua Bạch Thai. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, người qua Bạch Thai. Vương Sùng cả kinh nói, làm sao liền qua Thai? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, đều không ở giới này, ngươi như thế nào qua không được Bạch Thai? Vương kinh nói, huyền chết kìa, đem tiểu Vân Nhi đã mang ra mở trời. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, tự nhiên. Vương Sùng lập tức giận, mắng to Lão già chết tiệt này hiện ở nơi nào? Lại để ta đi giết người này." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Kia ai biết." Vương Sùng khắp động chuyển bảy tám cái vòng tròn, lại một lần nữa hỏi, "Như thế nào đi cái khất trời?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Dưới 9 ngày còn tốt, dương chân cảnh liền có thể vượt qua, chính là không rất dễ dàng sống đi, chết trên đường rất nhiều." Tiểu Tiêu trời liền muốn ngươi có đạo quân trở lên tu vi. Vương Sùng mắng, "Ta liền không tin Huyền Cơ lão già chết tiệt kia có đạo quân tu vi." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Liền xem như dưới 9 ngày, mờ trời, công đức trời, quang minh trời, thanh tỉnh trời, lưu ly trời." Vui vẻ trời, huyền thai trời, diễm, cao trọng trời, bảy rượu trời. Ngươi biết hắn đi đâu một ngày? Vương Sùng nhất thời nhủ trí, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi hay là thanh thản ổn định tu luyện tới hóa đạo chi cảnh a? Vương Sùng đang muốn nói chuyện, đột nhiên từ nơi sâu xa, có một cỗ huyền ảo chi cảm giác rơi xuống, bao phủ xuống tại hắn vốn trên khuôn mặt. Tiên Tiên ngũ khí kim đan, thu cái này không thể dành trạng chi vật, lập tức càng tinh khiết hơn một phần, đạt đến tuyệt không nửa phân tỉ cảnh. Rất nhiều diệu dụng, lúc đầu rất có vưng lúc này lại hoạt bát bắt đầu. Vương Sùng có chút động nhiệm, một viên hảo năm ra. Tại quả kim đan này bên trong có ngũ trọng sơn hải, đem quả kim đan này chống đỡ nguyên khí tràn đầy. Đan châu ngũ khí, tầng lũ rõ ràng, quang hà lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Vương Sùng đem thân ly động, liền biến thành một đầu bính hỏa linh xà, lại một lần nữa thân thể một bàn, biến thành một đầu băng ly, băng ly tổn tốc ra bị nẻ, một đầu viền dị yêu trùng hiện ra, yêu trùng lăn khỏi chỗ, biến thành một đầu bệnh ưu, cuối cùng chân đạp một đóa sen xanh, tiểu tặc ma lại xuất hiện. Ngũ hành thần biến chi thuật, mỗi một lần biến hóa, liền có bao nhiêu một loại thể ngộ. lúc này bên trong Pháp lực phản chiếu tự thân, bỗng nhiên sinh ra linh ngộ, ngay cả tiếp theo 6 7 loại thần thông hiện hiện não hải. Một tên nói ly qua pháp, một tên nói ngọc cơ tiên thể, một tên nói ngũ hành hợp luyện, một tên nói mộc tiên quyết, một tên nói Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Đây là Thiên Phú thần pháp, ngươi nhanh tuyển một loại." Vương Sùng hỏi, "Không thể tận có được." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ muốn phí lời, "Nhanh tuyển." Vương Sùng thoáng xem, liền ngũ, luyện, lâu, liền ngũ, ngũ luyện, có thể một nhóm khí, hóa sinh hành, cũng có thể ngũ hành vậy một, điên đảo truyền. Vương Sùng Sơn Hải Kinh cũng là ngũ hành đạo pháp, 10 điểm áp ức, nhưng mình lại lĩnh ngộ không đến, cũng chỉ có thể không làm gì được. Lúc này Thiên Phú thân pháp, hắn đương nhiên tuyển nhất nói với mình đi đường đếm được ngũ hành hợp luyện. Truyền ngũ hành hợp luyện chi pháp, Vương Sùng lại phát hiện 6 7 loại Thiên Phú thần pháp đánh tan nhiều loại, đành phải hai loại hiện hiện, hắn suy nghĩ khẽ động, hai loại Thiên Phú thần pháp liền từ thu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, ngươi ngược lại là tốt số. Theo lý thuyết chỉ có thể tuyển một loại mới đúng. Vương Sùng thu hai loại tiên phú thần pháp, một tên Mục Quyết, một tên nói Vân Tiêu Thiên pháp. Mục tiên quyết chính là điểm hóa chi thuật, có thể điểm hóa hoa cỏ cây cối, chỉ lại không phải điểm hóa là sinh linh, là điểm hóa vị pháp bảo. Vân Tiêu Tiên Huyễn Pháp chính là đằng vân chi pháp, duy nhất diệu dụng chính là có thể đem vân tiêu biến hóa, hoặc vân sa, hoặc linh thú, hoặc tiên cầm, hoặc đỉnh đài, hoặc bay bẻ, đủ loại không một, tùy tâm biến hóa. Vương Sùng Thu nhà mình kim đan, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Bây giờ Nga Mi nhân vật lợi hại, Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch vân, Huyền Đức, thậm chí Âu Dương đều đi, về tiền kinh cái này cùng tiên phụ kỳ chân còn thái độ mờ mờ. đối với hắn rất nhiều ủng hộ, to như vậy một cái Nga Mi giống như rơi vào tay hắn bên trong. Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quân Đường, chẳng những đúc thành Thiên Ngoại chi phẩm Kim Đan, bây giờ tiên tiên ngũ khí Kim Đan còn vượt qua 32, tiền đổ vô khả hạn lượng. Nhưng chính là như vậy, Vương Sùng đáy lòng vẫn có thật sâu tiếng uối. Tế Băng Vân rời đi, không phải là ngẫu nhiên, mặc kệ hắn về sau là cái dạng gì, hắn quen thuộc những người này, sớm muộn đều sẽ từng cái rời đi, lấy các phương pháp trọng, thậm chí việc này cũng không phải đạo đi có thể giải quyết, ngược lại là hắn hạnh càng cao, những người này rời đi liền càng xa. Giống như Diễn Khánh cùng Kim Quân, hai người đều tu luyện trí đạo cảnh, cũng đều tại Nuốt Tông lại cũng không như thế nào thân cận, các có khác biệt tính toán. Vương sùng cái này bên trong Lặng Yên không một tiếng động vượt qua Kim Đan 32, yêu nguyệt phu nhân lại cùng Thủy Bang Nguyệt cùng một chỗ. Tại Đại La Đạo bên trên khảo sát hình dạng mặt đất, cuối cùng tuyển định một chỗ gọi là Lưu Thủy Cốc địa phương. Cái này bên trong Đông Hải Nhân Ngư Tam Công chúa Cự Nguyệt Nhi từng ở qua, sơn cốc mặt sau là thiên nhiên vị biển, chính diện lại là một cái phong cảnh tú lệ sơn cốc, chẳng những phong quang tú lệ mà lại rất là yên lặng, khoảng cách La Sơn Tràng cũng không xa. Hoa Đảo cũng là xây dựng màu rực rỡ. Cho nên cho yêu nguyệt phu nhân rất nhiều đề nghị, yêu nguyệt phu nhân cũng cảm thấy cùng hảo hữu thảo luận, như thế nào sửa chữa và chế tạo thanh tu cũng bỏ, so cùng vương sủng mạnh nhiều. Nhưng là hai người thương định như thế nào kiến tạo, yêu nguyệt phu nhân bỗng nhiên lại tưởng niệm lên tiểu tặc ma tới. Yêu nguyệt thầm nghĩ, mấy ngày nay đều phối hợp thủy tỷ tỷ, khó tránh khỏi có chút vắng vẻ hắn, cũng không biết tiểu quý hiện tại như thế nào. Yêu nguyệt phu nhân lập tức liền đuổi môn hạ đại đệ tử từ nguyệt độ, đi mời Sùng, hắn cũng tới chút, mới tuyển địa phương. Từ về đảo, vương Sùng cũng qua thai trở về. Vị này Nguyệt Nhu tiên tử nhìn thấy Vương Sủng, đem yêu nguyện phu nhân mời hắn chuyện đã qua nói, Vương Sủng cười nói, yêu nguyện tỷ tỷ cho mời, ta cái này liền đi. Hắn tay thao lật một cái, tiên thiên ngũ khí bay ra, hóa thành một chiếc tàu cao tốc, đối tử Nguyệt Lưu nói, sư điệt liền ngồi lên, cùng ta cùng đi. Vương Sủng diệu ngộ ngũ hành hợp luyện, lại một lần nữa có vân tiêu thiên huyễn pháp, có thể lấy tiên tiên ngũ hành chân khí, diễn hóa các loại cảnh trí, dùng để điều khiển phi độn, chính là giới này thứ nhất trở tiên gia khí tượng. Nhất là hắn sợ trường cầu hóa chi thuật, ngũ hành biến, không câu nệ biến hóa bất luận cái gì phi độn chi vật, nội tình đều là bình thường, cho nên phi độn tốc độ Thiên hạ vô song. Từ Nguyệt Nhu vừa đạp lên chiếc này tàu cao tốc, liền nghe được phá không rựi khiếu, phi độn tốc độ, vậy mà bình sinh tận gặp, tựa hồ so với mình sư phụ Huyền Huyền luyện độn thuật nhanh hơn chút. Vị này Nguyệt Nhu tiên tử không khỏi thầm nghĩ, sư phụ ta năm đó chính xác tốt ánh mắt, làm sao liền chọn như thế một vị vị hơn phù. Bây giờ chẳng những đạo nhân kim đan, dương chân có hy vọng, mà lại công lực hùng hậu, ta lại không biết cái kia bên trong có thể tìm được như vậy một cái lương nhân. Vương sùng lấy huyền Pháp, huyền tốc, nhanh, đến Đại La đảo, xa xa nhìn thấy vô số sơn hải lực sĩ tại di chuyển cử kiến tạo nền tảng không khỏi cười một tiếng, nói: "Sư phụ ngươi chọn địa phương, ngược lại là thật tốt." Chương 720: thiên thiên Ngũ Khí. Yêu Nguyên Sa xa thấy một chiếc tàu cao tốc lăng không đứng vững, cũng hơi yêu kỳ, đợi đến thấy Vương Sùng Phiêu nhiên xuống tới, lúc này mới nhịn không được hỏi: "Ngươi tại sao lại nhiều kiện bảo bối?" Vương Sùng cười nói: "Cái kêu bên trong là nhiều hơn một cái bà bối. Ta mấy ngày nay cùng cực nhằn chán, độ kim đan bát hai, nhiều một môn thiên phú thần pháp, tên là Vân Tiêu Thiên Huyên pháp." Vương Ngũ Khí khẽ động, lập tức phía sau bay lên một đạo ngũ sắc quang Hà, vô tận linh cầm tiên thú, pháp bảo phi kiếm, tiên nhân ngọc nữ, linh đài lâu cát cạn ngũ sắc quang hà bên trong sinh sinh diệt, diệt Vừa mới giới tẩu cao tốc từ mịt mù, cũng nhịn không được kinh ngạc đến mê người, ám thầm than thở, nguyên lai ta vừa rồi gọi tàu cao tốc là sư công pháp thuật biến hóa, cái này pháp thuật hảo hảo lợi hại. Yêu Nguyệt trợn mắt hốt muồm, nàng cũng bất quá mới tấn thăng Dương Chân không có mấy năm, làm sao không biết kim đan ba thai. Cái này ba thai há lại tốc độ. Chịu chết lao kim đan, 10 thành 89 đều chịu chết tại ba thai bên trên, thậm chí rất nhiều tu sĩ, không phải không qua được ba thai, là đạo lực không đủ ủng hộ, không cách nào dẫn phát mình ba thai. Ba thai không đến, mới là không làm gì được. Yêu Nguyệt Phu Nhân cũng là vất vả tu hành mấy trăm năm, lúc này mới một một dẫn phát Băng 2, lại hao hết các loại ý nghĩ, dùng hết đủ loại thủ đoạn, luyện pháp luyện bảo, lúc này mới bình yên vượt qua. Cái này bây giờ, mình cùng Thủy Băng Nguyệt mới bất quá đến Đại La Đạo Tiền Định Thanh Tu Chỗ, không có mấy ngày công phu, cái này đệ đệ liền qua Kim Đan Băng 2, đây là gì cùng Yêu Nguyệt. Thủy Băng Nguyệt ở bên, từ vị này dương chân nữ tu trở xuống, chín hàn một môn tất cả môn nhân đệ tử, đều bị chấn động tựa như kinh lôi quắc, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, mình có phải là hiểu lầm cái gì. Yêu nhàng một cái ống tay áo, bay ra một đạo tinh khí, đánh một cái dương dương đắc ý tiểu ma. Cao giận nói, "Chớ có khó lạc. Ngươi bây giờ cũng là trưởng lối, như thế nào liền tin miệng nói vậy. Ta chút thời gian trước đến tìm ngươi, ngươi bất quá mới vừa vận đúc thành kim đan, bây giờ mới mấy ngày không gặp, liền vượt qua ba thai rồi." Vương Sùng chịu một cái này, dù sao yêu nguyện sẽ không thật đánh đau nhức, Dương Dương đắc ý nói, "Chỉ là bà thai, tùy tiện bấm đốt ngón tay một phen, cũng liền tận phải đến tột cùng, lấy pháp lực của ta, vượt qua giống như đi dạo trong sân vắng, giá trị cái gì kỳ quái." Vương Sùng chỉ một ngón tay, quắc, chi. "Cái này tiên tiên ngũ khí há có thể làm bộ. Tiên tiên ngũ khí kim đan, tên vi tiên tiên khí Tự nhiên là có thể tu thành cái này một đạo tiên tiên ngũ khí. Sơn Hải Kinh tu thành chân khí, danh liệt ngũ hành nguyên chân, bất quá thất giai thượng phẩm, ngũ hành linh tinh lại là bát giai chúng phẩm, bản chất tuyệt dịu, còn vượt qua Sơn Hải chân khí. Vương Sùng lấy Sơn Hải chân khí, luyện hóa ngũ hành linh tinh, chân khí liền có thể nhảy lên đột phá cấp độ, tiên vi tiên tiên ngũ khí cùng tối suất tử khí, tam thanh tiên khí đan song song, cùng là cửu giai. Đây cũng là vì sao Sơn Hải tu thành tiên, tiên khí đan, đứng hàng chi phẩm. được tiên ngũ luyện, có thể ngũ hành linh tinh triệt Ngũ hành vậy một, luyện ra cái này tiên tiên ngũ khí. Nếu không có ngũ hành linh tinh, không có ngũ hành hợp luyện tri thuật, hắn chỉ sợ không phải muốn dương chân, thậm chí tu tới thái ất cảnh, mới có thể đem một thân vị thuộc ngũ hành nguyên chân sơn hải chân khí, chuyển làm tiên tiên ngũ khí. Giống như Vương Sùng nói, tiên tiên ngũ khí thật không giả được. Đợi đến yêu nguyệt phu nhân, Thủy Băng Nguyệt cùng hai người môn hạ, nhận biết thiếu niên này, quả nhiên một thân tinh thuần đến huyền, gần như truyền thuyết tiên, tiên ngũ khí, đều tại vô bất kỳ ý tổn gì. Yêu nguyệt đôi mắt đẹp liên, liên lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thủy Băng Nguyệt lại thở dài một tiếng, nói, năm đó ta còn khuyên qua mời mọi tử Hai người các ngươi kém chi quà xa, cũng không thích hợp. Lần này gặp mặt, lại phát hiện là ta sai. Ta yêu nguyện muội tử chọn vị hôn phu, có đạo quân chi tư. Vương Sùng cười cười, nói, thủy đạo bạn quá khen. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, rõ ràng là dè pha. Quá khen cái chim. Lao tử Tân Tân khổ khổ, cũng không phải vì bồi dưỡng một cái gì chim đạo quân. Mặt hàng này, tính được thứ độ gì? Diễn Tiên Châu khó được nói liên miên lại lại, nói một đống lời nói, hiển nhưng đã có chút tức hỗn hện. Vương cười, chỉ vào Lưu Thủy nói, cái này bên trong phong quang địa thế thuận lợi, nhất là ở trên đảo Vi Quốc. Đảo bên ngoài thành định, chỉ ít có 6 7 châu địa phương, có thể tu kiến cũng bỏ. Ương nguyện tỷ tỷ thường xuyên nhắc tới Thủy Tiên tử, ta cảm thấy Thủy Tiên không bằng, cũng tại Lưu Thủy cốc tuyển cái địa phương, cũng kiến tạo một chỗ hành cung. Có thể thường xuyên lui tới, coi như nhất thời không rảnh rỗi, cấp nước tiên tử môn hạ lưu một chỗ đặt chân chi địa, thuận tiện đi ra ngoài cũng tốt. Thủy Băng Nguyệt quả nhiên có chút ý động. Thiên Hoa đảo đã là Đông Hải tích ngoài địa, thêm gần trung thổ, sở dĩ năm đó cũng có phần lo lắng trung thổ ma kiếp, Nguyệt từng nghĩ tới, tìm nơi khác lưu cái lui bước. Chỉ là Đông Hải bên trên cũng không có địa phương nào có thể làm cho chín hàn một mạch đặt chân, cho nên chuyện này một mực trì hoãn xuống tới. Bây giờ mặc dù các phái hợp lực, dùng chí huyền ma quân bộ trời, nhưng là trung thổ Như cũ có ma khí tiết lộ, ma vật tung hành. Đại La đảo chẳng những khoảng cách đông thổ thêm gần, phong quang không tầm thường, càng có yêu nguyệt như thế một cái ô rủ, đích xác phù hợp xây dựng hành cung. Yêu Nguyệt nghe vậy, cũng giữ lại nói, ta cũng cùng Thủy Tỷ Tỷ nói mấy lần, chỉ là Thủy Tỷ Tỷ tổng không chịu đáp ứng. Ngươi tại ta Đại La đảo lưu một chỗ hành cung, làm sao không tốt? Thủy Bang Nguyệt cười nói, hai người các ngươi, ngược lại là đại khách cần. Tốt ta liền tuyển một nơi, cũng tạo một cái hành cung. Chỉ là ta ở quen hòn đảo, cũng không nghĩ thường xuyên quấy vợ chồng các ngươi, ngươi đem lưu thủy cốc ngoại hải 30 dặm chỗ kia hòn đảo đưa ta a." Yêu Nguyệt có chút xấu hổ đỏ mặt, kéo một cái thủy băng nguyện nói, lại đi cùng tỷ Thỉ, nhìn một chút hòn đảo kia. Nàng quay đầu lại đối Vương Sùng nói, "Ngươi không muốn theo tới." Vương Sùng hi hi cười một tiếng, đưa mắt nhìn hai nữ bay lên không, đem tiên tiên ngũ khí tu nạp. Chỉ là hắn luyện thành tiên tiên ngũ khí, pháp này vốn sẽ phải cùng tiên địa lẫn nhau, khoáy động địa nguyên khí thịch, lại là tu hành sơn hải kinh như vậy làm lấy hùng hồn chứ công pháp, cứ việc tu nạp bắt đầu. Như cũng có ngũ sắc quang hoa vòng quanh người, nhất cử nhất động, hào quang năm màu lưu chuyển, nhìn đến tựa như tiên nhân. Vương Sùng thầm nghĩ, Thiên Phụ sách tu thành Huyền Thiên Tử khí, liền không có như vậy khó làm, có thể tùy tiện tu luyện bắt đầu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có được tiện nghi, còn khoe mẽ xạo. Yêu Nguyệt Phu nhân môn hạ đệ tử, chỉ uy những cái kia sơn hải lực sĩ, tại Lưu Thủy cốc chỗ cao nhất, san bằng một mảnh đất cơ, như cũng lấy Yêu Nguyệt Phu nhân ở Nuốt Hải Tông, ở Bản, chỉ rộng gần 50 lần, tạo bỏ. Vương Sùng chỉ ở lại một nhi, đã cảm thấy nhàm chán, xuống những người này trở về mình A La Sơn Trang. Làm A La giáo chủ, Vương Sùng đã hồi lâu mặc kệ A La giáo sự tình, trong giáo sự vụ đều là 12 ma thị làm chủ. Mặc dù đại la đảo bên trên, nhiều đàn đỉnh môn cùng Quá Minh Tiên Thành, nhưng là đàn đỉnh môn người cơ hồ không thế nào đàn đỉnh đảo, Quá Minh Tiên Thành người cũng rất ít rời đi Quá Minh Tiên Thành, cho nên A La giáo cũng vô thất thế cảm giác, như cũng một mực khống chế bổn đảo mấy trăm ngàn bên trong, phu ngàn hơn tòa đảo, 50 mấy người hải ngoại đạo quốc, quyền thế vẫn như cũ ngập trời. Vương Sùng về A không bao lâu 12 ma thị liền nhau nhau chạy đến, gặp mặt vị giáo chủ này. Vương bởi vì thường xuyên bế quan, lại không có tiểu phế lịch bạch thắng như vậy lợi hại tri tích, nuốt hải huyền tông quý quan đương trì danh, cũng không thế nào văng rọi, nổi danh nhất đường cũng bất quá là đại diễn cảnh đệ nhất kiêu tiên. Phần này tri tích, chính là hắn lấy đại diễn cảnh tu vi, quét ngang đại la đảo, đem a la giáo đặt vào trong lòng bàn tay, thắng được được đến. Cho nên mặc kệ là bên ngoài như thế nào, a la giáo trừ vị trưởng lão, là thật tâm e ngại, nhất là những này ma thị, còn có những cái kia pháp vương, cái gì ba tông ngũ kỳ loại hình cao thần, đều bị gieo xuống liên, càng là không có may tạm nghiệm, cho dù vương sùng hồi lâu mặc kệ a la giáo, cũng tuyệt không một người nghĩ tới phản loạn. 12 ma thị hồi lâu không gặp nhà mình giáo chủ, đều có chút nâm lắp lo sợ, nhất là Vương Sùng Dốc thành Kim Đan, công lực lớn tiến vào, lúc trước vị giáo chủ này mới là đại diễn cảnh, liền quét ngang đại la đảo, bây giờ Dốc thành Kim Đan, càng không đến bọn hắn phản kháng chỗ trống. Cầm đầu truyền đèn ma thị, nhịn không được hỏi, giáo chủ thế nhưng là có chuyện gì? Vương Sùng cười nói, cũng vô chuyện gì, cũng chỉ là yêu nguyện sư tỷ muốn tại Lưu Thủy Cốc kiến tạo một chỗ hành cùng, ta cùng đi tới. Bên kia có chút nhăm chán, liền trở về A Sơn trở ở. Chuyến đến ma thị nghe được không phải vì trong giáo sự tình, trong lòng khẽ búng lòng. Vương Sùng thật lâu không quản giáo bên trong sự tình, muốn nói A La giáo không có thứ gì gà mau xối quậy, liền ngay cả truyền đèn ma thị chính mình cũng không tin. Vương Sùng như là để mắt tới giáo vụ, bọn hắn những ngày ma thị, bao nhiêu cũng muốn có chút phiền phức. Vũ Thiên Ma hầu thấy truyền đèn ma thị không chịu mở miệng, chẳng tăng thêm lòng dung cảm tử, trong đám người kia ra, nói: "Giáo chủ, ngài những năm này không tại, trong giáo hết thể cũng còn an ổn, chỉ là đại la đảo rất nhiều lạc quốc, dần dần có tân phái lưu truyền, ta cùng nhất thời đắn đo bất định, không biết nên xử trí như thế nào."